một mực khống chế người ta tâm thần quả thật có chút không đạo đức ta ủng hộ ngươi còn cho nàng tự do ta cũng ủng hộ ngươi ngươi làm rất tuyệt chúng nữ đều là khéo hiểu lòng người người biết nguyên nhân sau thì đều lý giải lý phong cũng vì lý phong quyết định cảm thấy kiêu ngạo hoa gian hội lý hương là một cái các phương diện đều rất hoàn mỹ nữ nhân đổi thành hắn nam nhân tại hoa gian hội lý hương thân chúng nữ nô ấn tình huống giới khẳng định sẽ có khác ý nghĩ đồng thời thay đổi thực hành có thể lý phong lại cẩn thủ bản tâm còn chủ động đem hoa gian hội Lý Hương nữ nô ấn cho giải trừ, phẩm đức sự cao thượng làm người ta nhìn mà than thở. Nếu là Lý Phong biết chúng nữ ý nghĩ khẳng định sẽ đỏ mặt không thôi, hắn thế này sao lại là phẩm đức cao thượng A, rõ ràng là vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Theo tinh huy tiểu khu sau khi ra ngoài, hoa gian hội Lý Hương thì một đường phi nước đại, chạy đã mệt thì dừng lại đi một hồi, sau đó lại lần nữa phi nước đại. May mắn nàng lúc trở lại biệt thự bởi vì vì không gian truyền tống phụ ra hiệu quả. Ngụy băng khanh bọn người cho nàng thay đổi một thân trang phục nghề nghiệp, nếu như nàng vẫn là mặc lấy kết hôn lúc màu trắng kimono, sợ là sớm đã gây nên người qua đường vây xem. Mặc dù như thế, nàng hành động vẫn là gây nên một số người qua đường hiếu kỳ, thậm chí có người không có hảo ý ở phía sau vụng trộm theo nàng. Đối với cái này hoa gian hội Lý Hương hoàn toàn không thèm để ý, không, không phải không để ý, mà là hoàn toàn đối chung quanh tình huống không có chút nào phát giác. Nàng hiện tại trong đầu rất loạn, vô cùng loạn, Một hồi hiện ra nàng tại Nhật Bản lúc quá khứ, một hồi lại hiện ra nàng cùng Lý Phong ở chung lúc từng ly từng tí, một hồi lại nghĩ tới sư phụ phế bỏ nàng đăng điển, cùng đăng điển tường ghê tởm sắc mặt. Những hình ảnh này không ngừng xen lẫn, gần như đem nàng đầu xé nát. Về sau nàng chạy đã mệt, trong đầu cũng khôi phục mấy phần bình tĩnh, sau đó nàng phát hiện mình đã không chỗ có thể đi. Nàng là đông doanh người, nhà nàng tại Nhật Bản, sư phụ nàng, sư huynh muội đều tại Nhật Bản, Nhật Bản có nàng quen thuộc hết thảy. Nàng không thuộc về nơi này. Thế nhưng là Lý Phong nói sư phụ nàng chết, đàng điền tường cũng chết, nàng lại bị Lý Phong cứu trở về hoa hạ, gián tiếp thành Lý Phong đồng lõa, Nhật Bản nàng đã không thể quay về. Không thể quay về a. Hoa gian hội Lý Hương ngửa đầu mắt nhìn tối tăm bầu trời, thấp giọng nỉ non. Đúng lúc này, một tiếng xét từ trên không trung vang lên, tiếp lấy mưa to như chút xuống. Trận mưa này đến đột nhiên, so sam thái rời đi đạo Minh tự đương thời trận mưa kia còn lớn hơn. Nhất thời hoa gian hội lý hương ý phục liền bị nước mưa xối. A, liền ông trời đều đang chơi ta à? Hoa gian hội lý hương tự dễu cười một tiếng, quay đầu mắt nhìn bên đường cửa hàng, phát hiện có một nhà gọi mưa bụi quán ba ngay tại buôn bán. Ngay sau đó nàng không chút nghĩ ngợi liền chạy đi vào. Hoa gian hội lý hương vừa vào quán ba, lập tức gây nên trong quán rượu khách hàng chú ý. Tại nàng ngồi tại quầy ba trước sau, lập tức có một vị trung niên nam tử tới bắt chuyện, nói muốn mời nàng uống một chén. Hoa gian hội lý hương liếc hắn một cái lạnh lùng phun ra một chữ lan trung niên nam tử bị hoa gian hội lý hương khí thế chấn nhiếp cuốn quít cáo lui cái này cô nàng rất cay a ta ưa thích một gian vịp trong gian phòng một vị mặc lấy xa hoa nam tử trẻ tuổi thấy cảnh này nhất thời ánh mắt sáng lên đứng dậy hướng quầy ba đi đến chương bảy trăm bốn mươi chín táo bạo hoa gian nam tử trẻ tuổi này mới từ ngồi chỗ vip bên trong đi ra thì gây nên trong quán rượu hắn khách hàng chú ý là hạng thiếu hạng thiếu xuất thủ Người khác không đùa rồi. Có tiền lại có mặt, thật là khiến người ta hâm mộ nhân sinh A. Hạng thiếu, hạng thiệu huy, Minh Châu nổi danh Hoa Hoa Công Tử. Hắn vì cái gì nổi danh? Đơn giản có ba điểm, một là hắn sinh ra ở một cái tốt gia đình, lao ba là một nhà xuyên quốc gia chế dược tập đoàn cao tầng, lao mụ mở một nhà làm đẹp đại lý cửa hàng, gia đình tư sản vượt qua một tỷ. Hai cũng là hắn sinh một bộ tốt túi gia, cho dù là cùng chính đang hót tiểu thịt tươi so sánh cũng không rơi vào thế hạ phong. Ba cũng là hắn nữa thích trà trộn tại chỗ ăn chơi. Mỗi lần xuất hiện, bên người luôn luôn vây quanh khác biệt mỹ nữ. Tại trong quán ba một đêm hào ném mấy trăm ngàn hơn một triệu đều là thường có việc. Tuy nhiên hạng Thiệu Huy tại Minh Châu thượng tầng xã hội danh khí không có vệ dương, hoang bân lớn, có thể tại người bình thường bên trong hắn tên tuổi cũng rất vang rội. Rất nhanh, hạng Thiệu Huy tay trái kéo một vị mỹ nữ, tay phải bưng một ly rượu cocktail mang theo hai vị lưng hùn vai gấu bảo tiêu chậm rãi đi đến quầy ba trước. Bởi vì Hoa Gian Hội Lý hương đến ngày ba trước đã ngồi đầy khách hàng vừa mới vị trung niên nam tử kia bị hoa gian hội lý hương sợ chạy về sau liền lập tức có một vị mang theo mắt kiếng gọng vàng trung niên nam tử bổ vị vị trung niên nam tử này mặc lấy một thân ạ mạ nhì tu thân âu phục mang theo một khối lục thủy quỷ ghim một đầu kim sắc cà vạt trên chân xuyên một đôi phèd ghê mồ dày ra một thân trang trí giá cả không ít xem xét cũng là thành công nhân sĩ mỹ nữ ngươi là một cái người sao trung niên nam tử bày ra một cái tự nhận là đẹp trai nụ cười hỏi Hoa Gian Hội Lý Hương lạnh lùng liếc hắn một cái, phun ra một chữ Lan. Trung niên nam tử sắc mặt trì trệ, lại không có giống trước đó vị nhân hình kia giống bị hoảng sợ chạy, mà là tiếp tục gạt ra một cái tự cho là đẹp trai nụ cười nói ra, mỹ nữ, hỏa khí không muốn lớn như vậy sao? Gặp nhau tức là hữu duyên, ta mời ngươi uống một chén à? Nói xong hắn không đợi Hoa Gian Hội Lý Hương làm ra phản ứng, thì hướng người pha rượu đánh cái búng tay, vòi tớ, đến một ly. Chậm đã. Đúng lúc này. Hạng thiệu huy nhấc tay đè chặt vị này anh em bả vai, cười nói, huynh đệ, vị mỹ nữ kia ta nhìn chúng, ngươi có thể đi. Trung nhiên nam tử hơi biến sắc mặt, hiểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, coi như ngươi đối vị mỹ nữ kia có ý, cũng hầu như muốn coi trọng cái tới trước tới sau à. Hạng thiệu huy mặt lộ vẻ khoa trương nụ cười, quay đầu nhìn xem chúng quanh khách hàng, các ngươi nghe đến không coi à, hán tại cùng ta giảng tới trước tới sau ai, ha ha ha, người anh em này cái kia không phải cái kẻ ngu à nhận biết hạng thiệu huy khách hàng đều rất nghệ tình bồi cười rộ lên hạng thiếu nhìn đến người anh em này không biết ngươi a anh em vị này là hạng thiệu huy hạng thiếu chúng ta minh châu nổi danh đại thiếu ngươi gan thẳng mập thá cũng dám cùng hạng thiếu cấp người thức thời thì đi nhanh lên đi miễn cho dứt họa vào thân trung niên nam tử sắc mặt trắng nhận, nhìn hoa gian hội lý hương liếc một chút gặp nàng sớm đã nghiêng đầu đi không nhìn nữa chính mình nhất thời có chút nản lòng thoái trí nguyên lai là hạng thiếu đã hạng thiếu đối vị mỹ nữ kia có ý huynh đệ kia thì không nhiều cái dày nói xong trung niên nam tử đứng dậy cầm lấy cặp công văn rời đi quán bar coi như thức thời hạng thiệu huy chào phúng cười một tiếng ngồi tại hoa gian hội lý hương bên cạnh a nam cho vị tiểu thư này đến một ly mạt gà z người pha rượu gật gật đầu bắt đầu điều lên mạt gà z ở trong quá trình này hoa gian hội lý hương tựa như bừng tỉnh như không nghe thấy đồng dạng tiếp tục uống vượt ca đợi đến người pha rượu a nam đem mạt gà z điều tốt đưa đến hạng thiệu huy trước mặt hạng thiệu huy mới bắt chuyển nói mỹ nữ lấy ngươi khí chất cần phải uống mặt gạ dẹt đến nếm một chút a nam tay nghề không tệ tiếng nói rơi xuống đất hạng thiệu huy đem chén rượu đẩy đến hoa gian hội lý hương trước mặt hoa gian hội lý hương quay đầu lạnh lùng liếc hắn một cái vẫn như cũng là phun ra một chữ lan dường như sớm đã ngờ tới hoa gian hội lý hương sẽ nói như vậy hạng thiệu huy cũng không tức giận mỹ nữ tuy nhiên trước đó cái kia anh em có chút đốc nhưng hắn nói câu nói kia không tệ gặp nhau tức là hữu duyên, ta chỉ là muốn mời ngươi uống chén rượu, ngươi không dùng như thế tránh xa người ngàn dặm à? Hoa Gian Hội Lý Hương đôi lông mày nhíu lại, nhìn chằm chằm Hạng Thiệu Huy xem ra. Hạng Thiệu Huy khỏe miệng khẽ nết, lộ ra một cái đẹp trai nụ cười, cùng Hoa Gian Hội Lý Hương đối mặt. Hoa Gian Hội Lý Hương đã cho hai cái bắt chuyện người bị sập cửa vào mặt, Hạng Thiệu Huy còn dám hướng cái này tiếp cận tự nhiên không phải là bởi vì đầu hắn sát, mà chính là hắn đối với mình có sung túc lòng tin, hắn muốn mặt có mặt, muốn tiền có tiền gặp phải nhan khống nữ nhân hắn có thể dùng nhan trị làm cho đối phương cúi đầu gặp phải coi trọng tiền bạc nữ nhân người hắn có thể dùng tiền nện đến nàng quỳ xuống huống chi chén rượu này bên trong thế nhưng là thêm nguyên liệu hoa gian hội lý hương nhìn qua lãnh diễm nhưng hắn chỉ cần quản nhiều chạy xuống ròng ròng tuyệt đối có thể đem giải quyết mà đối mắt nhìn nhau cũng là một cái rất tốt bắt đầu tiếp đó hoa gian hội lý hương hẳn là sẽ đáp ứng cùng hắn uống một chén a ngay tại hạng thiệu huy âm thầm mặc sức tưởng tượng thời khắc Hoa gian hội lý hương khẽ hé môi son, phun ra hai chữ, ngốc bê. Hạng thiệu huy. Không phải. Hắn mới vừa rồi là xuất hiện ảo giác sao, nữ nhân này cũng dám mắng hắn ngốc bê. Ngoa tạo, không thể nhịn. Không giống nhau hạng thiệu huy báo nổi, hắn mang đến bạn gái đã đoạt trước một bước mắng, và cho thể diện mà không cần đúng không. Hạng thiếu có thể coi trọng ngươi là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí, còn dám mắng hạng thiếu. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Mắng to đồng thời. Nàng liền muốn đẩy ra hoa gian hội Lý Hương. Nàng vừa trèo lên hạng thiệu huy căn này cảnh cây cao không bao lâu, cũng không thể để cái này hồ ly tinh đoạt danh tiếng. Hoa gian hội Lý Hương sắc mặt lạnh lẽo, tại đối phương đẩy đến nàng trước đó đưa tay cũng là một bàn tay. Khôi phục trí nhớ về sau, hoa gian hội Lý Hương lại thành trước đó cái kia mặt lạnh sát thủ, đánh người trước đó đều không mang theo nói một câu hung ác lời nói. Đúng. Một tiếng vang giòn, nữ nhân này trên mặt thì nhiều năm cái ngón tay màu đỏ ấn. T. Vây xem khách hàng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Ta đi, cái này nữ nhân có thể à, mắng hạng thiệu huy ngốc bê cũng liền thôi, còn dám đánh hạng thiệu huy bạn gái, châu phê. Hạng thiệu huy cũng xứng sở, mỹ nữ, ngươi dám đánh ta người, ngươi biết ta là... Đúng. Không chờ hạng thiệu huy nói xong, hoa gian hội lý hương lại một cái tát quất vào trên mặt hắn, lặp lại lần nữa, lan. Cũng chính là hoa gian hội lý hương theo tông sư cảnh rơi xuống thành người bình thường a Không phải vậy một cái bàn tay liền có thể muốn hạng thiệu huy mệnh. Hạng thiệu huy nhất thời sửng sốt tiếp lấy đã cảm thấy trên mặt nóng bỏng đau nhức Ngoa tào. Cho ta bắt lại nàng. Hạng thiệu huy trong cơn giận dữ cũng không lo được cái gì phong độ thân sĩ, trực tiếp đối sau lưng hai tên bảo tiêu hạ lệnh. Hắn hai tên bảo tiêu đều là người luyện võ, nhận được mệnh lệnh sau lập tức xông lên phía trước muốn khống chế lại hoa gian hội Lý Hương. Hoa gian hội Lý Hương lạnh hừ một tiếng, đứng dậy liền muốn cùng hai người đánh. Có thể nàng vừa mới sửa chữa phục hồi đàn điền, một số chiêu thức còn nhớ rõ, nhưng không có chân khí thôi phát căn bản không có uy lực gì. Một phen hoa mắt sau khi giao thủ, hoa gian hội Lý Hương liền bị cái kia hai tên bảo tiêu một người chế trụ một cái cánh tay, ấn ở trên quầy ba. Hạng thiệu huy nhất thời đắc ý. Giờ phút này, một vị nam tử trẻ tuổi chính chống đỡ một thanh dù đen đứng tại quán ba ngoài cửa. Ngay tại hắn cân nhắc muốn không nên tiến vào quán ba thời điểm, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên tại trong đầu hắn văng lên năm 750, không cần ngươi quản. Đinh, ký chủ, ngươi có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Lý Phong những mày là cùng hoa gian hội Lý Hương có quan hệ sao? Hoa gian hội Lý Hương lúc ra cửa người không có đồng nào, liền giấy chứng nhận đều không có, cũng không phải là võ đạo cường giả. Dạng này một đại mỹ nữ tại Mình Châu chạy loạn vẫn là rất nguy hiểm. Cho nên tại nàng đi ra biệt thự về sau, Lý Phong vẫn trong bóng tối đi theo nàng đằng sau. Xem xét. Đẻ xuống trong lòng lo nghĩ. Lý Phong điểm tiến hệ thống xem xét lên nhiệm vụ giới thiệu Nhiệm vụ, cứu vãn nữ thần hoa gian hội Lý Hương 2. Nhiệm vụ mục tiêu, đem nữ thần hoa gian hội Lý Hương theo hạng thiệu huy trong tay cứu ra Cam đoan hoa gian hội Lý Hương an toàn Như nhiệm vụ thất bại, thì khấu trừ ký chủ 2 triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt Nhiệm vụ khen thưởng, 200.000 điểm kinh nghiệm, 1 triệu hệ thống tích phân Như thế điểm ấy. Lý Phong Mi đầu lại nhăn, âm thầm nỉ non nói cho nên cái này cái gì hạng Thiệu Huy là một cái không nhỏ có thể lại tiểu nhân vật. Hiện tại đối Lý Phong mà nói, một lần nhiệm vụ chưa từng có một triệu điểm kinh nghiệm cũng không tính là sự tình. Tới đối ứng, nhiệm vụ yêu cầu phải giải quyết rơi hạng Thiệu Huy khẳng định không phải đại nhân vật gì, là ham Hoa Gian Hội Lý Hương mỹ sắc muốn đối nàng mưu đổ làm loạn sao? Lý Phong ánh mắt phát lệnh, thu hồi cây dù bước nhanh đi vào quán bar. Giờ phút này trong quán rượu, hạng Thiệu Huy nhìn lấy bị bảo tiêu ấn ở trên quầy Ba Hoa Gian Hội Lý Hương biểu hiện trên mặt rất là đắc ý thối ký nữ ngươi mẹ nó dám đánh ta lại đánh a hạng thiệu huy đem mặt tiến đến hoa gian hội lý hương trước mặt chỉ mình mặt nói ra hoa gian hội lý hương hung hăng phi một tiếng không gì sánh được xem thường nói ra đồ bỏ đi coi như nàng mất đi một thân chân khí có thể nàng cùng hạng thiệu huy một trọi một lời nói vẫn có hoàn toàn chắc chắn đem hắn đánh thành đầu heo hạng thiệu huy cũng chính là ỵ vào chính mình có hai cái bảo tiêu đi hoàn cố đồ bỏ đi ngoa tào hạng thiệu huy giận đều mẹ nó cái này thời điểm cô nàng này còn dám mắng hắn đồ bỏ đi thật sự là không biết sống chết hạng thiếu đã cái này nữ nhân không biết tốt xấu ngươi cần gì phải ở trên người nàng lãng phí thời gian nhục nhã nàng một trận coi như hạng thiệu huy bạn gái theo bên cạnh khuyên nói đến nàng còn thật sợ hoa gian hội lý hương đột nhiên khuất phục hạng thiệu huy cứ như vậy nàng thì sẽ lập tức thất sủng cái này không phù hợp nàng lợi ích hạng thiệu huy tuy nhiên hoàn cố điểm lại không nốc như thế nào lại nhìn không ra bạn gái ý đồ Ngay sau đó hắn thì vỗ vỗ bạn gái khuôn mặt, âm hiểm cười nói, ngươi mẹ nó chớ ở trước mặt ta đùa nghịch tâm cơ, lão tử muốn làm thế nào không tới phiên ngươi đến chỉ điểm, cho ta đi một bên đợi. Nói xong hắn đem bạn gái đẩy đến một bên, sau đó bưng lên ly kêu mặt gạ dẹt đưa đến hoa gian hội Lý Hương trước mặt, cười lạnh nói, uống chén rượu này, ta có thể coi như chuyện khi trước chưa bao giờ phát sinh, như thế nào. Hoa gian hội Lý Hương lạnh hừ một tiếng, lần nữa phun ra hai chữ, nằm mơ. Hoa gian hội lý hương vốn là tâm tình thì thật không tốt, đi vào quán ba muốn uống rượu phát tiết một chút, lại bị người liên tiếp bắt chuyện, tâm tình càng là kém tới cực điểm. Giờ phút này lại bị hạng thiệu huy bảo tiêu chế trụ, tâm lý hỏa khí tựa như sắp bạo phát núi lửa giống như, nếu như nàng giờ phút này khôi phục thực lực, nhất định sẽ đem hạng thiệu huy cùng hắn bảo tiêu toàn bộ xử lý. Cho thể diện mà không cần. Hôm nay ra còn liền đem lời nói thả cái này, chén rượu này ngươi là uống cũng phải uống, không uống cũng phải uống. Hạng Thiệu Huy lần nữa nổi giận, chế trụ Hoa Gian Hội Lý Hương miệng liền phải đem chén rượu này cứng rắn dốt hết. Hoa Gian Hội Lý Hương cực lực dấy rủa, không biết sao nàng bị hai tên cao to mạnh mẽ bảo tiêu chế trụ, căn bản là không có cách tránh thoát. Ngay tại Hạng Thiệu Huy sắp nâng cốc dốt vào Hoa Gian Hội Lý Hương trong miệng thời điểm, một cái chân cao ly pha lê đột nhiên từ đằng xa bay tới, lấy xét đánh chi thế đánh vào Hạng Thiệu Huy chế trụ Hoa Gian Hội Lý Hương miệng trên cổ tay. Hạng Thiệu Huy hú lên quái dị, đau vội vàng đung tay. Mà cái kia ly đế cao cũng ngã rơi xuống đất, ngã thành phấn vụn. Cái này đột phát một màn để trong quán rượu làm yên tĩnh, tất cả mọi người giống chúng định thân thuật đồng dạng sững sờ ngay tại chỗ. Ngay sau đó, mọi người lần theo ly đế cao bay tới phương hướng nhìn qua, vừa tốt nhìn đến một vị tay cầm cây dù nam tử trẻ tuổi trầm rãi xuyên qua đám người. Chính là Lý Phong. T. Cái này người Thẳng Châu phê a, dám cầm ly đế cao ném hạng thiếu. Thủ pháp rất điêu a, xa như vậy khoảng cách lại còn ném đi, luyện qua hẳn là mộng a xa như vậy quá khoa trương hạng thiệu huy cũng nhìn đến lý phong ngay sau đó hắn thì mắng to ngươi mẹ nó dám lấy rượu ly ném ta ngươi biết ta là ai không lý phong đẩy ra đám người đi vào quầy ba trước mắt nhìn bị ấn ở trên quầy ba hoa gian hội lý hương trong ánh mắt có sát ý trợt lóe lên lạnh lùng nói ra vung nẳng ra ngoa tào ngươi dám không nhìn ta hạng thiệu huy càng giận ngay sau đó hắn liền muốn để bảo tiêu đi đánh lý phong nhưng vào lúc này Hoa Gian Hội Lý Hương bất chợt tới nhưng nói ra, ta chuyện không cần ngươi quản, ngươi đi. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, trầm giọng nói, ta đi ngươi hội gặp nguy hiểm. Ta có hay không nguy hiểm mắc mớ gì tới ngươi? Đừng tại đây giả mù sa mưa, ngươi đi nhanh lên, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Hoa Gian Hội Lý Hương mặt không biểu tình nói ra, chỉ là nếu là cẩn thận lưu ý, thì sẽ phát hiện ánh mắt của nàng bên trong vừa mới lóe qua một vệt vẻ dễ dùa. Một bên, Hạng Thiệu huy cười, ha ha, nghe đến à? người ta đều không cần ngươi lo ngươi còn ở lại đây ngươi có mèo bánh a lý phong cũng không nói chuyện cũng là quay đầu lạnh lùng nhìn hạng thiệu huy liếc một chút cái này liếc một chút liền để hạng thiệu huy theo tâm lý phát lên một cố ý lạnh để hắn dưới sự sợ hãi vội vàng nghiêng đầu đi không dám cùng lý phong đối mặt có thể ngay sau đó hạng thiệu huy đã cảm thấy làm như vậy có chút mất mặt vội vàng đùa cợt nói mỹ nữ hắn là gì của ngươi cái kia không phải bạn trai cũ a ngươi tới đây uống rượu cũng là bởi vì hắn Không phải. Hoa Gian Hội Lý Hương lạnh hừ một tiếng, nói ra, để ngươi người thả ta ra. Hạng Thiệu Huy đầu lông mày vẩy một cái, hướng hai vị bảo Tiêu Phất Phất tay, bọn họ lập tức buông ra Hoa Gian Hội Lý Hương. Hoa Gian Hội Lý Hương lắc lắc cánh tay, tiếp lấy cầm lấy ly kia mặt gạ dẹt nói ra, ta đem chén rượu này uống, ngươi thay ta đem người này đuổi đi. Ok. Nghe thấy lời ấy, Hạng Thiệu Huy vui mừng quá đỗi, vội vàng vỗ bộ ngực biểu thị không có vấn đề. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, Hoa Gian. Người coi như không muốn nhìn thấy ta, cũng không cần thiết lấy chính mình an toàn nói đùa sao. Hắn không biết chén rượu này bên trong thêm tài liệu, có thể hoa gian hội Lý Hương hiện tại cũng là một người bình thường, mà hạng thiệu huy xem xét cũng không phải là người tốt, cùng hắn tại một khối uống rượu sau cùng ăn thiệt thòi khẳng định là hoa gian hội Lý Hương. Ta chuyện không cần ngươi quản. Hoa gian hội Lý Hương chào phúng cười một tiếng, tiếp lấy ngựa đầu đem ly kia mặt gạ dẹt uống vào. Hạng thiệu huy nhất thời cuồng hỉ. Cái gì gọi là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy? đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Cái này mẹ nó thì đúng a. Khắc thủ đoạn dùng hết đều không để Hoa Gian hội Lý Hương uống xong chén rượu này, kết quả Lý Phong đến một lần Hoa Gian hội Lý Hương chính mình uống vào, trời cũng giúp ta. Cung hỉ sau đó, Hạng Thiệu Huy nhìn về phía Lý Phong, đùa cợt nói, "Thừa dịp lão tử hiện tại cao hứng, ngươi cút nhanh lên, không phải vậy lão tử phế." Đúng. Không chờ Hạng Thiệu Huy nói hết lời, Lý Phong đưa tay cũng là một bàn tay quất vào trên mặt hắn, trực tiếp đem Hạng Thiệu Huy quất bay ra ngoài đợi đến hạng thiệu huy nện xuống tại đằng sau quầy ba mặt lý phong mới mặt không biểu tình nói ra ồn ào toàn chương yên tĩnh chương bảy trăm năm mươi cái này không khéo sao ngoa tào ngoa tào ngoa tào một bàn tay đem hạng thiếu cho vỗ bay ra ngoài người anh em này không khỏi quá cuồng bạo đi hoa gian hội lý hương đôi lông mày nhữ lại trong mắt lóe lên một vệ ánh sáng nhưng ngay sau đó nàng thì lạnh hừ một tiếng nghiêng đầu đi nhỏ giọng thầm thì nói Đường đường bán thần cấp cường giả vậy mà tại cái này khi dễ một người bình thường, không xấu hổ. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, mặt mo hơi đỏ lên. Xác thực, hắn cái này bán thần cấp cường giả đánh một người bình thường cái tắt là có chút không còn gì để nói. Cái này so người lớn khi dễ trẻ còn khoa trương hơn. Có thể cổ võ giới không phải có một câu nói như vậy sao? Bán thần không thể nhục, nhục người đều có thể chết. Thì hướng hạng thiệu Huy nói những lời kia, Lý Phong coi như giết hắn đều không đủ. Ngoa tạo ngươi mẹ nó dám đánh ta! A Long A Hổ, các ngươi mẹ nó còn ngốc đứng tại cái kia làm gì? Cho ta đánh hắn a! Hạng Thiệu Huy theo đằng sau quậy ba mặt đứng lên, bụng mặt gò má điên cuồng hô to. Một cái bàn tay lược đạo rất lớn, cũng rất đau. Nhưng kỳ quái là một cái bàn tay vẫn chưa đem khỏe miệng của hắn đánh ra máu. Bất quá Hạng Thiệu Huy hiện tại cũng không tâm tư đi cân nhắc cái này, hắn hiện tại chỉ muốn để hai cái bảo tiêu đem Lý Phong hành hung một trận. A Long A Hổ lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến mấy phần khiếp đảm. Mẹ nó, một bàn tay đem người quất bay ra ngoài máy nhân, bọn họ còn thật không có nhiều nắm chắc đối phó, nhưng hạng thiếu lên tiếng, bọn họ coi như không có nắm chắc cũng phải kiên trì phía trên. Hơ a a a A. A Long A Hổ trợt quát một tiếng, bày ra tư thế hướng Lý Phong đánh tới. Chỉ là không chờ hai người cẩn thận, Lý Phong thì nhẹ nhàng đá ra hai chân. Giang giác giang giác. Hai tiếng cốt cách đứt gây giòn vàng, A Long A Hổ theo tiếng ngã xuống đất, ôm lấy chân trần thì kêu thảm lên. Tình cảnh này để tại chỗ khách hàng lần nữa rơi vào mộng bức trạng thái. Ngoa Tào, người anh em này thật mạnh mẽ, liền hạng thiếu hai cái bảo tiêu đều không phải là hắn địch, hắn là tán thủ vô địch xuất thân A. Đằng sau quay ba mặt, hạng thiệu huy mặt đã biến thành màu gan heo. Ngoa Tào, cái này người xem ra so với hắn còn trẻ, làm sao có thể đánh như vậy, hắn đến cùng là ai. Đúng lúc này, Lý Phong quay đầu hướng hạng thiệu huy nhìn qua. Hạng thiệu huy đánh cái thông minh, hoảng sợ nói, ngươi, ngươi đừng tới đây ta là hạng thiệu huy cha ta là hạng thành cái này quán rượu lao bản là tỷ ta ngươi dám làm loạn ta cam đoan ngươi đi không ra cái này quán rượu một bên hoa gian hội lý hương trên mặt lộ ra một vệ trào phúng thần sắc uy hiếp một vị bán thần cấp cường giả cái này hạng thiệu huy sợ không phải cái kẻ ngu a ngay tại nàng âm thầm trào phúng hạng thiệu huy thời điểm một cỗ cảm giác hôn mê đột nhiên tại nàng chỗ sâu trong óc chuyển đến cỗ này cảm giác hôn mê tới lạ như thế nhanh chóng đến mức nàng trực tiếp thì ngã hoặc ở trên quầy bar. Lý Phong hơi biến sắc mặt, liền muốn tiến lên đi đỡ Hoa Gian Hội Lý Hương. Ai ngờ Hoa Gian Hội Lý Hương trực tiếp thét to: Đừng động ta! Lý Phong nhíu mày, quả nhiên không có tiến lên nữa. Đón lấy, Hoa Gian Hội Lý Hương dáng chống đỡ đứng người dậy, nhìn về phía đằng sau quầy ba mặt hạng thiệu Huy, chén rượu kia bên trong bị ngươi hạ dược. Lý Phong sắc mặt một chút trở nên khó coi, sắc ý tại trong lòng hắn cấp tốc tụ tập. Ta. Hạng thiệu Huy hơi biến sắc mặt, tiếp lấy hướng người pha rượu A Nam hô, tranh thủ thời gian gọi người. Gọi người, cơ mờ nở, tại hắn trong kế hoạch, hắn hội trong thời gian ngắn nhất đem Lý Phong đuổi đi, sau đó về dược hiệu đến về sau, hắn thì mang hoa gian hội Lý Hương đi khách sạn. Người nào mẹ nó biết Lý Phong có thể đánh như vậy, liền hắn bảo tiêu A Long A Hổ cũng không là đối thủ, kế hoạch một chút bị đánh loạn. Bất quá không quan hệ, hắn cùng nhà này khách sạn lao bản quan hệ rất tốt, tại cái này nhìn chàng tử người so A Long A Hổ còn có thể đánh, chỉ cần những thứ này người chạy tới nơi này, một dạng có thể đem Lý Phong đánh đi ra. Đến thời điểm chỉ còn hoa gian hội Lý Hương một cái cô gái yếu đuối, còn không phải mặc hắn bài bố. A Nam không dám trì hoãn, vội vàng đẻ xuống đằng sau quảy ba một cái nút màu đỏ. Cái nút này liên tiếp hậu trường, một ấn xuống hậu trường nhân viên bảo an liền sẽ nhận được tin tức, trước tiên hướng đến nơi đây điều khiển sân. Lý Phong cười, đều đến loại thời điểm này còn không hết hy vọng, cái này hạng thiệu Huy còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Đã như vậy, vậy hắn liền chờ hạng thiệu Huy đem người gọi tới để hạng thiệu huy biết cái gì là tuyệt vọng. Rất nhanh, thì có một đám người áo đen từ phía sau đài hướng đến nơi đây, ngăn cách thật xa liền nghe dẫn đầu vị kia mặc sơ mi hoa đầu đình đại hán hô to, ai dám tại yên vũ quán ba nháo sự. An tim gấu gan báo đúng không, cũng mẹ nó không hỏi thăm một chút cái này quán rượu là ai mở. Đến, đến cùng là cái nào khốn nạn gây sự, đứng ra cho ngươi Hà Kiều ra ra nhìn xem. Nghe thấy lời ấy, Lý Phong sắc mặt thì biến đến quái gì. Hà Kiều, chuyện gì gió thu buồn tranh quạt gì thù này không đội trời trung thủ cái này không khéo sao cái này không hà cưu kéo một cái người đổi tới hạng thiệu huy tựa như tìm tới người đáng tin cậy đồng dạng cái eo một chút thì thẳng tắp hà đại ca là ta hạng thiệu huy a ta bị người đánh hà đại ca nhất định muốn giúp ta báo thủ a hà cưu như mày là ngươi ngươi nha lại ở chỗ này gây chuyện a rất rõ ràng hà cưu đối hạng thiệu huy là ai vẫn tương đối giải hà đại ca lần này thật không phải ta chủ động gây sự à, là hắn xuất thủ trước đánh ta còn đánh ta hai cái bảo tiêu Hạ thiệu huy nhất chỉ trước người cách đó không xa lý phong tức giận nói ra Ừm. cho đến lúc này hà cựu mới nhìn đến đưa lưng về phía chính mình lý phong ngay sau đó hắn thì mi đầu liên tục vượn cảm thấy cái bóng lưng này có chút quen thuộc ngay sau đó một tia sáng lóe qua hà cựu não hải hà cựu xông lấy cái bóng lưng kia phủ phù một tiếng quỳ đi xuống trong miệng hô to hà cựu gặp qua lý thiếu Không chờ hắn hai đầu gối đụng đáy, một cỗ nhu hòa chân khí liền nâng hắn đầu gối, tiếp lấy hướng lên đỉnh đầu đem hắn nhô lên tới. Lý Phong lúc này mới xoay người, tự Tiểu phi Tiểu nói, tiểu tử ngươi ngược lại là mắt sắc, dạng này đều có thể bị ngươi nhận ra. Hà kiều hai tay ôm quyền, một bản nghiêm túc nói ra, Lý Thiếu, không phải ta mắt sắc, thật sự là ngài bóng lưng nguy nga như lồi núi. Trên cái thế giới này trừ Lý Thiếu bên ngoài, ta nghĩ không ra còn có ai có thể có dạng này nguy nga bóng lưng. Hạng tiệu Huy. Hắn khách hàng. Không phải. Cái gì đồ chơi thì nguy nga bóng lưng, chúng ta làm sao không nhìn ra. Hắn là mua tới cho ngươi quất tử còn là làm sao dọn, vớt mông ngựa cũng không phải như thế đập đi. Hiện tại vấn đề đến, Lý Phong là thân phận gì, Hà Cựu vì sao muốn như thế đập hắn mông ngựa. Tiểu tử ngươi. Lý Phong sớm thành thói quen Hà Cựu vớt mông ngựa phương thức, dù sao cũng là tự giới thiệu lúc nói thành chuyện gì gió thu buồn tranh quạt gì, thù này không đội trời chung thù nam nhân. Hắc hắc. Hà Kiều vò đầu cười một tiếng, tiếp lấy nghiêm mặt nói, Lý Thiếu, cái này hạng thiệu huy có phải hay không đắc tội ngài? Lý Phong gật gật đầu, hắn cho ta người hạ dược, ý đồ bất chính, đợi chút nữa hỏi rõ ràng hắn là dùng cái tay nào hạ dược, về sau sự tình không cần ta dạy cho người A. Hà Kiều sắc mặt nghiêm một chút, ôm quyền nói, Hà Kiều biết. Tiếp lấy hắn sải bước hướng hạng thiệu huy đi đến. Nghe thấy lời ấy, hạng thiệu huy sắc mặt đại biến, Hà Đại ca, Tống Lao Đại là tỷ ta. Ngươi không thể ăn cây táo rào cây sung giúp người khác đối phó ta. Lý phong đầu lông mày vẩy một cái, tố nguyện quân là cái này người tỷ tỷ, hắn làm sao không có nghe huyện quân nhắc qua. Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, Hà Cựu cười lạnh nói, gọi chúng ta lao đại tỷ tỷ người nhiều đi, ngươi tính là cái gì? Còn có, lý thiếu chính là chúng ta lao đại nam nhân, thì tính toán lao đại của chúng ta ở chỗ này, cũng giống vậy thu thập ngươi. Hạng thiệu huy đầu tiên là sương sở, tiếp lấy sắc mặt trắng bệnh nói, hắn hắn cũng là truyền thuyết bên trong lý phong trong quán rượu khách hàng nghe vậy kinh hãi chương bảy trăm năm mươi hai có dám hay không muốn nói gần nhất trong khoảng thời gian này người nào tại minh châu danh tiếng lớn nhất kình vậy liền tuyệt trừ lý phong ra không còn có thể là ai khác trọng kiến osvili đẩy ra đồng nhan nhuận mặt hồng nhan một hệ liệt sản phẩm trở thành hoa hạ trẻ tuổi nhất một trăm tỷ phú hảo giết phùng thụy niên phùng tuấn ép tới minh châu đỉnh cấp đại thiếu vệ dương hoàng bân không ngẩng đầu được lên về sau lại trợ giúp vị lai tập đoàn tổng giám đốc ngụy băng khanh vỡ nát phùng vĩ nạn cùng chu nam sinh âm mưu hơn nữa còn có nghe đồn nói tống nguyện quân cũng là lý phong nữ nhân những sự tình này từng cọp từng cọp từng kiện từng kiện cái nào không phải kinh hãi vô cùng lớn tin tức có thể làm ra những chuyện này người tuyệt đối là đại nhân vật bên trong đại nhân vật coi như hạng thiệu huy cha hắn hạng thành tại thứ đại nhân vật này trước mặt cũng liền cái không bằng cái giám thì càng đừng đề cập hạng thiệu huy bản thân hạng thiệu huy gây người nào không tốt Hết lần này tới lần khác chọc tới Lý Phong, đây không phải nhà sĩ bên trong tháp đèn lồng, muốn chết sao? Muốn trách cũng chỉ có thể trách hạng Thiệu Huy thân phận không đúng chỗ, một mực không có cơ hội gặp được Lý Phong, lúc này mới sẽ tạo thành bây giờ cục diện. Lý Thiếu, ta sai, ta có mắt như mù, không biết là Lý Thiếu ở trước mặt, còn mời Lý Thiếu bỏ qua cho ta lần này. Đi qua lúc đầu chấn kinh về sau, hạng Thiệu Huy lập tức hướng Lý Phong dập đầu cầu xin tha thứ. Lý Phong liền Phùng Tuấn dạng này đỉnh cấp đại thiếu đều nói giết thì giết. Hắn loại này tiểu nhân vật chọc tới lý phong còn có thể có tốt sớm biết cái này người là lý phong cho hạng thiệu huy một trăm cái lá gan cũng không dám cùng hắn đối người ta ta bình sinh hận nhất cho nữ người hạ dược nam nhân rất đáng tiếc ngươi đúng lúc đụng vào ta trên họng súng nói xong lý phong thì cho hà cựu ném đi một ánh mắt hà cựu hiểu ý phía dưới lôi kéo khóc ròng ròng không ngừng cầu xin tha thứ hạng thiệu huy thì đi hậu trường hà cựu tiểu đệ đem a long a hổ cùng hạng thiệu huy bạn gái cũng cùng nhau đưa đến hậu trường đến mức đến đón lấy Hà Cửu hội làm cái gì. Theo trước đó Lý Phong trong câu nói kia liền có thể biết một hai, bất quá không ai dám nói cái gì. Người có tên cây có bóng, nếu ai cảm thấy mình có thể cùng Lý Phong tách ra vượt tay, vậy liền ra ngoài nói lung tung. Ngay tại Hà Cửu đem hạng thiệu huy mang đi không lâu về sau, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ cứu vãn nữ thần hoa gian hội Lý Hương. Hai, hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được hai trăm ngàn điểm kinh nghiệm, một triệu hệ thống tích phân khen thưởng. Đón lấy. Lý Phong tại một đám khách hàng kinh khủng ánh mắt bên trong đi đến Hoa Gian Hội Lý Hương trước người, trầm giọng hỏi, còn có thể động sao? Ta, không muốn. Ngươi quản. Hoa Gian Hội Lý Hương hữu khí vô lực nói ra. Đi qua trong khoảng thời gian này lên men, dược hiệu đã bắt đầu phát huy tác dụng. Hoa Gian Hội Lý Hương toàn thân vô lực, nói chuyện đều tốn sức. Không được cũng đừng ngượng trống. Lý Phong lắc đầu thở dài. Túi người đem nàng nâng đỡ. Ngươi? Ngươi muốn làm gì? Hoa gian hội Lý Hương có chút bối rối, nhưng kỳ quái là, nàng từ trong đáy lòng không bài xích Lý Phong dịu nàng. Vì sao lại dạng này? Lý Phong nhìn nàng chằm chằm một hồi, sau một lúc lâu nói ra, dẫn ngươi đi khách sạn. Hoa gian hội Lý Hương? Cái gì đồ chơi? Ta không nghe lầm chứ, Lý Phong muốn mang ta đi khách sạn. Làm gì? Nói xong Lý Phong cũng không đợi hoa gian hội Lý Hương làm ra phản ứng, vị nàng thì ra quán bar. Sau 10 phút, Lý Phong liền mang theo hoa gian hội Lý Hương đi vào yên vũ quán ba phụ cận một nhà khách sạn 5 sao, mở một gian hành chính phòng. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi chớ làm loạn A. Hoa gian hội Lý Hương có chút sợ hãi? Sợ hãi? Lý Phong nết miệng lên một vệ cười chào Phương ý, ngươi cảm thấy ta sẽ làm cái gì? Ngươi? Ta? Hoa gian hội Lý Hương nhất thời ngại lời. Đúng vậy à, nếu như Lý Phong muốn đối với nàng làm cái gì lời nói như thế nào lại trở tới bây giờ? Sớm tại nàng còn thân chúng nữ nô ấn thời điểm thì cái gì đều làm. Thật tốt ngủ một giấc ca, ta tại cái này nhìn lấy ngươi. Lý Phong đem hoa gian hội Lý Hương Phong tới trên giường, sau đó kéo qua một cái ghế chính mình ngồi xuống. Hoa gian hội Lý Hương. Cái gì đồ chơi? Ta ngủ ở đây cảm giác, hắn ngay tại cái này nhìn lấy. Cái này làm sao có thể? Nếu như ngươi không yên lòng lời nói, ta có thể cho ngươi một khỏa giải dược, ăn hết sau ngươi liền sẽ không toàn thân vô lực. Sau đó ta sẽ cho ngươi một khoản tiền cộng thêm ngươi giấy chứng nhận. Vừa nói, Lý Phong từ trong ngực lấy ra một khỏa bách đan, cùng hoa gian hội Lý Hương trước đó dùng qua ví tiền, trong này có Lý Phong thay nàng làm được giấy chứng nhận, cùng một thẻ ngân hàng. Thẻ ngân hàng bên trong có 10 triệu hoa hạ tệ, mật mã là 6 cái 6, số tiền này cần phải đầy đủ ngươi tại hoa hạ đặt chân. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn về Nhật Bản lời nói cũng không thành vấn đề, có những vật này ngươi tùy thời đều có thể đi, ta không biết ngăn cản. Nói xong Lý Phong đem những vật này thả tại cạnh giường. Nghe xong, hoa gian hội Lý Hương sắc mặt cũng có chút biến hóa. Lý Phong không chỉ có nguyện ý thả nàng đi, còn cho nàng tiền, Lý Phong vì cái gì đối nàng tốt như vậy. Đồ vật thả nơi này, ngươi uống thuốc sau thật tốt ngủ một giấc, ta đi. Nói xong Lý Phong đứng dậy, liền muốn rời khỏi nơi này. Ngay tại Lý Phong sắp đi tới cửa thời điểm, hoa gian hội Lý Hương bất chợt tới nhưng nói ra, chờ một chút. Lý Phong nhịn không được cười lên một tiếng. Tiếp lấy làm bộ không hiểu quay đầu lại hỏi nói, làm sao? Dựa vào, tiểu gia đều làm đến loại này cấp độ, ta cũng không tin người không cảm động. Thực sự tiếp vào chính phục hoa gian hội Lý Hương nhiệm vụ thời điểm, Lý Phong thì đang suy nghĩ làm như thế nào hoàn thành cái này nhiệm vụ, rốt cuộc hắn cùng hoa gian hội Lý Hương quan hệ thật sự là quá phức tạp. Càng nghĩ, Lý Phong cảm thấy dùng hành động đi cảm hóa hoa gian hội Lý Hương so sánh đáng tin. Nếu như thực sự cảm hóa không hoa gian hội Lý Hương, vậy nhiệm vụ này hắn cũng chỉ đành từ bỏ. Hiện tại xem ra, hắn hành động có hiệu lực. Không có gì, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi không phải có thể giúp người tăng lên cảnh giới nha. Hoa gian hội Lý Hương muốn nói lại thôi nói ra. Lý Phong sắc mặt nhất thời biến đến quái dị, ngươi làm gì hỏi cái này. Trước đó hắn cùng hoa gian hội Lý Hương nhắc qua việc này, lúc đó hoa gian hội Lý Hương còn muốn hắn giúp đỡ tăng lên cảnh giới đây, bất quá bị Lý Phong vô cùng đại nghị lực cự tuyệt. Hoa gian hội Lý Hương lạnh hừ một tiếng nói ra, ta muốn mau sớm khôi phục thực lực Sau đó thì sao? Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, muốn làm một chuyện dù sao cũng phải có cái mục đích đi. Sau đó, hoa gian hội Lý Hương khí chào phúng cười một tiếng, tiếp theo hử lạnh nói, đương nhiên là tìm ngươi báo thủ a. Ngươi khống chế ta lâu như vậy, ta hận không thể giết ngươi, có thể thực lực ngươi mạnh như vậy, nếu như ta không nhanh chóng khôi phục thực lực lời nói cái nào có cơ hội tìm ngươi báo thủ. Lý Phong. Không phải. Để cho ta giúp đỡ tăng thực lực lên, sau đó tìm ta báo thủ hoa gian hội lý hương có phải hay không coi là tiểu giang ốc sợ hãi gặp lý phong không nói lời nào hoa gian hội lý hương trên mặt cười trào phúng ý càng đậm lý phong cười ngươi cảm thấy ta sẽ sợ vậy ngươi dám không dám giúp ta khôi phục thực lực hoa gian hội lý hương cầm lấy cái kia khỏa bách đan một miệng nuốt vào một bộ không thèm đếm xỉa bộ dáng nói ra vô luận đợi chút nữa lý phong lựa chọn như thế nào nàng đều muốn trước khôi phục sức mạnh mới được lý phong ý cười càng đậm dám có cái gì không dám Ngươi coi như khôi phục thực lực cũng đối với ta tạo thành không bất cứ uy hiếp gì. Vậy nhưng khó mà nói. Hoa gian hội Lý Hương cười lạnh, ngươi có dám hay không? Lý Phong mi đầu không ngừng ngại, ngươi đang cho ta dùng kế khích tướng. Tùy ngươi nghĩ ra sao? Hoa gian hội Lý Hương nhún nhúng vai, một mặt khiêu khích nói ra, dám, vẫn là không dám. Lý Phong sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng cắn răng nói, đây là ngươi bức ta. mươi 753, Thánh Nữ. Không biết qua bao lâu, tu luyện kết thúc. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được hoa gian hội Lý Hương toàn bộ tâm ý, khen thưởng 100 chinh phục điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ, chinh phục hoa gian hội Lý Hương tiến độ tăng lên, trước mắt vì 100. Đinh, chúc mừng ký chủ, chinh phục nữ thần hoa gian hội Lý Hương nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 2 triệu điểm kinh nghiệm, 10 triệu hệ thống tích phân khen thưởng. Ký chủ, Lý Phong. Đảng cấp, bán thân cấp. Điểm kinh nghiệm. 8,82 triệu 20 triệu. Hệ thống tích phân, 64 triệu. Chinh phục điểm, 917. Kỹ năng, thần uy, hư thần, đạp thiên thất bộ, trảm thiên kiếm pháp, hư không thiểm, phương thốn chi gian, thanh sơn thủ hộ, thiên cương tam thập lục thức, cuồng bạo, thám vân thủ. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, không. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, để Lý Phong có chút một bước, nhiệm vụ. Hoàn thành. Kết quả này thật là làm cho Lý Phong có chút không dám tin tưởng. Rốt cuộc trước đó hoa gian hội Lý Hương còn biểu hiện cùng hắn không đội trời chung đây, đây cũng quá bất ngờ đi. Nàng không phải là sở tổ khẩn tống hợp chứng người bệnh A. Hệ thống sẽ không ra sai, cho nên, nữ nô ấn tuy nhiên giải trừ, nhưng nó đối hoa gian hội Lý Hương ảnh hưởng còn tại. Lý Phong càng nghĩ sắc mặt thì càng quái dị. Lý Phong đoán không sai, tuy nhiên nữ nô ấn bị hắn giải trừ, có thể đã từng trí nhớ lại một mực giữ lại tại hoa gian hội Lý Hương trong đầu. Cái này giống người hút thuốc cai thuốc một dạng nghiện thuốc tại người này tâm bên trong đã lưu lại, dù là phòng bị một tháng thậm chí nửa năm, trên tâm lý nghiện thuốc cũng vẫn tồn tại như cũ. Bởi vì những ký ức này tồn tại, hoa gian hội Lý Hương đối Lý Phong cảm giác thì rất phức tạp, có khi cảm thấy mình cần phải hận Lý Phong, có khi lại đối Lý Phong có chút ý lại. Lại thêm nàng trở lại Nhật Bản sau chịu đến những cái kêu bất công đãi ngộ, đủ loại tâm tình sen lẫn phía dưới để cho nàng gần như sụp đổ. Về sau, nàng chạy đến quán bar, bị hạng thiệu huy bảo tiêu khống chế lại. Khi đó nàng đã phẫn hận lại tuyệt vọng, lúc này Lý Phong kịp thời xuất hiện, tựa như là một vệt ánh sáng xé mở mây đen dày đặc bầu trời, để nàng nhìn thấy hy vọng. Tuy nhiên nàng nói để Lý Phong không cần còn nàng, có thể đây chẳng qua là một câu nói nhảm, trên thực tế liền nàng chính mình cũng không biết, đây chẳng qua là đang thử thăm dò Lý Phong. Về sau Lý Phong biểu hiện để hoa gian hội Lý Hương rất hài lòng, riêng là đi vào khách sạn về sau, Lý Phong vì nàng chuẩn bị những vật kia, thật sự là thật sâu cảm động đến hoa gian hội Lý Hương Cho nên mới cũng có sau kế khích tướng. Bất quá khi đó hoa gian hội Lý Hương có một loại vỏ đã mẻ không sợ rơi xúc động. Tu luyện kết thúc về sau, hoa gian hội Lý Hương mới đã xảy ra là không thể ngăn cản yêu mến Lý Phong. Ngay tại Lý Phong thầm tự suy đoán thời khắc, hoa gian hội Lý Hương đột nhiên kinh hỉ nói, quả nhiên có thể tăng lên cảnh giới ai. Đi qua lần tu luyện này, hoa gian hội Lý Hương đã có thể cảm nhận được trong đan điền có chân khí lưu động, tuy nhiên cách nàng đỉnh phong lúc còn kém không ít. Có thể đây cũng chỉ là một lần tu luyện thì lấy được thành quả. a Nếu như lại nhiều tu luyện mấy lần, nàng chẳng phải có thể khôi phục thời đỉnh cao thực lực sao. Cảm tình ngươi trước một mực không tin. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, sắc mặt càng quái dị Không phải chủ. Hoa gian hội Lý Hương vô ý thức liền muốn gọi Lý Phong chủ nhân, có thể lời đến khỏe miệng liền bị nàng cho nín trở về, sau đó sắc mặt một chút đỏ lên không thôi. Lý Phong hai mắt trừng trừng, ngươi gọi ta cái gì? Không có gì. Hoa gian hội Lý Hương liền vội vàng túi đầu, khuôn mặt tường đỏ. Ai nha, trước đó còn luôn miệng nói muốn giết Lý Phong, hiện tại lại gọi Lý Phong chủ nhân, mắc cỡ chết người. Lý Phong mắt sáng lên, tự tiểu phi tiếu nói, cho nên ngươi đã không hận ta, đúng không? Ai nói, ta. Hoa gian hội Lý Hương ánh mắt trôn tránh, muốn nói còn hận Lý Phong làm thế nào cũng nói không nên lời. Người cái gì? Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, kéo hoa gian hội Lý Hương tay nhỏ nói ra, hoa đoan tương báo đến khi nào? theo chính mình bản tâm đi thôi hoa gian hội lý hương thân thể chấn động chấm dãi gật gật đầu giờ khác này nàng rốt cục triệt để bỏ xuống tâm nghiệm ba ngày sau hoa gian hội lý hương tại lý phong trợ giúp phía dưới thành công bước vào siêu phàm cảnh mà hoa gian hội lý hương đối lý phong độ trung thành cũng là thẳng tắp tăng lên theo nàng thân chúng nữ nô ấn lúc đều tương xứng sinh ra loại kết quả này một phương diện cùng hoa gian hội lý hương là đông doanh người có quan hệ rốt cuộc truyền thuyết nhật bản nữ nhân đối chồng mình đều là rất trung thành một phương diện khác hay là bởi vì nữ nô ấn ảnh hưởng bất kể như thế nào hoa gian hội lý hương sự tình giải quyết lý phong tạm thời có thể buông lỏng một hơi mấy ngày kế tiếp thời gian lý phong một mực lưu tại minh châu giúp ngụy băng khanh bọn người tăng thực lực lên tại hắn nỗ lực dưới ngụy băng khanh tống nguyễn quân tô đồng hứa mạn liêu thi hàm tưởng vận Trúc, ảo hảo bước vào trí tôn cảnh thì liền hoa gian hội lý hương cũng cấp tốc trở thành nhập thánh cấp cường giả lý viện dùng qua thiên tài địa bảo về sau Lại được đến Lý Phong theo hệ thống khu mua sắm bên trong mua sắm tu luyện công pháp, cảnh giới đồng dạng là đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã là siêu phàm cấp cứng giả. Thế mà Lý Phong là không lại bởi vậy mà thỏa mãn, hắn muốn đem hết toàn lực, đem ngụy băng khanh bọn người cảnh giới đều tăng lên tới trí tôn đỉnh phong. Hoa hạ, Sơn Thành, một tòa trong biệt thự xa hoa. Nhậm tiểu lôi chính ổ ở, ở phòng khách trên ghế salon chơi lấy vương giả vinh diệu. Từ khi Lý Phong giải quyết tiêu, trịnh, lôi ba nhà về sau. Nhậm Tiểu Lôi cùng Tiêu Lăng Phi nguy cơ sinh tử cũng theo đó giải trừ, hôm qua Tiêu Lăng Phi liền mang theo cao khiết rời đi Sơn Thành, đi Phong vũ lâu các bộ làm thông lệ thị xác, trong nhà chỉ còn nhậm Tiểu Lôi một cái. Bởi vì là trong nhà, nhậm Tiểu Lôi mặc một bộ màu trắng dây đeo váy ngủ, tóc dài xoa xuống, không khí tóc mái phía dưới là một trường tuyệt mỹ khuôn mặt. Trước đó cũng đã nói, nhậm Tiểu Lôi tuy nhiên 51 tuổi, có thể nàng bảo dưỡng tựa như chừng 30 nữ nhân, riêng là uống qua đồng nhan nước về sau. Nàng ra thị tuổi tác xem ra thì càng tuổi trẻ, nói nàng là chừng hai mươi đại cô nương đều có người tin. Càng làm cho người ta tán dương là, nhậm tiểu lôi đã có thành thục một mặt, lại có cổ linh tinh quái một mặt, nhiều loại khí chất dung hợp dưới, cũng liền tạo nên nhậm tiểu lôi đặc biệt mị lực. Dù sao cũng là từng để tiêu nhiên liều mạng cùng gia tộc trở mặt đều muốn cưới nữ nhân A. Nóa, cái này hôn đảng có thể hay không chơi, đều đoàn chiến hắn còn tại giã ngoại dạo chơi, lão nương ta trở tay cũng là một cái tố cáo. Lại thua một trận về sau, nhậm tiểu lôi thở phì phì tố cáo một vị đồng đội, sau đó lui ra trò chơi, đưa điện thoại di động ném qua một bên. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn theo cửa chuyển đến. Nhậm tiểu lôi trong lòng giật mình nhìn ra cửa, vừa tốt nhìn đến một vị trung niên nam tử để sau lưng hai tay theo phá nát cửa đi vào phòng khách. Cái này người đàn ông tuổi trung niên mặt trắng không dâu, ngũ quan coi như đoan chính, mặc một thân màu xám kiểu áo tôn trung sơn, trên chân giống một đôi màu đen đầu to dày da trên cổ mang một đầu đại dây chuyền vàng trên tay mang một khối rổ lẹt đồng hồ vàng nếu là lý phong ở chỗ này thì sẽ phát hiện cái này người đàn ông tuổi trung niên cùng cái kia ma tông thất trưởng lao ngụy bân cách gan mặc cơ hồ giống như lúc. tại cái này người đàn ông tuổi trung niên sau lưng đồng dạng theo một nam một nữ hai vị trẻ tuổi các ngươi là ai nhậm tiểu lôi từ trên ghế xạ lòn đứng lên sắc mặt ngưng trọng hỏi trung niên nam tử suy nghĩ cười một tiếng chắp tay nói ra thần tông bát trưởng lao khâu yêu gặp qua thánh nữ Trương 754, ta con dễ gọi Lý Phong. Nhậm tiểu lôi sắc mặt kịch biến. Nàng đã thật lâu không có nghe được thần tông cái từ này, nàng càng là theo chưa nghe được có người gọi mình thánh nữ, có thể nàng biết rõ hai cái này từ đại biểu hàm nghĩa. Đáng chết, những người kia lại còn sống sót, còn mẹ nó tìm tới chính mình, sự tình chơi lớn. Nhậm tiểu lôi tuy nhiên trong lòng sợ hãi, mặt ngoài lại lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc nói ra, thần tông. Khâu yêu. Thánh nữ. Hoàn toàn chưa từng nghe nói a, ta nói ngươi có phải hay không nhận lầm người. Vừa nói, nàng phi tốc mở động đầu góc, suy tư ứng đối biện pháp. Đối phương có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào biệt thự, nàng còn nhìn không thấu đối phương cảnh giới. Cái này đã nói lên ba người này cảnh giới đều phía trên nàng. Nếu như nàng không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rời đi nơi này, hậu quả khó liệu a. Thánh nữ nói giỡn, chúng ta phi tốt đại công phu mới tìm được ngươi, như thế nào lại nhận lầm người đâu. Khâu biu mắt sáng lên tại nhậm tiểu lôi thân thể bên trên qua lại liếc nhìn trong mắt vẻ tham lam càng ngày càng đậm trên tình báo nói nhậm tiểu lôi mẫu nữ tướng mạo đều rất phổ thông thuộc về thả trong đám người sẽ không lại muốn xem lần thứ hai nữ nhân nhưng hôm nay gặp khâu bưu mới phát hiện nhậm tiểu lôi quả thực là cực phẩm mỹ nữ a cái này tướng mạo cái này tư thái khí chất này không hổ là tông chủ nữ nhi khâu bưu sau lưng hai vị trẻ tuổi cũng đều trên mặt kinh diễm chi sắc nhìn lấy nhậm tiểu lôi tên nam tử kia ánh mắt thậm chí có chút làm càn Khâu Biêu ba người ánh mắt để nhậm Tiểu Lôi cảm thấy chịu đến mạo phạm, sắc mặt nàng khó coi nói ra, lại nhìn lão nương như vậy, lão nương thì đem các người ánh mắt móc xuống. Khâu Biêu ngửa mặt lên trời cười một tiếng, thánh nữ nói giỡn, chúng ta đều là người một nhà, chém chém giết giết cũng không tốt, huống chi. Nói đến đây, Khâu Biêu sắc mặt trầm xuống, trên thân ban thần cấp khí tức nhất thời phóng xuất ra. Mặc dù chỉ là phóng một cái tức thu, nhưng cố khí tức này vẫn là rung động thật sâu đến nhậm Tiểu Lôi. Ngươi không phải ta đối thủ a? nói đến đây khâu bưu cười càng càn rỡ lên ngươi là bán thần cấp cường giả nhậm tiểu lôi một trái tim trực tiếp chìm đến đáy cốc nàng chẳng qua là nhập thánh đỉnh phong cường giả cách trí tôn cảnh còn kém nửa bước đây gặp phải còn cao hơn trí tôn cảnh bán thần cấp nàng nơi nào có phản kháng chỗ trống thánh nữ hào nhãn lực khâu bưu cười đắc ý chậm rãi hướng nhậm tiểu lôi đi đến đồng thời nói ra thánh nữ lần này khâu mộ đến thăm là muốn hỏi thánh nữ mượn một kiện đồ vật nhậm tiểu lôi muốn lui lại Nhưng ngay sau đó nàng thì ép buộc chính mình dừng bước lại. Dựa vào, lúc này lui lại há không có nghĩa là nàng sợ khâu Bưu, thua người không thua trận, nàng ngang dọc cổ võ giới nhiều năm như vậy còn thật chưa sợ qua cái gì. Nghĩ tới đây, nhậm tiểu lôi vẩy một cái cái cằm, một mặt khó chịu hỏi, thứ gì? Khâu Bưu đầu tiên là sững sở, tiếp lấy cười to nói, thánh nữ, có người hay không nói qua ngươi rất đáng yêu. Ta cũng cảm thấy thánh nữ rất đáng yêu ai. Phía sau hắn tên kia cô gái trẻ tuổi che miệng cười duyên nói. Sắc thực rất đáng yêu, chí ít rất phù hợp ta thẩm mỹ quan. Nam tử trẻ tuổi hơi ngạch thủ, hài lòng nói ra. Nhậm tiểu lôi. Không phải. Lao nương là không đáng yêu cùng các ngươi có cộng lông quan hệ à, còn phù hợp ngươi thẩm mỹ quan, khác mẹ nó tại cái này buồn nôn ta được hay không à. Hô. Nhậm tiểu lôi phun ra một ngụm trọc khí, đè xuống trong lòng tức giận hỏi, ta nói các ngươi có thể hay không mau nói rõ ràng ý đồ đến, sau đó mau chóng rời đi nơi này. Nữ nhi của ta cùng ta con rể chẳng mấy chốc sẽ trở về, bọn họ tính khí so ta còn táo bạo, không muốn chết tại cái này đi nhanh lên. Khâu biu ba người đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy ngửa mặt lên trời cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy khinh miệt cùng chào phúng. Má, cười cái gì, có cái gì tốt cười? ta con rể cũng là bán thần cấp cứng, giả, hắn muốn thu thập các ngươi ba cái đều dùng không một phút đồng hồ tin hay không. Nhâm tiểu lôi là thật giận, xem thường nàng cũng coi như, còn dám xem thường nàng con rể. Dựa vào, hiện tại người nào không biết nàng con rể là hoa hạ cổ võ giới đệ nhất nhân, liền tứ đại đỉnh cấp cổ võ thế gia đều muốn ngoan ngoãn nghe nàng con rể lời nói. Thật sao? Khâu Biu lại xứng sờ một chút, ngươi con rể là ai? Nếu là nhậm tiểu lôi con rể, cái kia tuổi của hắn khẳng định nếu không đi nơi nào, trừ thần tông bên ngoài, hoa hạ cổ võ giới còn có gia tộc nào có thể ra hiện tuổi trẻ bán thần cấp cường giả. Nói ra ta sợ hù chết ngươi. Nhậm tiểu lôi lạnh hừ một tiếng, có chút ngạo kiểu. Không có việc gì, ta không trái tim bệnh, ngươi nói xem. Khâu Biêu cười, đều đến loại thời điểm này nhậm tiểu lôi còn muốn dùng lời nói đe dọa hắn, nhậm tiểu lôi không chỉ có thể thích, còn có chút ngây thơ đây. Ta con dễ gọi Lý Phong. Nhậm tiểu lôi hai tay chống nạnh, một mặt ngạo nghệ nói ra, thế nào, các ngươi bị hù dọa. Khâu Biêu ba người đưa mắt nhìn nhau, sau một lúc lâu cùng nhau lắc đầu nói, cũng không có à, chúng ta căn bản liền hắn là ai cũng không biết. Nhậm tiểu lôi. Không phải. Con rể đại danh hiện tại không nên là như sấm bên thai sao, vì lông khâu biu chưa từng nghe qua. Nhậm tiểu lôi làm sao biết, Lý Phong tuy nhiên trấn nhất tiêu, trịnh, lôi ba nhà, nhưng biết việc này cũng chỉ có người trong cuộc cùng Lý Phong nữ nhân mà thôi. Lý Phong không có khả năng nhìn thấy người khác thì Tuyên Dương chính mình quang huy chiến tích, làm chiến bại mới tứ đại gia càng không khả năng đối ngoại Tuyên Dương. Nhậm tiểu lôi, ta bảo ngươi thánh nữ là cho đã đi về coi tiên tông chủ mặt mũi, ngươi muốn là không biết tốt xấu có thể cũng đừng trách ta đối với ngươi dùng sức mạnh. Khâu biu mất đi kiên nhẫn, từng bước ép sát nói ra. Nhậm tiểu lôi sắc mặt biến ảo mấy lần, cắn răng nói ra, các ngươi đến cùng muốn cái gì? Vốn là đâu? Ta chỉ là muốn theo ngươi cái này lấy đi cửu hưu lệnh, lệ, hiện tại nha. Khâu biu nhìn chầm chầm nhậm tiểu lôi nhìn một hồi, tham lam nói ra, ta còn muốn ngươi. Lời này vừa nói ra, nhậm tiểu lôi tâm trực tiếp chìm đến đáy cốc. Minh Châu, tinh huy tiểu khu số 6 trong biệt thự kết thúc một vòng tu luyện Lý Phong đang ngồi ở trên ghế salon cùng chúng nữ nói chuyện phiếm. Đúng lúc này, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên, "Đinh, ký chủ, ngươi có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét." Cái này thời điểm làm nhiệm vụ, lại là với ai có quan hệ? Lý Phong trong lòng căng thẳng, vội vàng mặc niệm xem xét. Nhiệm vụ: Cứu vãn nữ thần nhậm tiểu lôi, một nhiệm vụ mục tiêu, đem nữ thần nhậm tiểu lôi theo ma tông bát trưởng lao khâu bưu trong tay cứu ra, bảo đảm nữ thần nhậm tiểu lôi an toàn. Như nhiệm vụ thất bại, thì khấu trừ ký chủ 20 triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt. Nhiệm vụ khen thưởng, 3 triệu điểm kinh nghiệm, 10 triệu hệ thống tích phân, 20 chinh phục điểm. Xem hết nhiệm vụ giới thiệu, Lý Phong trực tiếp rơi vào ngộng bức trạng thái. Không phải, cứu vãn nữ thần Nhậm Tiểu Lôi. Tốt, Lý Phong thừa nhận Nhậm Tiểu Lôi là nữ thần cấp, có thể nàng là Tiêu lăng Phi mụ mụ à, chẳng lẽ hệ thống muốn hắn cùng Nhậm Tiểu Lôi ở giữa phát sinh chút gì? Con rể cùng mẹ vợ cái này mẹ nó là cái gì thần triển khai gặp lý phong sắc mặt biến ảo ngụy băng khanh bọn người vội vàng quan tâm hỏi thăm về tới lý phong đầu tiên là nói không có việc gì sau đó ra vẻ nhẹ nhõm lấy điện thoại di động ra nhìn một chút rồi mới lên tiếng ta có chút việc cần muốn xử lý một chút nô no. có thể sẽ ra ngoài thật lâu các ngươi không cần chờ ta ngụy băng khanh các loại người trong lòng tuy nhiên nghi hoặc nhưng lý phong đã nói có việc phải xử lý các nàng cũng không tiện hỏi nhiều chỉ có thể đưa mắt nhìn hắn ra biệt thự chương bảy trăm năm mươi lăm khâu bưu hoài nghi ta cảnh cáo các ngươi chớ làm loạn a ta con rể thật một hồi liền đến nhậm tiểu lôi sợ hãi cựu u lệnh cái gì nàng không có thèm cái này người muốn cầm đi nàng hoàn toàn có thể hai tay dâng lên dù sao nàng theo không nghĩ tới chính mình sẽ cùng cựu u tông sinh ra quan hệ gì có thể khâu bưu lại dám đánh nàng chủ ý cái này không để cho nàng có thể chịu đừng nói ngươi chỉ là đang nói láo coi như ngươi con rể thật về tới đây lại như thế nào Ta là bán thần cấp cường giả, vô luận người nào đến đây đều là bị ta một bàn tay đập chết mệnh. Nhậm tiểu lôi, ta đã sớm nghe nói ngươi sự tình, từ khi ngươi bị đuổi ra tiêu ra về sau, ngươi vẫn chưa gả, thậm chí ngay cả bạn trai đều không tìm, một mực độc thân đến bây giờ, đây đều là có nguyên nhân A. Khâu Bill đi vào nhậm tiểu lôi thân thể dừng đứng lại, sắc mặt suy nghĩ nói ra. Nhậm tiểu lôi lui lại một bước, bắp chân đều dán ở trên ghế salon, đôi mi thanh tú nhữ chặt nói, nguyên nhân gì? nguyên nhân cũng là ngươi đang đợi một người nam nhân xuất hiện mà cái kia nam nhân chính là nói đến đây khâu bưu liền cố ý dừng lại ngươi dừng lại đừng nói ta buồn nôn nhập tiểu lôi trực tiếp cự tuyệt tam liên ta dựa vào cái này ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương còn muốn làm lão nương chân mệnh thiên tử là bởi vì ngươi ra mặt đầy đủ giày a vẫn là sao thế đúng lúc này khâu bưu sau lưng hai tên đệ tử vừa đúng nói ra đương nhiên là bắt trưởng lão ngài rồi chỉ có bát trưởng lão ưu tú như vậy nam tử mới có thể xứng với thánh nữ a khâu bưu hài lòng gật gật đầu cười nói không sai chính là ta lôi lôi a ta dựa vào ngươi nha có thể hay không im miệng là muốn cho ta đem bữa cơm đêm qua đều phun ra ngươi mới vui vẻ sao nhậm tiểu lôi thật sự là sắp nôn cái này khâu bưu cũng không nhìn một chút chính mình bộ dạng dài ngắn thế nào từ đâu tới mặt nói ra những lời này lôi lôi ta nói là thật tâm lời nói ta là thần tông bát trưởng lão Thủ hạ tùy tùng đông đảo, mà ngươi là tông chủ nữ nhi, trên tay lại có cửu u lệnh, chúng ta cùng một chỗ là cường cường liên thủ, trai gái xứng đôi vừa lửa a. Chỉ cần ngươi cùng ta một khối hoàn hồn tông, ta chính là tân tông chủ, mà ngươi chính là tông chủ phu nhân. Đến thời điểm chúng ta xuất linh thần tông thành viên rời núi, nhất thống cổ võ giới, chẳng phải mỹ quá thay. Khâu Biêu càng nói càng đắc ý, tựa như là việc này sắp thành thật đồng dạng. Có thể ta không nguyện ý a. Nhâm Tiểu Lôi hai tay mở ra, chỉ để bị Khâu Biêu đánh bại. Không sao, ngươi có nguyện ý hay không không trọng yếu, trọng yếu là ta so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi chỉ có thể thần phục tại ta, đi theo ta đi. Khâu Bưu giữ tợn cười một tiếng, đưa tay liền muốn đi đem nhậm tiểu lôi lôi đi. Đúng lúc này, Lý Phong vừa tốt kết thúc truyền tống, trùng hợp thấy cảnh này. Ngay sau đó Lý Phong cũng không lo được cái gì, trực tiếp mặc niệm thời gian đình chỉ, sau đó thân thể lóe lên, đem nhậm tiểu lôi báo danh một bên. Sau đó thừa dịp thời gian đình chỉ 10 giây thời gian, Lý Phong cầm quần áo lấy ra xuyên qua. Đợi đến hết thẻ thu thập thỏa đáng, thời gian đỉnh chỉ hiệu quả kết thúc, hết thẻ khôi phục bình thường. Ha ha. Giắt. Khâu Bưu vừa phát ra vài tiếng cười như điên, đột nhiên phát hiện trước mắt sớm đã không có nhậm tiểu lôi bóng dáng, nhất thời mộng bức ngay tại chỗ. Một bên khác, nhậm tiểu lôi phát ra rít lên một tiếng, liền muốn hướng một bên tránh đi, nhưng ai biết một cái tay đột nhiên đặt tại bả vai nàng phía trên, đồng thời một cái thanh âm ôn nhu tại nàng bên thai văng lên. A di đừng sợ, là ta. Nhậm tiểu lôi mở mịt quay đầu nhìn đến đệ lại chính mình người là lý phong sau có thể nói vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ lý phong tiểu tử ngươi còn thật đến lý phong không phải vì sao kêu ta còn thực sự đến một mặt ngộng bức a hắn cũng là lý phong khâu bưu lúc này mới phát hiện lý phong đến nhất thời kinh nghi bất định lên tại hắn cảm giác bên trong lý phong xuất hiện có thể nói không có chút nào âm thanh trước một cái chớp mắt còn không tại cái này tiếp theo một cái chớp mắt thì xuất hiện Loại tình huống này quả thực có chút kinh dị. Càng làm cho khâu biu cảm thấy kinh hãi là, hắn nhìn không thấu lý phong cảnh giới, điều này nói rõ cái gì. Bắt trường lão, cái này người có gì đó quái lạ. Nam đệ tử vương chấn sắc mặt ngưng trọng nói ra. Cái này người xem ra so ta cùng vương sư đệ đều muốn trẻ tuổi, cảnh giới cần phải cao không đi nơi nào a? Nữ đệ tử mã lệ hồng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra. Nhập tiểu lôi kéo lại lý phong cánh tay, không ngừng lay động nói, con rể, ngươi đến vội vạn. Cái này người khi dễ ta, ngươi tranh thủ thời gian giúp ta đánh hắn, nhanh điểm. Nhâm tiểu lôi hiện tại lười nhác quản Lý Phong vì sao tới này, nàng hiện tại chỉ muốn để buồn nôn đến nàng khâu biểu trả giá đắt. a di, ngươi đừng vội nha, trước nói cho ta một chút đây là cái gì tình huống. Lý Phong có chút giở khóc giở cười, hắn vừa mới đến, còn không biết tình huống cụ thể đây, trực tiếp động thủ không tốt lắm đâu. Còn có. Nhâm tiểu lôi làm gì kéo lại hắn cánh tay A, cái này có chút quá tại thần mật A nhậm tiểu lôi trên thân phun cái gì nước hoa vị đạo rất dễ chịu bộ dáng a nhậm tiểu lôi mày liễu dựng thẳng cái gì tình huống như thế nào những thứ này người muốn khi dễ lao nương ngươi cái này làm con rể chẳng lẽ không cái kia giúp ta báo thủ báo thủ nhất định phải báo thủ lý phong vũ bộ ngực biểu thị đồng thời không để lại dấu vết rút về cánh tay nhậm tiểu lôi xuyên là dây đeo váy ngủ bị nàng dạng này kéo lại cánh tay luôn cảm giác là lạ uy họ khâu ta con rể đến ngươi lại cùng a Nhậm tiểu lôi một lần nữa kéo lại Lý Phong cánh tay, vẻ mặt đắc ý nói ra. Nàng có thể không phải cố ý muốn chiếm Lý Phong tiện nghi, mà lại như vậy sẽ để cho nàng có cảm giác an toàn. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, không có lại rút về cánh tay, tính toán, dù sao tiêu lang phi không tại, nhậm tiểu lôi muốn kéo thì kéo đi. Khâu biu sắc mặt quá dị nhìn lấy nàng cùng Lý Phong, ngươi xác định hắn là ngươi con rể, không phải tình nhân. Cái này mẹ nó, làm hắn mắt mù à. Mẹ vợ cùng con rể ở giữa có như thế kéo cánh tay sao? Nói, nói cái gì đó ngươi, Lý Phong là lang phi nam nhân, không phải ta con rể là cái gì? Nhậm tiểu lôi không hiểu có điểm tâm hư. Tiêu lang phi vì cái gì hung hãn như vậy? Hoàn toàn là thụ nhậm tiểu lôi ảnh hưởng a? Nhậm tiểu lôi là biêu hãn lên liền tiêu du cũng dám mắng chửi người, nếu không phải như thế, lúc trước nàng còn không thể nhanh như vậy bị đuổi ra tiêu ra. Chính là bởi vì nhậm tiểu lôi đầy đủ đứa hãn, lại nhiều năm đến một mực độc thân. Mà Lý Phong trước đó lại đã cứu nàng một lần, lần này tại nàng gặp phải nguy hiểm lúc lại kịp thời xuất hiện, cho nên nàng đối Lý Phong cảm giác liền có chút điểm kỳ quái. Cho tới nay, nhậm tiểu lôi đều cảm thấy nàng đồ vật cũng là nữ nhi đồ vật, nữ nhi đồ vật chính là nàng đồ vật, nữ nhi nam nhân chính là khu khu. Húng chi nàng còn nghe Tiêu Lăng Phi nói qua, cùng Lý Phong cùng một chỗ tu luyện có thể tăng lên cảnh giới, tại nhậm tiểu lôi trong mắt Lý Phong cũng là một khối muốn ăn lại lại không thích gan đại thịt mỡ a. Lý Phong làm sao biết nhậm tiểu lôi coi hắn là thành thịt mỡ? Không phải vậy hắn nhất định cách nhậm tiểu lôi trốn xa trường nào tốt trường đó. Ngươi họ Khâu? Ma tông người? Lý Phong nhìn lấy Khâu Bưu cách đan mặc là càng xem càng quái dị, dựa vào, cũng chính là hắn không có mặt mũi chứng a, không phải vậy hắn thật có thể coi Khâu Bưu là thành là nguy bân. Cơ hồ giống như lúc cách đan mặc, Ma tông trưởng lão đều là cái này đức hạnh sao? Ừm. Khâu Bưu đầu lông mày vẩy một cái, sắc mặt càng quái dị. Nguyên lai like ngươi là một mực tại nơi này, các ngươi hai cái lưng cong tiêu lăng phi thông gặp. Sau lưng, vương chấn cùng mã lệ hồng bừng tỉnh đại ngộ. Cái này thì có thể giải thích vì sao Lý Phong có thể đột nhiên xuất hiện, Nguyên lai like hắn cùng nhậm tiểu lôi ở giữa tồn tại loại này không đứng đắn quan hệ. Lý Phong, nhậm tiểu lôi, chương 756, một đoá kỳ hoa. Ngoa tào, thân mẹ nó thông gặp, tiểu ra là cái loại người này sao? Cơ mờ nở, ma tông đầu người đều mẹ nó tú đầu. Nhậm tiểu lôi lại không có chút nào sinh khí, ngược lại vũ mị cười nói, ai nha, bị phát hiện sao? Nhìn đến chúng ta muốn giết người diệt khẩu. Lý Phong. Cái gì đồ chơi thì bị phát hiện, chúng ta làm cái gì thì bị phát hiện, lời này muốn để tiêu lăng phi nghe qua còn không phải liều mạng với hắn a? Khâu bưu sắc mặt trì trệ, nhất thời âm trầm không thôi nói ra, không nghĩ tới tông chủ cả đời anh danh, vậy mà sinh ra ngươi như thế cái không biết liêm sỉ nữa nhi, ta thật vì tông chủ cảm thấy xấu hổ. Lý Phong đồng tử co rụt lại, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Tông chủ, nữ nhi, nhậm tiểu lôi là ma tông tông chủ nữ nhi. Ta đi, tin tức này quá kình bạo đi. Cho đến lúc này hắn mới nhớ tới tiêu giã đã từng nói, nhậm tiểu lôi tồn tại là một cái cấm kỵ, lúc đó hắn chả không biết câu nói này hằng nghĩa, hiện tại hắn cuối cùng minh bạch. Tiếp lấy khâu Bưu nhìn về phía Lý Phong, phẫn hận không thôi nói ra, tiểu tử, ngươi là gan không nhỏ a, ngay cả chúng ta thần tông thánh nữ ngươi đều dám nhung chạm. Nhìn thấy nhậm tiểu lôi về sau, khâu biu thì đối nàng lên lòng mơ ước, muốn không phải Lý Phong đột nhiên xuất hiện, hắn đã đem nhậm tiểu lôi mang về ma tông làm áp trại phu nhân. Kết quả, bị hắn coi là là vật trong bàn tay nhậm tiểu lôi, vậy mà sớm đã bị Lý Phong cho nhúng chạm, liền giống với hắn yêu dấu đồ vật bị cướp đi đồng dạng, cái này khiến khâu biu làm sao không giận. Lý Phong trợn mắt chừng một cái, cũng lời cùng hắn giải thích, hỏi ngược lại, ngươi tại sao tới tìm ta nhậm A gì, là muốn theo nàng cái này cướp đi thứ gì sao? hắn nhớ đến lưu ngọc nói qua ma tông một mực phái người ở bên ngoài tìm kiếm cựu hữu lệnh mà nhậm tiểu lôi lại là ma tông tông chủ nữ nhi cái kia cựu hữu lệnh có thể hay không ngay tại nhậm tiểu lôi trên tay vừa nói hắn thì đối khâu bưu dùng tới đọc tâm thuật nhìn đến ngươi cũng không là chuyện gì đều nói cho hắn biết ta khâu bưu mắt nhìn nhậm tiểu lôi suy nghĩ nói ra lý phong mắt sáng lên âm thầm nhỉ non thật đúng là cựu hữu lệnh đây chẳng phải là nói chỉ cần ta theo nhậm tiểu lôi cái này cầm tới cựu hữu lệnh Ma Tông liền sẽ một mực ở vào nội chiến trạng thái, đối cổ võ giới sinh ra không uy hiếp. Nghĩ tới đây, Lý Phong tâm lý thì có kế sách. Hừ, lao nương sự tình cần ai cần ngươi lo. Nhậm tiểu lôi rất khó chịu khâu biu nhìn chính mình ánh mắt, ngay sau đó lung lay Lý Phong cánh tay nói ra, con rể, cái này người quá đắng giận, ngươi nhanh điểm tẩn hắn một trận cho ta xuất khí. Lý Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, nhậm a gì, ngươi để cho ta đánh hắn có thể, bất quá ngươi có thể hay không trước đứng ở nơi xa đây dạng này hội ngộ thương ngươi nhậm tiểu lôi mày liễu dựng thẳng rất muốn nói phía trên một câu ngươi xem thường lao nương a nhưng nghĩ đến nàng cùng khâu biu lý phong ở giữa thực lực sai biệt nhậm tiểu lôi thì đẻ xuống cảm giác kích động này trầm giọng nói ra biết ngươi nhất định muốn cố lên a nói xong nàng thì buông ra lý phong đi đến nơi xa đối diện khâu biu khỏe mắt không ngừng nhảy cợt mở nở, nói tốt giống thật có thể đánh thắng lao tử giống như tiểu tử này rất ngông cuồng a vê anh nổi giận bên trong Khâu bưu trực tiếp đem tự thân khí tức phóng xuất ra. Và anh, ở sau lưng hư thần xuất hiện trong nháy mắt, biệt thự này liền bị to lớn hư thần cho nó bạo. Quá, lão nương biệt thự. Nhậm tiểu lôi trực tiếp giận. Lúc trước vì biệt thự này sửa sang, nàng cố ý học sửa sang thiết kế, dựa theo chính mình tâm ý sửa sang, mua đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng. Đây là nàng tâm huyết. Kết quả là như thế hủy. Kháo kháo kháo, lão nương muốn tức điên. Ha ha, lôi lôi, không nên tức giận sao? Ngươi muốn biệt thự còn không đơn giản, chờ ngươi cùng ta trở về Nhất thống Thần Tông, muốn bao nhiêu biệt thự lao tử đều có thể mua nổi. Khâu Biêu cười như điên, tiếp lấy hướng Lý Phong vạch vạch ngón tay, đùa cợt nói, nghe Lôi Lôi nói ngươi cũng là bán thần cấp cường giả, ta không tin, ngươi có muốn hay không đem khí tức triển lộ ra cho ta xem một chút ta. Từ khi phát hiện Lý Phong khả năng vẫn luôn tại trong biệt thự về sau, Khâu Biêu thì cho rằng Nhậm Tiểu Lôi tại hù hắn, còn trẻ như vậy cũng không phải là Thần Tông đệ tử. Làm sao có thể là bán thần cấp cường giả? Bắt trường lão, ngài quá đề cao hắn, ta nhìn hắn nhiều lắm thì trí tôn cảnh. Vương Trấn đùa cợt nói ra. Hắn rất ghen ghét Lý Phong có thể cùng nhậm tiểu lôi loại này đẳng cấp mỹ nữ cùng một chỗ, trong lời nói tự nhiên muốn hung hăng hạ thấp Lý Phong một trận. Ta cũng cảm thấy là ai, Vương Trấn sư huynh, ngươi có muốn hay không đi dò xét hắn một chút? Mã Lệ Hồng ở bên cười nói. Nghe thấy lời ấy, Vương Trấn sắc mặt nhất thời tăng thành màu gan heo, cái này sao, Mã Sư muội ta cũng chỉ là suy đoán. vương chấn ở trong lòng đem mã lệ hồng tổ tông mười tám đời đều ân cần thăm hỏi một lần mẹ nó. tuy nhiên lý phong rất không có khả năng là bán thần cấp cường giả, có thể không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất lý phong thật sự là bán thần cấp cường giả đâu. hắn xuất thủ thăm dò chẳng phải là bánh bao nhân thịt đánh chó đã đi là không thể trở về. dựa vào, lao tử không phải liền là đánh vỡ ngươi cùng thất trưởng lao ở giữa chuyện tốt nha, cần phải như thế hãm hại lao tử sao? Mã Lệ Hồng là bắt trưởng lão Khâu Bưu nữ nhân, nhưng bí mật lại cùng thất trưởng lão Ngụy Bân thật không minh bạch, có lần Mã Lệ Hồng cùng với Ngụy Bân lúc bị hắn đánh vỡ. Nếu không phải Vương Trấn là Khâu Bưu trợ thủ đắc lực, hắn lại bảo đảm đi bảo đảm lại không đem việc này nói ra đi, Ngụy Bân lúc đó là có thể đem hắn diệt. Lần này Mã Lệ Hồng cố ý khiêu khích hắn đi đối phó Lý Phong, khẳng định là lưu giữ mượn đao giết người tâm tư. "Tốt, Vương Trấn, ngươi đi dò xét hắn một chút." Khâu Bưu vung tay lên, cười nói: đại nhân vật liền nên có đại nhân vật địa bộ đã có đệ tử theo cái kia để đệ tử xuất thủ thăm dò một chút địch nhân thực lực không phải rất cần phải sự tình sao nếu như đối phương chỉ là một cái tiểu tạm ngư hắn trực tiếp xuất thủ đem đối phương diện sắt chẳng phải là thật mất mặt vương chấn khỏe miệng giật một cái rất muốn ra lời cự tuyệt nhưng nghĩ đến cự tuyệt khâu bưu hậu quả hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi ra phía trước lạnh giọng nói ra tiểu tử ra tay đi ta trước hết để cho ngươi ba chiêu miễn cho đợi chút nữa ngươi nói ta lấy lớn hiếp nhỏ hắn là muốn bức lý phong chủ động triển lộ ra khí tức một khi lý phong triển lộ ra bán thần cấp khí tức hắn thì có lý do lui lại nếu như lý phong chỉ là trí tôn thậm chí là nhập thánh cái kia là hắn có thể đại hiện thần uy lý phong nhấc trợn mắt đùa cận nói đem chịu chết nói như thế tươi mát thoát tục ngươi thật đúng là một đoá kỳ hoa a phách lối vương trấn giận dữ dù nói thế nào hắn cũng là trí tôn đỉnh phong cường giả bị người làm nhục như vậy tuyệt đối không thể nhịn a đi chết đi nương theo lấy gầm lên giận dữ Một thanh chân khí hóa thành trường kiếm bị hắn nắm trong tay, tiếp lấy chém xuống một kiếm. Siêu. Một đạo sắc bén kiếm khí thẳng đến Lý Phong mà đi. Lý Phong lắc đầu, đưa tay cũng là một cái long chảo dò ra, long chảo mở ra đem đạo kiếm khí kia cho nắm ở trong tay, hung hăng bóp. Phúc. Một đoàn khói xanh phát ra, cái kia đạo sắc bén kiếm khí bị long chảo trực tiếp bóp nát. Vương chấn đồng tử co rụt lại, thật mạnh, bắt trưởng lão, ta khả năng không phải đối thủ của hắn. vừa nói. Vương chấn liền muốn thối lui đến khâu Bưu sau lưng. Một bên khác, khâu Bưu đầu lông mày vẩy một cái, liền muốn tiến lên đối phó Lý phong. Nhưng vào lúc này, cái kia long chảo đột nhiên ra tốc, tại vương chấn lui lại trước đó đem hắn nắm ở trong tay. Phanh! Tiếp theo một cái trước mắt, long chảo hung hăng bóp, vương chấn bị bóp thành một cục thịt bánh. Toàn trường yên tĩnh. Chương 757, cựu ưu động. A, không hổ là ta nhậm tiểu lôi con rể, thật tuyệt. Yên tĩnh sau đó. Nhậm tiểu lôi nhịn không được vui mừng hô ra tiếng. Chí tôn đỉnh phong cường giả ai, cứ như vậy bị Lý Phong một thanh bóp nát, đúng là rất mạnh. Đối diện, khâu biu có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Dựa vào, cứ như vậy trong nháy mắt sự tình, hắn trợ thủ đắc lực liền bị Lý Phong cho bóp nát. Hắn cũng không kịp làm ra cứu viện. Đáng chết, xem thường Lý Phong A. Vương Trấn Sư huynh. Mã lệ hồng buồn hô hồ ra tiếng, tâm lý lại cuồng hỉ không thôi. Vương Trấn đoán không sai, nàng đúng là muốn mượn đao giết người tuy nhiên vương chấn phát qua thể độc không đem nàng cùng thất trưởng lao sự tình nói ra đi có thể vương chấn mỗi nhiều sống một ngày sự tình bại lộ mạo hiểm liền sẽ thêm nhiều một phần chết người mới là bảo đảm nhất bất quá lý phong cường đại sát thực vượt quá mã lệ hồng đoán trước bắt trưởng lão có thể đánh thắng lý phong sao cuồng hỉ bên trong mã lệ hồng trong lòng cũng bịt kín một tầng bóng ma tiểu tử ngươi quả thật có chút vượt quá ta đoán trước bất quá ngươi cũng chỉ có thể dừng ở đây bởi vì ta muốn nghiêm túc khâu bưu thở sâu phải tay khẽ vẫy một thanh trường đao liền bị hắn nắm trong tay cựu ưu đao lý phong đầu lông mày vẩy một cái thấp giọng nỉ non Ừm. khâu bưu đầu lông mày vẩy một cái ngươi gặp qua cựu ưu đao không có nhưng ta gặp qua cựu ưu thương đang khi nói chuyện lý phong thì theo hệ thống tùy thân ba lô bên trong lấy ra ngụy bân dùng qua cựu ưu thương đánh giết ngụy bân về sau lý phong liền đem trôi nảy cựu ưu thương cùng ngụy bân vật phẩm tùy thân cho thu vào hệ thống tùy thân ba lô cựu ưu thương là cực phẩm trang bị ngụy bân vật phẩm tùy thân bên trong có một kiện là không gian chữa vật trang bị đây đều là bảo vật vứt bỏ cũng quá đáng tiếc bất quá không gian chữa vật trang bị sử dụng đều có tương ứng kỹ xảo cho đến trước mắt lý phong còn không tìm được mở ra ngụy bân không gian chữa vật trang bị phương pháp khâu bưu đồng tử co rụt lại lên tiếng kinh hô nói kiểu ưu thương người gặp qua ngụy bân đằng sau mã lệ hồng che miệng một mặt kinh ngạc kiểu ưu thương là ngụy bân tiêu chí thương tại người tại hiện tại kiểu ưu thương bị lý phong cầm trong tay Đây chẳng phải là nói rõ Ngụy Bân đã gặp bất trắc. Ta không chỉ có nhìn đến Ngụy Bân, ta còn nhìn thấy Lưu Ngọc cùng Mã Siêu. Lý Phong nuốt vuốt cửu ưu thương, giống như cười mà không phải cười nói ra. Bọn họ người đâu? Khâu Biêu cứ việc có suy đoán, nhưng cái suy đoán này thật đáng sợ, hắn không muốn tin tưởng đây là thật. Đều chết. Lý Phong nhún nhún vai, một mặt nhẹ nhõm nói ra, nếu như ngươi không muốn bước Ngụy Bân theo gót, thì nhận thua đầu hàng, tự phế đăng điển lại đem liên tiếp ma tông xảo huyệt không gian thông đạo vị trí cụ thể nói ra ta có thể tha cho ngươi một mạng như thế nào biết do nói không gian thông đạo vị trí cụ thể chỉ có ma tông chín vị trưởng lão lý phong liền muốn theo khâu biêu cái này tìm hiểu ra vị trí cụ thể một là xuất phát từ hiếu kỳ hai là hắn muốn thay trầm tử huyên chia sẻ áp lực tuy nhiên hắn lui ra long hồn có thể trầm tử huyên vẫn là long hồn từ long sứ một khi ma tông gây sự long hồn cũng là phòng ngự thứ nhất đạo bình chướng tìm ra không gian thông đạo vị trí liên có thể để long hồn chiếm được một bộ phận tiên cơ, cún vọng. khâu biu giận, tuy nhiên ngụy bân cái chết để trong lòng hắn có chút sợ hãi, nhưng hắn tự nhận là so ngụy bân càng mạnh, huống chi ngụy bân cho dù chết, cũng không nhất định là chết tại lý phong trên tay, có lẽ lý phong là cùng người khác hợp lực đem ngụy bân đánh giết đâu. tóm lại không cùng lý phong đánh nhau một trận liền để hắn nhận thua hắn là làm không được, coi như đánh không lại hắn cũng có thể đào tẩu không phải sao? nghĩ tới đây, khâu biu vung đao liền chạm, phá không chạm. bá một đạo sắc bén đao khí xuyên qua hư không trong nháy mắt liền đi đến lý phong trước mặt hư không thiểm lý phong không dám đón đỡ thân thể lóe lên thì theo biến mất tại chỗ không chấm một giây sau lý phong xuất hiện kiểu ưu thương đã không thấy thay vào đó là kim quang lóng lánh thần vũ kiếm trên thân cũng xuyên qua kim quang lóng lánh thần vũ khải hoa dựa vào con rể ngươi đây là xuyên thân cái gì tốt loại a nhà giàu mới nổi khí chất có chút quá tại nồng đậm a nhậm tiểu lôi đôi mắt đẹp trừng trừng có chút khoa trương nói ra Đối diện, khâu biu đồng dạng hơi biến sắc mặt, đây là nguyên bộ trang bị. Tốt, tốt ta, giết ngươi về sau kiểu hưu thương cùng trên người ngươi cái này sáo trang chuẩn bị thì đều là ta. ma tông nội bộ bầu không khí chính là như vậy, thích gì đồ vật liền đi đoạt, đoạt đến chính là mình, trang bị, thiên tài địa bảo, nữ nhân, đều dựa vào đoạn. Lý phong đầu lông mày vẩy một cái, liền muốn mở miệng phản kích, có thể nhậm tiểu lôi lại đoạt trước một bước nói ra, ngóa, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta con rẻ. Nam mơ đi thôi. Con rể cố lên, xử lý hắn. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, sắc mặt có chút quái dị. Đánh cái khung mà thôi, đằng sau còn có đội cổ động viên cố lên, thật là vô cùng mới lạ một lần thể nghiệp à. Lệ Hồng, ngươi đi đem nhậm tiểu lôi cho ta bắt tới. Khâu Bưu rất khó chịu, nhậm tiểu lôi là hắn nhìn lên nữ nhân, làm sao có thể cho khác nam nhân cố lên. Đúng, bắt trưởng lão. Mã Lệ Hồng theo tiếng mà động, thân thể lóe lên thì lượn quanh một vòng tròn lớn. Theo phía sau hướng nhậm tiểu lôi phóng đi. Muốn chết. Lý Phong lạnh hừ một tiếng thì muốn ngăn cản Mã Lệ Hồng. Có thể khâu biu đã sớm để phòng Lý Phong, ngay sau đó hắn thì giữ tận cười một tiếng, vung động trường đao trong tay hướng Lý Phong chặt chém đi xuống. Siêu. Một đạo sắc bén đao khí xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, đúng lúc xuất hiện tại Lý Phong trước người. Một bên khác, Mã Lệ Hồng đã nhanh muốn xông đến nhậm tiểu lôi trước người, nếu như Lý Phong lựa chọn tránh né cái này một đến trễ liền sẽ để nhậm tiểu lôi bị mã lệ hồng tóm vào trong tay khâu biu tuy nhiên cuồng vọng nhưng hắn tính kế lại là vô cùng tinh chuẩn nhậm tiểu lôi sắc mặt kỳ biến muốn né tránh ra đến không biết sao mã lệ hồng đã dùng khí thế đem nàng khóa chặt đẳng cấp áp chế xuống nàng vậy mà không thể động đậy mảy may trong chớp nhons này nhậm tiểu lôi lòng có chút thật lạnh vô địch vầng sáng mở ra phương thốn chi gian lý phong cười lạnh một tiếng mở ra vô địch sau trực tiếp cứ thế mà đón lấy đạo này lao khí sau đó phóng ra một bước, tiếp theo một cái chớp mắt liền đi đến nhậm tiểu lôi trước người. đúng vào lúc này mã lệ hồng cười gần tay phải tìm tòi hướng nhậm tiểu lôi bả vai trục tới. có thể ngay sau đó mã lệ hồng đã cảm thấy thấy hoa mắt, trong tầm mắt xuất hiện một chỉ vô cùng to lớn quyền đầu. phanh, một tiếng vang trầm, mã lệ hồng đầu thì biến mất không thấy gì nữa. máu tươi dâng trào, lý phong thu hồi quyền đầu, cười lạnh nói, ngó, muốn ngay trước mặt ta bắt đi nhậm a gì? nam mơ, nơi xa. Khâu biu nhìn là con ngươi một nước lệ hồng. Khâu biu cùng mã lệ hồng ở giữa quan hệ tựa như Ngụy Bân cùng Lưu Ngọc, khâu biu chưa nói tới nhiều ưa thích mã lệ hồng, có thể mã lệ hồng dù sao cũng là cùng hắn sớm chiều ở chung nữ nhân, nhìn thấy mã lệ hồng chết thảm ở trước mắt, khâu biu tâm lý lửa giận bị triệt để nhen nhóm. Một bên, nhậm tiểu lôi lại là không gì sánh được hương phấn, hoa, con rể ngươi thật sự là quá tuyệt. Một a một a, hoa dựa vào, vừa mới thật sự là rất mạo hiểm được không May mắn Lý Phong kịp thời đổi tới, không phải vậy nàng liền bị mã lệ hồng khống chế lại đâu. Lý Phong sờ lấy có chút rét lạnh khuôn mặt. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Bị nhậm tiểu lôi một gã hai lần về sau, Lý Phong cả người đều mộng rơi. Bức tranh này mặt để con ngươi muốn nước khâu biu càng thêm phẫn nộ, còn nói các ngươi hai cái ở giữa không có gặp tình. cựu ưu động. Và anh. Theo khâu biu một tiếng quát lớn, hắn trên thân khí tức nhất thời tăng vọn, trực tiếp liền đi đến bán thần trung kỳ mươi 758, thế nhưng là ta không có chứng cứ. Khâu Bưu bạo phát trong ngay mắt, nhậm tiểu lôi hoảng sợ trực tiếp nhảy đến Lý Phong trong ngực. Lý Phong vô ý thức hai tay đem nàng ngang báo ở, tiếp lấy lại lần nữa rơi vào ngộng bức trạng thái. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Hoa rửa vào, hắn dùng bí kỹ, hắn dùng bí kỹ, đánh nhanh hắn A. Nhậm tiểu lôi một tay ôm lấy Lý Phong cổ, một bên chỉ lấy khâu Bưu, lo lắng hô to. Hô Lý Phong phun ra một ngụm trọc khí bất đắc di nói nhậm a di ngươi có thể hay không đi xuống trước dạng này ta không có cách nào động thủ a thật sao nhậm tiểu lôi một mặt mờ mịt tiếp lấy gật đầu nói vậy ta đi xuống ngươi có thể nhất định muốn hung hăng đánh hắn a thắng hắn buổi tối a di làm cho ngươi ăn ngon lý phong mờ mịt gật gật đầu thì như mị sợi cái gì nhậm tiểu lôi nghiêng đầu cân nhắc một hồi nói ra lý phong ta hoài nghi nhậm tiểu lôi đang lái xe thế nhưng là ta không có chứng cứ đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta nha, Aji ta sẽ chỉ làm mị sợi, tiểu ý mị sợi. Nhậm Tiểu Lôi một bản nghiêm túc nói ra. Lý Phong thở phào, tốt ta. Nhậm Aji cuối cùng đem lái xe vận tốc theo một trăm hai mươi xuống đến sáu mươi. các ngươi hai cái hỗn đản, dám không nhìn ta tồn tại. Gặp Lý Phong cùng Nhậm Tiểu Lôi tại cái kia không coi ai ra gì đối thoại, Khâu Bưu phổi đều muốn bị tức điên. Phá không chạm, chạm chạm chạm ta lại chém. Khâu Bưu vung đao cùng chạm mấy đạo sắc bén đao khí theo bốn phương tám hướng hướng lý phong nơi này đánh tới lúc này thời điểm lý phong khẳng định không thể đem nhậm tiểu lôi ném qua một bên không phải vậy nhậm tiểu lôi rất có thể sẽ bị cái này cuồng loạn đao khí cho chém tới đến thời điểm hương tiêu ngọc vẫn hắn chả phải dùng thời gian quay lại cái kia nhiều không có lời thừa dịp vô địch thời gian vẫn còn lý phong trực tiếp túi người đi đem nhậm tiểu lôi triệt để bao lại a lý phong nguy hiểm nhậm tiểu lôi không nghĩ tới lý phong vì bảo vệ mình vậy mà kẽ hở mở rộng tùy ý đao khí chạm ở trên người hắn nhất thời đã cuống cuồng lại cảm động lý phong cũng không nói chuyện ngược lại đem thân thể cung càng sâu nơi xa khâu bưu cũng không nghĩ tới lý phong sẽ làm ra loại này lựa chọn nhất thời trong lòng đại hỷ kiểu u đao vung vẩy gấp hơn đao khí của vũ oanh oanh oanh oanh vô số đao khí chạm tại lý phong phía sau lưng phía trên phát ra từng tiếng tiếng vang cương đại trùng kích sóng đem vốn là tường đổ biệt thự trùng kích càng thêm vỡ nát hạt bùi đầy trời ha ha ha Ha ha ha ha, ngu ngốc. Ngu xuẩn. Ngươi vậy mà vì bảo vệ một nữ nhân, mà không tiếc dùng thân thể ngăn lại ta công kích, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Coi như ngươi có thể đem nhậm tiểu lôi cứu lại như thế nào, ngươi chết, nhậm tiểu lôi trừ ngoan ngoãn cùng ta hoàn hồn tông bên ngoài còn có thể có thứ hai con đường có thể đi. Ha ha ha ha. Khâu Bưu nhịn không được ngửa mặt lên trời cười như điên. Dùng ra cửu ưu động về sau, khâu Bưu cảnh giới thì tăng lên tới bán thần trung kỳ, chiến lược bạo tăng phía dưới phá không chạm uy lực cũng theo đó tăng nhiều mà vừa mới cái này một đợt công kích hắn gần như tiêu hao thể nội một nửa chân khí lý phong chỉ là bị động phòng ngự cái này một đợt công kích tuyệt đối là để hắn không chết cũng phải trọng thương ngùng ốc ngay tại khâu bưu cười như điên thời khắc một cái trào phúng thanh em đột nhiên theo hạt đùi bao phủ địa phương chuyển đến ngay sau đó một đạo kim sắc thân ảnh từ đó đi ra chính là lý phong giắt khâu bưu liền giống bị bóp lấy cổ vịt đực tiếng cười nhất thời đình chỉ đáng chết vì cái gì Lý Phong trên thân liền đạo vết thương đều không có, điều đó không có khả năng. Cuốn bạo, bạo tẩu, thời gian đồng hồ cát, Lý Phong liên tiếp mở ra ba tấm át chủ bài, thân thể phía trên khí tức liên tiếp tăng vọt, cảnh giới trực tiếp liền đi đến bán thần trung kỳ. Hư không chạm, Lý Phong huy kiếm một chạm, một đạo sắc bén kiếm khí theo trong hư không sinh ra, xuyên qua mấy chục mét khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện tại Khâu Bưu trước mặt. Khâu Bưu trong lòng kinh hãi, vội vàng hướng một bên né tránh. Thế mà thời gian đồng hồ cắt ảnh hưởng dưới hắn tốc độ giảm nhanh 10 lần, tuy nhiên bị hắn tránh thoát muốn hại vị trí, có thể đạo kiếm khí này vẫn là nghiêng theo hắn vai phải chém qua. Cười. Khâu biu cánh tay phải toàn bộ theo nơi bả vai đứt gãy, té xuống đất, máu tươi tuôn ra. A. Khâu biu phát ra một tiếng kêu đau, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám mất máu. Lại chém. Đúng lúc này, Lý Phong lại là một kiếm chém ra. Bá. Kiếm khí loe qua, trực tiếp chém qua khâu biu vai trái Đem Khâu Bưu cánh tay trái toàn bộ chém dụng. Chém. Lý Phong gầm nhẹ một tiếng, lại là một đạo kiếm khí xuất hiện. Đạo kiếm khí này gần như kề sát đất mà đi, trực tiếp chạm tại Khâu Bưu trên cổ chân. Phốc phốc. Khâu Bưu hai cái chân cổ tay trực tiếp bị chém đứt. Trong chớp mắt, Khâu Bưu liền không có hai cánh tay cùng hai cái chân, trực tiếp thành tàn phế. A. Khâu Bưu kêu thảm ngã xuống đất, đau tại trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn, máu tươi chảy ròng. Lý Phong cười lạnh một tiếng vọt tới khâu bưu trước người, đưa tay liền hướng hắn đan điền đánh tới. Đùng. Một tiếng vang dọn, khâu bưu đan điền bị Lý Phong một chưởng vô nát. Liên tiếp trọng kích phía dưới, khâu bưu rốt cục đỡ không nổi mất đi, chỉ là hắn tuy nhiên té xỉu, nhưng máu tươi như cũ chảy xuôi, nếu như không mau chóng cầm máu, khâu bưu chẳng mấy chốc sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Lý Phong lấy ra ngân châm cắm ở khâu bưu trên thân, rất nhanh huyết dịch thì đình chỉ chảy xuôi. Sau khi làm xong, Lý Phong mới quay người hướng nơi xa nhìn qua giờ phút này bụi mù vừa mới tán đi lộ ra nơi xa nhậm tiểu lôi chỉ thấy nàng lấy tay che miệng mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc ta đi con rể ngươi cũng quá mạnh liệt ta lý phong ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi nhậm tiểu lôi đang lái xe thế nhưng là ta không có chứng cứ con rể ngươi thật sự là quá mạnh nhanh như vậy liền đem khâu bưu cho giải quyết ta thiên a ngươi thật sự là quá mạnh nhậm tiểu lôi hướng lý phong giơ ngón tay cái lên Trong ánh mắt thậm chí có chút sùng bái. Lý Phong. Tốt ta vận tốc lại từ 120 rớt xuống 60. Lại nói. Hắn còn chưa có chết ta Nhậm tiểu lôi một cái lắc mình đi vào khâu bưu trước người, nhấc chân đá đá đầu hắn, hiếu kỳ hỏi. Ừm, không chết. Lý Phong suy nghĩ một chút lại từ hệ thống khu mua sắm bên trong mua sắm một khỏa tu phục hoàn, giúp khâu bưu nuốt vào. Ngươi đây là tại làm gì? Nhậm tiểu lôi càng không hiểu. Hắn mất máu quá nhiều. Lại bị ta phế bỏ đàn điển, cho hắn ăn một khỏa tu phục hoàn lời nói mới có thể bảo vệ hắn mạng nhỏ. Lý Phong giải thích nói. Đúng, ta biết ngươi tại bảo vệ hắn mạng nhỏ, có thể ngươi tại sao muốn bảo vệ hắn mạng nhỏ, vừa mới hắn đối với ta rất không tôn trọng. Nhậm tiểu lôi thở phì phì nói ra. Ê! Lý Phong sờ mũi một cái, cười khổ nói, ta còn có chút sự tình muốn hỏi một chút hắn. Ngươi muốn đi thần tông. Nhậm tiểu lôi đôi lông mày nhữ lại, đoán được Lý Phong dụng ý. Dù sao cũng là thần tông tông chủ nữ nhi, nhậm tiểu lôi vẫn là thói quen xưng cựu ưu tông vì thần tông. Tạm thời không có quyết định này, bất quá trước làm rõ ràng ma tông xào huyệt ở đâu vẫn là thẳng có cần phải. Lý Phong nói xong, tiếp lấy nghi hoặc nhìn lấy nhậm tiểu lôi hỏi, a di, ngươi biết ma tông ở đâu? Nhậm tiểu lôi vội vàng khoát tay, đừng làm rộn, ta làm sao có thể biết thần tông ở đâu? Thật! Lý Phong nghi ngờ đồ sinh, ngay sau đó thì đối nhậm tiểu lôi dùng tới đọc tâm thuật. Đương nhiên là thật. Nhâm tiểu lôi ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lý Phong, tâm lý vẫn đang suy nghĩ hắn. Hoa dựa vào, con rể khuôn mặt tuấn tú là càng xem càng đẹp mắt ta, vừa mới biểu hiện cũng rất có nam tử hán khí khái, ta rất thích làm sao bây giờ. Lý Phong, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Chương 759, chữ vật giới chỉ. Nhâm tiểu lôi bưu hãn trình độ vượt qua Lý Phong đoán trước, cái này khiến Lý Phong có chút hơi sợ cảm giác. May ra đây chỉ là Lý Phong dùng đọc tâm thuật đọc lên đến, nhậm tiểu lôi vẫn chưa chính miệng nói ra, không phải vậy giữa hai người liền sẽ rơi vào dị thường cục diện khó xử. Tốt a, vậy ta trước tiên đem khâu Bưu đánh thức. Lý Phong phun ra một ngụm trọc khí, theo hệ thống tùy thân trong ba lô móc ra một bình nước khoáng, vặn ra cái nắp sau tất cả đều tưới vào khâu Bưu trên đầu. Tại nước lạnh kích thích giới, khâu Bưu rất nhanh tỉnh lại, về sau cũng là thời gian dài kêu thảm. Đúng. Lý Phong đưa tay cũng là một bàn tay quất vào khâu biu trên mặt, tiếp lấy cười lạnh nói, nói cho ta biết không gian thông đạo vị trí cụ thể, ta có thể cho ngươi một thống khói, không phải vậy lời nói. Ngươi hội một mực thống khổ như vậy đi xuống. Đừng tưởng rằng ta là đang hù dọa ngươi, ta có năng lực để ngươi một mực bảo trì thanh tỉnh, thậm chí còn có thể dùng ngân châm để ngươi bây giờ thống khổ thả lớn gấp 10 lần. Một bên, Nhậm tiểu lôi có chút không rét mà run. Hai cánh tay bị tước, hai cái chân cũng theo chân trần chỗ tận gốc chém rụng. Thống khổ như vậy đã rất mãnh liệt, lại đem thống khổ như vậy thả lớn gấp 10 lần. Ta thiên, con rể thật đáng sợ. Ngươi, ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ. Khâu biu hoảng sợ thân thể đều đang run rẩy. Cửu U tông hành sự đã ngon độc, một lời không hợp thì giết người. Giết người trước đó còn muốn đem đối phương chân khí hút khô, có thể cùng Lý Phong hành động so sánh. Cửu U tông thành viên lối làm việc thì lộ ra có chút ôn hòa. Ma quỷ a, Tùy tiện ngươi nói thế nào a? Ta chỉ là muốn biết do nói không gian thông đạo vị trí cụ thể. Ngươi nói, liền có thể đau nhanh chết đi, nói không chừng còn có thể nhờ vào đó vì chính mình báo thủ, cớ sao mà không làm đâu. Lý Phong nhún nhún bay, một mặt suy nghĩ nói ra. Từ khi nghe Lưu Ngọc giảng thuật nàng tại ma tông kinh lịch về sau, Lý Phong thì đối ma tông người triệt để chán ghét lên. Giống Nguy Bân, khâu bưu loại này người, thật sự là chết không có gì đáng tiếc, trước khi chết để bọn hắn nhiều chịu khổ một chút cũng không có gì. Báo thủ. Khâu biu đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy thì minh bạch Lý Phong ý tứ. Nếu như Lý Phong biết do nói không gian thông đạo vị trí cụ thể, thì có tiến về thần tông xào huyệt khả năng. Đến lúc đó, Lý Phong liền sẽ cùng còn lại những trưởng lão kia ở giữa bạo phát chiến đấu. Khâu biu bất quá tại chín đại trưởng lão bên trong xếp thứ 8, phía trước mấy vị trưởng lao thực lực khủng bố đến mức nào có thể nghĩ, Lý Phong muốn là lại cuồng vọng một chút, một mình tiến đến, bị đánh giết khả năng phi thường lớn. Ha ha, ha ha ha, tiểu tử. Ta không thể không thừa nhận ngươi đối lòng người năm chắc rất có một bộ. Tốt, đã ngươi nghĩ như vậy chịu chết, vậy ta liền nói cho ngươi. Không gian thông đạo ngay tại Tây Sơn tỉnh cổ phong trấn Cổ Phong Sơn hướng chính nam 10 dặm chỗ, chỗ đó có một tấm bia đá, trên tấm bia đá khắc lấy Cổ Phong hai chữ. Tới đó sau ngươi cần bóp nát một khối tinh thạch, như thế mới có thể để cho không gian thông đạo hiện hình. Khâu Bưu cười to mấy tiếng về sau, liền đem không gian thông đạo chỗ vị trí nói ra. Lý Phong nhíu mày, nghi ngờ nói: "Tinh thạch Thứ gì? Khâu Bưu đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy cười lạnh nói, ngươi muốn tu luyện đến bán thần cảnh, thậm chí ngay cả tinh thạch là cái gì cũng không biết, có phải hay không làm tăng tốc? Nhậm Tiểu Lôi đồng dạng đầu lông mày vẩy một cái, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Ta là thật không biết. Lý Phong nhún nhún vai, tiếp lấy cười nói, thế nào, tu luyện tới bán thần cảnh thì nhất định muốn dùng đến tinh thạch sao? Ngược lại không phải là nói nhất định phải dùng đến tinh thạch không thể, chỉ là không dùng tinh thạch lời nói cơ hồ không có khả năng bước vào bán thần cảnh. Khâu biểu biểu lộ có chút quái gì. Hắn có thể nhìn ra Lý Phong là thật không biết tinh thạch là cái gì, có thể cái này không khoa học à, bán thần cảnh trước đó, tu luyện lúc cần thiết năng lượng còn có thể thông qua hấp thu thiên địa năng lượng tiến hành chuyển hóa. Theo trí tôn cảnh đột phá đến bán thần cảnh cần thiết năng lượng quá mức to lớn, không dựa vào tinh thạch lời nói cơ hồ không có khả năng thành công. Cho nên Lý Phong không có hấp thu trong tinh thạch năng lượng, thì hoàn thành theo trí tôn cảnh đến bán thần cảnh đột phá. Yêu nghiệt. Nói lời tạm biệt nói một nửa, mau nói cho ta biết nguyên nhân. Lý Phong hơi không kiên nhẫn, dựa vào, hắn phiền nhất nói chuyện nói một nửa người. Ngay sau đó khâu biu liền đem trong đó nguyên do giảng thuật một lần. Thì ra là thế. Lý Phong mắt sáng lên, cuối cùng minh bạch vì sao khâu biu hội không tin hắn không biết tinh thạch là cái gì. Hoa dựa vào, con rể, ngươi không biết thật sự chưa từng dùng tinh thạch ra. Lúc này nhậm tiểu lôi biểu lộ khoa chương hỏi. Lý Phong hai tay mở ra, xác thực chưa từng dùng qua. Hoa dựa vào, con rể, ngươi là thật mánh liệt. Nhậm tiểu lôi hướng Lý Phong giơ ngón tay cái lên, một mặt bội phục nói ra. Lý Phong. Không phải. Ngươi có thể hay không khác lao dùng mánh liệt cái chữ này đến khích lệ ta, ta sẽ cho là ngươi là đang lái xe, a di, Nói như vậy, trên người ngươi mang theo tình thạch rồi. Lý Phong không còn dám cùng nhậm tiểu lôi đối mặt, quay đầu nhìn về phía khâu Bưu hỏi. Hử. Khâu Bưu lạnh hừ một tiếng nghiêng đầu đi. Ai? Lý Phong thở dài. Từ trong ngực móc ra ngân trầm, tại khâu biêu trên thân đâm vài cái. Nhất thời, khâu biêu chỉ cảm thấy thống khổ tăng thêm mấy lần, một chút hét thảm lên, ta có, có, ngươi khác đâm ta. Vốn là khâu biêu đã thành thói quen trên thân đau đớn, có thể đau đớn đột nhiên ra tăng mấy lần về sau, khâu biêu trực tiếp thì gánh không được, hiện tại hắn là một lòng muốn chết. Ngươi nhìn ngươi, thật tốt hỏi ngươi ngươi không nói, nhất định để ta dùng hình, sao phải khổ vậy chứ? Lý Phong Thu hồi ngân trầm, nghiền ngâm nói, con rể. Người là thật mánh liệt. Lúc này, nhậm tiểu lôi lại hướng Lý Phong dơ ngón tay cái lên. Lý Phong. Hoa dựa vào, vì cái gì hắn cảm thấy nhậm tiểu lôi là cố ý ở trước mặt hắn lái xe. Muốn hay không một mực lặp lại hắn rất mạnh sự thật này à. Ta tinh thạch tại trong chữ vật giới chỉ, người đi cầm đi. Lúc này khâu Biêu gian khó nói. Cái kia đại nhất vàng. Lý Phong nhìn xem nơi xa tay gãy, nghi ngờ nói. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói ngụy bân những vật phẩm kia bên trong cũng có một cái đại nhẫn vàng cho nên cái kia đại nhẫn vàng cũng là ngụy bân không gian chữa vật trang bị trước đó cũng đã nói lý phong một mực không tìm được mở ra ngụy bân chữa vật trang bị bí quyết cho nên lý phong không xác định cái nào mới là ngụy bân chữa vật trang bị đúng ngươi lấy tới ta nói cho ngươi mở ra nó phương pháp khâu bưu hung hăng thở một ngụm nói ra lý phong cố nén buồn nôn đem đại nhẫn vàng theo tay gãy phía trên gỡ xuống cầm tới khâu bưu trước mặt khâu bưu nói ra mở ra nó cần một đoạn khẩu quyết ta dạy cho ngươi ngay sau đó khâu bưu liền đem khẩu quyết truyền thụ một lần lý phong học hội hậu vận cửa và quyết quả nhiên đem cái này chữ vật giới chỉ cho mở ra cái này trong chữ vật giới chỉ có một cái mười mờ đại tiểu không gian bên trong trưng bày một đống sáng long lánh thủy tinh hình dáng vật phẩm thô sơ giản lược khe đếm có tới trên trăm khối chắc hẳn đây chính là khâu bưu trô nói tinh thạch những thứ này tinh thạch cơ hồ là đồng dạng lớn nhỏ mỗi khối đều có một cái to bằng năm đấm trẻ con tại cái này trồng chất tinh thạch bên cạnh còn có một đống nhỏ chất lượng mười phần hoàng kim nhìn thể tích cần phải có một m hai bên cũng chính là mười chín tấn mười chín tấn nặng hoàng kim dựa theo trước mắt giá vàng ba trăm năm mươi hoa hạ tệ một khắc đến tính toán những thứ này hoàng kim giá trị cực lớn khái tại sáu phẩy bảy tỷ hai bên sáu phẩy bảy tỷ a dù là đối lý phong tới nói đều không phải là một số lượng nhỏ tại cái này trồng chất hoàng kim bên cạnh còn có một số châu báu xem xét thì rất đáng tiền bộ dáng Trừ cái đó ra, còn có một số Lý Phong chưa từng thấy bông hoa, trái cây, chắc là một số thiên tài địa bảo. Nhìn đến đây, Lý Phong biết mình phát. sáu 760, không bỏ được hải tử không bắt được lang. Con rể, trong này đều có cái gì a Nhậm tiểu lôi hiếu kỳ lại gần hỏi. Bởi vì nhậm tiểu lôi tiến đến Lý Phong trước mặt, nàng vừa nói Lý Phong đã nghe đến một cổ hương phong. Cái này khiến Lý Phong tâm lý nhịn không được có chút dập dờn. Ngay sau đó Lý Phong thì bảo vệ chặt tâm thần, vừa cười vừa nói, tinh thạch Hoàng Kim, Châu Đáo, còn có một số thiên tài địa bảo, đợi chút nữa ta đem bọn nó đều lấy ra, a Di muốn là nhìn lên thứ gì lấy đi là được. Hào phóng như vậy. Nhậm tiểu lôi hơi kinh ngạc. Không nói tinh thạch, thiên tài địa bảo, liền nói Hoàng Kim, Châu Đáo đều là một số rất vật phẩm quý giá, Lý Phong vậy mà nguyện ý toàn bộ lấy ra để cho nàng chọn lựa. Dựa vào, tiểu tử này cái kia không là đối với nàng có ý tứ chứ. Lý Phong nếu như biết rõ nhậm tiểu lôi ý nghĩ nhất định sẽ thổ huyết, là nàng lao ở trước mặt mình lái xe có được hay không ngươi là lang phi mụ mụ cùng ta chính là người một nhà đồ tốt đương nhiên muốn chia hưởng cho a di á lý phong vừa cười vừa nói không bỏ được hài tử không bắt được lang không đem nhậm tiểu lôi hống vui vẻ hắn còn thế nào mở miệng muốn cựu u lệnh đâu hoa dựa vào con rể ngươi là thật ưu tú nhậm tiểu lôi lần nữa hướng lý phong giơ ngón tay cái lên lý phong hoa dựa vào may mắn nhậm tiểu lôi kịp thời rẽ không phải vậy hắn thực sẽ coi là nhậm tiểu lôi đang lái xe đến đón lấy thời gian lý phong lại từ hệ thống ba lô bên trong lấy ra thuộc về ngụy bân cái kia đại nhất vàng dùng khâu biu truyền thụ khẩu quyết thử một chút quả nhiên đem mở ra có lẽ là ma tông trưởng lão phẩm vị đều không khác mấy duyên cớ ngụy bân trong nhận chứa đồ cũng kém không nhiều là tinh thạch hoàng kim châu đáu thiên tài địa bảo những vật này bất quá số lượng so khâu biu lược nhiều một ít có những vật này lý phong lần này tới sơn thành cũng là thu hoạch lớn lý phong giết ta đúng lúc này khâu bưu có chút gánh không được hắn tứ chi toàn đoạn đan điền bị phế coi như sống sót cũng là phế nhân bên trong phế nhân mà lại loại thống khổ này hắn thật không muốn tiếp nhận đi xuống nếu không phải như thế đường đường cựu hữu tông bắt trưởng lão lại tại sao lại một lòng muốn chết lý phong thu hồi nhẫn chữ vật thở dài nói đời sau làm người tốt đi tiếng nói rơi xuống đất hắn đưa tay đánh ra một đạo chân khí trực tiếp đánh nát khâu bưu đỉnh đầu ma tông bắt trưởng lão bán thần cấp cường giả khâu yêu vẫn lạc. đinh chúc mừng ký chủ cứu vãn nữ thần nhậm tiểu lôi một nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được ba triệu điểm kinh nghiệm 10 triệu hệ thống tích phân hai mươi chinh phục điểm khen thưởng ký chủ lý phong đẳng cấp bán thần cấp điểm kinh nghiệm 11,82 một hai triệu hai mươi triệu hệ thống tích phân bảy mươi ba triệu chinh phục điểm chín trăm hai mươi bảy kỹ năng Thần uy, hư thần, đạp thiên thất bộ, trảm thiên kiếm pháp, hư không thiểm, phương thốn chi gian, thanh sơn thủ hộ, thiên cương tam thập lục thức, cuồng bạo, thám vân thủ. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, không. Xem xét sau người thuộc tính về sau, Lý Phong âm thầm nỉ non, điểm kinh nghiệm rốt cục hơn phân nửa, không dễ dàng à. Con rể, ngươi làm sao đột nhiên đến ta cái này, ta thật rất ngạc nhiên. Đúng lúc này, nhậm tiểu lôi nghi hoặc hỏi. Lý Phong vội vàng lui ra hệ thống, một bảng nghiêm túc nói ra, ta muốn Cho nên muốn cho nàng một kinh hỷ, không nghĩ tới gặp được loại chuyện này. Thật là như vậy. Nhậm tiểu lôi có chút không quá tin tưởng. Lăng Phi nha đầu hôm qua liền rời đi Sơn Thành, việc này chẳng lẽ nàng không có cùng Lý Phong nhắc lên. Lý Phong nún nún bay, không phải vậy đâu. Hai ngày này hắn xác thực không có cùng Tiêu Lăng Phi liên hệ, cho nên dù là Tiêu Lăng Phi trở về, cũng vô pháp vạch trần hắn cái này hoang nôn. Tốt à, ta tin ngươi. Nhậm tiểu lôi nún nún bay, xem như tin tưởng Lý Phong châu nói. Tiếp lấy nhậm tiểu lôi mắt nhìn biệt thự phế tích, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra, vốn là muốn làm cho ngươi mỉ ống, hiện tại xem ra không đùa. Không sao, ta ăn xong cơm tối. Lý Phong nhún nhún vai, một mặt nhẹ nhõm Nhậm tiểu lôi u hoán nhìn Lý Phong liếc một chút, rồi mới lên tiếng, có thể ta còn không có ăn cơm chiều. Lý Phong? Không phải. Hiện tại đều hơn 8 giờ, nàng thế nào còn không có ăn cơm chiều. Chơi vương giả chơi qua đầu, vốn định đợi chút nữa lại ăn, chưa từng nghĩ thì gặp phải loại chuyện này suối quẩy nhậm tiểu lôi thở dài tiếp lấy nhãn trâu xoay động kéo lại lý phong cánh tay nói ra con rể à ngươi mời ta đi ăn tiệc à lý phong thân thể cứng đờ liền muốn rút về tay tới ai ngờ nhậm tiểu lôi chăm chú kéo hắn lại bất mãn nói thế nào a di chỉ là kéo ngươi cánh tay cũng không được sao lý phong được đương nhiên được cái kia mời a di ăn cơm đương nhiên không có vấn đề bất quá tại đi trước khi ăn cơm ta phải trước cho long hồn gọi điện thoại Vừa mới nơi này động tĩnh cay bao lớn, khẳng định sớm đã gây nên phụ cận hàng xóm chú ý, vì ngăn ngừa không tất yếu phiền phức, vẫn là muốn thông báo long hồn tới xử lý một chút tốt. Bởi vì Lý Phong lui ra long hồn, không có cùng long hồn thành viên trực tiếp liên hệ chuyên dụng đồng hồ, chỉ có thể cho trầm tử huyên đánh tới một thông điện thoại, nói rõ tình huống. Vậy ta trước tránh một chút. Nhậm tiểu lôi chỉ chỉ chính mình váy ngủ, liền muốn trước trốn đến nơi xa đi. Nàng thì mặc một bộ dây đeo váy ngủ để Lý Phong thấy được nàng vẫn không cảm giác được đến có cái gì, có thể có người khác tại chỗ lời nói nhậm tiểu lôi thì không vui. Chờ một chút. Lý Phong lên tiếng đem nàng gọi lại, tại nhậm tiểu lôi ánh mắt nghi ngờ nhìn soi mói nói ra, ta chỗ này có một bộ y phục, mới, nếu như A-di không ngại lời nói trước tiên có thể xuyên qua. Đang khi nói chuyện Lý Phong thì theo hệ thống tùy thân trong ba lô lấy ra một bộ màu trắng áo khoác. Cái này cái áo khoác là hắn cho Tống Nguyện quân mua, còn chưa kịp đưa ra tay mà nhậm tiểu lôi dáng người cùng tống nguyện quân so sánh tương tự vừa tốt có thể cho nhậm tiểu lôi xuyên nhậm tiểu lôi sắc mặt quái dị nhìn lý phong liếc một chút tiếp nhận áo khoác sau liền mặc vào đi xem được không nhậm tiểu lôi chuyển cái vòng cười nói lý phong liên tục gật đầu đẹp mắt vì cái gì đẹp mắt nhậm tiểu lôi hỏi lý phong cái gì đồ chơi vì cái gì đẹp mắt đẹp mắt còn cần lý do sao nói a nhậm tiểu lôi truy vấn lý phong ánh mắt sáng lên Có đáp án, bởi vì A-Z dài đến đẹp mắt, cho nên mặc cái gì đều dễ nhìn. Tiểu gia hỏa miệng rất ngọt nha, khó trách chúng ta nhà Lang Phi có thể coi trọng ngươi. Nhậm tiểu lôi hài lòng cười một tiếng, xem như tiếp nhận Lý Phong đáp án này. Rất nhanh, Long Hồn Sơn thành phân bộ đồng sự chạy tới nơi này, một phen giao tiếp về sau, Lý Phong liền mang theo nhậm tiểu lôi rời đi nơi đây. Nửa giờ sau, một nhà cao cấp nhà hàng Tây bên trong, nhậm tiểu lôi đối với trước mặt Mỹ thực ăn như gió cuốn. Đợi đến nhậm tiểu lôi sau khi cơm nước non nê, Lý Phong bố xuống một đạo chân khí bình trướng, hỏi, a di, ngươi thật sự là cửu ưu tông tông chủ nữ như sao? Nhậm tiểu lôi sắc mặt trì trệ, sau một lúc lâu động tác ưu nhã cầm khăn ăn trà trà khoe miệng, rồi mới lên tiếng, thế nào, muốn nghe được ta đi qua? Nếu như a di để ý lời nói coi như, Lý Phong nhún nhún vai, không có quá nhiều cương cầu. Thực cũng không có gì tốt để ý, mà lại sự kiện này giấu ở ta đấy lòng đã thật lâu, nói ra cũng tốt. Nhậm tiểu lôi mỉm cười, trên mặt lộ ra một vẻ nhớ lại chi sắc. Trưng 761, cửu lệnh hiện. 50 năm trước, tứ đại đỉnh cấp cổ võ thế gia liên hợp cổ võ giới hắn gia tộc, đối thần Tông khởi xướng đại quy mô nhất vây quét. Phụ thân đại nhân mắt thấy chuyện không thể làm, liền để hắn hai tên tâm phúc thủ hạ đem còn tại trong tạ lót ta mang rời khỏi thần Tông. Về sau, ma Tông hủy diệt, mà ta thì được đưa tới một chỗ huyện thành nhỏ, vượt qua mai danh nhận tính sinh hoạt. Mà phụ thân đại nhân hai vị tâm phúc thủ hạ liền thành ta cha mẹ nuôi. Về sau mười mấy năm bên trong, ta giống hắn tiểu hài tử một dạng đến trường, đọc sách, tu luyện. Nhậm tiểu lôi trên mặt nhớ lại chi sắc, chậm rãi nói ra. Lý Phong. Không phải. Hắn tiểu hài tử giống như chỉ có đến trường đọc sách ta, đi đâu tu luyện đi. Chỉ là nhậm tiểu lôi đang ở vào nhớ lại trạng thái, Lý Phong cũng không tiện đánh gãy, chỉ có thể tiếp tục nghe nàng giảng thuật. Làm ta 18 tuổi năm đó. Cha mẹ nuôi đem ta thân thế nói ra, về sau bọn họ đưa ta lên đại học, ta tại trong đại học nhận biết tiêu nhiên. Khi đó ta không biết hắn là tiêu gia con cháu, đợi đến ta mang thai về sau, tiêu nhiên đem ta mang về tiêu gia để cho ta an tâm dưỡng thai, ta mới biết được thân phận của hắn. Tiêu nhiên người nhà mặt ngoài hoang nền, vụ trộm lại phái người điều tra ta thân thế bối cảnh, ta cha mẹ nuôi tại cùng người tiêu gia động thủ lúc bị phát hiện bọn họ tu luyện là thần tông công pháp. Nói đến đây, nhập tiểu lôi trên mặt thì lộ ra một vệ vẻ cứu hận. Sau đó thì sao? Lý Phong trong lòng căng thẳng, có một loại không ổn dự cảm. Còn có thể thế nào, những danh môn chính phái này xem xét bọn họ là chúng ta thần tông người, tự nhiên là hung ác hạ sát thủ, ta cha mẹ nuôi thì dạng này chết thảm tại người tiêu gia trên tay. Bất quá bọn hắn đến chết đều cũng không nói đến ta thân phận chân thật, tiêu gia chỉ cho là ta là bọn họ nữ nhi ruột thịt, đương nhiên, tiêu gia còn là muốn đem ta trừ trừ cho thông khoái. Là tiêu nhiên ra mặt cầu tình, tiêu gia mới quyết định vung tha ta. Nói đến đây, nhậm tiểu lôi trên mặt thì lộ ra một loại vẻ trào phúng. Nếu không phải nàng mang thai lang phi, nếu không phải nàng cha mẹ nuôi không có đem nàng thân phận chân thật nói ra, chỉ sợ tiêu nhiên cầu tình tiêu gia đều muốn giết nàng. Tuy nhiên tiêu nhiên vì nàng cùng trong nhà tranh luận qua, nhưng sau cùng nàng vẫn là bị tiêu nhiên vứt bỏ, đoạn thời gian trước tiêu nhiên lại còn ngầm đồng ý người tiêu gia đến giết mẹ con các nàng. Nhậm tiểu lôi đối tiêu nhiên sớm đã không có cảm giác, thậm chí còn có chút hận ý. Hô! nghe xong nhậm tiểu lôi giảng thuật lý phong tâm tình có chút nặng nề ma tông là rất đáng giận có thể nhậm tiểu lôi cũng không có làm ác tiêu ra vậy mà đối xử với nhậm tiểu lôi như thế quả thực đáng giận đáng hận bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nhậm tiểu lôi tâm lý năng lực chịu đựng rất cường đại a đổi một người tại trải qua những thứ này đã kích về sau hoặc là không gượng dậy nổi chán nản trung thân hoặc là liền bị cừu hận choáng váng đầu góc biến thành một cái chỉ biết là báo thủ lanh huyết người mà nhậm tiểu lôi xem ra tùy tiện Mỗi ngày qua vẫn rất vui cười, không thể không nói nhậm tiểu lôi thật sự là lớn gan. Nhậm a di, đi qua sự tình hãy để cho nó qua đi, mọi thứ nghị thoáng một chút, dù sao tiêu du đã bị ta giết, cũng coi như gián tiếp vì a di báo thủ. Lý phong phun ra một ngụm chọc khí, vừa cười vừa nói. Nhậm tiểu lôi gật gật đầu, cười nói, đúng vậy à, nghe Lăng Phi nói ngươi đem tiêu du những thứ này người xử lý về sau, ta đừng đề cập nhiều vui vẻ, tựa như khi còn bé sang năm ở dạng. Cái kia thời điểm ta liền muốn cảm tạ ngươi một chút, chưa từng nghĩ tối nay lại bị ngươi cứu một lần, ngươi nói ta làm như thế nào cảm tạ ngươi cho phải đây. Nói đến đây, nhậm tiểu lôi trong mắt liền rõ ràng ra mấy phần vẻ quyến rũ. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, vội vàng nghiêng đầu đi, không còn dám cùng nhậm tiểu lôi đối mặt. Hoa dựa vào, nhậm tiểu lôi là có ý gì, đừng như vậy à, ngươi là tiêu lăng phi mụ mụ à, tuy nhiên nhìn qua các ngươi hai cái rất giống tỉ muội. Con rể à, ngươi cái kia không phải hiểu lầm ta ý tứ à. Đúng lúc này, nhậm tiểu lôi nét miệng lên một vẻ suy nghĩ ý cười, nói ra. A. Không có A. Lý Phong vội vàng nghiêng đầu lại, cười khăn nói, kia cái gì? A. di, Chúng ta đều là người một nhà, cảm giác cảm ơn cái gì thì không cần. Cái kia. Khâu biu lần này tới tìm A. di, Là muốn mời A. di trở về nhất thống cửu lưu tông sao. Lý Phong là thật sợ nhậm tiểu lôi, chỉ có thể cưỡng ép nói sang chuyện khác, thuận tiện thăm dò một chút nhậm tiểu lôi. Không phải A. Ta trở về có làm được cái gì, hắn muốn cũng không phải ta cái này người, mà chính là một tấm lệnh bài. Đang khi nói chuyện nhậm tiểu lôi liền lấy ra một cái lệnh bài màu vàng óng, tiện tay ném lên bàn. Lý Phong. Không phải. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, đây chính là ngụy Bần Chô nói kiểu u lệnh A. Nhậm tiểu lôi cứ như vậy lấy ra, còn như thế tùy ý ném lên bàn. giả đi. Lại nói. Nhậm tiểu lôi cũng có không gian chữ vật trang bị. Không phải vậy nàng là từ đâu đem khối này lệnh bài cho móc ra. Cầm lên nhìn xem thôi, ngươi không phải vẫn muốn sao. Nhậm tiểu lôi giống như cười mà không phải cười nói ra. Lý Phong sắc mặt trì trệ, tiếp lấy cười khăn nói, ta liền nó là cái gì cũng không biết, nơi nào đến vẫn muốn. Bởi vì tâm hỏng, cho nên hắn lời nói này một chút đều không có sức lực. Ha ha. Nhậm tiểu lôi đùa cợt cười một tiếng, nói ra, ngươi hỏi khâu Bưu có phải hay không đến ta cái này giật đồ thời điểm ta liền biết ngươi biết cửu u lệnh sự tình, được rồi, chúng ta đều là người một nhà, không có gì không thể nói. nhanh cầm lên xem một chút đi. Lý Phong sờ mũi một cái, không có lại giải thích cái gì, cầm lấy lệnh bài thì quan sát. bắt tay hơi chậm, so đồng thể tích vàng muốn nặng rất nhiều. đây cũng là một loại Lý Phong chưa bao giờ thấy qua chất liệu. lệnh bài tạo hình phong cách cổ xưa, có điểm giống cổ đại binh phù. phía trên dùng màu đỏ thuốc màu viết lấy cửu u lệnh ba chữ, tiểu chữ có chút cổ lão, hẳn là thể truyện sau đó liền không có sau đó lý phong vẫn chưa nhìn ra cái này tấm lệnh bài có hắn chỗ kỳ lạ có lẽ đây chính là kiểu hữu tông một cái biểu tượng tựa như cổ đại ngọc tỷ như thế vuốt vuốt một lát sau lý phong liền phải đem lệnh bài trả lại nhậm tiểu lôi ai ngờ nhậm tiểu lôi không thèm để ý chút nào nói ra khối này kiểu hữu lệnh ta nghiên cứu mấy chục năm cũng không có nghiên cứu ra cái gì ngươi phải thích thì nhận lấy đi lý phong mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên đây chính là ma tông chín vị trưởng lão một mực tại tìm tìm đồ Nhậm tiểu lôi cứ như vậy đưa cho hắn. Đều là người một nhà, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, không muốn phân rõ ràng như vậy. Nhậm tiểu lôi suy nghĩ cười một tiếng, nói tiếp, đến đón lấy ngươi còn có cái gì ăn bài. Lý Phong không có từ chối nữa, thuận thế đem hữu lệnh thu nhập hệ thống ba lô, rồi mới lên tiếng, ta cho a Di tìm khách sạn vào ở. Bữa cơm này bọn họ ăn 2 giờ, hiện tại đều 10 giờ tối nửa, cũng nên nghỉ ngơi. A, ngươi nóng lòng như thế sao? Nhậm tiểu lôi lấy tay che miệng. Đã thẹn thùng lại kinh ngạc hỏi. Lý Phong, cái gì đồ chơi ta nóng vội à, ta nóng vội cái gì à, à gì, ngươi không nên đem tốc độ xe lái đến nhanh như vậy có được hay không, ta trái tim nhỏ chịu không được. Nhậm tiểu lôi suy nghĩ cười nói, đêm dài đằng đăng vô ý giấc ngủ, chúng ta không bằng đi trong quán ba nhảy nhót một hồi à. Quán ba, nhảy nhót. Lý Phong mặt lộ vẻ ngốc trệ chi sắc, tay trái họa cái long tay phải họa một đạo cầu vồng. Nhậm tiểu lôi đánh cái búng tay, nói tiếp. Che chán lắc lư ngươi háng háng chủ, giống như có việc đang dầu dĩ. Lý Phong. Tốt A, nhậm A Di quả nhiên rất chiều. mươi 762, Bồi ta khiêu vũ. Nửa giờ sau, sóng nhiệt trong quán rượu. Hoa tắc, nơi này bầu không khí tốt này A, ngươi xem bọn hắn nhảy, mang nhiều kình. Nhậm tiểu lôi kéo Lý Phong cánh tay đi vào quán bar, nhìn lấy trong sàn nhảy ngay tại nhảy nam nam nữ nữ, mắt buốc lửa nói ra. sắp thực thằng này. Lý Phong hiện tại cảm giác có chút phức tạp muốn nói quán ba hắn tới qua rất nhiều lần, có thể cùng tương lai mẹ vợ cùng đi quán ba lại là lần đầu tiên. quan trọng nhậm tiểu lôi một đường lên còn một mực kéo hắn cánh tay, cảm giác này một lời khó nói hết. chúng ta cũng đi khiêu vũ có được hay không? nhậm tiểu lôi nóng lòng muốn thử nói ra. lý phong khẹt miệng phát khổ, ta thì không đi thôi. xin nhờ hắn nhưng là một trăm tỷ phú hảo bán thần cấp cường giả tiếp cận đi cùng một đám thanh niên nhảy cái gì múa nha, mà lại cùng nhậm tiểu lôi cùng một chỗ khiêu vũ, hắn luôn có một loại dự cảm không tốt, vậy ngươi có thể không nên hối hận nha. nhậm tiểu lôi suy nghĩ cười một tiếng, buông ra lý phong hướng sân nhảy đi đến, ngân sắc sáng mảnh dày cao gót, dây đeo váy ngủ, màu trắng áo khoác, nhậm tiểu lôi vừa tiến vào sân nhảy liền thành trong sàn nhảy lớn nhất đẹp cô nàng, trong nháy mắt hấp dẫn đông đảo nam sĩ chú ý. tại nhậm tiểu lôi bắt đầu nhảy về sau, một số nam sĩ liền cố ý hướng bên người nàng lại gần, bên trong không thiếu một số bẩn thỉu người. Muốn mượn đan sở dở vỗ lũ thì hòn sẽ chiếm nhậm tiểu lôi tiện nghi. Chỉ là nhậm tiểu lôi là nhậm thánh đỉnh phong cấp cường giả, chỉ cần nàng không muốn để cho người khác đụng phải chính mình, vậy những người này thì mơ tưởng cận thân. Nàng tựa như một đầu cá bơi, theo âm nhạc tiết tấu tại chen trúc trong đám người du tẩu, nhảy, nhìn một đám nam sĩ tim đập rộn lên, miệng đắng lơi khô. Nóa, cô nàng này quá trơn trượn, tiếp tục như vậy chúng ta bắt không ngừng nàng A. Nhảy trong đám người, Một vị nhuộm mái tóc màu vàng người trẻ tuổi đem mấy vị cách gan mặc sành điệu cùng tuổi nam tử gọi vào bên người, một mặt phiền muộn nói ra. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ A-Sâm-ca? Ta vừa mới thử qua, một tiếng đến bên người nàng nàng liền chạy, căn bản không cho cơ hội A. Một chúng tiểu đệ than thở nói ra, xem ra vô cùng khó chịu. Tóc vàng âm hiểm cười nói, dễ làm, chúng ta theo bốn phương tám hướng bọc đánh đi qua, đem nàng vây vào giữa, để cho nàng chắp cánh khó thoát. Nghe thấy lời ấy... Một chúng tiểu đệ nhất thời âm hiểm cười rộ lên. Rất nhanh, tóc vàng cùng hắn một chúng tiểu đệ thì theo bốn phương tám hướng vây đi qua. Có lẽ là nhậm tiểu lôi nhảy quá đầu nhậm, không có chú ý tới tóc vàng bọn người tiếp cận. Có lẽ là nhậm tiểu lôi căn bản không thèm để ý những tôm kép này tiếp cận. Tóm lại, tóc vàng bọn người mưu kế đạt được, bọn họ hợp thành một cái vòng tròn, đem nhậm tiểu lôi vây vào giữa. Trừ phi nhậm tiểu lôi chính diện đột phá, hoặc là trực tiếp theo đỉnh đầu bọn họ nhảy qua đi. Không phải vậy nàng đều tránh cho không bị tóc vàng bọn người cận thân kết quả. Nắm ha ha, rốt cục để cho ta bắt được. Tóc vàng cười âm hiểm một tiếng, theo nhậm tiểu lôi sau lưng dán đi qua. Ngay tại hắn sắp dán tại nhậm tiểu lôi trên thân thời điểm, nhậm tiểu lôi đột nhiên quay người. Đúng. Một tiếng vang dòn tóc vàng trên mặt nhiều một đạo dấu bàn tay, tóc vàng cả người đều mập bức. Tóc vàng tiểu đệ nhóm cũng đều ngẩn ở đây tại chỗ. Vừa mới phát sinh cái gì, cái này nữ nhân tốc độ tay thật nhanh. Ngươi mẹ nó dám đánh ta. Sau khi hết khiếp sợ, tóc vàng sắc mặt dữ tận quát, nhâm tiểu lôi bĩu môi, giơ lên tay nói ra, là chính ngươi tiếp cận đến nha. Ta. Tóc vàng ngữ khí trì trệ, tiếp lấy cười lạnh nói, là chính ta lại gần, vốn là đâu? Ta chỉ là muốn theo ngươi cùng một chỗ nhảy một bàn, hiện tại nha, có thể cũng không phải là khiêu vũ đơn giản như vậy. Nhâm tiểu lôi mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc, nhỏ giọng nói ra, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi à? Ta con rể cũng ở nơi đây, hắn rất biết đánh nhau. Tóc vàng. Cái gì đồ chơi? Con rể. Hắn không nghe lầm chứ. Nữ nhân này xem ra không lớn A, chứng 20 nhiều lắm là 30. Con gái nàng có thể bao lớn, khẳng định còn chưa trưởng thành A, vị thanh niên nữ nhi có bạn trai, còn bị nàng mang đến quán bar. Tóc vàng tư duy có chút lộn xộn. Tóc vàng tiểu đệ nhóm cũng đều rơi vào mộng bức trạng thái. Bởi vì vũ khúc thanh âm rất cao. Cho nên người khác không có nghe được nhậm tiểu lôi cùng tóc vàng đối thoại, không phải vậy rơi vào mộng bức trạng thái nhân số sẽ còn gia tăng. Sau một lúc lâu, tóc vàng bọn người cùng nhau cười ha ha, người có con rể. Không muốn như thế đùa có được hay không. Nhanh đến cho chúng ta chỉ chỉ nhìn, người con rể ở chỗ nào, cái kia không là cái nào còn không có lớn lên tiểu P2A. Không phải là học sinh trung học A. Mỹ nữ, người khẩu vị lược nặng A, ha ha ha. Con rể, người mau tới đây, có người khi dễ ta. Nhậm tiểu lôi trước mắt to ngập nước, nhìn về phía sân nhảy bên ngoài Lý Phong. Tóc vàng lần theo nhậm tiểu lôi ánh mắt nhìn, vừa tốt nhìn đến gượng cười Lý Phong. Năm cái. Hắn là ngươi con rể. Mỹ nữ, ngươi bao lớn A. Tóc vàng bọn người một mặt không dám tin hỏi. Lý Phong xem ra đầu hai mươi thôi, cùng nhậm tiểu lôi không tranh lệch nhiều, làm sao lại là nàng con rể. Nói dối muốn hay không như thế tùy ý. Hỏi nữ nhân số tuổi là một kiện rất không lễ phép hành động, mụ mụ ngươi không dạy qua người sao nhậm tiểu lôi cười lạnh một tiếng tiếp tục hướng lý phong vạch vạch ngón tay trong lòng cười lạnh không muốn bồi lao nương một khối khiêu vũ lao nương liền lấy ngươi không có chiêu Nam mơ lao nương có là biện pháp đem ngươi kêu đến lý phong thở dài hắn xem như nhìn ra nhậm tiểu lôi chính là muốn ép hắn tiến vào sân nhảy không phải vậy lời nói nhậm tiểu lôi có rất nhiều loại biện pháp lặng yên không một tiếng động xử lý sạch tóc vàng những người kia tính toán dù sao nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi liền bồi nhậm tiểu lôi hổ nháo một trận đi lý phong lắc đầu đẩy ra đám người đi đến nhậm tiểu lôi trước người a di cần ta làm cái gì tóc vàng bọn người khỏe miệng giật một cái a a di ta đi xem ra không sai biệt lắm tuổi trẻ hai người bên trong một cái gọi mặt khác một cái a di hình tượng này quá không hài hòa nhậm tiểu lôi mặc kệ bọn họ vừa cười vừa nói bọn họ khi dễ ta ngươi vội vàng đem bọn họ đuổi đi sau đó bồi ta khiêu vũ đuổi đi bọn họ không có vấn đề bồi a di khiêu vũ thì Lý Phong vừa muốn cự tuyệt, Nhậm tiểu lôi thì đôi lông mày nhíu lại nói, thế nào, liền bồi ta khiêu vũ loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không nguyện ý bồi ta làm, còn nói với ta là người một nhà. Tóc vàng bọn người. Bọn họ vẫn muốn làm sự tình rơi xuống người anh em này trên đầu, người anh em này còn cự tuyệt. Tức giận nha. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, giận dữ nói, tốt ta, vậy ta trước đem bọn hắn đuổi đi. Nhậm tiểu lôi đều đem nói đến nước này, hắn muốn cự tuyệt nữa đi xuống thì có chút quá mức. Không phải liền là theo nàng nhảy một bản nha, coi như tiêu lăng phi biết cũng sẽ không nói hắn cái gì. Tóc vàng bọn người giận, cợt mờ nờ, đem đuổi bọn họ đi nói nhẹ nhàng như vậy, quá phách lối. Tiểu tử, ta là. Tóc vàng dưới cơn nóng giận thì chỉ Lý Phong cái mũi từ báo danh. Lý Phong mới lười nhắc nghe hắn tại cái này lại nhảy, đưa tay trộm một cái thì chế trụ tóc vàng cổ, giống ném khăn lau một dạng ném ra sân nhảy. Phanh. Một tiếng văng trầm, tóc vàng trực tiếp đầu giảm xuống đất, ngã chó gầm bùn. Các ngươi là muốn ta tự mình động thủ còn là mình lan đâu? Lý Phong quét mắt tóc vàng tiểu đệ, giống như cười mà không phải cười nói ra. Tóc vàng tiểu đệ hai mặt nhìn nhau, tiếp lấy quay đầu liền chạy. Mẹ nó, một tay đem người ném bay manh nhân, bọn họ cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ à. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, quay đầu nói ra, a di, giải quyết. Chỉ là hắn lời nói đều còn chưa nói xong, nhầm tiểu lôi thì một thanh kéo hắn lại, dán vào hắn nhảy lên ngảy. chương 763 Sơn Thành nhậm ra. Sâm ca, ngươi không sao chứ? Tóc vàng tiểu đệ đi vào hàn sâm bên cạnh, túi người xuống liền muốn đi đỡ hắn. Nóa, lao tử đều bị người cho ném ra, giống như là không có việc gì bộ dáng sao. Hàn sâm nằm dạp trên mặt đất thống khổ nói ra. Tuy nhiên Lý Phong không có dùng ngạch bên ngoài thủ đoạn trừng phạt hắn, nhưng hắn theo cây A cao địa phương trực tiếp bình đập tới mặt đất, cũng đầy đủ hàn sâm uống một bình. Một số khách hàng cũng chú ý tới tình cảnh này, không khỏi rất là kinh ngạc. Bất quá trong quán ba loại chuyện này thường xuyên phát sinh, cho nên sau khi kinh ngạc mọi người hay là nên uống một chút cái kia chơi đùa, không sao cả thụ ảnh hưởng. Sâm ca, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu tử kia thân thủ quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ A. Sâm ca, muốn không chúng ta gọi viện binh A, ngươi không phải cùng nhậm thiếu quan hệ không tệ sao? Ta trước đó nhìn đến hắn mang theo một đám bằng hữu tiến kim cương phòng, không bằng chúng ta đi tìm nhậm thiếu cầu viện. Một chúng tiểu đệ ngươi một lời ta một câu theo bên cạnh bảy mưu tinh kế nhậm thiếu hàn sâm ánh mắt sáng lên tiếp lấy cười ngượng nói loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần thối nhậm thiếu giúp đỡ a bọn họ trong miệng nhậm thiếu gọi nhậm sùng hiên là sơn thành nhậm gia tiểu thiếu gia nhậm gia tại sơn thành địa vị tựa như vương gia tại giang nam một dạng cùng vương gia khác biệt là nhậm gia vẫn là một cái đại hình cổ võ thế gia nhậm sùng hiên càng là một vị tông sư hậu kỳ cường giả hàn sâm bất quá là một cái tiểu lưu manh tự nhiên không có tư cách cùng nhậm sùng hiên kết giao bằng hữu. Hắn ở bên ngoài nói mình cùng nhậm sùng hiên giao hảo, bất quá là hướng trên mặt mình thiếp vàng thôi. Trên thực tế hắn cũng là cùng nhậm sùng hiên gặp mặt một lần mà thôi, chỉ sợ hắn hướng nhậm sùng hiên trước mặt vừa đứng, nhậm sùng hiên đều không nhớ rõ hắn là ai. Sâm ca, đây cũng không phải là việc nhỏ, mà chính là một chuyện đại hỉ sự. Một vị ngày bình thường thì so sánh thông minh tiểu đệ vừa cười vừa nói. Hàn sâm ánh mắt sáng lên, chỉ giáo cho. Người nào không biết nhậm thiếu đưa thích mỹ nữ, Ngươi muốn là nói cho Nhậm Thiếu trong sàn nhảy có cái cực phẩm đại mỹ nữ, có phải hay không một cái công lớn đâu? Cái kia vị tiểu đệ đã sớm biết Hàn Sâm cùng Nhậm Sùng Hiên ở giữa đồng thời không giao tình. Bất quá khi tiểu đệ sao? Tự nhiên là phải nghĩ biện pháp vì đại ca phân ưu, không thể bác bỏ đại ca mặt mũi. Hàn Sâm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy mừng lớn nói: Ngoại tào, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu? Mau đỡ ta lên, ta muốn đi tìm Nhậm Thiếu. Sau mười phút, Nhậm Tiểu Lôi đình chỉ khiêu vũ vừa lòng thỏa ý nói ra được rồi rốt cục thoải mái chúng ta đi uống rượu lý phong khỏe miệng giật một cái rất muốn nói phía trên một câu ta không thoải mái nhậm tiểu lôi là thật khiêu vũ mà lý phong thì không giống nhau hắn cũng là làm mười phút đồng hồ ống thép cảm giác kia một lời khó nói hết có thể bất kể như thế nào nhậm tiểu lôi cuối cùng đỉnh chỉ tra tấn hắn cái này khiến lý phong thở phào đồng thời còn có chút vẫn chưa thỏa mãn ngay tại lý phong tâm tình phức tạp thời điểm nhậm tiểu lôi lôi kéo hắn ra sân nhảy Đi vào quầy ba trước. Đến hai chén rượu mạ Nhậm tiểu lôi ngồi tại chân cao trên ghế, hướng người pha rượu đánh cái búng tay. Sau đó mới hướng Lý Phong nói ra, đúng, ngươi thích uống rượu mạ tì nì sao? Lý Phong há hốc mổm, nói ra, ưa thích. Dựa vào, ngươi đều điểm ta có thể nói không vui sao? Nhớ ngươi lần sau hỏi trước một chút ta ý kiến có được hay không? Nhậm tiểu lôi cười đắc ý, ta liền biết ngươi ưa thích, bởi vì ta cũng ưa thích. Nàng nụ cười trên mặt là xuất phát từ nội tâm bởi vì nàng đã thật lâu không có vui vẻ như vậy qua trong những năm này nàng vì trả thù tiêu ra một tay sáng tạo phong vũ lâu tại tiêu lăng phi còn nhỏ thời điểm nàng dốc hết tâm huyết đem phong vũ lâu phát triển lớn mạnh ăn không ít khổ đợi đến tiêu lăng phi đại học tốt nghiệp về sau nàng mới từng bước đem phong vũ lâu giao cho tiêu lăng phi trường quản thực tế ủy quyền cũng chính là mấy năm này sự tỉnh đoạn thời gian kia nàng mỗi ngày đều như dẫm trên băng mỏng căn bản không có buông lỏng thời gian dù là đem phong vũ lâu giao cho tiêu lăng phi Nhậm tiểu lôi cũng rất ít ra ngoài quậy, nàng làm nhiều nhất cũng là chạch trong nhà nhìn xem TV phim, đánh chơi game. Hôm nay nàng là từ tiêu nhiên về sau, lần thứ nhất cùng một người nam nhân đến quán bar khiêu vũ, uống rượu. Lại bởi vì Lý Phong là bán thần cấp từng giả, nhậm tiểu lôi có thể làm được trình độ lớn nhất buông lỏng. Ta có thích hay không không trọng yếu, A Di ưa thích liền tốt. Lý Phong nhún nhún vai, cười nói. Ngay tại hai người ngồi tại quậy bar trước nói chuyện phiếm thời điểm, một vị người mặc màu xanh làm tu thân âu phục. Ngậm Si gà nam tử trẻ tuổi tại một đám nam nữ trẻ tuổi tiền hô hậu ủng phía dưới theo phòng khu đi ra. Người này chính là Nhậm Sùng Hiên. Hàn Sâm, nếu như đợi chút nữa ngươi nói cái kia cực phẩm mỹ nữ không thể để cho ta hài lòng lời nói, hậu quả ngươi rõ ràng. Nhậm Sùng Hiên ánh mắt trong đám người du tẩu, lạnh giọng nói ra. Nhậm thiếu xin yên tâm, mỹ nữ kia tuyệt đối là ngàn dặm mới tìm được một cực phẩm, tuyệt đối làm cho Nhậm thiếu hài lòng. Hàn Sâm theo sát ở phía sau, vô bộ ngực đánh từ nói. Thật sao? Nhậm Sùng Hiên cười lạnh một tiếng, có chút không quá tin tưởng. Hắn là cao quý nhậm ra đại thiếu, cái dạng gì mỹ nữ chưa thấy qua, xem xét lại Hàn sâm, cũng là một cái tiểu lưu manh, nhìn thấy một cái hơi chút không tệ mỹ nữ có khả năng liền sẽ kinh động như gặp thiên nhân. Bất quá không quan hệ, dù sao hắn tới nơi này cũng là vì tìm thú vui, đi ra đi một chút cũng tốt, có lẽ sẽ có kinh hỷ phát hiện đâu. Đúng, ta chắc chắn. Nhậm thiếu, mau nhìn ngồi tại quầy ba lúc trước cái mặc đồ trắng áo khoác chính là ta nói mỹ nữ hàn sâm liếc mắt liền thấy nhậm tiểu lôi vội vàng chỉ về phía nàng nói ra nhậm sùng hiên đầu lông mày vẩy một cái vội vàng hướng quầy ba nhìn đằng trước đi nhìn đến nhậm tiểu lôi trong nháy mắt hắn thì ánh mắt sáng lên trên mặt hiện ra kinh diễm cùng tham lam sen lẫn thần sắc, quả nhiên là cực phẩm tiếng nói rơi xuống đất nhậm sùng hiên đi thẳng tới nhậm tiểu lôi trước người đưa tay nói ra mỹ nữ tự giới thiệu mình một chút ta gọi nhậm sùng hiên Rất hân hạnh được biết ngươi. Nhậm tiểu lôi liếc hắn một cái, không cùng hắn nắm tay, nhậm Sùng hiên. Tên có chút quen thai A, các ngươi nhậm ra tại Sơn Thành có phải hay không rất nổi danh. Nhậm Sùng hiên đầu lông mày vẩy một cái, thu tay lại đến não nghệ nói ra, một chút hư danh mà thôi. A nhậm tiểu lôi gật gật đầu, quay đầu tiếp tục cùng Lý Phong nói chuyện thiếm. Nhậm Sùng hiên. Không phải. A là có ý gì, vốn đại thiếu là bị cái này nữ nhân cho không nhìn sao. Biết chúng ta nhậm ra tại Sơn Thành địa vị. Còn dám không nhìn bốn đại thiếu, cô nàng này là tại cùng bốn đại thiếu chơi vở tha để bắt ta. Có ý tứ? Mỹ nữ, người bằng hữu vừa mới ra tay đả thương ta bằng hữu hàn sâm, các ngươi có phải hay không cái kia cho ta một cái thuyết pháp đâu? Nhậm Sùng Hiên suy nghĩ cười một tiếng, ngồi tại nhậm tiểu lôi bên cạnh chân cao trên ghế cười nói. ngươi nói chuyện này a Không sai, ta con rể đúng là đánh hàn sâm, bất quá là hàn sâm đối với ta vô lễ trước đây, ta con rể xuất thủ giáo hơn hắn đã hợp tình cũng hợp lý. Nhậm tiểu lôi xoay đầu lại, giống như cười mà không phải cười nói ra. Chỉ là một cái nhậm ra thiếu ra liền muốn đánh nàng chủ ý, cái này người sợ là không biết mã vương ra có mấy cái mắt à. Nhậm sùng hiên đầu lông mày vậy một cái, gật đầu nói, nếu như xác thực như mỹ nữ chỗ nói như thế, cái kia hàn sâm xác thực trừng phạt đúng tội. Hắn đã nghe hàn sâm nói qua Lý Phong là nhậm tiểu lôi con rể sự tình, cho nên cũng không kinh ngạc. Lời này vừa nói ra, hàn sâm thì sắc mặt kỳ biến, nhậm thiếu. Đừng gọi ta nhậm thiếu. Ta cũng không có ngươi loại này bằng hữu, tranh thủ thời gian cút cho ta. Nói xong nhậm sùng hiên thì một chân đá vào hàn sâm trên thân, đem hàn sâm đá bay ra ngoài. Hàn sâm còn ở giữa không trung thì mộng bức. Ngoa tào, ta không phải lập công sao, làm gì đá bay ta. Trưng 764, đoán đúng khen thưởng. Phan, hàn sâm một đường vật rơi tự do, lần nữa bình đập tại trên mặt đất, lúc này mới kêu lên thẳng thiết. Hàn sâm tiểu đệ muốn qua đem hắn đỡ dậy, nhưng lại sợ gây nhậm sùng hiên sinh khí đứng tại chỗ rất là xoắn suy. Lý phong mắt sáng lên, âm thầm nhỉ non nó nói, vì lấy nhậm tiểu lôi vui vẻ, cho nên thẳng thắn cùng hàn sâm phân rõ giới hạn. Thủ đoạn ngược lại là rất cao minh. Một bên, nhậm tiểu lôi tâm lý không có chút nào gợn sóng. Dựa vào, cái này có thể lấy lao nương ta niềm vui. Quá ngây thơ đi. Nhậm thiếu, ta. Hàn sâm khó khăn bỏ dậy, vẻ mặt đau khổ kêu một tiếng. Ngươi cái gì ngươi, còn không cút nhanh lên. Nhậm Sùng Hiên xoay đầu lại hướng Hàn Sâm nháy mắt mấy cái. Hàn Sâm một chút thì hiểu, vội vang nói, là nhậm thiếu, ta không nên đối vị nữ sĩ này vô lễ, ta cái này lan, cái này lan. Tiếng nói rơi xuống đất, Hàn Sâm hướng mấy cái vị tiểu đệ nháy mắt, một đám người thì chạy chối chết đồng dạng rời đi quán bar. Sau khi làm xong, Nhậm Sùng Hiên lại đối nhậm tiểu lôi nói ra, mị nữ, ta xác thực không biết Hàn Sâm từng đối ngươi vô lễ, như vậy đi, ta ở chỗ này bình tĩnh căn phòng nhỏ, bên trong có tốt nhất loại rượu. Làm nhận lôi, ta mời ngươi theo ngươi con rể đi uống vài chén, như thế nào? Nhậm tiểu lôi vốn muốn cự tuyệt, nhưng nàng mắt nhìn Lý Phong sau thì thay đổi chủ ý, ngươi phòng đủ lớn sao? Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, ngạc nhiên mắt nhìn nhậm tiểu lôi. Nhậm tiểu lôi lại không nhìn thẳng Lý Phong, ánh mắt sáng rực nhìn lấy nhậm sùng hiên, chờ đợi hắn trả lời. Nhậm sùng hiên trong lòng vui vẻ, cười nói, lớn, tuyệt đối đủ lớn, cam đoan để ngươi hài lòng. Sau lưng Nhậm Sùng Hiên bằng hữu đều ở trong lòng cho hắn giơ ngón tay cái lên. Một câu hai ý nghĩa à? Nhậm Thiếu Châu phê. Nhậm Tiểu Lôi trong lòng cười lạnh, trên mặt lại bất động thanh sắc nói ra: đã đủ lớn, vậy ta thì đi xem một chút. A di. Lý Phong thở dài, thì muốn ngăn cản Nhậm Tiểu Lôi. Hắn có thể tưởng tượng ra được đi trong phòng sẽ phát sinh thứ gì, hắn ngược lại không phải là sợ, chẳng qua là cảm thấy có chút phiền phức, giống như bây giờ ngồi tại quầy ba trước uống chút rượu không phải càng tốt sao? Cần gì phải chém chém giết giết đâu? Con rể, lớn phòng ai, ngươi chẳng lẽ không muốn đi mở rộng tầm mắt sao? Nhậm tiểu lôi hướng Lý Phong nháy mắt mấy cái, cười nói. Lý Phong, mở cọng lông nhăn dưới, ta nhìn ngươi chính là thành tâm muốn cho tiểu già gây phiền tói đi. Nhậm sùng hiên mắt sáng lên, tự tiếu phi tiếu nói, anh em, làm con rể, ngươi vẫn là không muốn quét người mẹ vợ hào hứng mới tốt à? Nhậm tiểu lôi một câu mở mang tầm mắt liền để nhậm sùng hiên triệt để xem nhẹ Lý Phong. Có lẽ Lý Phong là một vị vừa tốt nghiệp đại học sinh, gia đình điều kiện rất bình thường. Thực không quan trọng, tại Sơn Thành cần nhậm sùng hiên kiêng kỵ người không có mấy cái, mà lại những người kia nhậm sùng hiên đều biết, Lý Phong rất rõ ràng không phải bên trong một trong. Được thôi, đã A Di muốn đi, cái kia liền đi đi. Lý Phong thở dài, xem ra có 7 phần bất đắc dĩ còn có 3 phần khiếp ý. Tốt, vậy chúng ta tối nay không say không về. Nhậm sùng hiên cười to mấy tiếng, quay người dẫn hai người hướng gian phòng khu đi đến. Lý Phong biểu lộ rơi vào nhậm sùng hiên trong mắt, thì càng thêm kiên định hắn đối Lý Phong phản đoán, đã như vậy, tối ngày hôm nay hắn sẽ phải tùy tiện chơi. Rất nhanh, nhậm sùng hiên liền dẫn một đám người trở lại kim cương bên trong phòng. Cái này căn phòng nhỏ là sóng nhiệt quán ba xa hoa nhất phòng, một đêm thấp nhất tiêu phí là một trăm ngàn hoa hạ tệ. Chút tiền ấy đối với nhậm sùng hiên dạng này đỉnh cấp đại thiếu mà nói cũng là mưa bụi, hắn mỗi lần tới cái này tiêu phí tiền đều là thấp nhất tiêu phí gấp mười lần thậm chí là gấp mấy chục lần. Hoa nga. Cái này căn phòng nhỏ tốt xa hoa. Nhậm Tiểu Lôi vừa tiến đến thì kinh hô lên. Nhậm Sùng Hiên cười đáp ý, "Vẫn tốt chứ, nhà ta phòng ngủ so cái này còn muốn xa hoa, nếu như mỹ nữ có hứng thú lời nói có thể cùng ta về thăm nhà một chút." Lời này vừa nói ra, hắn bằng hữu thì cười ha hả, "Đi nhà ngươi, không tốt lắm đâu, ta con rể sẽ tức giận." Nhậm Tiểu Lôi ngượng ngùng cười một tiếng, tiếp lấy mắt nhìn bên cạnh Lý Phong. "Nhậm Sùng Hiên, người khác, không phải Ngươi xác định hắn là ngươi con rể, không phải ngươi tiểu tình nhân. Mẹ vợ đi đâu là ngươi tự do, con rể có tư cách gì sinh khí. Con rể, ngồi, cái này ghế sofa ngồi xuống thật thoải mái. Nhậm tiểu lôi lôi kéo Lý Phong ngồi ở trên ghế salon, hai chân trùng điệp, tư thái ưu mỹ. Lý Phong tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng nhậm tiểu lôi đã hy tinh chiếm hữu, hắn cũng chỉ có thể bồi tiếp trò siết diễn tiếp. Nhậm sùng hiên tham lam theo nhậm tiểu lôi trên hai chân đảo qua, tiếp lấy cho sau lưng tiểu đệ nháy mắt đem ta tồn tại cái này chín mươi năm rổ mạ nỉ còn nỉ lấy ra nhất thời hắn tiểu đệ thì lĩnh mệnh mà đi rất nhanh mang tới một bình bao trang tinh mỹ rượu vang đỏ chính là chín mươi năm rổ mạ nỉ còn nỉ chín mươi năm rổ mạ nỉ còn nỉ cũng là cái kia buổi đấu giá phía trên mười mấy hai mươi mấy vạn một bình rượu sao nhậm tiểu lôi đến hứng thú nhậm sùng hiên tiếp nhận rượu vang đỏ ngạo nghệ nói ra không sai rượu này không phải trong quán bar mà chính là hắn theo buổi đấu giá phía trên vô xuống đến có lần hắn mời bằng hữu tới này chơi thì mang một dương tới còn thừa lại sáu bình thì tồn tại cái này bên trong một bình không đủ lấy thêm mấy bình chứ sao nhậm tiểu lôi liếm liếm khỏe miệng cười nói nhậm xuống hiên ta dựa vào đây chính là mấy trăm ngàn một bình dỗ mãn nghỉ con y, một bình liền đầy đủ một số người thổi cả một đời còn nhiều cầm mấy bình muốn không phải xem ở ngươi là cực phẩm đại mỹ nữ phân thượng ta tuyệt đối sẽ miệng rộng đánh tình ngươi mỹ nữ nói là đem còn lại tựu đều lấy ra nhậm sùng hiên vung tay lên để tiểu đệ đem còn lại năm bình rượu mạ nghỉ con y đều cầm tới trong phòng muốn uống rượu hắn cái này rượu ngon có là chờ lấy bị vốn đại thiếu quá chén đi nghĩ tới đây nhậm sùng hiên đánh mở một chai rượu mạ nghỉ con y rót hai chén rượu sau đưa tới nhậm tiểu lôi trước mặt mỹ nữ còn không biết người tên gì đây nhậm tiểu lôi nhậm tiểu lôi tiếp nhận ly rượu tiếp lấy mắt nhìn lý phong cho ta con rể cũng đổ phía trên một ly chứ sao nhậm sùng hiên đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy cười nói, nguyên lai like chúng ta vẫn là bản ra đây, duyên phận này. Đến, cho vị tiên sinh này ngược lại cũng phía trên một ly. Cho nhậm tiểu lôi rót rượu là hắn cam tâm tình nguyện, cho cái này điều ti rót rượu coi như, vẫn là để người khác tới làm đi. Rất nhanh, liền có người rót một chén rượu, cho Lý Phong đưa qua. Lý Phong vừa muốn đưa tay đón, nhậm sùng hiên liền nói, Anh em, rượu này thật đắt, ngươi nhưng muốn tỉ mỉ phẩm vị, khát một miệng thì uống cặn a. Lời này vừa nói ra, Bên trong phòng thì vang lên một trận cười vang. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, tự tiếu phi tiểu nói, "Ta người này uống rượu cho tới bây giờ đều là uống một hớp cạn, nếu như ngươi không nỡ lời nói cứ việc nói thẳng." Nhậm Súng Hiên đồng tử co rụt lại, tiếp lấy cười lạnh nói, "Ta cái này rượu ngon có là, ngươi nếu có thể uống hết sạch tính ngươi bản sự." Nhậm đại thiếu quả nhiên hảo sảng. Nhậm tiểu lôi ánh mắt sáng lên, tiếp lấy ngửa đầu liền đem tiểu cho uống cạn. Nhậm tiểu lôi hảo sảng cử động nhất thời để bên trong phòng có chút an tĩnh đều thất thần làm gì, cho đảm nhiệm đại mỹ nữ vô tay a. Lúc này nhậm sùng hiên lấy lại tinh thần, la lớn. tiếng vô tay vang lên, kéo dài không thôi. nhậm tiểu lôi nâng lên hai tay hướng xuống để ép, cầm lấy phía trước trên mặt bàn xúc sắc chén, cười nói, uống như vậy không có ý nghĩa, không bằng chúng ta chơi xúc sắc đi. Ừm. nhậm sùng hiên ánh mắt sáng lên, chơi như thế nào? nhậm tiểu lôi suy nghĩ một chút, cười nói, ta đến đổ xúc sắc, ngươi cùng ta con dễ đoán điểm số người nào đoán đúng ta thì với ai uống chén rượu ra bôi như thế nào chương bảy trăm sáu mươi lăm tiền đặt cược thăng cấp lý phong khỏe miệng giật một cái người nào đoán đúng người nào thì theo nàng uống chén rượu ra bôi dựa vào nhậm tiểu lôi đến cùng muốn làm cái gì máy bay nhậm sùng hiên đám bạn xấu đều có chút không dám tin tưởng lỗ thay mình mỹ nữ này chơi rất lớn a đầy đủ hào phóng nhậm thiếu có phúc lớn nhậm sùng hiên ánh mắt sáng lên chủ ý này hay a có điều đoán đúng điểm số độ khó khăn vẫn là rất cao Nếu như chúng ta hai cái đều đoán không đúng đâu. Người khác phụ họa gật gật đầu, liền xem như dao động một khóa xuất sắc, đoán đúng tỷ lệ cũng chỉ là một phần sáu, hai người cùng một chô đoán cũng còn có hai phần ba tỷ lệ đoán không trúng. Đều đoán không đúng ta thì theo ngươi uống, như thế nào? Nhậm tiểu lôi nhẹ lay động xuất sắc chén, suy nghĩ nói ra. Lý phong đầu lông mày vẩy một cái, kinh ngạc hướng nhậm tiểu lôi nhìn qua. Ta dựa vào, nhậm tiểu lôi cái kia không phải nhìn lên nhậm sùng hiên, cho nên cô ý thông đồng hắn a? một lời đã định nhậm sùng hiên vui mừng quá đỗi hắn cùng lý phong ý nghĩ một dạng cũng cảm thấy nhậm tiểu lôi là đang cố ý thông đồng hắn nhậm sùng hiên gặp qua rất nhiều cố ý nhích lại gần mình nữ nhân những nữ nhân kia dùng chiêu số đều tục không chịu được giống nhậm tiểu lôi dạng này tươi mát thoát tục hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này không tệ lúc này nhậm tiểu lôi quay đầu cùng lý phong đối mặt đáng thương nói ra con rể ngươi bỏ được để cho ta cùng hắn uống chén rượu giao bôi sao lý phong đánh cái rùng mình Khỏe miệng phát khổ nói ra, a di, không muốn chơi lớn như vậy a. ngươi nếu là dám thua bởi hắn, các loại lang phi trở về ta thì nói cho nàng ngươi phệ ly ta. Nhậm tiểu lôi tiến đến lý phong bên hai, nhỏ giọng nói ra. lý phong khẽ nhếch miệng, một mặt một bức. nhậm tiểu lôi là muốn cùng hắn uống chén rượu giao bôi ý tứ. ta dựa vào, muốn hay không chơi lớn như vậy. ầm ầm rồi ầm ầm rồi. tại lý phong ngộng bức thời khắc, nhậm tiểu lôi đã giao động động trong tay xúc sắt chén. vượt quá mọi người đoán trước là. Nhậm tiểu lôi thả ba khỏa xúc sắc đi vào, như thế tới nói đoán đúng tỷ lệ thì càng tiểu. Thấy thế, nhậm sùng hiên tâm tình càng thêm kích động lên. Rất nhanh, nhậm tiểu lôi đem xúc sắc chén để lên bàn, hai tay rời, cười nói, tốt, các ngươi có thể đoán. Nhậm sùng hiên nghĩ một lát, nói ra, ta đoán bảy điểm. Hắn cũng là tùy tiện đoán, mà bảy là hắn may mắn con số. Đến ngươi. Nhậm tiểu lôi nhìn về phía Lý Phong, tràn ngập chờ mong nói ra. 18 điểm. Lý Phong nhún, nhún Nói ra. T. Một trận hít một hơi lãnh khí âm thanh vang lên. Dựa theo nhậm tiểu lôi quy tắc, chỉ có Lý Phong đoán đúng tình huống giới, nàng mới sẽ không cùng nhậm thiếu uống chén rượu ra bồi. Mà ba khỏa xuất sắc lắc ra khỏi 18 điểm, cái tỷ lệ này thế nhưng là rất thấp, Lý Phong là cố ý từ bỏ đi. Ha ha, 18 điểm. Ngươi thật là dám đoán A. Nhậm Súng hiên ngửa đầu cười một tiếng, đối nhậm tiểu lôi nói ra, nhậm tiểu thư mở đi nhậm tiểu lôi sắc mặt quái dị nhìn lý phong liếc một chút tiếp lấy đem xúc sắc chén xúc lên trong tầm mắt mọi người ba khỏa xúc sắc mỗi khỏa đều là sáu giờ hướng lên trên thật sự là mười tám điểm lý phong đoán đúng kết quả này để mọi người lại lần nữa hít một hơi lanh khí ta dựa vào vậy mà thật bị lý phong đoán đúng mậu a nhậm súng hiên sắc mặt có chút khó coi như vậy cũng tốt so đun sôi vịt bay một dạng đừng đề cập nhiều khó chịu hoa tắc con rể ngươi thật giỏi thật đoán đúng ai nhậm tiểu lôi mừng rỡ không thôi nói ra lý phong sắc mặt quái dị liếc nhìn nàng một cái nghiền ngâm nói a di đều đem lời nói nghiêm trọng như vậy nếu như ta lại không nỗ lực một chút chẳng phải là có lỗi với a di coi trọng thấu thị nhãn phía dưới xúc sắc chén bên trong hết thảy hắn đều có thể thấy rõ ràng đoán đúng điểm số đương nhiên là không thể bình thường hơn được thao tác chỉ là lý phong có chút nghĩ không thông vì sao nhậm tiểu lôi khẳng định như vậy hắn có thể đoán đúng điểm số vạn nhất hắn không có đoán đúng Nhậm Tiểu Lôi chẳng phải là muốn cùng Nhậm Sùng Hiên uống chén rượu ra bồi. Thì rất kỳ quái. Không tệ không tệ, A-di hiện tại đối ngươi là càng ngày càng hài lòng đây. Nhậm Tiểu Lôi suy nghĩ cười một tiếng, bưng chén rượu lên nói ra, tới đi. Lý Phong thầm thở dài, bưng chén rượu lên liền cùng Nhậm Tiểu Lôi uống xong rượu ra bồi. Hai người đều là uống một hớp cạn. Đối diện, Nhậm Sùng Hiên là vừa tức vừa ghen ghét, dựa vào, vì cái gì Lý Phong có thể đoán đúng không phải vậy hiện tại cùng nhậm tiểu lôi uống chén rượu giao bôi người cũng là hắn a tới tới tới tiếp tục tiếp tục nhậm tiểu lôi hài lòng đặt chén rượu xuống lần nữa cầm lấy xúc sắt chén ầm ầm rồi ầm ầm rồi đoán đi nhậm tiểu lôi để xuống xúc sắt chén cười nói lần này nhậm sùng hiên cân nhắc thật lâu cái này mới nói ra một con số mười hai nhậm tiểu lôi quay đầu nhìn về phía lý phong ngươi đây con rể tám lý phong tùy ý nói ra một con số Nhậm tiểu lôi đôi lông mày nhữ lại, liền muốn đi đem xúc sắc chén xúc lên. Đúng lúc này, nhậm sùng hiên đột nhiên đưa tay nói ra, nhậm tiểu thư, để cho ta người đến nhắc lên xúc sắc chén đi. Có loại người là cao thủ cơ bạc, tại xúc lên xúc sắc chén thời điểm có thể lại để cho điểm số dựa theo chính mình tâm ý phát sinh biến hóa, nhậm sùng hiên hoài nghi nhậm tiểu lôi chính là như vậy cao thủ. Nhậm tiểu lôi mắt sáng lên, hai tay mở ra nói, tùy ý. Nhậm sùng hiên tùy tiện gọi một tiểu đệ tới đem xúc sắc chén xúc tám điểm lý phong lại đoán đúng hoa nga con rể ngươi thật tốt tốt tới tới tới chúng ta uống rượu nhậm tiểu lôi vui vẻ cười to chính mình rót rượu đầy ly liền cùng lý phong uống lên rượu ra bôi đối diện nhậm sùng hiên mi đầu liên tục vượn tâm lý có cỗ hỏa khí ức chế không nổi bốc cháy lên cơ mờ đoán đúng một lần còn có thể nói là mộng liên tiếp đoán đúng hai lần thì tuyệt đối không phải mộng đơn giản như vậy trong này khẳng định có cổ quái anh em không nhìn ra ngươi vẫn là cao thủ cờ bạc là ta xem nhẹ ngươi nhậm sùng hiên phun ra một ngụm trọc khí sắc mặt khó coi nói ra lý phong nhún nhún vai chưa nói tới cái gì cao thủ cơ bạc ta thì là vận khí tốt thôi nhậm tiểu lôi mắt sáng lên che miệng cười trộm nhậm tiểu lôi biểu hiện để nhậm sùng hiên tâm lý tức giận càng sâu giờ khác này hắn có loại bị hai người liên thủ đùa nghịch nổi giận cảm giác đã ngươi buổi tối hôm nay vận khí như thế mạnh vậy chúng ta không ngại đổi loại phương thức chơi lớn một chút Đè xuống trong lòng tức giận về sau nhậm sùng hiên lạnh cười nói Ồ, Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, giống như cười mà không phải cười nói ra, chơi như thế nào? Chơi bao lớn? Bài bộ kẹ, so lớn nhỏ, như thế nào? Đang khi nói chuyện nhậm sùng hiên từ dưới bàn lấy ra một hộp chưa mở rộng bài bộ kẹ, lạnh giọng nói ra. Con rể, cùng hắn đánh bạc. Nhậm tiểu lôi hứng thú bừng bừng nói ra. Sự tình càng ngày càng thú vị đây, tối nay nàng quả nhiên đến đúng. Lý Phong khỏe miệng giật một cái rất muốn hỏi phía trên một câu ngươi có phải hay không xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn a dựa vào còn không biết muốn đánh cược gì đâu liên để tiểu ra cùng hắn đánh bạc nhậm tiểu lôi cũng quá không đáng tin cậy a trong bóng tối đậu đen rau muốn một lát sau lý phong hỏi đánh cược gì mười triệu nhậm sùng hiên so với một ngón tay cười lạnh nói có dám hay không lý phong đầu lông mày vẩy một cái làm sao ngươi biết ta có mười triệu ngươi không có mười triệu không quan hệ tiền nợ có thể cho nàng đến thưởng Nhậm sùng hiên chỉ hướng nhậm tiểu lôi, âm hiểm cười nói. Hắn đương nhiên biết Lý Phong không có 10 triệu, hắn mắt cũng không phải vì chỉ là 10 triệu, mà chính là. Nhậm tiểu lôi. Nhậm tiểu lôi đôi lông mày nữ lại, tự thiếu phi tiểu nói, có thể à, bất quá 10 triệu liền muốn để cho ta tới thường, ngươi có phải hay không quá xem thường ta. Nhậm sùng hiên cười, vậy ngươi nói nhiều ít. Hắn không sợ nữ nhân lòng tham, hắn sợ là nữ nhân vô dục vô cầu. Nhậm tiểu lôi rỗi ra một ngón tay, một tỷ, ngươi thắng ta đi với ngươi. Thua thì cho ta con rể một tỷ, có dám hay không? Chương 766, chứng kiến thắng lợi thời khắc. T. Nhậm sùng hiên đám bạn xấu cũng nhịn không được hít một hơi lanh khí. Mở miệng cũng là một tỷ, nhậm tiểu lôi là muốn tiền muốn điên A. Nàng biết một tỷ là khái niệm gì sao? Toàn thế giới tư sản vượt qua một tỷ hoa hạ tệ phú hào có thể có bao nhiêu? Tuy nhiên nhậm tiểu lôi là rất cực phẩm, có thể nàng cũng không đáng một tỷ A. Lý Phong đồng dạng đầu lông mày vẩy một cái, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Nhậm tiểu lôi cùng nhậm sùng hiên ở giữa không phải có thù à, đây là muốn vào chỗ chết hố nhậm sùng hiên tiết tấu à. Nhậm sùng hiên mi đầu không ngừng ngại, sau một lúc lâu hắn sắc mặt nghiêm túc nói ra, mị nữ, ngươi là nghiêm túc sao? Dù là với hắn mà nói, một tỷ cũng không phải số lượng nhỏ. Đương nhiên, ngươi có phải hay không không dám đánh cược à? Nhậm tiểu lôi mang theo trào phúng nói ra, ta không dám đánh cược. Nhậm sùng hiên cười, hắn chỗ lấy đưa ra yêu cầu này, cũng là có 10 phần lòng tin có thể thắng qua Lý Phong vậy ngươi đánh cược hay không đi nhậm tiểu lôi hơi không kiên nhẫn nói ra nhậm tiểu lôi thái độ chọc giận nhậm sùng hiên ngay sau đó hắn thì cười lạnh nói đánh bạc bất quá đợi chút nữa ta muốn trước quất bài đáp ứng yêu cầu này ta thì cùng hắn đánh bạc như thế nào nhậm tiểu lôi đôi mi thanh tú hơi nhíu, ngươi yêu cầu này thì có chút quá phận a bài bổ kệ là ngươi cung cấp ngươi lại trước quất bài chỗ có chỗ tốt đều để ngươi chiếm hết không dám đáp ứng coi như vậy chúng ta thì chơi mười triệu hắn trước tiên có thể quất bài Nhậm Sùng Hiên nhún nhún vai, một mặt không thèm để ý nói ra. Nhậm tiểu lôi đôi mi thanh tú lại nhăn, quay đầu nhìn về phía Lý Phong. Nàng chỗ lấy đưa ra đánh bạc một tỷ, là đối với mình có lòng tin, mà không phải đối Lý Phong có lòng tin, có thể nàng có lòng tin cũng là tại nàng trước quất bài điều kiện tiên quyết. Đây là so lớn nhỏ, không phải so khác, lớn nhất cũng là A Bích Đen, nếu như Nhậm Sùng Hiên đem A Bích Đen rút đi làm sao bây giờ. Bộ này bài là Nhậm Sùng Hiên cung cấp, đừng để cho Nhậm Sùng Hiên có gian lận khả năng. Lý Phong hướng Nhậm Tiểu Lôi nết miệng cười một tiếng, quay đầu nói ra: Ta đánh cược với ngươi một tỷ, muốn hay không trước lập xuống chứng tử. Lời này vừa nói ra, trong gian phòng thì có ngắn ngủi yên tĩnh, tiếp theo chính là một trận thở mạnh thanh âm truyền ra. "Ngoa tạo, người anh em này lá gan thật sự là quá lớn, một tỷ đánh cược cũng dám chơi. Đợi chút nữa hắn sợ là khóc cũng không biết làm như thế nào khóc đi. Ha ha, ngươi quả nhiên có dũng khí. Nhậm Sùng Hiên thật sâu nhìn Lý Phong liếc một chút, tiếp lấy vung tay lên nói: Người tới. Viết biên nhận theo. Rất nhanh liền có người mang giấy bút tới, đem hai người đổ ước viết xuống, sau đó hai người mỗi người ký lên chính mình tên, đẻ xuống thủ lớn Đương nhiên, cái chữ này theo là không có có pháp luật hiệu lực, bất quá nhậm Sùng Hiên muốn cũng không phải pháp luật bảo hộ, mà chính là một cái tay cầm. Có cái này nơi tay, đợi chút nữa hắn thắng về sau thì có thể tùy ý bài bố Lý Phong cùng nhậm tiểu lôi. Như vậy, trận đấu hiện tại bắt đầu. Được đến Lý Phong gật đầu đáp lại về sau. Nhậm Sùng Hiên đem bài bổ kệ mở ra, đưa tới Lý Phong trước mặt nói ra: Ngươi trước tiên có thể kiểm tra một chút nhìn xem có vấn đề hay không. Miễn cho đợi chút nữa ngươi nói ta gian lận. Lý Phong tiếp nhận bài bổ kệ nhìn một chút, cười nói: Bài bổ kệ không có vấn đề. Nói xong hắn liền phải đem bài bổ kệ trả lại Nhậm Sùng Hiên. Lúc này Nhậm Tiểu Lôi nói ra: Để cho ta nhìn một chút. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, đem bài bổ kệ giao cho Nhậm Tiểu Lôi trong tay. Nhậm Tiểu Lôi xem xét một chút, chân mày hơi nhíu lại. Tiếp lấy nàng bám vào Lý Phong trên lỗ thay, nhỏ giọng nói ra, cái này là một bộ ma thuật bài bộ kẹ. Sau lưng Hoa Văn nhìn như một dạng, nhưng nhìn kỹ lời nói sẽ có khác biệt, chỉ cần nhận ra Hoa Văn, liền có thể rút đến mình muốn tấm kia. A Lý Phong gật gật đầu, sau đó cầm qua bài bộ kẹ, đưa tới Nhậm Sùng Hiên trong tay, tốt, nói xuống cụ thể quy tắc đi. Nhậm Tiểu Lôi, không phải, cái gì đồ chơi thì a a, ta nói những lời kia ngươi đến cùng có nghe hay không đến a, vấn đề rất nghiêm trọng ai. Nhậm Sùng Hiên kinh ngạc nhìn Lý Phong liếc một chút. Tuy nhiên Nhậm Tiểu Lôi là bám vào Lý Phong trên lỗ tai nói, có thể nàng không có bố trí xuống chân khí bình thường. Lấy Nhậm Sùng Hiên tông sư hậu kỳ thực lực, vẫn là nghe đến nàng nói cái gì. Nhậm Tiểu Lôi nhận ra cái này là một bộ ma thuật bài bổ kệ liền đã đầy đủ để hắn giật mình. Kết quả Lý Phong phản ứng càng thêm để hắn giật mình. Biết rất rõ ràng bài bổ kệ có vấn đề còn dám cùng hắn đánh bạc, Lý Phong là tự tin còn lãng ngốc. Quy tắc rất đơn giản, lớn nhỏ vương ta sẽ rút ra màu sắc lớn nhỏ chỉnh tự là bích đen cơ đen chuồn đen dô đen nói cách khác ga bích đen lớn nhất hai dô đen nhỏ nhất chúng ta cắt quất một chương bài người nào bài lớn người nào thì thắng như thế nào nhậm sùng hiên ruốt vút bài bổ kẻ cười nói mặc kệ lý phong xuất phát từ loại nguyên nhân nào dám cùng hắn đánh bạc hắn cũng không sợ bởi vì hắn nhất định sẽ rút đến a bích đen hàng hiệu nhất nơi tay lý phong có thể nhấc lên cái gì bọt nước đến có thể bắt đầu đi lý phong nhún nhún vai một mặt tùy ý, nhậm tiểu lôi ra sức đá lý phong một chân, nhẹ giọng nói, con rể, ngươi cái kia không phải muốn cố ý đem ta thua bởi hắn à? Ta nói cho ngươi a, ngươi muốn truyền liền lấy một tỷ đi ra, lão nương là tuyệt đối sẽ không giúp ngươi hoàn lại. lý phong khẹt miệng giật một cái, cười khổ gật gật đầu. nhậm sùng hiên trong lòng giật mình, cảm tình tiểu tử này có thể cầm được ra một tỷ? không thể nào. nghĩ như vậy, nhậm sùng hiên tẩy bài động tác lại một chút không bị ảnh hưởng, tiếp lấy hắn đem bài bảy ra ở trên bàn. Đưa tay đem một chương bài cầm trong tay. Sau đó Nhậm Sùng Hiên vén ra một góc mắt nhìn, chính là A Bích Đen. Ngay sau đó Nhậm Sùng Hiên cười đắc ý, đem bài bổ kẻ ấn trên bàn, lực lượng mười phần nói ra, đến phía ngươi. Lý Phong thân thể hướng phía trước tìm tòi, tiện tay quất một chương bài trong tay. Bài gì bài gì? Nhậm Tiểu Lôi hiếu kỳ sắp nổ tung, vội vàng lại gần muốn nhìn Lý Phong bài trong tay là cái gì? Lý Phong sốc lên cho Nhậm Tiểu Lôi nhìn một chút, nhất thời, Nhậm Tiểu Lôi một trái tim thì lạnh hơn phân nửa chín rô đen tuy nhiên nhậm tiểu lôi cực lực hạ giọng nhưng đối diện nhậm sùng hiên vẫn là nghe đến nhất thời nhậm sùng hiên liền đắc ý cười ha ha, ngươi lại là chín rô đen lá bài này thật lớn a ha ha ha ha thấy thế nhậm sùng hiên đám bạn xấu liền biết nhậm sùng hiên thắng định nhậm thiếu ngươi bài là bao nhiêu a tranh thủ thời gian lấy ra đến cho chúng ta xem một chút đi nhậm thiếu tối nay ngươi muốn báo đến mỹ nhân về rồi chúc mừng chúc mừng a ha ha Nhìn đến các ngươi đều đoán được ta bài so với hắn đại. Không sai, đến đón lấy cũng là chứng kiến thắng lợi thời khắc, bởi vì ta bài chính là Nhậm Sùng Hiên kéo dài âm điệu, muốn kiên tạo một loại bí ẩn không khí, đồng thời hắn đưa tay muốn đem bài sốc lên. Đúng lúc này, Lý Phong âm thầm nỉ non nói, thời gian đình chỉ. Giờ phút này đã qua nửa đêm 12 điểm, thời gian đình chỉ kỹ năng đã được đến thiết lập lại. Một đạo vô hình sóng ánh sáng khuyết tán, bao trùm ở bên trong hết thảy sự vật đều giống như bị đẻ xuống tạm dừng khóa một dạng Đón lấy, Lý Phong theo đống kia bài bổ kẹ bên trong lấy ra một chương hai rô đen, đổi qua Nhậm Sùng Hiên trong tay tấm kia A Bích Đen, một lần nữa nhét vào đống kia bài bổ kẹ bên trong. Sau khi làm xong, Lý Phong trở về chỗ cũ, chậm đợi thời gian đỉnh chỉ hiệu quả kết thúc. 10 giây về sau, hết thể trở về hình dáng ban đầu, Nhậm Sùng Hiên đem bài bổ kẹ sốc lên ngã trên bàn, hắc, ngoa tạo, như thế nào là hai rô đen. Làm Nhậm Sùng Hiên nhìn đến bài phía trên màu sắc cùng con số về sau cả người đều ngậm bức tại nguyên chỗ. Chờ lấy chứng kiến thắng lợi những cái kia đám bạn xấu càng là từng cái há to mồm, sắc mặt biến đến vô cùng quái dị. Chương 767, cái này không khoa học. Nhậm Sùng Hiên đám bạn xấu đều muốn điên. Thân mẹ nó ngươi bài so với hắn lớn, chứng kiến thắng lợi thời khắc cho chứng a. Ngươi cầm tới là nhỏ nhất bài a, nhỏ nhất bài. Đến cùng là cái gì vận khí để ngươi cầm tới nhỏ nhất bài? Nhậm Sùng Hiên cũng muốn điên, ngọa tào, ngọa tào ngọa tào. Hắn cầm tới rõ ràng là Abic đen a, làm sao biến thành hai dô đen? Nếu như nói hắn chưa có xem bài lời nói, hắn sẽ còn cho là mình cầm nhầm. Nhưng hắn vừa mới rõ ràng nhấc lên nhìn qua a, cũng là Abic đen. Nhìn qua bài về sau hắn liền đem bài chết áp trên bàn. Ở trong quá trình này tay đều không động tới, không tồn tại bị người đổi bài khả năng. Làm sao lại theo Abic đen biến thành hai dô đen đâu? Cái này mẹ nó không khoa học ga. Bởi vì nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này nhậm sùng hiên cảm thấy mình sọ não đều muốn nổ rớt Ta thiên nhậm tiểu lôi lấy tay che miệng một mặt không dám tin nàng vừa mới vì cái gì dám bố trí như vậy khắc nghiệt điều kiện bởi vì nàng cũng là cao thủ cờ bạc nàng vượt qua quá dài nhàm chán năm tháng vì giết thời gian nàng đã từng có một đoạn thời gian đánh cược thuật sinh ra qua nồng hậu dày đặc hứng thú luyện đến lúc sau nàng quét ngang thế giới các đại sòng bạc thành đương đại đỉnh phong cao thủ cờ bạc nàng có thể tùy tâm sở dục dao động ra mình muốn điểm số dù là lý phong đoán không đúng tại xốp lên xúc sắc chén trong nháy mắt nàng cũng có thể cải biến xúc sắc điểm số lần thứ hai nàng chỗ lấy đồng ý nhậm sùng hiên để cho người khác đến nhấc lên xúc sắc chén là bởi vì nàng biết lý phong đoán đúng cho nên vô luận người nào đến nhấc lên xúc sắc chén cũng sẽ không cải biến kết quả này bởi vì nàng không chỉ là cao thủ cơ bạc còn là một vị nhập thánh đỉnh phong cấp cường giả nàng có rất nhiều loại biện pháp phòng ngừa người khác ở trước mặt nàng gian lận chính là bởi vì nàng tại đánh bạc thuật phía trên trình độ nàng mới nhìn ra nhậm sùng hiên lấy ra bài bổ kẹ là ma thuật bài bổ kẹ tại cái kia thời gian ngắn ngủi bên trong nàng liền nhớ kỹ mua tấm bài đằng sau đối ứng hoa văn tại nhậm sùng hiên cầm tới a bích đen thời điểm nhậm tiểu lôi liền biết lý phong thua định nhưng mà ai biết nhậm sùng hiên sốc lên sau tấm kia bài thì biến thành hai rô đen lý phong hội đổi bài ta thiên a thần kỳ như vậy sao hai rô đen lý phong khỏe miệng giật một cái cầm trong tay chín rô đen sốc lên đùa cợt nói ta so ngươi càng lớn ngươi thua một câu hai ý nghĩa còn thay nhậm tiểu lôi báo một tiễn muối thủ người gian lận. nhậm sùng hiên vô bàn một cái đứng người lên tức giật quát xoát nhậm sùng hiên đám bạn xấu thì vây tới trực tiếp đem lý phong nhậm tiểu lôi vây cái nước chảy không lọt trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ hung ác dường như lý phong trả lời không để bọn hắn hài lòng bọn họ liền sẽ cho lý phong đẹp mắt đồng dạng lý phong biểu lộ rất bình tĩnh thậm chí ẩn ẩn còn có mấy phần trào phúng bài bổ kệ là ngươi cung cấp Bài cũng là ngươi trước rút, ngươi nói ta gian lận. Có chút khôi hài đi. Nhậm Sùng Hiên giận mắng trừng trừng, ta vừa mới rút đến rõ ràng là A Bích Đen, xúc lên sau thì biến thành hai dô đen, không phải ngươi gian lận còn có thể là cái gì. Cho nên ngươi cho rằng là ta tại ngươi không có chút nào phát giác tình huống giới, đem A Bích Đen biến thành hai dô đen. Các ngươi tin sao? Lý Phong nhìn về phía Nhậm Sùng Hiên bạn bè không tốt. Mọi người vô ý thức lắc đầu, bị Nhậm Sùng Hiên hung hăng chừng một cái về sau. Bọn họ lại cùng nhau gật đầu nói, chúng ta tin, nhất định phải tin. Đồ thần, đồ hiệp, đồ thánh. Những cái kia điện ảnh bên trong thì có dạng này ông kính A, có lẽ ngươi có công năng đặc dị, có thể đổi bài đâu. Thế giới to lớn không thiếu cái lạ, coi như ngươi có công năng đặc dị cũng không phải là không được, nhưng bất kể nói thế nào, ngươi gian lận là nhất định, đây là chúng ta đều nhìn đến sự tình. Cơ mờ nờ dám tại nhậm thiếu trước mặt gian lận, ngươi mẹ nó chán sống A. Tranh thủ thời gian cầm một tỷ đi ra Không bắt chúng ta đánh chết người tin hay không? Những thứ này người một bên kêu gạo, một bên hướng Lý Phong bên kia tới gần, có cái anh em cơ hồ đem mặt đều tiến đến Lý Phong trước mặt. Nếu là đổi thành người khác tại cái này, có lẽ liền bị bọn họ hung ác bị dọa cho phát sợ. Lý Phong cười, đạo lý giảng không thông muốn cùng ta động dùng vũ lực sao? Không nghe khuyên bảo đúng không? Ta mẹ nó. Một cái cách Lý Phong gần nhất nam tử trẻ tuổi đang khi nói chuyện thì huy quyền hướng Lý Phong trên mặt đánh tới. Đúng lý phong đưa tay thì nắm người kia quên đầu tiếp lấy nhẹ nhàng đẩy vê anh người kia liền giống bị chạy bên trong xe tải đụng vào đồng dạng trực tiếp bay rất ra ngoài đem phía sau hắn người cho húc bay một mảng lớn ngoa Tào, cái này người thật sự có tải tới gần nhậm tiểu lôi người bên kia thấy thế nhịn không được lên tiếng kinh hô tiếp lấy liền muốn trước tiên đem nhậm tiểu lôi khống chế lại dùng cái này đến áp chế lý phong nhậm tiểu lôi nết miệng lên một vệch trào phúng đường cong đưa tay vô nhẹ nhẹ ra nhất trường gió nổi lên Vâng! Những cái kia tại nàng bên người người tại một trường này đánh ra phía dưới trực tiếp bay rớt ra ngoài, nệ đến nơi xa xếp lên bức tường người, tiếng gào đau đớn không ngừng. Đối diện, nhậm sùng hiên đồng tử co rụt lại, các ngươi cũng là võ đạo cường giả. Ngươi cũng là. Nhậm tiểu lôi hai chân chéo nguy dù bận vẫn đung dung nói ra. Ừ! Nhậm sùng hiên theo nhậm tiểu lôi trên đùi lảo qua, cười lạnh nói, không sai, ta cũng là võ đạo cường giả, mà lại là siêu cấp võ đạo cường giả. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, siêu cấp võ đạo cường giả. Có nhiều siêu cấp A. Rất nhanh các ngươi liền biết. Nhậm Sùng Hiên cười lạnh một tiếng, đem tự thân khí tức phóng xuất ra. Và anh, một cỗ thuộc về tông sư hậu kỳ khí tức bạo phát đi ra. Triển lộ ra khí tức về sau, nhậm Sùng Hiên liền đợi đến Lý Phong, nhậm tiểu lôi lên tiếng kinh hô, Chỉ là hai người tựa như phảng phất giống như không thấy đồng dạng, vẫn như cũ bình chân như vậy ngồi ở trên ghế salon ngược lại là nhậm sùng hiên đám bạn xấu cũng giống như đánh gà máu đồng dạng hương phấn lên nhậm thiếu y vũ nhậm thiếu gia châu nhậm thiếu đánh nổ bọn họ vì các huynh đệ báo thủ lúc này nhậm tiểu lôi kéo lại lý phong cánh tay đem đầu tựa ở lý phong trên bờ vai con rể đây chính là truyền thuyết bên trong siêu cấp cường giả sao khí tức tốt yếu đất nha lý phong gật gật đầu đúng vậy à thật giống như cái kia trong đêm tôi ánh đến nhẹ nhàng thổi liền có thể dập tắt nhậm sùng hiên Thân mẹ nó trong đêm tối ánh nến, nhẹ nhàng thổi liền có thể dập tắt cho chứng A, ngươi nha diệt một cái cho ta xem một chút. Ngay tại nhậm sùng hiên thầm hận không thôi thời khắc, Lý Phong đột nhiên năm ngón tay mở ra hướng hắn nhẹ nhàng một nắm. Phúc! Tựa như là trong đêm tối ánh nến, bị người dùng ngón tay bóp tắt một dạng, nhậm sùng hiên khí tức trong nháy mắt liền bị áp hồi thể nội. Ngoa tào. Nhậm sùng hiên lúc đó thì chấn kinh. Vì cái gì hắn khí tức sẽ bị áp trở về, loại chuyện này hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp a. Cái này mẹ nó không khoa học. Ngay tại nhậm sùng hiên mộng bức thời khắc, Lý Phong đưa tay hướng xuống để ép. Và anh, một cố khí tức khủng bố xuất hiện, trực tiếp liền đem nhậm sùng hiên đè ghé vào đất. Đáng chết, người rốt cuộc là ai? Nhậm sùng hiên giờ khắc này rốt cuộc minh bạch Lý Phong cường đại. Có thể cách không ngăn chặn hắn khí tức, đồng thời đem hắn áp ghé vào đất người, ít nhất là siêu phàm cấp cường giả. Nếu là Lý Phong biết nhậm sùng hiên ý nghĩ, nhất định sẽ... Trước đó còn hưng phấn kêu gào tiểu đệ đều một mặt kinh khủng ngậm miệng lại. ngọa tạo, lần này nhậm thiếu là đá siêu cấp đại tấm sắt ta. Ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là ngươi thiếu nợ ta một tỷ, trả thù lao ngươi liền có thể rời đi, không cho. Vậy liền để mạng lại thường đi. Lý Phong giống như cười mà không phải cười nói ra. Nhậm sùng hiên sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng cắn răng nói ra, trả thù lao có thể, bất quá ta trên thẻ không có nhiều tiền như vậy, ta muốn cho trong nhà gọi điện thoại. Nghe xong lời này, nhậm sùng hiên tiểu đệ liền đến tinh thần. Nhậm sùng hiên trưởng bối mới thật sự là siêu cấp cường giả, chỉ cần bọn họ vừa đến, Lý Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 768, dốc toàn bộ lực lượng. a Di, ngươi cảm thấy đâu? Lý Phong quay đầu nhìn về phía nhậm tiểu lôi. Hắn cảm thấy chơi đến bây giờ liền đầy đủ, nếu như lại đem nhậm sùng hiên trưởng bối gọi đến nơi đây, nhậm ra sợ là muốn đoàn diệt. Bọn họ là đi ra ngoài tìm vui vẻ, không phải đi ra làm sự tình. Ta cảm thấy rất tốt ta chính mình không có tiền liền để người nhà đến còn, có chơi có chịu, khiến người ta bội phụ. Nhậm tiểu lôi hướng nhậm sùng hiên rỗi ra ngón tay cái, tán thưởng nói ra. Lý Phong, thân mẹ nó khiến người ta bội phụ, ta nhìn ngươi là còn không có chơi chắn đi. Cái này còn thật để Lý Phong cho đoán đúng, nhậm tiểu lôi cũng là không có chơi đầy đủ, giả heo ăn thịt hổ ai, loại chuyện này nàng đã rất nhiều năm không có làm qua, thật không cho gặp phải nhậm sùng hiên, kẻ ngu này, không nhiều chơi một hồi thật lãng phí à. Tung Chi nàng có thể nhìn ra Nhậm Sùng Hiên đồng thời không phải thật tâm để người nhà tới lấy tiền, mà là muốn để người nhà đến cho hắn chỗ dựa. Lại thêm Nhậm Sùng Hiên trước đó nhìn nàng ánh mắt để cho nàng rất khó chịu, không cho Nhậm Sùng Hiên nỗ lực thảm trọng hơn đại giới, nàng cũng không cam tâm a. Tốt a, đã như vậy. Vậy ngươi thì cho nhà ngươi người gọi điện thoại a, bất quá ta kiên nhẫn có hạn, ta chỉ chờ ngươi nửa giờ, nửa giờ người còn chưa tới thì để nhà ngươi người nhặt xác cho ngươi đi." Nói xong Lý Phong thì thở dài, Tâm lý thay nhậm sùng hiên mặc niệm lên. Tiểu tử ngốc này gây người nào không tốt, nhất định phải gây nhậm tiểu lôi ma nữ này. Đa tạ tiền bối. Nhậm sùng hiên chắp tay nói tạ, trong lòng cười lạnh nói, để người nhà của ta cho ta nhặt xác. Hừ, cuốn vọng tiểu tử, các loại gia gia của ta vừa đến, xem ai cho ai nhặt xác. Nghĩ như vậy, nhậm sùng hiên lấy điện thoại di động ra thông qua một thông điện thoại, uy gia gia, ta tại sóng nhiệt quán ba đắc tội một vị cao nhân tiền bối, hiện tại cần một tỷ chủ thân. a Buổi tối ăn cái gì? Trứng. Cơm trên A. Nói xong nhậm sùng hiên thì cút điện thoại, tiếp lấy hắn quay đầu hướng Lý Phong cười nói, vừa mới ra ra hỏi ta về nhà ăn cái gì. A Lý Phong nhấp nhô đáp một tiếng, tiếp tục quỳ ở nơi đó đi. Thân mẹ nó muốn ăn cơm trên trứng, ngươi rõ ràng là tại nói cho ngươi ra ra ta là một vị siêu phàm cấp cường giả. Sót, tiểu ra đường đường bán thần cấp cường giả, lại bị người làm thành siêu phàm cấp cường giả, cái này muốn để tiêu chấn bọn người biết còn không cười đến rụng răng. Một bên, Nhậm Tiểu lôi che miệng cười trộm. Cái này Nhậm Sùng Hiên trong đầu đều là nước sao, Lý Phong nếu như chỉ là siêu phàm cấp cường giả, sao lại dám để hắn người nhà tới? Nhậm Sùng Hiên còn trẻ như vậy cũng đã là tông sư hậu kỳ cường giả, cái kia ra ra hắn đến mạnh bao nhiêu? Người bình thường đều sẽ xem xét đến vấn đề này à, chẳng lẽ Nhậm Sùng Hiên cảm thấy Lý Phong không phải người bình thường? Thực Nhậm Sùng Hiên vẫn là có náo tử, chỉ bất quá hắn tại Sơn Thành hoành hành bá đạo quen, cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn thua thiệt phương diện kinh nghiệm xác thực tồn tại không đủ lại thêm lý phong cùng nhậm tiểu lôi xem ra đều quá trẻ tuổi siêu phàm cấp cường giả thì đã vượt qua nhậm sùng hiên tưởng tượng càng cao hơn một cấp cường giả nhậm sùng hiên là nghĩ cũng không dám nghĩ húng chi nhậm sùng hiên ra ra là nhậm thánh hậu kỳ nhị gia gia tam gia gia đều là nhậm thánh trung kỳ ba vị nhậm thánh cấp cường giả vừa đến coi như lý phong cùng nhậm tiểu lôi đều là nhậm thánh cấp cũng không sợ nhậm sùng hiên đám bạn xấu đều nút ở bên tường mặt ngoài nhìn là run lẩy bẩy kỳ thực là hưng phấn có chút run rẩy nhâm thiếu ra ra tự thân xuất mã nhìn hai người này đợi chút nữa chết như thế nào rất nhanh không có qua nửa giờ liền có ba vị lão giả cùng nhau đi vào phòng tại ba vị này sau lưng lão giả còn theo sáu vị trung niên nam tử mỗi người bọn họ đều mặc lấy xa hoa xem xét thì là không phú thì quý đi đường lúc hổ hổ sinh phong uy thế mười phần bọn họ mới vừa xuất hiện một mực quỳ trên mặt đất nhậm sùng hiên thì một cái thông minh đứng người lên như bay tiến lên Gia Gia, Nhị Gia Gia, Tam Gia Gia, Cha, năm Vị Thúc Thúc, các người rốt cục đến. Ta bị người khi dễ thật thê thảm A. Đang khi nói chuyện nhậm sùng hiên thì một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc giống lên. Mẹ nó, hắn tại cái này quỷ gần nửa giờ A, nghĩ hắn đường đường nhậm ra đại thiếu, cái gì thời điểm bị qua cái này tội nha. Một bên khác, nhậm sùng hiên đám bạn xấu tựa như đánh gà máu đồng dạng, nhất thời hưng phấn lên. Ta đi, châu phê châu phê, nhậm ra người đây là dốc toàn bộ lực lượng A. Nhâm thiếu ba cái ra ra, năm cái thúc thúc, lại thêm ba hắn. chín vị siêu cấp cường giả đồng thời xuất động, tà thiên. Cảnh tượng này thật sự là khó gặp. Cũng liền nhâm láo ra tử đại thọ lúc gặp qua bọn họ cùng lúc xuất hiện qua A. Nhâm ra tại Sơn Thành cũng là một cái truyền thuyết. Nhâm láo ra tử những thứ này người đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đại nhân vật. Bọn họ làm nhậm sùng hiên bạn bè không tốt, cũng không có nhiều cơ hội có thể nhìn thấy những thứ này người. Giờ phút này những đại nhân vật này tập thể xuất động chuyến đi đầy đủ bọn họ thổi mấy năm đầy đủ một đại nam nhân khóc sướt mướt giống tiểu gì nhậm sùng hiên ra ra cũng chính là nhậm ra gia chủ nhậm đức nguyên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra chỉ là trong mắt của hắn như cũ lóe qua một vệ thương yêu chi sắc cách đời thân a nhậm đức nguyên bình thường thật sự là rất thương yêu nhậm sùng hiên đứa cháu này cái này cũng mới tạo nên nhậm sùng hiên ngang ngược tính tình bị nhậm đức nguyên một gian dạy nhậm sùng hiên quả nhiên không dám lại khóc thành tiếng hung dữ quay đầu chỉ hướng lý phong ra ra cũng là hắn làm lục ta mời ra ra báo thù cho ta nhậm đức nguyên ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy lý phong nói ra tiểu hữu ngươi xảo trá sùng hiên một tỷ còn để hắn một mực quỷ ở chỗ này quá phận a lý phong suy nghĩ cười một tiếng bạn cũ ta cũng không phải xảo trá hắn là hắn cùng ta đánh cược đánh bạc thua nơi này là chúng ta lập xuống chứng tử ngươi có thể nhìn một chút tiếng nói rơi xuống đất lý phong đem tấm kia chứng tử ném về nhậm đức nguyên Siêu. tấm kia chứng tử lấy làm trái không khí động lực học phương thức trong chớp mắt liền bay đến Nhậm Đức Nguyên trước mặt, Nhậm Đức Nguyên mắt sáng lên, đưa tay bóp. phanh, một tiếng vang trầm, chứng từ bị Nhậm Đức Nguyên vững vàng nắm ở trong tay, đồng thời một cố vô hình sóng xung kích hướng bốn phía khuếch tán ra, thổi đến Nhậm Sùng Hiên các loại đầu tóc hướng về, sau bay lên, Nhậm Sùng Hiên bạn bè không tốt nhìn là trợn mắt hốc mồm, ta đi, cũng là đơn giản ném đi vừa tiếp mà thôi, vậy mà làm ra động tĩnh lớn như vậy, võ đạo cường giả cường đại quả thực vượt quá bọn họ nghĩ giống như tiểu hữu hảo thủ đoạn đi qua lần này giao thủ nhậm đức nguyên đối lý phong thực lực đã có mấy phần phán đoán nhiều nhất siêu phàm hậu kỳ đối bọn hắn sinh ra không bất cứ uy hiếp gì bạn cũ thủ đoạn cũng không tệ lý phong nhún nhún vai cười nói chứng từ ngươi đã thấy tranh thủ thời gian lấy tiền liền ra ta còn muốn cùng nhậm a di đi về nghỉ đây nhậm tiểu lôi vụng trộm bóp lý phong một thanh dán vào lỗ thai hắn nói ra tiểu ra hỏa ngươi cái kia không phải là đối ta có ý nghĩ gì chứ lý phong khỏe miệng giật một cái nhỏ giọng nói ra không có tuyệt đối không có thương thiên tại thượng hắn vừa mới thật không có lái xe a cũng là thuận miệng nói mà thôi ai ngờ nhậm tiểu lôi càng thêm bất mãn ta như thế xinh đẹp ngươi vậy mà đối với ta một chút ý nghĩ đều không có xem thường ta lý phong không phải a di ngươi là tiêu lang phi mụ mụ a ngươi nói như vậy ta không có cách nào tiếp a ngay tại lý phong ngộng bức thời khắc nhậm đức nguyên đột nhiên cười lạnh nói chữ gì theo ta không thấy được a tiếng nói rơi xuống đất, nhậm đức nguyên hai tay nhẹ nhàng vươn về, tấm kia chứng tử liền biến thành vỡ nát, theo gió phiêu tán. chương 769 ký hoa yêu cầu tại nhậm đức nguyên đem chứng tử vê thành phấn vụn trong nháy mắt, bên trong phòng rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh. đón lấy, nhậm sùng hiên liền ngửa mặt lên trời cười ha ha ha ha ha, tiểu tử hiện tại không có chứng tử, ngươi còn có gì để nói? nhậm sùng hiên đám bạn xấu cũng đều hướng nhậm đức nguyên giơ ngón tay cái lên, nhậm lão gia tử bà khí. Cái gì cầu thí chứng tử, cũng là một tờ giấy lộn mà thôi. Không có chứng tử, ngươi còn có cái gì chứng cứ chứng minh nhậm thiếu đánh với ngươi qua đánh bạc. Đe dọa nhậm thiếu một tỷ. Muốn tiền muốn điên đi ngươi. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, tự Tiểu phi tiểu nói, cho nên ngươi cũng dự định không nhận nợ rồi. Nhậm đức nguyên hai tay chấp sau lưng sau lưng, cười lạnh nói, nhận cái gì trướng? Cái gì nhận nợ? Tuổi còn trẻ đi học người khác xào trá, ta thật vì ngươi cảm thấy xấu hổ. Tiểu tử chúng ta sơn thành nhậm ra không phải cái gì a miêu a cầu đều có thể khi nhục thức thời thì cho con ta chịu nhận lỗi không phải vậy lao tử nhất quyền đánh đổ ngươi nhậm sùng hiên lão ba đảm nhiệm biển dữ tợn cười nói lý phong nhìn đảm nhiệm biển liếc một chút lắc đầu cười nói khó trách nhậm sùng hiên như thế không não nguyên lai like là di truyền a mở mang hiểu biết một bên nhậm tiểu lôi che miệng cười chồng nói cháu trai không não lao ba không não đều là bởi vì gia gia không não đây chính là truyền thuyết bên trong thượng bất tránh hạ tác luận a Ê! thượng bất chánh hạ tắc loạn là giải thích như vậy sao lý phong có chút một bức không phải vậy đâu nhậm tiểu lôi lạnh hừ một tiếng nũng nịu đồng dạng nói ra không cho nói không đúng lý phong sờ mũi một cái trầm mặc gật đầu nhậm tiểu lôi tuy nói tuổi tác không nhỏ nhưng tâm lý tuổi nhưng vẫn là một cái tiểu cô nương a nhậm đức nguyên đảm nhiệm biển nhậm sùng hiên không phải muốn hay không như thế không coi ai ra gì liếc mắt đưa tình a như thế không nhìn chúng ta thật tốt sao phế lối, quá phế lối. Đại ca, tiểu tử này cùng cái này, nữ nhân xem xét cũng không phải là kẻ tốt lành gì, chúng ta khắc cùng bọn hắn nói nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp diệt bọn họ. Tại sơn thành dám cùng chúng ta nhậm ra đối nghịch, chán sống rồi ra. Nhậm ra mọi người ngươi một lời ta một câu, ma quyền sát trưởng nóng lòng muốn thử. Nhậm Đức Nguyên khoát khoát tay, ai, đều khác như thế táo bạo, hiện tại là thời đại mới, chúng ta làm việc không thể lại giống như kiểu trước đây, muốn học lấy giảng đạo lý. Cái kia đại ca Ngươi nói chúng ta làm sao cùng hắn giảng đạo lý. Còn giảng cọng lông đạo lý, tiểu tử này đều đe dọa chúng ta nhậm ra một tỷ, ta đời này đều chưa thấy qua phách lối như vậy tiểu tử. Nhậm ra mọi người ngươi một lời ta một câu, xem ra tựa như muốn đem lý phong giết trừ cho thông khoái đồng dạng. Đều khác gấp gáp như vậy, ta nhìn vị tiểu hữu này cũng không phải cái gì bất thông tình lý người, chỉ cần chúng ta thật tốt nói, khẳng định có thể cùng hắn đem đạo lý nói rõ. Nhậm đức nguyên mỉm cười, lòng tin nắm chắc nói ra. Nhậm ra mọi người tuy nhiên nghi hoặc, nhưng nhậm đức nguyên là gia chủ, hắn đã nói như vậy, người khác khẳng định không thể phát biểu nữa bất đồng ý kiến. Tiểu hữu, ngươi đe dọa sùng hiên một tỷ sự tình thực phi thường dễ giải quyết, ngươi có muốn hay không nghe một chút. Nhậm đức nguyên bình chân như vậy nói ra. Nhậm tiểu lôi đôi lông mày nhữ lại, tự thiếu phi tiểu nói, lao đầu này tốt có ý tứ, không bằng chúng ta nghe một chút hắn nói thế nào. Lý phong thở dài, vậy liền nghe một chút đi. Nhậm tiểu lôi rất rõ ràng còn không có qua đủ phim nghiện cứ như vậy đem nhậm đức nguyên bọn người giải quyết hết lời nói sợ là sẽ phải để nhậm tiểu lôi thất vọng mà lại hắn cũng rất khó chịu nhậm đức nguyên vừa mới hành động tuy nhiên hắn cũng cảm thấy chương này chứng từ không có tác dụng gì rất đơn giản ngươi bồi thường sùng hiên mười tỷ ta liền xem như chuyện này chưa từng xảy ra đương nhiên mười tỷ rốt cuộc không phải số lượng nhỏ các ngươi hai cái có thể ký bán thân khế từ đó vì chúng ta nhậm ra bán mạng hai mươi năm sau ta thì còn hai người các ngươi tự do như thế nào Nhậm Đức Nguyên cười ha hả nói ra. Đại ca, ngươi quá nhân tử, muốn là ta lời nói liền trực tiếp diệt bọn họ. Vì chúng ta nhậm ra bán mạng 20 năm liền có thể kiếm lời 10 tỷ, tốt như vậy mua bán hướng cái nào tìm đi. Mặc dù có chút tiện nghi bọn họ, nhưng chúng ta nhậm ra luôn luôn lấy đức phục người. Đại ca làm như vậy cũng là phù hợp chúng ta đảm nhiệm nhà truyền thống A. Các ngươi hai cái còn không tranh thủ thời gian dập đầu tạ ơn. Nhậm ra mọi người hào hào lên tiếng, một bộ tiện nghi Lý Phong cùng nhậm tiểu lôi bộ dáng nhậm tiểu lôi đôi lông mày nhữ lại vén tay háo lên nói ra ha ha ta cái này bạo tinh khí tuy nhiên nàng sớm biết nhậm đức nguyên trong mồm chó nhà không ra ngà voi nhưng cũng không nghĩ tới hắn hội đưa ra vô sỉ như vậy điều kiện a di an tâm chớ vội lý phong liền vội vàng đem nàng để lại tiếp lấy nhìn về phía nhậm đức nguyên bạn cũ ta cũng có cái biện pháp giải quyết ngươi có muốn hay không nghe một chút ồ nhậm đức nguyên mắt sáng lên ngươi nói các ngươi hết thể mười người mỗi người mua mệnh tiền là một tỷ Giao ra 10 tỷ ta thì tha các ngươi không chết. Đương nhiên, 10 tỷ không phải số lượng nhỏ, các ngươi nếu như không có tiền lợi nói. Ta sẽ không để cho các ngươi cho ta bán mạng, bởi vì các ngươi hợp thành vì ta thủ hạ tư cách đều không có, cho nên. Thiếu 1 tỷ thì chết một cái người, các ngươi có thể lựa chọn để ai đi chết, rất công bình không phải sao. Nói xong, Lý Phong bưng chén rượu lên nhấm nháp lên rượu vang đỏ. Đối diện, nhậm đức nguyên bọn người rơi vào trạng thái đờ đẫn. Ngoa tào bọn họ không nghe lầm chứ tiểu tử này lại muốn lừa bịp lừa bọn họ mười tỷ an tim gấu gan báo hắn sau một lúc lâu nhậm sùng hiên chỉ lý phong cái mũi mắng tiểu tử gia gia của ta lòng từ bi muốn tha cho ngươi một mạng ngươi không biết cảm ơn cũng liền thôi còn làm trầm trọng thêm lừa bịp lừa chúng ta thật làm chúng ta nhậm ra là dễ khi dễ Đàm nhiệm biển cũng tức giận nói tiểu tử ngươi dám nói khoác mà không biết ngượng lừa bịp lừa chúng ta mười tỷ ngươi ăn tim gấu gan báo sao đại ca chớ cùng hắn nói nhảm trực tiếp xử lý hắn lại đem nữ nhân kia mang về nhà bên trong đúng vậy a đại ca tiểu tử này ngu xuẩn mất khôn ngươi một mảnh dụng tâm lương khổ hắn căn bản không hiểu còn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì trực tiếp diệt hắn tính toán nhậm ra mọi người tức giận bất bình nói ra thật giống như lý phong để bọn hắn thụ bao lớn ủy khuất giống như nhậm đức nguyên thở sâu cười lạnh nói tiểu tử ta đã cho ngươi cơ hội có thể ngươi không có cố mà chân quý đã như vậy vậy ngươi thì xuống địa ngục đi sám hối đi thôi Tiếng nói rơi xuống đất, một cỗ nhập thánh hậu kỳ khí tức cuồng bạo ở trên người hắn bạo phát đi ra. Cỗ khí tức này vừa xuất hiện, Nhậm Sùng Hiên đám bạn xấu thì thét lên liên tục, hưng phấn không thôi. Nhậm Sùng Hiên càng là song quyền nắm chặt, hưng phấn nói, "Có trông thấy được không, có trông thấy được không? Gia gia của ta là nhập thánh hậu kỳ cường giả, ngươi lại nói cái gì trong đêm tôi ánh đến a, ngươi cho ta dập tắt một chút nhìn xem a." Vừa mới Lý Phong cách không đem hắn khí tức áp hồi thể nội, để Nhậm Sùng Hiên thâm thụ đả kích, lần này bắt được cơ hội tự nhiên phải thật tốt trào phúng lý phong một trận lý phong đầu lông mày vẩy một cái sắc mặt quái dị nói ra tuy nhiên ngươi yêu cầu rất kỳ hoa nhưng xem ở ngươi ý nguyện mãnh liệt như thế phân thượng ta thì thỏa mãn ngươi tiếng nói rơi xuống đất lý phong đưa tay xa xa một nắm phức tựa như trong đêm tối ánh nến bị gió thổi diệt đồng dạng nhậm đức nguyên thân thể phía trên khí tức biến mất không còn tăm tích nhậm đức nguyên nhậm sùng hiên người khác chương bảy trăm bảy mươi Khác mẹ nó gọi điện thoại cho ta Nhậm Sùng Hiên miệng mở lớn, một mặt một bước Không phải Hắn cũng là tùy tiện nói một chút mà thôi Làm sao lại dập tắt Ra ra nhất định là đang cố ý đùa hắn à Nghĩ như vậy, Nhậm Sùng Hiên khó khăn quay đầu nhìn về phía Nhậm Đức Nguyên Cha, loại thời điểm này cũng đừng nói đùa Sùng Hiên à Đàm nhiệm biển cũng coi là Nhậm Đức Nguyên tại nói đùa Nhậm Sùng Hiên Không khỏi cười khổ nói Nhậm Đức Nguyên Thân mẹ nó nói đùa Ngươi nhìn ta biểu lộ giống mẹ nó nói đùa bộ dáng sao. Vừa mới hắn cũng cảm giác một cỗ cường đại kình khí đột nhiên theo bốn phương tám hướng vây quanh đến, đem hắn khí tức cưỡng ép tháp hồi thể nội. Loại tình huống này hắn vẫn là lần đầu gặp phải, cho nên hắn cũng có chút không làm rõ ràng được tình huống. Cùng Lý Phong vừa mới xa xa một nắm có quan hệ sao, vẫn là nói. Đây chẳng qua là một lần ngoài ý muốn. Muốn không? Thử một lần nữa. Nhậm đức nguyên thở sâu, lần nữa đem khí tức phóng xuất ra cảm nhận được cố khí tức này trong nháy mắt nhậm sùng hiên bọn người thì thở phào có thể còn chưa chờ bọn họ buông lòng bao lâu lý phong lần nữa đưa tay xa xa một nắm Phúc! lại dập tắt nhậm ra mọi người cùng nhau hít sâu một hơi ngoa tào cách không một nắm liền đem một vị nhập thánh hậu kỳ cường giả khí tức đẻ trở về ta thế nào cứ như vậy không tin đâu trung hợp nhất định là trung hợp đáng chết ta không tin ngươi có loại năng lực này xếp hạng thứ hai đảm nhiệm đức võ nổi giận gầm lên một tiếng đem tự thân khí tức phóng thích mở ra lao tam đảm nhiệm đức trụ đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng nhập thánh trung kỷ khí tức phóng xuất ra lão đại nhậm đức nguyên đầu lông mày vẩy một cái lấy hết dũng khí lần nữa đem khí tức phóng xuất ra nhất thời ba cỗ khí tức cuồng bạo tại bên trong phòng khóe động mở ra đảm nhiệm biển nhậm sùng hiên bọn người lần nữa kích động lên thấy không một nhà ba nhập thánh đây chính là nhậm gia nội tình tại sơn thành nhậm gia cũng là hoàn toàn xứng đáng hào môn nhậm gia châu phốc phốc phốc liên tục ba tiếng vang trầm trầm trong gian phòng khí tức cuồng bạo trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa phê trong chấp nhóm này trước đó còn tràn đầy tự hào nhậm ra mọi người tất cả đều thành cứng ngắc điêu khắc ngóc ngay tại chỗ một lần lại một lần không xong đúng không nhập thánh kỳ có cái gì tốt như bức các ngươi một cái hai cái ba cái cảm thấy mình vô địch đúng không đều cho tiểu gia quy xuống lý phong lạnh hư một tiếng đưa tay hướng xuống nhấn một cái và anh Một đạo vô hình khí kình xuất hiện, trực tiếp áp tại nhầm gia trên thân mọi người. Nhậm Đức Nguyên bọn người căn bản không kịp làm ra phản ứng, đã cảm thấy một cố vạn cân cự lực đè ở trên người, đem bọn hắn áp ghé vào đất. Phanh phanh phanh phanh phanh, phanh. liên tiếp trầm đục truyền đến, danh quý sàn nhà gỗ lót đường đến mặt đất, bị Nhậm Đức Nguyên bọn người đầu gối đập ra từng vết nứt, bọn họ hai đầu gối quỳ địa phương, sàn nhà tức thì bị nện vì vỡ nát. Trong chấp nhóm này, Nhậm Sùng Hiên đám bạn xấu cũng giống như giữa ban ngày gặp quỷ đồng dạng. Nhìn là trận mắt hốt mồm, thở mạnh cũng không dám một chút. Nhậm sùng hiên bọn người càng là như ngũ lôi hoanh đỉnh, sợ hãi không thôi. Giờ khác này bọn họ mới biết được, nguyên lai like lý phong cách không áp hồi bọn họ khí tức là thật, không phải ngoài ý muốn, càng không phải là ảo giác. Lý phong cảnh giới sớm đã vượt qua bọn họ nghĩ giống như, ít nhất là trí tôn cảnh. Tiền, tiền bối, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, xin tiền bối không nên tức giận, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Nhậm đức nguyên sắc mặt tái nhợt. Âm thanh run dậy nói ra. Lý Phong nết miệng lên một vệ cười chào Phương ý, hiểu lầm. Không phải đâu, ngươi vừa mới nhưng là muốn để cho ta bồi thường 10 tỷ. Tiền bối, ta là có mắt như mù, không biết tiền bối cường đại, còn xin tiền bối đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho chúng ta lần này. Nhậm đức nguyên ruột đều nhanh hối hận xanh, vốn là 1 tỷ thì có thể giải quyết vấn đề, bây giờ lại cần 10 tỷ mới có thể giải quyết, mà lại bọn họ có thể hay không sống sót còn phải xem Lý Phong tâm tình. Mệnh ngăn A. Muốn ta bỏ qua cho các ngươi cũng được, bất quá muốn thêm lợi tức, một người 100 triệu, tổng cộng 11 tỷ, trả thù lao các ngươi liền có thể rời đi, không cho hoặc là thiếu cho, hậu quả chính các ngươi đất lượng. Lý Phong bắt chéo hai chân, giống như cười mà không phải cười nói ra. Nhậm đức nguyên sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng cắn răng nói ra, tiền bối, chúng ta nhậm ra là tiêu gia phụ thuộc gia tộc, còn xin tiền bối xem ở tiêu gia trên mặt mũi ít đi một chút. 11 tỷ bọn họ không phải cầm không ra có thể đó là cho nhậm ra đại phong mau a lấy ra số tiền này nhậm ra liền sẽ nguyên khí đại thương. Nói cho cùng, nhậm đức nguyên vẫn không nỡ ngay sau đó vinh hoa phú quý, có tiền thời gian quá lâu ai nguyện ý quay lại nghèo thời gian khổ cực a. Đương nhiên, nơi này nghèo khổ là tương đối. Nhậm sùng hiên không kịp chờ đợi nói ra, không sai, tiền bối, chúng ta nhậm ra luôn luôn thâm thụ tiêu gia coi trọng, nếu như tiền bối khăng khăng muốn làm khó chúng ta, sau đó tiêu gia biết được việc này sợ là muốn không cao hứng a Nhậm Sùng hiên mặt ngoài là hảo luôn khuyên bảo, kỳ thực là mịt mờ uy hiếp. Ồ. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, tự thiếu phi tiểu nói, cái nào tiêu ra? Nhậm Đức Nguyên mặt hiện vẻ ngạo nhiên, xông lấy kinh thành phương hướng chắp tay một cái nói, tự nhiên là kinh thành tiêu ra. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, nguyên lai like các ngươi nói là cái này tiêu ra a. Nhậm Đức Nguyên trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh miệt, nhìn đến tiền bối cũng nghe qua kinh thành tiêu ra đại danh, đã như vậy Vậy chuyện này chúng ta là không phải lại thương lượng một chút đâu. Tại nhâm ra mọi người nhìn lại, tiêu gia cũng là đỉnh cấp gia tộc, nhưng phạm là hoa hạ cổ võ giới bên trong người, đều muốn cho tiêu gia mấy cái phần mặt mũi. Lý Phong tuy mạnh, cũng không dám nuốt tiêu gia dâu hùm. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, "Dễ nói dễ nói, đã các ngươi cùng tiêu gia rất quen, cái kia khoản bồi thường thì lên tới 20 tỷ đi. Nhậm Đức Nguyên, Nhậm Sùng Hiên, Người khác, không phải, bọn họ không nghe lầm chứ bọn họ đem tiêu gia đều rời ra ngoài, làm sao bồi thường số tiền không giảm ngược lại tăng đâu? Tiền bối, ngươi nhìn trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm, tiêu gia thế nhưng là đỉnh cấp cổ võ thế gia. Nhậm Đức Nguyên thở sâu, sắc mặt khó coi nói ra, cho nên ta liền sẽ sợ bọn họ. Coi như tiêu gia lão tổ tiêu trấn ở chỗ này, ta cũng là nói như vậy, muốn cầm tiêu gia áp ta, các ngươi thật lớn mật. Lý Phong vô bàn một cái, một cỗ vô hình kình khí hướng Nhậm Đức Nguyên bọn người phóng đi. Phốc phốc phốc phốc phốc. Nhậm Đức Nguyên bọn người chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ kịch chấn, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Đón lấy, Lý Phong cười lạnh một tiếng, cho Tiêu gia gọi điện thoại, nói cho bọn hắn các ngươi chọc tới Lý Phong, xem bọn hắn nói thế nào. Nhậm Đức Nguyên trong lòng hoảng sợ, vội vàng lấy điện thoại di động ra cho Tiêu Nhiên gọi điện thoại. Đoạn thời gian trước, Tiêu gia liền phóng ra tin tức, nói Tiêu Du bế quan, gia chủ chi vị chuyển cho Tiêu Nhiên. Điện thoại vang thật lâu rốt cục kết nối, Nhậm Đức Nguyên hạ giọng cung kính không gì sánh được nói ra, Tiêu gia chủ muộn như vậy còn quấy dày ngài thật sự là không có ý tứ là như vậy ta bên này gặp phải điểm phiền phức chọc tới một vị gọi lý phong tiền bối lý phong ngươi xác định hắn gọi lý phong trong điện thoại truyền đến tiêu nhiên cái kia kinh khủng không thôi thanh âm nghe đến đó nhấm đức nguyên thì trong lòng cảm giác nặng nề là là gọi lý phong hắn xem ra chừng hai mươi ngươi mẹ nó gây người nào không tốt nhất định phải gây cái này tiểu tổ tông nói thật cho ngươi biết ta Hắn vô luận sách ra bất kỳ yêu cầu gì ngươi đều phải đáp ứng hắn, làm không được các ngươi nhậm gia liền đợi đến chơi xong đi. Còn có. Về sau tiêu gia chúng ta cùng các ngươi nhậm gia lại không quan hệ, khát mẹ nó gọi điện thoại cho ta. Sau xong, tiêu nhiên cúp điện thoại. Nhậm đức nguyên. Chương 771, tốt nhất là sát vách. Nhậm đức nguyên ngăn cách điện thoại đều có thể cảm nhận được tiêu nhiên đối Lý Phong hoảng sợ. Ngoà tạo, Lý Phong đến cùng đối tiêu nhiên làm cái gì phát rồ sự tình. Tiêu Nhiên mới có thể sợ đến như vậy à? Nhưng bất kể như thế nào, Tiêu Nhiên thái độ chứng minh liền tiêu ra cũng không dám trêu chọc Lý Phong sự thật. Giờ khắc này, Nhậm Đức Nguyên khóc không ra nước mắt. Ra ra, Tiêu gia chủ nói thế nào?" Nhậm Sùng Hiên tràn ngập chờ mong hỏi. Hắn hiện tại cấp thiết nghĩ muốn nghe đến Tiêu gia đồng ý giúp bọn hắn đối phó Lý Phong, tốt nhất Tiêu gia lập tức phái người chạy tới nơi này, buộc Lý Phong hướng hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ. "Nói thế nào?" Nhậm Đức Nguyên hai mắt vô thần nhìn Nhậm Sùng Hiên liếc một chút tiếp lấy khuôn mặt giữ tận quát, ngươi mẹ nó nói nói thế nào, ta mẹ nó đánh chết ngươi cái bại gia tử. tiếng nói rơi xuống đất, nhậm đức nguyên thì nhấc lên bàn tay hướng nhậm sùng hiên trên mặt quất tới. đùng đùng đùng, nhậm đức nguyên là động thật giận, mỗi một bàn tay đều rắn rắn chắc chắc quất vào nhậm sùng hiên trên mặt, muốn không phải hắn lý trí vẫn còn tồn tại, không có sử dụng chân khí, nhậm sùng hiên đầu phải để hắn rút nát không thể. mặc dù như thế, nhậm sùng hiên vẫn là bị đánh thành đầu heo, coi như hắn sao cũng đến không nhận ra hắn nhậm đức nguyên trong cơn giận dữ coi như đảm nhiệm biển nhậm đức trụ những thứ này người cũng không dám tiến lên khuyên can chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nhậm sùng hiên tại cái kia chịu cái tát rốt cuộc đợi đến nhậm đức nguyên đánh xong nhậm sùng hiên mới vẻ mặt đưa đám hỏi ra ra ngươi vì cái gì đánh ta vì cái gì bởi vì ngươi chọc tới lý thiếu nhậm đức nguyên mắng một tiếng tiếp lấy hướng lý phong dập đầu cầu xin tha thứ lý thiếu chuyện này là chúng ta nhậm ra không đúng chúng ta nguyện ý bồi thường lý thiếu tổn thất Ồ. Ngươi dự định bồi thường nhiều ít đâu. Lý Phong dù bận vận đung dung hỏi. Liên theo Lý Thiếu ngài mới vừa nói 20 tỷ, bất quá chúng ta không có nhiều như vậy tiền mặt, trước mắt chỉ có thể lấy ra 10 tỷ, bất quá Lý Thiếu yên tâm, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất bán ra sản lấy tiền, đem còn lại 10 tỷ giao cho Lý Thiếu, còn mời Lý Thiếu cho chúng ta một chút thời gian. Nhậm Đức Nguyên Đau lòng lá gan rung động nói ra. Nghe thấy lời ấy, Nhậm Đức trụ bọn người liền biết Lý Phong không có thổi ngữ bức, hắn là thật không sợ Tiêu ra. Nhậm gia mặc dù giàu, nhưng một chút bồi ra 20 tỷ cũng gần như móc khô nhậm gia vô liếng, nếu như tiêu gia có thể ngăn chặn Lý Phong, nhậm đức nguyên lại sao cam tâm bồi Lý Phong 20 tỷ. Giờ khắc này, nhậm sùng hiên hối hận không thôi, nếu như hắn không có treo chọc đến Lý Phong, không liền không có những sự tình này sao. Đều do hàn sâm, muốn không phải hắn lao tử cũng sẽ không chọc Lý Phong, quay đầu lao tử liền đem hàn sâm cho làm. Ngay tại nhậm sùng hiên bọn người hối hận lúc trước thời khắc, Lý Phong cười nói, Ngươi làm một cái buổi tối hôm nay chính xác nhất quyết định, đây là ta số thẻ, nhớ đến gửi tiền cho ta, nếu như các ngươi đuổi người ta. Hậu quả hội rất nghiêm trọng. Nói xong Lý Phong đem số thẻ viết tại một trang giấy phía trên, phóng tơi trên mặt bàn, tiếp lấy hắn đứng người lên nói ra, A Di, chúng ta đi thôi. Nhậm hiểu lôi ưu nhã vươn tay, kéo ta lên. Lý Phong vừa mới biểu hiện rất để cho nàng hài lòng, nhân tử nương tay có thể thành không đại sự, hợp thời rất cay mới có thể chấn nhiếp địch nhân. Lý Phong cười cười giáp nhậm hiểu lôi tay đem nàng từ trên ghế xạ lọt kéo sau đó tại nhâm ra mọi người sợ hai ánh mắt bên trong đi ra ngoài ngay tại nàng đi qua nhậm sùng hiên bên cạnh thời điểm nhậm hiểu lôi đột nhiên một chân đá hướng nhậm sùng hiên bụng dưới đem hắn đá bay ra ngoài tiếp lấy nhậm hiểu lôi đem nhập thánh đỉnh phong khí tức hiện lộ ra âm thanh lạnh lùng nói còn dám nhìn như vậy một cái đối ngươi không cảm thấy hứng thú nữ nhân lão nương liền đem ngươi mắt cho đào xuống đến quẳng xuống câu này hung ác lời nói nhậm hiểu lôi kéo lại lý phong cánh tay đi ra ngoài lưu lại toàn trường hóa đá mọi người ngoa tào vốn cho rằng một cái lý phong thì rất đáng sợ không có nghĩ đến cái này nữ nhân cũng là cường đại hơn bọn hắn cao thủ hôm nay nhậm ra thật sự là đá siêu cấp đại tâm sát đi ra quán bar nhậm hiểu lôi rỗi một cái to lớn lưng mỏi rồi mới lên tiếng hôm nay rất vui vẻ rất lâu không có vui vẻ như vậy qua thật sự là rất vui vẻ liên tục ba câu rất vui vẻ đủ để thấy đến nhậm hiểu lôi tâm tình đến cỡ nào cao hứng lý phong cười một tiếng nói người sống trọng yếu nhất cũng là vui vẻ rồi vui vẻ cũng là một ngày không vui cũng là một ngày đương nhiên muốn thật vui vẻ mới tốt nhậm hiểu lôi lường hắn một cái ngựa khí phức tạp nói ra nói đơn giản động lòng người lớn lên lại nghĩ vui vẻ lời nói sẽ rất khó lý phong im lặng có câu nói nói tốt sinh dễ dàng sống dễ dàng sinh hoạt không dễ có lúc vui vẻ cùng địa vị tiền tài không có liên quan quá nhiều cùng vui vẻ có quan hệ là ngươi cùng cái gì người cùng một chỗ làm cái gì Không nói những thứ này, thời gian còn sớm, đến đón lấy chúng ta đi nơi nào chơi. Nhậm hiểu lôi một lần nữa lộ ra nét mặt tươi cười, nói ra. Lý Phong, cái gì đồ chơi thời gian còn sớm, hiện tại đều hơn một hát sáng có được hay không? Gặp Lý Phong không nói lời nào, Nhậm hiểu lôi trên mặt lộ ra vẻ thẹn thùng, ngươi cái kia không phải mớn. Lý Phong khỏe miệng giật một cái. a di, ngươi đừng như vậy, ta sợ hãi. Nhậm hiểu lôi đôi lông mày níu lại, cười lạnh nói, ngươi sợ cái gì? Ta còn có thể ăn ngươi hay sao? Lý Phong gật gật đầu, tiếp lấy lại lắc đầu. Không phải, ta là sợ ngươi nghỉ ngơi không tốt sẽ ảnh hưởng khí sắc, ngủ sớm dậy sớm mới có thể mỹ mỹ. Ngược lại là biết nói chuyện. Nhậm hiểu lôi cười cười, tiếp lấy giận dữ nói, thời gian xác thực không còn sớm, ngươi nói đi, chúng ta đi đâu cái khách sạn? Lần này Lý Phong không có cảm thấy nhậm hiểu lôi đang lái xe, nghiêm túc suy nghĩ nói, thì ở phụ cận đây tìm một cái đi. Bên này thẳng phôn hoa, khách sạn cấp sao cần phải có không ít Nhậm hiểu lôi gật gật đầu, kéo Lý Phong cánh tay hướng nơi xa đi đến. Rất nhanh, hai người tìm đến một nhà khách sạn 5 sao, đi vào tiếp tân thuê phòng. Hoan nghênh. Quang Lâm, xin hỏi hai vị muốn mở mấy cái phòng. Tiếp tân mội tử bị Lý Phong cùng nhậm hiểu lôi nhan trị cho kinh ngạc đến ngây người một cái chớp mắt, nói chuyện khó tránh khỏi có chút tạm ngừng. Ngươi lời kịch không phải là chỉ có một gian phòng sao. Nhậm hiểu lôi hướng tiếp tân mội tử nháy mắt mấy cái. Tiếp tân mội tử. Lý Phong Không phải. Cái gì đồ chơi lời kịch thì một gian phòng, ngươi đến cùng muốn biểu đạt cái ý gì mà. Khu khu, phát triển một chút bầu không khí nha, các ngươi làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Nhậm hiểu lôi cười khăn nói. Nữ sĩ, ngài còn thật. Hai hước đây. Tiếp tân mội tử khoe miệng giật một cái, gạt ra một vệt mỉm cười nói. Hai gian phòng A, không phải sát vách cũng không quan hệ. Lúc này Lý Phong nói ra. Hắn là thật sợ nhậm hiểu lôi, lại đột nhiên như vậy đem xe nhanh biểu đến 120 hắn sợ chính mình phạm sai lầm a hiện tại hắn chỉ hy vọng sớm một chút mở tốt gian phòng sau đó sáng sớm hôm sau trượt hồi minh châu đi không phải sát vách cũng có thể nhầm hiểu lôi quay đầu hướng lý phong cười cười tiếp lấy đưa tay nắm được hắn trên lưng thịt hung hăng ngốn éo. t lý phong nhịn không được hít sâu một hơi vội vàng hướng tiếp tân mội tử nói ra tốt nhất là sát vách tiếp tân mội tử sắc mặt mẩn ngơ mộng bức giúp hai người mở tốt hai gian liền nhau gian phòng đưa mắt nhìn hắn nhóm rời đi lúc Tiếp tân mội từ lẩm bẩm, hai người kia. Thật kỳ quái quan hệ. Chờ đến đến gian phòng, đem cửa phòng đóng lại về sau, Lý Phong dựa vào trên cửa thở phào. Ai, cùng nhậm hiểu lôi ở chung trong khoảng thời gian này quả thực cũng là dạy võ A. Tiếp đó, Lý Phong thu thập một phen, liền chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng vào lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Lý Phong, trong phòng ta tắm gội vòi phun xấu, mượn phòng ngươi bên trong dùng một chút. Lý Phong. mươi 772, nhậm tiểu lôi tâm nguyện. Sáng sớm hôm sau, trang điểm hoàn tất nhậm tiểu lôi đi đến cạnh ghế salon, bàn chân để trần đá đá chúng ở trên ghế salon ngủ say Lý Phong. tỉnh a, mặt trời phơi đến cái mông. Lý Phong mở ra nhợt nhẹ mắt buồn ngủ, một mặt mở mịt nói ra, a, đã muộn như vậy sao? Đúng vậy a, đều buổi sáng 10 giờ, ngươi thật là có thể ngủ. Nhậm tiểu lôi ngáp một cái, một mặt trào phúng nói ra. Lý Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, đứng dậy nói ra, tối hôm qua dậy vò hơi trễ. Nhậm tiểu lôi bĩu môi, một mặt khó chịu nói ra, cũng chính là không có ngoại nhân tại a, không phải vậy còn không biết muốn người khác nghĩ như thế nào đây. Lý Phong sờ mũi một cái, không có lên tiếng. Đêm qua nhậm tiểu lôi sau khi gõ cửa, Lý Phong cân nhắc một hồi liền đem cửa cho mở ra, dù sao cũng là tiêu lăng phi mẹ, nàng muốn đến cái này dùng xuống tắm gội cũng chỉ là một chuyện nhỏ, nếu như Lý Phong không mở cửa lời nói thì lộ ra quá để phòng nàng. Chỉ là đến đón lấy sự tình phương hướng phát triển thì vượt qua Lý Phong đoán trước. Nhậm tiểu lôi sau khi tắm xong lại bị ở chỗ này không đi. Nói cái gì tắm rửa xong quá mệt mỏi, liền trực tiếp chiếm lấy hắn giường chiếu. Đối với cái này Lý Phong biểu thị rất im lặng, sau đó liền muốn qua nhậm tiểu lôi thẻ ra vào đi sắt vách ngủ, nhưng ai biết nhậm tiểu lôi nói nàng một người sợ hãi, nhất định để Lý Phong lưu lại. Lý Phong lúc đó thì, ta đi, xin nhờ, ngươi thế nhưng là nhập thánh đỉnh phong cường giả, coi như nửa đêm tiến đến tiểu tặc ngươi cũng không cần sợ à. Nói rồi nói đến như thế không có kỹ thuật hàm lượng cũng là không có sắc ý. Sau cùng Lý Phong không lay chuyển được nhậm tiểu lôi, liền chạy tới trên ghế salon tiếp đi. Đương nhiên, phòng ngủ cùng phòng khách ở giữa cửa một mực mở ra. Làm hắn nằm trên ghế salon thời điểm đã hơn 3 giờ sáng, cho nên Lý Phong nói dậy vò đến rất muộn không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Lao nương đối ngươi có phải hay không một chút sức hấp dẫn đều không có a? Đúng lúc này, nhậm tiểu lôi một mặt khó chịu hỏi. a? Lý Phong khẽ nhét miệng một mặt mờ mịt nói ra không có a a di vì sao lại loại suy nghĩ này ngóa lao nương một đêm đều không đóng cửa phòng ngủ ngươi lại ở trên ghế salon ngủ cùng chết như heo không là đối ngươi không có sức hấp dẫn là cái gì nhậm tiểu lôi chân phải giẫm ở trên ghế salon một tay chống lạnh thân thể hơi nghiêng về phía trước mặt lạnh nói ra lý phong ngửa ra sau lấy thân thể cười ngượng nói a di ngươi nhất định là tại cùng ta nói đùa a ngươi thế nhưng là lang phi mẹ nhậm tiểu lôi đầu lông mày vẩy một cái nhìn chằm chằm lý phong nhìn rất lâu sau cùng vô lý phong bả vai hài lòng cười nói không hổ là ta có non ngươi thành công hoàn thành ta đối với ngươi khảo nghiệm lý phong cái gì đồ chơi cảm tình ngươi trước đem xe mở nhanh chóng chính là vì khảo nghiệm ta không phải đâu thế nào ngươi không tin nhậm tiểu lôi đôi mi thanh tú hơi nhíu mặt hiện vẻ không vui không có không có tuyệt đối không có lý phong liên tục khoát tay tiếp lấy đối nhậm tiểu lôi dùng tới đọc tâm thuật, a di, đây hết thảy thật chỉ là khảo nghiệm sao? nhậm tiểu lôi trong mắt lóe lên một vệt vẻ bối rối, tiếp lấy vẩy một cái cái cảm, hỏi ngược lại, không phải vậy đâu? nàng không biết là, vừa mới trong nháy mắt đó trong nội tâm nàng ý tưởng chân thật đã bị lý phong biết được, vậy mà không phải khảo nghiệm, mà chính là thật, ta đi, không phải đâu? lý phong trong lòng chấn động mãnh liệt, nhất thời có chút không biết làm sao. đúng lúc này, nhậm tiểu lôi đã đứng lên. Quay người đi trở về phòng ngủ. Chẳng biết tại sao, Lý Phong tâm lý có chút thất vọng mất mát. Xoán suýt, Lý Phong thật sự là rất xoán suýt, nhậm tiểu lôi không có mị lực sao? Không, nhậm tiểu lôi mị lực không có chút nào so ngụy băng khanh, tiêu lăng phi những nữ nhân này tiểu. Có thể nhậm tiểu lôi thân phận quá đặc thù, cái này khiến Lý Phong không dám đối nàng sinh ra bất kỳ ý tưởng gì, dù là sinh ra qua, cũng muốn tại nó còn chưa ảnh hưởng chính mình lúc đem bóp chết rơi. Chỉ là có lúc người càng là không muốn nghĩ cái gì thì càng sẽ mớn dù là lý phong là bán thần cấp cường giả cũng vô pháp ngoại lệ ngay tại lý phong suy nghĩ lung tung lúc nhậm tiểu lôi một lần nữa trở lại phòng khách lúc này nàng biểu lộ đã khôi phục lại bình tĩnh tranh thủ thời gian thu thập một chút sau đó đi ăn sớm cơm trưa lý phong trầm mặc gật gật đầu rất nhanh rửa mặt hoàn tất xoắn suýt thì xoắn suýt ta dù sao hắn hôm nay liền muốn trở lại minh châu về sau đoán chừng cũng không có cơ hội gì cùng nhậm tiểu lôi đơn độc ở chung thì để những thứ này tâm tình ách rết từ trong trứng nước đi Aji, những vật này ngươi nhìn một chút, thích gì liền lấy đi. Lý Phong đem trừ hoàng kim, tinh thạch bên ngoài, Nguy Bân, Khâu bưu trong nhận chứa đổ những vật phẩm kia đều lấy ra để dưới đất, ta cái này còn có một số hoàng kim cùng tinh thạch, Aji ưa thích lời nói. Chờ ngươi dàn xếp lại ta thì đưa cho ngươi. Hoàng kim rất nặng, hai đống thêm lên thì tiếp cận 40 tấn, toàn bộ lấy ra trực tiếp đem sàn gác gáp sập cũng là rất có thể. Đến mức tinh thạch. Lý Phong ước lựa qua. Cùng ngang nhau thể tích kim cương trọng lượng không sai biệt lắm, hai đống thêm lên cũng có 7, nặng tám tấn. Vì ngăn ngừa phiền phức, Lý Phong liền không có hướng bên ngoài cầm. Nhâm tiểu lôi mắt sáng lên, nỉ non nói, ngươi còn thật cam lòng để cho ta chọn A. Vốn là nàng coi là Lý Phong cũng là thuận miệng nói một câu hình thức, hiện tại mới phát hiện Lý Phong là nghiêm túc. Ngươi một nhà thôi ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Lý Phong nhún nhún vai, cười nói. Nhâm tiểu lôi bật thốt lên, cái kia ngươi có phải hay không ta? Lý Phong khẽ nhếch miệng, ta. Ai ngờ nhậm tiểu lôi không đợi hắn nói chuyện, thì nói sang chuyện khác, cái này mấy món châu báo không tệ, ta muốn, những thiên tài địa bảo này. Ta không biết công hiệu, trước thả ngươi cái kia. Chờ ngươi làm rõ ràng bọn họ công hiệu sau giới thiệu cho ta, lại để cho ta tuyển, như thế nào. Lý Phong thầm thở dài, cười đáp ứng. Các loại nhậm tiểu lôi đem chọn chúng châu báo thu lại về sau, nàng còn nói thêm, Lý Phong, nếu có cơ hội lời nói, ta muốn mời ngươi giúp ta làm chuyện. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, chuyện gì? Giúp ta nhất thống cửu ưu tông, dẫn dắt bọn họ đi đường ngay. Nhậm tiểu lôi trầm ngâm sơ qua, nói ra. Lý Phong. Không phải. Người cái nào đến tự tin cảm thấy ta có năng lực nhất thống cửu ưu tông. Cửu ưu tông chỉ riêng bán thần cấp trưởng lao thì có 9 vị, tuy nhiên đã bị hắn xử lý 2 vị, còn mẹ nó thừa 7 vị đâu. Lại nói, coi như hắn có năng lực đem còn thừa 7 vị trưởng lao toàn bộ đánh bại, cũng không có cách nào dẫn dắt bọn họ đi đường ngay à. Có câu nói gọi Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, nhất thời chấn nhiếp không đủ cải biến những người kia bản tính. Ngay tại Lý Phong cân nhắc nên như thế nào xảo diệu cự tuyệt nhậm tiểu lôi cái này một yêu cầu thời điểm, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. "Đinh, ký chủ, ngươi có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét." Lý Phong nhữ mày, xem xét. "Nhiệm vụ, nữ thần nhậm tiểu lôi tâm nguyện. Nhiệm vụ mục tiêu, trợ giúp nữ thần nhậm tiểu lôi nhất thống cửu u tông, đồng thời dẫn dắt cửu u tông đi đến đường ngay." trở thành bảo trì hòa bình thế giới chính nghĩa chi sư như nhiệm vụ thất bại thì khấu trừ ký chủ một trăm triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt nhiệm vụ khen thưởng mười triệu điểm kinh nghiệm năm mươi triệu hệ thống tích phân một trăm chinh phục điểm xem hết nhiệm vụ giới thiệu lý phong rơi vào mộng bức trạng thái ta đi liên hệ thống đều cho tuyên bố nhiệm vụ mà lại thất bại trừng phạt còn nghiêm trọng như vậy nhìn đến việc này hắn không phải đáp ứng không thể lý phong thầm thở dài lui ra hệ thống nói ra tốt ta đáp ứng ngươi Nhậm tiểu lôi lưng phấn theo tại chỗ nhảy lên, à, ta liền biết con rể không biết khiến ta thất vọng, mùa ca mùa ca mùa ca mùa ca mùa ca. Lý Phong. mươi 773, vùng ra nữ hải kia. Lăng nhã, cái này làng du lịch thật là các ngươi nhà mở sao. Hào lợi hại. Muốn không phải lần này hạ hồng trí liên lạc chúng ta học lớp, ngươi là bạch phú mị sự tình còn không biết muốn giấu giếm chúng ta bao lâu đâu. Đúng vậy a đúng vậy à, sớm đã cảm thấy ngươi khí chất rất đặc thủ, không nghĩ tới ngươi trong nhà có tiền như vậy. Kinh thành vùng ngoại thành, phía á trong làng du lịch, mười cái nam nữ trẻ tuổi dạo bước tại một đầu trong rừng trên đường nhỏ, mặc lấy một thân màu trắng đồ thể thao tiêu lăng nhã đi đầu mà đi. Hai bên trái phải vây quanh mấy tên cách gan mặc thời thượng tịnh lệ nữ tử. Sau lưng các nàng, một vị thân thể mặc đồ trắng âu phục nam tử trẻ tuổi sắc mặt có chút âm trầm. Ở hai bên người hắn đồng dạng có mấy vị cách gan mặc thời thượng nam tử trẻ tuổi đi theo. Hắn cũng là hạ hồng trí, sát vách địa cẩm thành phố một vị công tử ca cùng Tiêu Lăng Nhã là kinh thành đại học bạn học cùng lớp, trong lúc học đại học vẫn truy cầu Tiêu Lăng Nhã. Tốt nghiệp về sau, Hạ Hồng Chí cũng một mực tại chủ động liên hệ Tiêu Lăng Nhã, mà Tiêu Lăng Nhã mặc dù không có tỏ vẻ ra là ưa thích hắn ý tứ, lại cũng không có gây gót hắn liên hệ. Thậm chí có lúc Tiêu Lăng Nhã còn như có như không hiện lộ ra một số đối với hắn để ý, cái này khiến Hạ Hồng Chí càng lún càng sâu. Rốt cục, thừa dịp ngày quốc tế lao động tất cả mọi người lúc rảnh rỗi, Hạ Hồng Chí tổ chức một trận họp lớp. Tụ hội địa điểm thì tuyển tại phỉ á làng du lịch. Chỗ này trong làng du lịch có trường đua, sân đánh ôn, hồ bơi, còn có tàu lượn siêu tốc các loại giải trí thiết bị, chơi mệnh còn có thể đi trong làng du lịch khách sạn 5 sao nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi đầy đủ về sau còn có thể ở bên trong búp hơi cái nhà tắm hơi, cùng bằng hưu cùng một chỗ hát ca okay, đói cũng có đến từ các nơi trên thế giới mỹ thực có thể nhấm nháp. Phỉ á làng du lịch chính là như vậy một cái khiến người ta một điểm dừng thể nghiệm các hạng chơi trò chơi địa phương hoạt động. Đương nhiên, tới nơi này du ngoạn một lần phí dụng cũng là rất không ít, bình quân đầu người mấy ngàn thậm chí hơn 10 ngàn. Nơi này hấp dẫn lấy cả nước các nơi du khách, hấp kim năng lực vô cùng kinh người, sau lưng lão bản cũng rất là thần bí, một mực không có bị người bới ra đi ra qua. Nhưng bất kể như thế nào, có thể tại kinh thành kiến thiết một tòa như thế quy mô làng du lịch, năng lượng tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng, chí ít không phải hạ hồng chí nhà bọn hắn có thể so sánh với. Hạ Hồng Chí Lao Ba là địa cẩm thành phố bản địa bất động sản nhà đầu tư, tư sản gần chục tỷ bộ dáng. Hạ Hồng Chí vốn định mượn cơ hội này bày ra một chút chính mình thực lực, thừa cơ bắt được Tiêu Lăng Nhã trái tim, chưa từng nghĩ mang Tiêu Lăng Phi bọn người tiến vào làng du lịch về sau, thì có làng du lịch quản lý chào đón, cung kính hô Tiêu Lăng Phi một tiếng đại tiểu thư. Lúc đó Hạ Hồng Chí bọn người thì chấn kinh. Thế mà càng để bọn hắn cảm thấy chấn kinh còn ở phía sau, Tiêu Lăng Nhã cười đáp ứng còn bảo hôm nay bọn họ tại cái này tiêu phí toàn miễn, không giới hạn. Phía trên học kỳ ở giữa, tiêu lăng phi vẫn chưa biểu hiện ra dạng này thực lực, mọi người chỉ cho là ra cảnh nàng coi như không tệ, không nghĩ tới hội không tệ đến trình độ này. Ừm, cái này làng du lịch là cha ta đặc biệt vì ta kiến tạo, tại ta sau khi tốt nghiệp đại học thì gom vào ta danh nghĩa. Tiêu lăng nhã cười nhạt một tiếng, nói ra. Ta thiên đây. Hào lợi hại. Nữ đồng học nhóm ảo hào che miệng kinh hô. Hạ Hồng Chí bọn người đồng dạng ngạc nhiên không thôi. Đón lấy, Hạ Hồng Chí hướng một vị bạn học nữ nháy mắt, vị nữ bạn học kia hiểu ý phía dưới nói ra, ngươi là siêu cấp bạch phú mỹ, Hạ Hồng Chí là siêu cấp cao phú Soái, các ngươi hai cái thật sự là rất xứng đây. Cái gì thời điểm mời chúng ta ăn kẹo mừng à? Hạ Hồng Chí ở một bên ha ha cười ngây ngô, tâm lý lại vô cùng khẩn trương. Tiêu Lăng Nhã sẽ cho ra cái gì trả lời, là tránh đi không nói, vẫn là hờn dỗi vài câu. Lưu Tĩnh, ngươi tuyệt đối đừng nói như vậy. Ta cùng Hạ Hồng Chí ở giữa chỉ là quan hệ bạn học, không có bất kỳ cái gì cùng một chỗ khả năng. Tiêu Lăng Phi cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói ra. Hạ Hồng Chí chấn động trong lòng, sắc mặt trắng bệnh không thôi, Lăng Nhã, là ta chỗ nào không tốt sao? Ngươi nói, ta đổi, ta tất cả đều đổi. Hán đồng học hai mặt nhìn nhau, bọn họ biết Hạ Hồng Chí đối Tiêu Lăng Nhã có bao lớn chấp nghiệm, giờ khác này hào hào vì Hạ Hồng Chí cảm thấy tức hận. Không phải ngươi không tốt. Chỉ là ta trong nhà an bài cho ta một cái đối tượng gặp mặt, cha mệnh khó vi phạm. Tiêu lăng nhã nhạt vừa cười vừa nói. Hạ hồng trí đầu tiên là sức sở, tiếp lấy trên mặt lần nữa khôi phục hy vọng chi sắc, lăng nhã, cho ta một cái cơ hội, để cho ta cùng thúc thúc gặp một lần, ta tin tưởng mình có thể cho thúc thúc thay đổi chủ ý. Tiêu lăng nhã mặt hiện ý động chi sắc, tiếp lấy giận dữ nói, tính toán, cha ta không phải dễ dàng như vậy bị thuyết phục người. Ta có thể, xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Hạ Hồng Chí không muốn từ bỏ. Hắn có thể theo tiêu lăng nhã trong lời nói nghe ra nàng đối với mình có như vậy chút ý tứ, chỉ bất quá bởi vì gia đình nguyên nhân nàng mới không thể cùng hắn có tiến một bước người phát triển. Hắn có thể bởi vì điểm ấy thất bại nho nhỏ liền từ bỏ sao. Vách đá dựng đứng không thể a, Hắn nhất định phải cố gắng một chút cố gắng nữa, vì về sau hạnh phúc. Cái này, tiêu lăng nhã mặt hiện vẻ do dự, sau cùng cắn môi nói ra, rồi nói sau. Không có sáng tỏ cự tuyệt. Cũng không có nói nhất định có thể, nhưng một câu nói kia liền để Hạ Hồng Chí lần nữa khôi phục tiếp tục truy cầu đi xuống lòng tin. Cái gì hoa sen trăng cái gì trà xanh kỹ nữ, tại tiêu lăng nhã trước mặt đều yếu bạo, nàng đùa bỡ nhân tâm thủ đoạn thật sự là đến xuất thần nhập hóa cấp độ. Đã điểm ra nàng cùng Hạ Hồng Chí ở giữa không thể nào, lại không cho Hạ Hồng Chí triệt để mất đi hy vọng, đem Hạ Hồng Chí treo cổ chết. Ngắn ngủi yên lặng về sau, bầu không khí được đến khôi phục, mọi người lại bắt đầu cười nói. Hạ Hồng Chí càng là làm ra tất cả vốn liếng đùa mọi người vui vẻ, đương nhiên chủ yếu là vì biểu hiện mình. Dựa theo kế hoạch, bọn họ đầu tiên là đi trường đua cưỡi ngựa, sau đó lại đi đánh quả bóng gôn, về sau lại nhìn tâm tình lựa chọn chơi cái gì. Liên tại bọn hắn đi vào trường đua thời điểm, một vị ngay tại cưỡi ngựa nam tử trẻ tuổi nhìn đến tiêu lang nhã, nhất thời trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Cái này người mặc lấy một thân màu đen thuật cưỡi ngựa phục, dáng người khôi ngô, tướng mạo thô cuồng. Chỉ thấy hắn cười lớn một tiếng trực tiếp theo chạy vội tuấn mã phía trên nhảy xuống, mấy cái bước xa liền vọt tới tiêu lăng nhã trước người. Mỹ nữ, ta nhìn chúng ngươi, làm ta nữ nhân đi. Đang khi nói chuyện, cái này người liền muốn đưa tay đi bắt tiêu lăng nhã. Tiêu lăng nhã đôi mi thanh tú hơi nhỉu, không để lại dấu vết về sau vừa lui. Ai ngờ đối phương đúng là sớm đã ngờ tới nàng hội lui về phía sau đồng dạng, như thiểm điện bước ra một bước đem nàng kéo vào trong ngực cái này đột phát một màn để hạ hồng chí bọn người trực tiếp thì ngậm bức ngay tại chỗ tiếp lấy hạ hồng chí xông lên phía trước muốn đem tiêu lăng nhã theo trong tay đối phương cứu ra ngươi là ai đừng đụng lăng nhã người kia mắt nhìn hạ hồng chí khinh miệt duỗi ra một đầu ngón tay phanh một tiếng vang chậm hạ hồng chí liền giống bị phi nhanh xe hơi đụng vào đồng dạng trực tiếp bay rất ra ngoài ngã xuống ở phía xa người khác cũng nhìn không được sắc mặt trắng nhận, rất là kinh khủng hơn 110 trăm cân người bị một đầu ngón tay điểm bay cái này mẹ nó là đang đóng phim đi. càng thêm kinh khủng là tiêu lăng nhã, nàng đã bước vào siêu phản cảnh, lại dễ dàng như thế bị đối phương chế trụ, không tránh thoát. đối phương là cảnh giới gì? mọi người ở đây cảm thấy hoảng sợ thời khắc. theo trường đua bên trong lại bay ra một vị nam tử trẻ tuổi. cái này người mặc lấy một thân màu trắng thuật cưới ngựa phục, khuôn mặt tuấn giật dáng người thẳng tắp, ngăn cách rất xa thì hô, khốn đản, vung ra nữ hải kia. tiếng nói rơi xuống đất trong ngáy mắt, cái này người thì vọt tới trước mặt mọi người. Chương 774, Bạch Gia, Bạch Lạc Phòng. Wow, cái này người rất đẹp. Vị này soái ca cũng là từ trên người nhảy xuống chạy vội đi qua ai, hắn hẳn là người áo đen kia đối thủ a Mặc kệ hắn có phải hay không người áo đen đối thủ, hắn khí chất, nhan trị đều toàn thắng người áo đen. Theo cái này người xuất hiện, tiêu lăng nhã các bạn học đều khôi phục mấy phần chấn định, nữ đồng học nhóm thậm chí châu đầu ghé thai phê bình lên hắn tới. Cái này cái này xem mặt trên thế giới coi như người áo đen không có mạo phạm các nàng trước đây, các nàng cũng sẽ đối áo trắng xoáy ca sinh ra càng thật tốt hơn cảm giác. mà có người áo đen tương phản phụ trợ dưới, các nàng đối người áo trắng có ấn tượng tốt thì càng nhiều. ngươi là ai, lão tử sự tình ngươi cũng dám quản, ngươi mẹ nó chán sống sao? người áo đen ánh mắt sáng rực nhìn lấy áo trắng nam tử, âm thanh lạnh lùng nói: ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi tại làm chuyện sai, mà ta muốn uốn nắn ngươi hành động. áo trắng nam tử nhìn thẳng người áo đen hai mắt, trầm giọng nói ra. Lão tử làm việc không có đúng sai, chỉ có có thích hay không, ngươi mẹ nó muốn quản, có cái kia năng lực sao?" Người áo đen cười lạnh không thôi. "Có không có năng lực thử qua liền biết rõ." Người áo trắng chấn định tự nhiên, tiếp lấy hướng Tiêu Lăng Nhã nói ra, "Tiểu thư, ngươi đừng sợ, có ta ở đây hắn không đả thương được ngươi." Tiêu Lăng Nhã gật gật đầu, điềm đạm đáng yêu nói ra, "Đa Tạ tiên sinh cứu, mời tiên sinh cần phải cẩn thận." Người áo đen nhìn xem Tiêu Lăng Nhã, lại nhìn xem áo trắng nam tử, tức giận nói, "Làm gì?" hai người các ngươi cái này nhìn vừa ý, làm ta không tồn tại thật sao? Tiêu Lăng Nhã liền vội vàng cúi đầu, xem ra có chút sợ hãi. cái này khiến áo trắng nam tử trên mặt lộ ra một vẻ thương yêu chi sắc, hiểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, vị tiểu thư này có hay không nhìn lên ta ta không biết, nhưng ta phát hiện ta đối vị tiểu thư này nhất kiến trung tình. nơi xa, nằm trên mặt đất giả chết hạ hồng chí phẫn hận không thôi. dựa vào đối Lăng Nhã nhất kiến trung tình đúng không? Lão tử nhìn ngươi đợi chút nữa chết như thế nào? Tiêu Lăng Nhã ngạc nhiên ngẩng đầu, thẹn thùng nhìn áo trắng nam tử liếc một chút, bốn mắt nhìn nhau vài giây đồng hồ về sau, Tiêu Lăng Nhã lại cúi đầu, xem ra rất là thẹn thùng. Tiêu Lăng Nhã phản ứng để nam tử áo đen càng thêm phẫn nộ, ngóa, dáng dấp đẹp trai không tầm thường a, nhìn lao tử thế nào đánh bại hắn, để ngươi biết dáng dấp đẹp trai là vô dụng, thực lực mạnh mới là đạo lý quyết định. Tiếng nói rơi xuống đất, nam tử áo đen thô bạo đem Tiêu Lăng Nhã đẩy đến một bên, tiếp lấy dưới chân nhất động thì hướng áo trắng nam tử phóng đi. A Cẩn thận. Tiêu lăng nhã đồng học cào áo thay áo trắng nam tử lo lắng. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ lo lắng liền thành sợ hãi thản phục. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, nam tử áo đen liền lấy so lúc đến càng nhanh tốc độ bay rất ra ngoài, thân thể ở giữa không trung. nam tử áo đen liền miệng phun máu tươi. Đáng chết, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy, ngươi đến cùng là thực lực gì, ngươi là ai? Nam tử áo đen sau khi hạ xuống, che ngực một mặt kinh hái hỏi. Bởi vì ta là trí tôn cấp cường giả, bởi vì ta là bạch gia bạch lạc phong. Áo trắng nam tử tay trái chắp sau lưng sau lưng, sắc mặt lạnh nhạt nói ra. Hoa, bạch công tử rất đẹp. Trời ạ, ta cảm giác ta yêu được ai? Rất đẹp rất đẹp, quả thực soái bạo có hay không? Tiêu lăng nhã nữ đồng học nhóm tất cả đều chống đỡ cái cảm, rơi vào hoa si trạng thái. Đến tại trí tôn cường giả là cái gì? Tạm thời không tại các nàng cân nhắc phạm vi bên trong. Mà hạ hồng trí các loại nam sinh chú ý lại là trí tôn cường giả sau lưng đại biểu hàng nghĩa, trên cái thế giới này thật có loại kia trong tiểu thuyết miêu tả võ đạo cường giả sao. Thì liền tiêu lăng nhã đều đôi lông mày nhữ lại, ánh mắt lộ ra kinh diễm chi sắc, âm thầm nhị non nó nói, bạch ra bạch lạc phong. Trí tôn cấp cường giả. Trước đó ta làm sao chưa từng nghe qua cổ võ giới có gọi bạch ra gia, gia tộc. Bạch lạc phong xem ra trường 20, cũng đã trí tôn cấp cường giả. Dạng này võ đạo thiên tài dù là tại tứ đại đỉnh cấp cổ võ thế gia bên trong đều không có. Cùng hình ảnh nên, nắm giữ loại này siêu cấp võ đạo thiên tài gia tộc cũng không có khả năng không có tiếng tâm gì mới đúng. Thật kỳ quái. Ngươi lại là trí tôn cường giả. Đáng chết, là ta xem nhẹ ngươi. Đã có bạch huynh ở đây, cái kia nữ nhân này ta không muốn, cáo tử. Người áo đen hướng bạch lạc phong chắp tay một cái, tiếp lấy quay người liền chạy. Tiêu lăng nhã có chút nóng nảy, bạch tiên sinh hán chạy Nàng còn muốn làm rõ ràng cái này Người áo đen thân phận đây Ai ngờ Bạch Lạc Phong lại cười nhạt một cái nói Ra cùng đường chớ đuổi Chỉ cần tiểu thư ngươi không có việc gì liền tốt Cái này Tốt ta Tiêu lăng nhã mặc dù có chút không cam tâm Nhưng Bạch Lạc Phong không muốn giữ đối phương lại Nàng cũng không có cách nào Chỉ có thể từ bỏ Còn không biết tiểu thư tôn tính đại danh Bạch Lạc Phong đi đến tiêu lăng nhã trước người Chắp tay hỏi Tiểu nội họ tiêu Tên lăng nhã Đa tạ Bạch Tiên sinh cứu Tiêu Lăng Nhã hướng Bạch Lạc Phong nhẹ nhàng khẽ chào, xấu hổ mang e sợ nói ra. Bạch Lạc Phong khoát tay cười một tiếng, "Lăng Nhã muội muội không cần đa tạ, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ là chúng ta võ giả việc nằm trong phận sự, ngươi nếu nói nữa cảm ơn cũng là xem thường ta." Vi huynh hiện tại chỉ quan tâm Lăng Nhã muội muội phải trang hôn phối. "A, cái này." Tiêu Lăng Nhã sắc mặt một đỏ, khẽ cắn môi không biết nên mở miệng như thế nào. Đúng lúc này, Hạ Hồng Chí từ đằng xa đứng lên, thất tha thất thểu đi tới nói ra, lăng nhã trong nhà đã cho nàng an bài hôn sự ngươi vẫn là sớm làm chết cái ý niệm này đi dựa vào vừa gặp mặt không bao lâu thì mội mội mội mội kêu lên cái này người thế nào như thế không xấu hổ đâu bạch lạc phong trong mắt lóe lên một đạo hàng quang kinh ngạc nói lại có việc này ngươi cái kia không là đang lừa ta đi bạch lạc phong nhìn chăm chú để hạ hồng trí có chút kinh hồn bạc vía nhưng hắn vẫn là nằm ngang cổ nói ra đương nhiên không có đây là lăng nhã vừa mới chính miệng nói không tin ngươi hỏi bọn hắn Hắn đồng học cùng nhau gật gật đầu. Một bên, tiêu lăng nhã thầm chửi một câu sen vào việc của người khác. Bạch Lạc Phong thế nhưng là siêu cấp tiềm lực cổ, nàng vừa mới đang lo lắng muốn làm sao nói mới có thể đem Bạch Lạc Phong chết kéo lại đây, kết quả hạ Hồng Chí chặn ngang một gạch, thật là làm cho nàng rất khó chịu. Không nghĩ mát Hồng Chí như là đã nói, nàng thì lại nghĩ hắn biện pháp chính là, lấy nàng thủ đoạn, không tin treo không ngừng Bạch Lạc Phong. Là Bạch Tiên Sinh, trong nhà sắc thực an bài cho ta một mối hôn sự, Chỉ là ta cùng hắn ở giữa đồng thời Không bất cứ tia cảm tình nào cơ sở Nói đến đây Tiêu lăng nhã trong mắt lóe lên một vệ thống khổ chi sắc Thì ra là thế Bạch lạc phong mắt sáng lên Tiếp lấy cười nói Không sao, ngươi có thể gọi hắn ra đây Để cho chúng ta so một lần Người nào ưu tú hơn lời nói Người nào liền đi tiêu mội mội trong nhà để thân Như thế nào Cái này Tiêu lăng nhã có chút do dự Theo lý thuyết Lý Phong muốn so bạch lạc phong ưu tú Có thể Lý Phong là người cô đơn Mà bạch lạc phong sau lưng còn có một cái bạch ra, cái này khiến nàng nhất thời có chút khó có thể lựa chọn. Cùng lúc đó, Sơn Thành Phi trường quốc tế, Lý Phong cùng nhậm hiểu lôi phân biệt sau thì mua hồi Minh Châu vé máy bay. Ngay tại hắn tại phòng chờ máy bay bên trong các loại máy bay thời điểm, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Cái này thời điểm đến nhiệm vụ lại là với ai có quan hệ. Lý Phong nhíu mày, âm thầm nỉ non. Chương 775, xảo ngộ. Xem xét. Nhiệm vụ, cứu vãn nữ thần tiêu lăng nhã. 1. Nhiệm vụ mục tiêu, đem nữ thần tiêu lăng nhã theo ma tông thành viên Bạch Lạc Phong trong tay cứu ra, bảo đảm nữ thần tiêu lăng nhã an toàn, như nhiệm vụ thất bại, thì khấu trừ ký chủ 20 triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt. Nhiệm vụ khen thưởng, 2 triệu điểm kinh nghiệm, 10 triệu hệ thống tích phân, 20 chinh phục điểm. Lý Phong. Không phải. Cái này nhiệm vụ lại là cùng tiêu lăng nhã có quan hệ Mà đối tiêu lăng nhã tạo thành ý hiếp lại là ma tông thành viên. Nói thật, Lý Phong có chút không quá muốn đi cứu tiêu lăng nhã, nữ nhân này không giống tiêu lăng phi, tưởng mộng giao chúng nữ, tiêu lăng nhã là mặt ngoài thanh thuần, kỳ thực là một đoá hoa sen trắng. Trừ phi có thể triệt để đem chính phục, không phải vậy không chừng cái gì thời điểm liền bị nàng cho bán. Lý Phong hiện tại lười nhác tại loại nữ nhân này trên thân lãng phí tinh lực. Chỉ là hệ thống đã tuyên bố nhiệm vụ, hắn muốn không làm thì trắng mất không 20 triệu hệ thống tích phân. Tính toán coi như vì kiếm lời kinh nghiệm cùng tích phân lý phong lắc đầu tiếp lấy thông qua hệ thống xác định tiêu lăng nhã vị trí đứng dậy đi đến phòng chờ máy bay nhà vệ sinh về sau dùng phía trên không gian truyền tống thuật phi á làng du lịch trường đua ngựa cửa các loại có cơ hội a hắn bây giờ không có ở đây kinh thành trầm ngâm sơ qua tiêu lăng nhã thì vừa cười vừa nói bạch lạc phong là cái siêu cấp tiềm lực cổ lý phong là siêu cấp ưu chất cổ hai cái này nàng đều muốn treo tốt nhất đều có thể vì nàng sử dụng Đã như vậy, cái kia liền không thể để hai người gặp mặt. Bạch lạc phong mắt sáng lên, tự tiếu phi tiếu nói, thật sao? Vậy liền quá đáng tiếc. Thực hắn không có chút nào cảm thấy đáng tiếc, hắn mắt cũng không phải thật muốn cưới tiêu lăng nhã. Ừm đây. Tiêu lăng nhã ngòn ngọt, ngọt cười, nói tiếp, Bạch tiên sinh là nơi nào người A? Ta là hoa hạ duệ, nhưng không phải người hoa, ta tổ tông tại 100 năm trước liền đi Malaysia, lần này tới hoa hạ cũng chỉ là vì nghỉ phép. Bạch lạc phong vừa cười vừa nói. ồ. Tiêu Lăng Phi đôi lông mày nhíu lại, hiếu kỳ nói: "Cái kia Bạch Tiên Sinh trong nhà là cổ võ thế gia sao?" "Không dối gạt Bạch Tiên Sinh, tiêu gia chúng ta cũng là cổ võ thế gia." "Hiện tại nàng cuối cùng minh bạch vì sao chưa từng nghe nói qua Bạch gia, như vậy vấn đề đến, Bạch gia là cổ võ thế gia sao?" "Vẫn là nói Bạch Lạc Phong là tại nơi khác học được cái này một thân võ nghệ." "Thật sao?" Bạch Lạc Phong ánh mắt sáng lên, vừa cười vừa nói: "Bạch gia chúng ta cũng là cổ võ thế gia." Gia gia của ta còn là một vị bán thần trung kỳ cường giả đây. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Lăng nhã ánh mắt sáng rõ, nụ cười trên mặt đều nồng đậm mấy phần. Trong nhà có bán thần trung kỳ cường giả, chỉ dựa vào điểm này, Bạch Gia nội tình liền có thể cùng bọn hắn Tiêu gia cùng so sánh, huống chi Tiêu gia vừa mới nguyên khí đại thương, nếu là có thể được đến Bạch gia trợ lực. Nghĩ tới đây, Tiêu Lăng nhã càng kiên định kéo lại Bạch Lạc Phong suy nghĩ. Một bên, Hạ Hồng Chí bọn người. Cái gì đồ chơi cổ võ thế gia? Cọng lông ban thần trung kỳ cường giả. Vì cái gì bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu. Cái kia. Lăng nhã, các ngươi đang nói cái gì a Một vị bạn học nữ rốt cục nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Không có gì, những chuyện này các ngươi còn là không phải biết tốt. Tiêu lăng nhã cười khẽ với nàng, không có quá nhiều giải thích. Cái này còn thật không phải tiêu lăng nhã xem thường các nàng, mà chính là nhiều lời vô ích. Các nàng vốn cũng không phải là một cái thế giới người, ngồi tại một khối ôn chút chuyện là được. Càng thâm nhập đồ vật căn bản không có cách nào nói chuyện nhiều, nói ngược lại sẽ cho các nàng tạo thành quá nhiều. Nhìn lấy Tiêu Lăng Nhã cùng Bạch Lạc Phong vui sướng sướng trò chuyện, Hạ Hồng Chí song quyền nắm chặt, biểu hiện trên mặt có không cam lòng, còn có mấy phần mờ mịt. Trước đó Tiêu Lăng Nhã tuy nhiên cự tuyệt hắn, có thể nhiều ít trả lại cho hắn một chút hy vọng, có thể Bạch Lạc Phong xuất hiện về sau, Tiêu Lăng Nhã liền không có lại cười với hắn qua, cơ hồ đem hắn không nhìn. Càng làm cho Hạ Hồng Chí cảm thấy tuyệt vọng là chính hắn trên tâm lý biến hóa. Trước kia, theo hạ hồng chí tiêu lăng nhã là hắn cố gắng một chút liền có thể đuổi tới nữ nhân, biết phỉ á làng du lịch là tiêu gia tư sản về sau, hạ hồng chí thì cảm nhận được áp lực rất lớn. Hiện tại võ đạo cường giả, cổ võ thế gia những thứ này hắn chưa từng nghe qua danh từ theo tiêu lăng nhã trong miệng nói ra về sau, hạ hồng chí đã cảm thấy tiêu lăng nhã cao không thể chạm lên. Bạch tiên sinh, ngươi còn không biết ta. Cái này làng du lịch là ta ra sản nghiệp. Quay đầu ta để làng du lịch quản lý cho Bạch Tiên Sinh một trường trí tôn VIP thẻ, về sau Bạch Tiên Sinh tới này không chỉ có thể toàn bộ miễn phí, còn có thể được đến tôn quý nhất phục vụ. Tiêu Lăng Nhã quay đầu tiếp tục cùng Bạch Lạc Phong nóng trò chuyện. Thật sao? Cái kia liền đa tạ Lăng Nhã muội muội. Bạch Lạc Phong cũng không chối từ, cười cười thì tiếp nhận Tiêu Lăng Nhã hảo ý. Nghe thấy lời ấy, Hạ Hồng Trí liền càng thêm bắt đầu ghen tị. Dựa vào, hắn đều đến thời gian dài như vậy. Tiêu lăng nhã cũng không có sách cho hắn đưa thẻ sự tình, khác nhau đối đại muốn hay không rõ ràng như vậy à. Hắn đồng học hai mặt nhìn nhau, tâm lý đồng dạng có chút thất lạc. Tiêu lăng nhã cái nào sẽ để ý bọn họ cảm thụ, ngay sau đó nàng liền tiếp tục cùng Bạch Lạc Phong nói ra, ta vừa mới nhìn Bạch tiên sinh kỹ thuật rất là tốt, không bằng chúng ta đến một trận đấu, như thế nào. Bạch Lạc Phong ánh mắt sáng lên, có thể à. Đang khi nói chuyện hai người thì vai sóng vai hướng trường đua ngựa bên trong đi đến liên tại bọn hắn sắp đi vào trường đua ngựa thời điểm một vị thân thể mặc đồ trắng quần áo thể thao nam tử trẻ tuổi thản nhiên từ đằng xa đi tới chính là trực tiếp không gian truyền thống tới lý phong a wow, mau nhìn bên kia nam sinh kia rất đẹp a một vị bạn học nữ nhìn đến lý phong nhịn không được hạ giọng hoảng sợ nói hắn nữ đồng học quay đầu nhìn qua trong nháy mắt liền bị lý phong nhan trị hấp dẫn sắc thực rất đẹp trai ai cũng rất có quý công tử phong cách hắn là cái nào ngôi sao lớn sao hẳn không phải là ngôi sao a Ngôi sao nào có một mình xuất hành?" Một vị quanh năm kiếm cơm vòng nữ đồng học nói ra. Các nàng thảo luận game nên tiêu lăng nhã chú ý, ngay sau đó nàng thì dừng bước lại quay đầu nhìn qua. Nhìn đến Lý Phong trong nháy mắt, Tiêu Lăng Nhã thì sững sờ ngay tại chỗ. Bạch Lạc Phong phát giác được không thích hợp, đồng dạng quay đầu nhìn qua, nhìn đến Lý Phong trong nháy mắt, Bạch Lạc Phong thì hơi hơi nhíu mày. Chẳng biết tại sao, hắn theo Lý Phong trên thân cảm nhận được một tia uy hiếp, nhưng ngay sau đó hắn thì cười khẩy. Đem cái này tia cảnh giác cho quét ra não hải. Hắn nhưng là trí tôn hậu kỳ cường giả, trừ trong tông môn mấy cái kia yêu nghiệt bên ngoài, hắn người đồng lứa căn bản không đáng hắn kiến kỵ, húng chi hắn căn bản không có theo trên người đối phương cảm nhận được khí tức ba động. Bất quá tiêu lăng nhã nhìn đối phương ánh mắt có chút quái dị Lăng nhã muội muội, ngươi biết cái này người. Bạch lạc phong hỏi, tiêu lăng nhã sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng mới ngự khí phức tạp nói ra, hắn cũng là trong nhà an bài cho ta đối tượng nàng là thật không nghĩ tới lý phong hội xuất hiện ở đây mặc kệ là trùng hợp còn là hắn nguyên nhân đều bị nàng nguyên bản định thất bại lời này vừa nói ra hạ hồng chi đám người sắc mặt thì đều biến ta đi nguyên lai like cái này người cũng là tiêu lăng phi người nhà cho nàng an bài đối tượng gặp mặt xem ra cùng tiêu lăng nhã xác thực rất xứng a phi xứng cái cọm lông láo tử mới là cùng lăng nhã xứng nhất nam nhân hạ hồng trí lạnh hư một tiếng trong mắt một lần nữa dấy lên đấu trí bạch lạc phong đầu lông mày vẩy một cái tiếp lấy cười nói, "Thật sao? Vậy ta vừa vặn có thể cùng hắn so tài một chút người nào ưu tú hơn." Tiêu Lăng Nhã ngượng ngùng cười một tiếng, gật gật đầu không có lại nói tiếp. Vì nàng mà khởi sướng giao đấu sao? Khác không nói, chỉ ít cảm giác này nàng rất ưa thích. Đúng lúc này, Lý Phong cũng nhìn đến Tiêu Lăng Nhã, hắn đầu tiên là đầu lông mày vậy một cái, tiếp lấy bước nhanh đi về phía bên này. Chương 776, lại gặp Bích Ngọc Quả. Trùng hợp như vậy, ngươi cũng ở nơi đây? Lý Phong đi vào tiêu lăng nhã trước mặt, mỉm cười nói. Lăng nhã gặp qua Lý Tiên Sinh. Tiêu lăng nhã hướng Lý Phong hơi hơi khe chào, tiếp lấy nghi ngờ nói, Lý Tiên Sinh là mình tới sao? Ừm, đã sớm nghe nói phỉ á làng du lịch không tệ, vừa tốt hai ngày này lúc rảnh rỗi, thì tới xem một chút. Lý Phong cười cười, tiếp theo từ Bạch Lạc Phong, Hạ Hồng Chi đám người trên mặt từng cái đảo qua, khe nhữ mày nói, bọn họ là ai? Thông qua khi tức phán đoán vị này mặc lấy màu trắng thuật cưới ngựa phục nam tử trẻ tuổi hẳn là nhiệm vụ trong giới thiệu ma tông thành viên bạch lạc phong nhưng người khác thân phận lý phong thật sự là không thể nào phán đoán vị này là bạch lạc phong bạch tiên sinh là malaysia bạch gia công tử vị này là hạ hồng trí đem bạch lạc phong bọn người giới thiệu cho lý phong về sau tiêu lăng nhã lại giới thiệu lý phong vị này là lý phong lý tiên sinh đại danh đỉnh đỉnh osvì lì cũng là hắn xí nghiệp nha nàng cố ý giấu giếm phía dưới lý phong là bán thần cấp cường giả sự tình Không phải vậy hoảng sợ Bạch Lạc Phong không dám cùng Lý Phong tranh giành làm sao bây giờ. Bạch Lạc Phong mắt sáng lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau khi kinh ngạc, trên mặt hắn thì lộ ra mấy phần tham lam chi ý. Nếu có thể đem Oswee chiếm thành của mình, vậy liền có thể cho Ma Tông cung cấp liên tục không ngừng tiền tài chống đỡ, mà hắn cũng là một cái công lớn. Nhìn đến hắn muốn nghiêm túc. Hạ Hồng Chí bọn người càng là thân thể chấn động, xem ra rất là chấn kinh. Hiện tại người nào không biết sinh sản đồng nhan nước Oswee Khó trách Tiêu Lăng Nhã người nhà muốn đem nàng gả cho Lý Phong, đây quả thực là gả cho một cái hội đẻ trứng vàng gà a. Lý Phong đúng không? Ta nghe Lăng Nhã muội muội nói người nhà nàng muốn đem nàng gả cho ngươi, nhưng có việc này. Bạch Lạc Phong hai tay cắm túi, mặt không biểu tình hỏi. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, tự tiếu phi tiểu nói, xem như thế đi. Tuy nhiên là chính hắn lựa chọn Tiêu Lăng Nhã, có thể việc này đúng là tiêu chân nói. Hả? Từ hôm nay trở đi, cái hiệp nghị này hết hiệu lực. Bạch Lạc Phong nhún nhún vai, mây trôi nước chảy nói ra. Vì cái gì? Lý Phong mặt không đổi sắc, duy trì giống như cười mà không phải cười biểu lộ hỏi. Bởi vì ta cùng lăng nhã mội mội tư định trung thân, đáp án này ngươi có thể hài lòng. Bạch Lạc Phong cười cười, tiếp lấy liền muốn đi dắt tiêu lăng nhã tay, muốn dùng cái này đến biểu thị công khai chủ toàn. Hạ Hồng Chí trong lòng căng thẳng, lại lần nữa song quyền nắm chặt, trong đôi mắt phun ra hừng hực lửa giận. Ai ngờ tiêu lăng nhã không để lại dấu vết tránh sang bên. Giống như thẹn thùng nói ra, Bạch Tiên Sinh, ngươi nói cái gì đó Lý Tiên Sinh, Bạch Tiên Sinh rất thích nói đùa, ta cùng hắn chỉ là ngày đầu tiên nhận biết, bất quá Bạch Tiên Sinh vừa mới cứu ta, ta thật rất cảm kích Bạch Tiên Sinh. Nói xong nàng hướng Bạch Lạc Phong lộ ra một cái tràn đầy háy náy cười khổ, biểu lộ xem ra rất là phức tạp, đã có bất đắc dĩ lại có mấy phần e ngại. Tóm lại, Tiêu Lăng nhã cho Bạch Lạc Phong một loại nàng là bất đắc dĩ hảo giác, nhưng là nàng cho Lý Phong cảm giác lại là bởi vì nàng vừa bị Bạch Lạc Phong cứu. Cho nên không có ý tứ trực diện bác bỏ Bạch Lạc Phong. Đến mức Hạ Hồng Chí, thì là nhất thời thở dài một hơi. Nhưng ngay sau đó Hạ Hồng Chí đã cảm thấy quái chỗ nào quái, tiêu lăng nhã giống như không có phủ nhận nàng cùng Bạch Lạc Phong quan hệ a Mặc dù không có phủ nhận, có thể nàng cũng không có thừa nhận cùng Bạch Lạc Phong ở giữa có quan hệ gì a Cho nên tiêu lăng nhã đến cùng muốn biểu đạt ý gì. Tốt mê mang. Tốt à, là ta có chút nóng nảy. Bạch Lạc Phong bật cười lớn, nói tiếp, lý phong. Yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, không bằng hai người chúng ta tỉ thí một chút, người nào ưu tú hơn người nào thì cưới lăng nhã muội muội, như thế nào? Lý Phong cười, ta cảm thấy thì không cần như thế à, tiêu lăng nhã là ta tuyển định nữ nhân, ta có thể không muốn, nhưng người khác không thể đoạn, Ngươi nói đúng không, tiêu lăng nhã? Tiêu lăng nhã vừa mới trả lời rất rõ ràng là tại đánh bên cạnh bóng, có lẽ Hạ Hồng Chí cùng Bạch Lạc Phong nghe không hiểu, có thể biết rõ tiêu lăng nhã là đóa hoa sen trắng Lý Phong như thế nào nghe không hiểu. Tiêu Lăng Nhã muốn chân đứng hai thuyền, cũng phải nhìn hắn Lý Phong có đáp ứng hay không. Cái này, Lý tiên sinh nói đúng, tiểu nữ tử cùng Lý tiên sinh ở giữa hôn sự là trong gia tộc bộ đều đồng ý sự tình. Vừa nói, Tiêu Lăng Nhã thì cúi đầu, khiến người ta nhìn không thấy nàng biểu lộ. Cái này cho mọi người rất lớn không gian tưởng tượng. Hạ Hồng Chí cái thứ nhất nhìn không được, nhảy ra nói ra, "Hừ, đường đường đàn ông, tại cái này uy hiếp một nữ nhân có gì tài ba? Có bản lĩnh hai người chúng ta so một lần." xem ai ưu tú hơn nói xong hạ hồng chí chính mình cũng xứng sở ta đi hắn đến cùng nơi nào đến dũng khí đi cùng ổn vì lì lao bản so a thật muốn so lời nói hắn sợ là phải bị ngược thành cặn bạ a nhưng bất kể nói thế nào hắn cũng là không quen nhìn lý phong ăn chắc tiêu lăng nhã bộ dáng người ta tiêu lăng nhã dù sao cũng là tiểu thư khuê cát liền truy cầu chính mình hạnh phúc quyền lợi đều không có sao vì tiêu lăng nhã luyên ái tự do hắn nguyện ý đem hết toàn lực nhất chiến lý phong đầu lông mày vậy một cái mặt hiện vẻ kinh ngạc ngươi cũng ưa thích tiêu lăng nhã không sai ta cùng lăng nhã bốn năm đồng môn ta ưa thích nàng đã thật lâu hạ hồng trí hơi có vẻ đắc ý nói ra khác hắn không có cách nào cùng lý phong so nhưng ở cùng tiêu lăng nhã nhận biết về thời gian hắn là chiếm cứ rất đại ưu thế a lý phong đang thương nhìn hạ hồng trí liếc một chút yên lặng giận dữ nói tính toán ngươi vẫn là khác ôm loại suy nghĩ này tốt không phải vậy ta sẽ ngược đến ngươi hoài nghi nhân sinh ngươi hạ hồng trí tuy nhiên xấu hổ giận dữ lại nhất thời tìm không thấy phản bác lý do chỉ có thể một mình đứng ở nơi đó phục vụ ha ha vậy ngươi có thể cùng ta so so nhìn a bạch lạc phong cười ha ha một tiếng đã tính trước nói ra không so không hứng thú cũng không có so tất yếu lý phong trợn mắt chừng một cái tức giận nói ra dựa vào đều mẹ nó cái gì người a thấy một lần hắn liền muốn cùng hắn so sánh hắn có cái gì nghĩa vụ cùng những thứ này người so bạch lạc phong nhíu mày tiếp lấy cười lạnh nói Ta nhìn ngươi không phải không hứng thú, là không dám so mới là. Tùy ngươi nghĩ ra sao đi. Lý Phong lắc đầu, tiếp lấy nhìn về phía tiêu lăng nhã, ngươi đối nhà này làng du lịch rất quan sao. Mang ta đi loanh quanh. Lý Phong phản ứng vượt qua tiêu lăng nhã đoán trước, cái này khiến nàng nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Nghĩ kỹ Lý Phong vì nàng cùng Bạch Lạc Phong tranh giành tình nhân đâu, Vì cái gì hắn một chút phản ứng đều không có, cái này mẹ nó không khoa học à. Đúng lúc này... Bạch Lạc Phong ngăn ở tiêu lăng nhã trước người, cười lạnh nói, một mực trốn tránh tính là gì nam nhân. Lăng nhã muội muội, người nhà ngươi có chút không có ánh mắt ta, vậy mà tuyển như thế một người nam nhân làm ngươi chồng tương lai. Lý Phong ánh mắt phát lạnh, cười lạnh nói, lại nói lung tung có tin ta hay không một quyền đấm chết ngươi. Ồ, Bạch Lạc Phong đầu lông mày vẩy một cái, khinh thường nói, chỉ bằng ngươi. Vẫn là tỉnh lại đi, ta sợ ngươi nhất quyền tới không có đánh chết ta ngược lại đem chính ngươi cho đánh chết, cái kia nhiều xấu hổ như vậy đi ta là thật đối lăng nhã mội mội nhất kiến trung tình vì nàng hạnh phúc ta nguyện ý lấy ra một cái có thể kéo dài tuổi thọ tiên quả xem như tiền đặt cược thắng cái này mai tiên quả cũng là ngươi thua ngươi liền rời đi tiêu lăng nhã như thế nào đang khi nói chuyện bạch lạc phong từ trong ngực sờ mó liền lấy ra một quả toàn thân bích ngọc trái cây nhìn thấy quả này trái cây trong ngay mắt lý phong thì sửng sốt cái này mẹ nó không phải hắn cùng trầm tử huyên đã từng ăn qua bích ngọc quả sao chương bảy trăm bảy mươi bảy ngựa đua Trái cây này kêu cái gì? Thật xinh đẹp à? Ngửi lên có một cỗ nhấp nhô mùi thơm ngát ai? Nhất định ăn thật ngon. Cho tới bây giờ chưa thấy qua loại trái này ai. Nó thì kêu tiên quả sao? Tiêu lăng nhã đồng học đều vây tới, nhìn lấy quả này trái cây tán thưởng lên. Cái này gọi bích ngọc quả, người bình thường ăn có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ ba mươi năm, trực tiếp bước vào tổng sư chi cảnh, võ đạo cường giả ăn cũng có thể tăng lên cảnh giới, có thể nói giá trị liên thành. Bạch Lạc phong tay cầm bích ngọc quả đắc ý giới thiệu nói chơi ạ kéo dài tuổi thọ ba mươi năm thật giả cái này muốn là bỏ vào buổi đấu giá đến đánh ra cái dạng gì giá trên trời những cái kia ước vạn phú hào sợ là đập ra mười tỷ cũng phải đem nó cho vô xuống a tiền lại nhiều cũng phải có mệnh xài mới được a ta cảm thấy một trăm tỷ hoa hạ tệ cũng có người ra nghe xong bạch lạc phong giới thiệu tiêu lăng phi các bạn học đều tâm động không ngừng cũng chính là bọn họ không có tiền a Có tiền lời nói khẳng định liền muốn hỏi hỏi Bạch Lạc Phong bao nhiêu tiền có thể bán. Bích Ngọc Quả. Tiêu lăng phi ánh mắt sáng lên, rõ ràng có chút ý đậu. Nhìn đến nàng phải nghĩ biện pháp để Bạch Lạc Phong đem trái cây này đưa cho nàng. Ngươi sớm nói có tặng thường nha, nói đi, ngươi muốn cùng ta so cái gì? Lý Phong cười. Tuy nhiên Bích Ngọc Quả đối với hắn vô dụng, nhưng hắn có thể cho láo mụ ăn à, đã để hắn nhìn đến, cái này mai Bích Ngọc Quả hắn muốn định. Thì so đánh nhau a Cái này đơn giản nhất cũng trực tiếp nhất. Bạch Lạc Phong thu hồi bích ngọc quả, đung đưa cổ tay nói ra. Lý Phong ánh mắt sáng lên, liền muốn gật đầu đáp ứng. Dựa vào, đánh nhau cái gì tiểu gia thích nhất, đợi chút nữa nhất định muốn đem Bạch Lạc Phong đánh hắn sao cũng không nhận ra. Nhưng vào lúc này, tiêu lăng nhã bất trợn tới nhưng nói ra, không nên đánh nhau đi. Quen biết tức là hữu duyên, coi như không làm được bằng hữu, cũng không có tất muốn ra tay đánh nhau à. Ta đi, cùng Lý Phong vị này bán thần cấp cường giả đánh nhau Bạch Lạc Phong trong đầu nước vào sao? Tốt a, Bạch Lạc Phong không biết Lý Phong là bán thần cấp cường giả. Có thể nàng biết ta, nàng còn muốn theo Bạch gia thu hoạch trợ lực đây, cũng không thể để Lý Phong đem Bạch Lạc Phong cho đánh cho tàn phế thậm chí đánh chết, cho nên nàng đến để cho hai người so điểm khác, tốt nhất là có kỹ thuật hàm lượng. Lang nhã muội muội nói có mấy phần đạo lý, vậy ngươi nói chúng ta hai cái so cái gì tốt. Bạch Lạc Phong gật gật đầu, hắn cũng sợ chính mình thất thủ đem Lý Phong đánh chết như thế hắn còn thế nào theo lý phong cái này cần đến đồng nhan nước cách điều chế thậm chí âu vì lỉ quyền sở hữu không bằng thì trận đấu lập tức a thuật cưới ngựa cũng được tựa như olim tiếp thuật cưới ngựa trận đấu như thế tiêu lăng nhã mắt nhìn trường đua ngựa ánh mắt sáng lên nói thất ngựa sân thi đấu đều là có sẵn cá nhân vũ lực tại thuật cưới ngựa phía trên cũng không nhiều lắm phụ gia tác dụng so cái này không có nguy hiểm còn có thưởng thức tính không còn gì tốt hơn cũng không biết lý phong có thể hay không ngựa đua Lăng nhã mội mội chủ ý rượu A, thì trận đấu lập tức. Bạch Lạc Phong vô vô tay, nhìn về phía Lý Phong nói ra, thế nào, ngươi dám so sao? Vẫn là nói, ngươi căn bản liền sẽ không cưỡi ngựa. Nói đến đây, Bạch Lạc Phong trong mắt lóe lên một vệt vẻ khinh miệt. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, ta có cái gì không dám so. Bất quá một cái bích ngọc quả thiếu điểm A, ngươi cảm thấy tiêu lăng nhã thuộc về cũng chỉ giá trị một cái bích ngọc quả. Hắn xác thực không biết cưỡi ngựa, nhưng hắn có hệ thống A Hệ thống khu mua sắm bên trong các loại kỹ năng đều có bán, cưới ngửa kỹ năng tự nhiên cũng không thiếu. Lời này vừa nói ra, Bạch Lạc Phong có chút không biết nên trả lời như thế nào. Hắn thấy tiêu lăng nhã tuy đẹp, nhưng chỉ là một bộ tối da, còn lâu mới có được bích ngọc quả đến càng có giá trị. Có thể lời này hắn không thể nói à, nói còn thế nào truy cầu tiêu lăng nhã, tiến tới đạt tới về sau mục đích. Chân chờ sau đó, Bạch Lạc Phong thì gật đầu nói, tuy nhiên ngươi người không được tốt lắm, nhưng nói câu nói này còn cũng có lý dạng này ta lại thêm vào một cái bích ngọc quả như thế nào hai cái bích ngọc quả là được lý phong lắc đầu cười một tiếng nói thẳng dạng này ta dùng đồng nhan nước cách điều chế làm tiền đặt cược ngươi thắng cách điều chế cũng là ngươi tiêu lăng nhã cũng là ngươi nhưng là ngươi muốn cầm ra cùng hình ảnh tương ứng thẻ đánh bạc mới có thể thực lý phong hoàn toàn có thể xử lý bạch lạc phong sau giết người cướp tiền có thể làm như vậy cũng quá không có kỹ thuật hàm lượng huống hồ hắn còn có một cái thu phục cửu lưu tông nhiệm vụ đã cửu u tông một ngày nào đó muốn để cho hắn sử dụng, cái kia cửu u tông thành viên cũng là hắn tư nhân tài sản, như không cần thiết vẫn là lưu Bạch Lạc Phong một mạng tốt. Chuyện này là thật. Bạch Lạc Phong rất là ý động. Đương nhiên, ta Lý Phong xưa nay không đánh lừa dối, nếu như ngươi không tin, chúng ta có thể lập xuống chứng tử, bất quá ngươi muốn cầm ra thành ý mới có thể. Lý Phong vừa cười vừa nói, ta nhất định phải lấy ra thành ý a. Bạch Lạc Phong suy nghĩ cười một tiếng, lại từ trong ngực móc ra một cái hộp gỗ đàn tử. Mở ra sau khi thì có một cố dị hương tràn ngập trong không khí. Mọi người tập trung nhìn vào, mới phát hiện trong hộp trưng bày một quả đỏ rực trái cây, thể tích không lớn, cũng liền thánh nữ quả lớn nhỏ, nhưng nó nhan sắc so thánh nữ quả muốn càng thêm tươi đẹp, mà lại hình dáng cũng càng thêm mượt mà. Đây là hồng linh quả, người bình thường ăn sau có thể kéo dài tuổi thọ 50 năm, trực tiếp bước vào siêu phàm cảnh, giá trị là bích ngọc quả hơn gấp 10 lần. Hai quả bích ngọc quả cộng thêm một quả hồng linh quả, cái này ván cược có đủ thành ý a. Bạch Lạc Phong Dương Dương đắc ý nói ra. Dù sao đợi chút nữa hắn tất thắng, hiện tại lấy ra cái gì đến đều muốn bị hắn lần nữa tân trang về tối áo, không quan trọng. Hạ Hồng Chí bọn người sớm đã chấn kinh nói không ra lời, bọn họ thì cảm giác mình là đang nghe thiên thư một dạng. Lý Phong nghĩ một lát, vỗ tay nói ra, thành giao. Hai người cũng không có lập xuống cái gì chứng tử, đối bọn hắn tới nói, viết biên nhận theo không có gì dùng, dù sao đến lúc đó đối phương không nhận nợ trực tiếp dùng nắm đấm giải quyết chính là... Định tốt tiền đặt cược về sau, hai người liền đi tiến trường đua ngựa bắt đầu chọn lựa thất ngựa. Ngựa đua ngựa đua, người cưỡi chỉ là phụ trợ, thất ngựa năng lực mới là quan trọng. Đương nhiên, thất ngựa cho dù tốt, không có có thể đưa nó khống chế người cưỡi cũng là không được. Mà nâng lên ngựa đua, thì không thể không nâng lên đại danh đỉnh đỉnh thuần huyết lập tức. Thuần huyết lập tức lấy bên trong cự ly ngắn tốc độ nhanh xương bá thế giới, sáng tạo cùng duy trì 5000 m trong vòng các loại khoảng cách tốc độ kỷ lục thế giới. Gần ngàn năm đến không có nó một cái chủng loại mã tốc lực vượt qua nó. Vì á trong làng du lịch thì có 3 thất thuần huyết lập tức, đều là phí tổn giá cao mua sắm mà đến, bên trong đắt nhất một thất thuần huyết mã đương lúc mua sắm giá là 2 triệu bằng anh. Tại trường đua ngựa công tác nhân viên giới thiệu, Bạch Lạc Phong cùng Lý Phong phân biệt chọn lựa một thất chính mình ngưỡng mộ trong lòng thuần huyết lập tức. Ở trong quá trình này, Lý Phong còn tiêu hao 1000 hệ thống tích phân mua sắm một bản cứu cực kỹ thuật, học tập về sau, hắn thì nắm giữ trên thế giới cao cấp nhất kỹ thuật kỹ xảo chọn tốt ngựa đua về sau hai người thì cưỡi ngựa tiến khởi điểm chỗ lập tức áp hai người so là một nghìn em mở ngựa đua quy tắc rất đơn giản người nào trước sông qua điểm cuối người nào thì thắng làm tốt bị ta hoàn ngược chuẩn bị sao bạch lạc phong đối với mình kỹ thuật rất có lòng tin lý phong trận mắt chừng một cái ngươi chỉ cần đợi chút nữa thua khắc khóc nhẹ là được bạch lạc phong trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn âm thanh lạnh lùng nói hừ đợi chút nữa ngươi thua nhớ đến lấy ra đồng nhàn nước cách điều chế cộng thêm rời đi lăng nhã không phải vậy hừ hừ theo súng lệnh vang hai thất ngựa đua cùng một chỗ xông ra lập tức áp thế như buôn lôi đồng dạng sông về phía trước chương bảy trăm bảy mươi tám trệ không tuấn mã hoa wow, thật nhanh a lần thứ nhất hiện trường nhìn ngựa đua mới phát hiện ngựa đua tốc độ nhanh như vậy nhìn đến hai con tuấn mã thế như buôn lôi đồng dạng sông ra lập tức áp tiêu lăng nhã đồng học cũng nhịn không được kinh hô lên thuần huyết lập tức cự ly ngắn ra tốc không so xe hơi chậm một bên hạ hồng trí sắc mặt phức tạp nói ra vừa mới hắn cũng muốn phía trên trận đấu, nhưng hắn không bỏ ra nổi đối ứng thẻ đánh bạc a. một cái đồng nhan nước cách điều chế liền đầy đủ mua xuống cha hắn công ty, hắn còn có thể lấy ra cái gì cùng lý phong, bạch lạc phong đánh cược, đã không bỏ ra nổi tiền đặt cược, cũng chỉ có thể an tâm tại cái này làm khán giả. Hoa, có thể khống chế loại này liệt mã nam nhân quả thực soái bạo a. bạch tiên sinh cùng lý tiên sinh sắc thực rất đẹp trai a, ta đều muốn phạm hòa si đâu, vẫn là lăng nhã lợi hại làm cho hai cái ưu tú như vậy nam nhân vì nàng giao đấu. Ta đời này là không làm loại này tưởng niệm, có thể có một cái thì thỏa mãn. Nữ người chú ý điểm cũng là kỳ quái như thế, rõ ràng là nhìn ngựa đua, chú ý lại là người cưới có đẹp trai hay không. Đối với cái này hạ hồng chí biểu thị rất khó chịu, cợt mờ nờ. Các ngươi nói khác nam nhân xoáy thời điểm, có suy nghĩ hay không qua lão tử cảm thụ. Lão tử mẹ nó không đẹp trai sao? Lão tử mẹ nó không có tiền sao? đừng tưởng rằng lão tử không biết các ngươi trước đó thẩm mến ta sự tình tiêu lăng nhã trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt không có cho ra bất kỳ đáp lại nào hai cái nam nhân ưu tú vì nàng mà giao đâu à. nàng cũng sớm đã thói quen ai trường đua ngựa phía trên hai con tuấn mã đã chạy hai trăm em m hai bên lúc này nguyên bản kề vai sát cánh hai con tuấn mã đã kéo ra một số chênh lệch dẫn trước tự nhiên là lý phong luận thuật cưỡi ngựa lý phong muốn so bạch lạc phong kỹ cao một bậc hai người cưỡi ngựa thất cũng đều là thuần huyết lập tức Mã tốc lực cũng không kém nhiều, Lý Phong dẫn trước cũng liền hợp tình hợp lý. Cái này khiến Hạ Hồng Chí bọn người hơi kinh ngạc, rốt cuộc Bạch Lạc Phong xem ra muốn càng thêm chuyên nghiệp một chút, mà lại đi tới nơi này thời điểm liền thấy Bạch Lạc Phong tại cưỡi ngựa, còn từ trên ngựa chạy vội mà xuống, xoáy một nhóm. Xem xét lại Lý Phong, tuy nhiên mặc cả người trắng sắc đồ thể thao, có thể hắn trên thân lười biếng phong cách lại là giấu không được, hắn biết cưỡi ngựa có người tin, có thể nói hắn so Bạch Lạc Phong càng lợi hại. Cái kia tại ngay từ đầu thì không có mấy người tin. Cái này còn thật nên người không thể xem bề ngoài câu kia chuyện xưa. Đáng chết, hắn vậy mà dẫn trước. Phát hiện mình ở vào lạc hậu vị trí Bạch Lạc Phong rất là khó chịu. Ngay sau đó hắn hết sức khống chế thất ngựa truy kích. Chỉ là 500m về sau, Bạch Lạc Phong lạc hậu khoảng cách đã đạt tới 10m. Cái tranh lệch này đã rất lớn, nếu như không có ngoài ý muốn, trận đấu này hắn sợ là thua định. Xem thường hắn. Bất quá không quan hệ, ta có thể dở trò bạch lạc phong cười lạnh một tiếng không chế tuấn mã đồng thời hắn bấm tay hướng phía trước bắn ra Siêu. một đạo mắt thường khó phân biệt chân khí theo đầu ngón tay hắn bắn ra mà ra thẳng đến phía trước tuấn mã phải chân sau mà đi chỉ cần đánh chúng lý phong lập tức khẳng định sẽ ngã nhào trên đất bạch lạc phong liền có thể thừa cơ lấy được dẫn trước nhưng lại tại cái kia đạo chân khí sắp đánh chúng đùi ngựa thời điểm lý phong đột nhiên không chế thất ngựa đằng không mà lên bá chân khí theo thất ngựa phía dưới bay qua biến mất ở phía xa bạch lạc phong nhất thời thì xứng sở ta đi vậy mà đúng lúc tránh thoát đi là trùng hợp đi hoa con ngựa kia nhảy dựng lên ai hảo lợi hại bởi vì dẫn trước cho nên liền bắt đầu biểu diễn hoa sống sao đầy đủ phách lối ta ưa thích tiêu lăng nhã các bạn học đối với cái này nghị luận ở mỹ chỉ có tiêu lăng nhã rõ ràng đây không phải là lý phong cố ý chơi hoa sống mà chính là vì tránh né bạch lạc phong bất chợt tới thi tên bàn lén nhìn đến trận đấu này là lý phong thắng tiêu lăng nhã lắc đầu trong lòng đối trận đấu này kết quả đã có phán đoán kỹ thuật không bằng lý phong cứng rắn thực lực không bằng lý phong bạch lạc phong còn có thể lấy cái gì thắng hồi trận đấu này chỉ là bạch lạc phong không nghĩ như vậy hắn cảm thấy vừa mới chỉ là một lần trùng hợp đã nhất kích không chúng vậy hắn thì lại đến mấy lần trung quy đem cái kia thất đáng chết lập tức cho đánh bại đi chết bạch lạc phong lạnh hừ một tiếng co ngón tay bắn liền xiu xiu xiu mấy đạo chân khí bắn ra mà ra thẳng đến sau so đuổi ngựa mà đi. Vì ngăn ngừa ngoại ý muốn lần nữa phát sinh, Bạch Lạc Phong lần này đánh ra chân khí có nhanh có chậm, coi như lần này Lý Phong lại không chế thất ngựa bay lên không trung, cũng không có khả năng đem tất cả chân khí đều tránh thoát khỏi đi. Ngay tại đạo chân khí thứ nhất tiến đến thời điểm, Lý Phong không chế thất ngựa lần nữa đằng không mà lên. Hừ, giác quan thứ 6 quấy pha sao? Bạch Lạc Phong trong mắt lóe lên một vệt vẻ chảo phúng. Bạch Lạc Phong biết có ít người trời sinh giác quan thứ sáu nhạy cảm có thể dự liệu được nguy hiểm tiến đến, Lý Phong khả năng cũng là loại này người. Bất quá không quan hệ, Mã Nhi bay lên không trung thời gian dù sao cũng có hạn, chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống đất. Đến tiếp sau chân khí liền có thể. Ngay tại âm thầm nhỉ non bạch lạc phong đột nhiên miệng mở lớn, một mặt ngậm bước lên. Trong tầm mắt hắn, cái kia con tuấn mã vẫn như cũ duy trì bay lên không trung tư thái, thậm chí ở giữa không trung còn đạp hai lần chân, hoàn toàn không có muốn rơi xuống đất dấu hiệu. Đậu phộng, cái này mẹ nó là trệ không a? Bay người chiếm hữu. Quá không khoa học đi. Không chỉ có Bạch Lạc Phong có chút mộng, Hạ Hồng Chí mấy người cũng làm mộng bức đến không được. Bọn họ gặp qua bay người trẻ không, chưa thấy qua ngựa đua trẻ không à, con ngựa này là thiên mã đời sau. Mọi người ở đây mộng bức thời khắc, Bạch Lạc Phong đánh ra tất cả chân khí đều theo Tuấn Mã phía dưới xuyên qua, biến mất ở phía xa. Mà lúc này, Tuấn Mã rốt cục rơi xuống đất. Nơi xa, Hạ Hồng Chí bọn người nhịn không được thở phào. Nếu như con ngựa này lại bảo trì một hai giây trễ không trạng thái, bọn họ liền muốn hoài nghi mình có phải hay không tinh thần thắc loạn. Bạch Lạc Phong vội vàng lấy lại tinh thần, chuẩn bị lại đánh ra mấy đạo chân khí, lần này hắn muốn theo cao, bên trong, thấp ba phương hướng phát động công kích, coi như mã nhi có thể bay lên không trung, cũng chắc chắn bị hắn đánh trúng. Chỉ là còn chưa chờ hắn làm ra hành động, Lý Phong đã cơi tuấn mã xông qua điểm cuối tuyến. Bạch Lạc Phong, Ngoa Tào, chỉ mới nghĩ lấy đánh như thế nào đến đuổi ngựa xem nhẹ tuấn mã cách điểm cuối tuyến khoảng cách suy lý phong dìm chặt phi nước đại tuấn mã sau đó quay đầu hướng tiêu lăng nhã chỗ địa phương chạy tới chờ đợi hắn là tiêu lăng nhã nữ đồng học nhóm ánh mắt sùng bái thì liền tiêu lăng nhã cũng đều mặt mày mang xinh đẹp nhìn lấy lý phong lý tiên sinh ngươi vừa mới biểu hiện thật rất lợi hại chúc mừng ngươi tiêu lăng nhã tiến lên trước một bước đi vào lý phong trước người nhẹ nhàng khẽ chào rồi nói ra lý phong khỏe miệng khẽ nhết không có gì tốt chúc mừng thường quy thao tác mà thôi Hạ Hồng Chí bọn người khỏe miệng giật một cái, rất muốn nói phía trên một câu trang bê, nhưng bọn hắn trung quy là không có đem lời nói nói ra miệng. Người thắng ăn sạch, nói cái gì đều có thể, đây là định luật. Đúng lúc này, Bạch Lạc Phong cũng cưỡi ngựa đuổi tới, phía sau cùng sắc gâm chầm ngừng ở trước mặt mọi người. Ngươi thua, đồ vật lấy ra đi. Lý Phong đưa tay nói ra. Đồ vật, thứ gì? Bạch Lạc Phong sắc mặt phát lệnh, cười lạnh nói, ngươi vừa mới gian lận, trận đấu này không tính toán gì hết trước mặt mọi người bại bởi lý phong thật sự là một kiện vô cùng mất mặt sự tình bất quá muốn thì dạng này để hắn nhận thua cũng là không thể nào hắn là trí tôn hậu kỳ cường giả là thời điểm dùng nắm đấm nói chuyện chương bảy trăm bảy mươi chín sống sót không tốt sao lời này vừa nói ra hạ hồng trí bọn người sắc mặt thì biến đến quái dị cái gì đồ chơi gian lận bọn họ làm sao không nhìn ra tiêu lăng nhã cũng đôi lông mày nhữ lại mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc lý phong đầu lông mày vẩy một cái tự tiểu phi tiểu nói Cho nên ngươi là không có ý định nhận nợ. Ngươi gian lận ta làm gì muốn nhận nợ, ngược lại, ngươi gian lận cũng là thua, ngươi cần phải đem đồng nhan nước cách điều chế giao cho ta, đồng thời rời đi lăng nhã muội muội mới là, hiện tại đem đồng nhan nước cách điều chế lấy ra đi. Tiếng nói rơi xuống đất, Bạch Lạc Phong học Lý Phong bộ dáng đem bàn tay đến trước mặt hắn. Ngươi nói ta gian lận tổng muốn cầm ra chứng cứ a? Lý Phong nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Không cần chứng cứ, ta nói ngươi gian lận ngươi chính là gian lận, hiểu? Bạch Lạc Phong cười lạnh một tiếng, một bộ ăn chắc lý phong bộ dáng. Bạch Lạc Phong bá đạo như vậy, để Hạ Hồng Trí bọn người rất là chấn kinh. "Bạch tiên sinh, ta cảm thấy Lý tiên sinh nói đúng a, ngươi nói Lý tiên sinh gian lận, dù sao cũng phải lấy ra chút chứng cứ tới đi." Tiêu Lăng Nhã hơi biến sắc mặt, điên cuồng cho Bạch Lạc Phong ám chỉ. Một vị trí tôn cường giả tại bán thần cấp cường giả trước mặt đường bá đạo, muốn chết cũng không phải như vậy a, nàng đột nhiên có chút hối hận đem Lý Phong là bán thần cấp cường giả sự tình giấu giếm xuống tới. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, giống như cười mà không phải cười, nhìn Tiêu Lăng Nhã liếc một chút. Cái này liếc một chút liền để Tiêu Lăng Nhã trong lòng căng thẳng, sắc mặt nhiều ít có chút cứng ngắc, nhưng ngay sau đó nàng thì cười nói, "Lý tiên sinh, ta nói có cái gì không đúng sao?" "Không có a, ngươi nói rất đúng." Lý Phong cười, cái này thời điểm còn nghĩ đến giúp Bạch Lạc Phong, Tiêu Lăng Nhã tính toán nhỏ nhặt đánh quá tốt. Cũng không biết làm Tiêu Lăng Nhã biết Bạch Lạc Phong là Ma tông thành viên về sau, có thể hay không vì giờ khắc này quyết định hối hận đã lăng nhã mội mội cũng giúp ngươi nói chuyện cái kia sự kiện này ta có thể coi như chưa từng xảy ra bạch lạc phong nhìn tiêu lăng nhã liếc một chút hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra xem như chưa từng xảy ra lý phong nhíu mày sau đó thì sao sau đó chúng ta một lần nữa tỉ thí một lần không thi đấu lập tức bị uổ lệ đấu như thế nào bạch lạc phong từ trên ngựa nhảy xuống hướng lý phong vạch vạch ngón tay tiêu lăng nhã ta mẹ nó Vừa đem ngươi theo trên con đường tử vong kéo trở về, ngươi mẹ nó thì lại đi bên vách núi tiến lên đúng không? Sống sót không tốt sao? Lý Phong cười, nếu như lần này ngươi thua, ngươi có thể hay không còn nói ta gian lận? Đương nhiên sẽ không, bởi vì ta không có khả năng thua. Bạch Lạc Phong cười lạnh một tiếng, tiếp lấy đem chính mình trí tôn hậu kỳ khí tức toàn bộ phong xuất ra. Và anh, Một đạo vô hình sóng sung kích hướng bốn phía khuyết tán ra. Đem hạ hồng trí bọn người định trực tiếp lùi lại ra ngoài xa hơn 10 thước mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Cái này. Đây chính là truyền thuyết bên trong kinh khí. Là tử thần bên trong linh áp A. Quá mạnh. Ta dựa vào, vừa mới cảm giác có một cơn gió lớn, trực tiếp đem ta đẩy ra, quá khó có thể tin. Đây chính là trí tôn cấp cường giả sao. Thật mạnh. Hạ hồng trí bọn người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tiêu lăng nhã khỏe miệng giật một cái, liền muốn tiến lên đi khuyên can bạch lạc phòng lý phong thế nhưng là giết người không trước mắt mới không thèm quan tâm bạch lạc phong sau lưng có người nào nếu thật là kích động ra lý phong thật giận hắn thật có khả năng đem bạch lạc phong cho giết tiêu lăng nhã ngươi không cảm thấy ngươi có chút lòng tham sao lý phong quay đầu nhìn tiêu lăng nhã liếc một chút thâm ý sâu sắc nói ra tiêu lăng nhã trong lòng run lên do dự sơ qua sau thì cắn răng lùi sang một bên tại bạch lạc phong thế yếu tình hùng giới nàng khẳng định phải đứng tại lý phong bên này đối diện bạch lạc phong nhíu mày ngươi cũng là võ đạo cường giả hắn mặc dù không có cố ý dùng khí tức đi uy áp lý phong nhưng lý phong nếu như là người bình thường lời nói liền sẽ giống hạ hồng chí những người kia giống như lùi lại ra ngoài có thể lý phong không chỉ có không có lùi lại biểu lộ vẫn là trước sau như một chấn định cái này không thích hợp chỉ là lý phong nếu là võ đạo cường giả lời nói vì sao hắn theo lý phong trên thân không cảm giác được khí tức ba động chẳng lẽ lý phong tu luyện công pháp so sánh đặc thù đúng vậy a tiêu lăng nhã không có nói với ngươi sao Lý Phong suy nghĩ hỏi. Bạch Lạc Phong mi đầu lại nhăn, quay đầu hướng tiêu lăng nhã nhìn qua. Tiêu lăng nhã khẽ nhếch miệng, sau cùng cười khổ nói, ta là sợ Bạch Tiên Sinh không tin, bởi vì Lý Tiên Sinh thực là một vị bán thần cấp cường giả. Bạch Lạc Phong. Làm sao có thể? Lý Phong là bán thần cấp cường giả. Đừng làm rộn, hắn mới bao nhiêu lớn A, làm sao có thể là bán thần cấp cường giả. Thấy thế, tiêu lăng nhã thì thở dài, xem đi, Bạch Lạc Phong quả nhiên không tin tuy nhiên nàng không phải là bởi vì nguyên nhân này mới giấu giếm lý phong thực lực ngay tại bạch lạc phong ngộng bức thời khắc lý phong trên thân thì dâng lên một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức đồng thời lý phong sau lưng có một cái tham thiên hư ảnh xuất hiện chính là bán thần cấp tiêu chí hư thần nhìn thấy hư thần trong nháy mắt bạch lạc phong thì hai chân lắc một cái kém chút quỷ rạp xuống đất ngoa tào lý phong thật đúng là bán thần cấp cường giả đa trung thiết bản a hiện tại ngươi còn muốn theo ta đánh sao hoặc là trực tiếp nhận thua đem ngươi tiền đặt cược lấy ra hết. Lý Phong Thu hồi hư thần, giống như cười mà không phải cười nói ra. Bạch Lạc Phong sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng hít sâu một cái nói, "Đã Lý tiên sinh là vị bán thần cấp cường giả, vậy ta có chơi có chịu." Đang khi nói chuyện, Bạch Lạc Phong thì đem bàn tay tiến trong lực, làm ra muốn hướng bên ngoài móc đồ vật bộ dáng. Ngay tại lúc này, một đạo vô cùng khí tức cuồng bạo từ đằng xa xuất hiện, tiếp lấy lấy xét đánh chi thế hướng bên này vọt tới. Cảm nhận được cố khí tức này trong mắt Bạch lạc phong thì mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, lui nhanh đồng thời trong miệng hô, cựu trưởng lão cứu ta. Tiêu lăng nhã hơi biến sắc mặt, cựu trưởng lão. Bạch gia có bán thần cấp trưởng lão cung phụng. Nếu thật là dạng này, cái kia bạch gia thực lực thì thật đáng sợ. Ma tông cựu trưởng lão cũng ở nơi đây. Sự tình biến đến càng ngày càng thú vị. Lý phong mắt sáng lên, âm thầm nỉ non. Lý phong hiện tại nghiêm trọng hoài nghi bạch lạc phong cố ý tiếp cận tiêu lăng nhã có càng sâu một tầng mục đích tồn tại. Vài giây đồng hồ về sau, một vị thân thể mặc đồ trắng liền áo váy dài cô gái xinh đẹp thì vọt tới Bạch Lạc Phong bên cạnh. Nữ tử này xem ra chừng 40 tuổi, khuôn mặt diễm lệ, tư thái tuyệt đỉnh, thân thể lên khí chất dùng về nhà dụ hoặc bên trong người nam, kia chủ chỗ nói nổi tiếng lời kịch để hình dung, có thể nói lại thỏa đáng có điều. Cho nên nàng vừa xuất hiện liền để hạ hồng trí các loại nam sinh nhìn thẳng hai mắt. Nàng đầu tiên là nhìn Bạch Lạc Phong liếc một chút, xác định hắn không ngại sau mới thở phào. Lạc Phong tiểu quay quay May mắn ngươi không có việc gì, không phải vậy ta thì phải thương tâm chết. Tiêu lăng nhã. Cái gì đồ chơi tiểu quay quay? Cái này người cùng bạch lạc phong là quan hệ như thế nào? Ngay tại tiêu lăng nhã mộng bức thời khắc, lại một thân ảnh hướng đến nơi đây, người này thân thể mặc một thân màu đen thuật cưới ngựa phục, đến sau này thì cùng cung kính kính đứng sau lưng bạch tí nữ tử. Cái này người xuất hiện trong ngay mắt, tiêu lăng nhã đám người sắc mặt đều biến. Ta đi, đây không phải cái kia bị bạch lạc phong đuổi đi người áo đen sao? hắn cùng bạch lạc phong là một đám. giờ khắc này tiêu lăng nhã rốt cục ý thức được không thích hợp. lúc này bạch lạc phong kéo lại bạch y nữ tử cánh tay, hưng phấn nói ra, cựu trưởng lão, cái này người là ốp lao bản lý phong, hắn là một tên bán thần cấp cường giả. cựu trưởng lao muốn là đem hắn cầm xuống, đồng thời cầm tới ốp lì quyền sở hữu, cái kia đối với chúng ta thần tông mà nói cũng là một cái công lớn. bạch tuyết liên sau khi nghe xong ánh mắt một chút thì sáng. giờ khắc này tiêu lăng nhã lại ở trong lòng mặc niệm một câu sống sót không tốt sao chương bảy trăm tám mươi cựu trưởng lão tiêu lăng nhã cũng không có xem thường bạch tuyết liên trên thực tế bạch tuyết liên thật rất mạnh nàng triển lộ ra khí tức rõ ràng muốn so lý phong cưỡng hiếp một số đại khái là bán thần chung kỳ bộ dạng này loại này cường giả có thể so với bọn hắn tiêu ra tam tổ tiêu chấn chỉ là mạnh yếu là cần so sánh lúc trước ba vị bán thần cấp lao tổ đều kém chút bị lý phong đánh nổ bạch tuyết liên chỉ là một người có thể tại Lý Phong cái này chiếm được tiện nghi gì? Ngươi trẻ tuổi như vậy cũng đã là bán thần cấp cường giả, cũng là xuất thân danh môn. Bạch Tuyết Liên ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lý Phong, tựa như nhìn lấy một cái con mồi, đang khi nói chuyện còn kìm lòng không được ngọt ngào khoe miệng. Lý Phong lạnh run, một mặt cảnh giác nói ra, ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta sợ hãi. Tiểu đệ đệ đừng sợ, tỉ tỉ ta đối xoáy ca thế nhưng là rất ôn nhu. Bạch Tuyết Liên ôn nhu cười một tiếng, làm điệu làm bộ nói ra, Chỉ cần ngươi đem một vị lý giao ra, đồng phát thể hiệu chung với ta, ta liền có thể tha cho ngươi khỏi chết. Không chỉ có như thế, ta còn có thể để ngươi trở thành ta đạo lữ, cho ngươi cùng ta cùng một chỗ tu luyện cơ hội, chúng ta cùng một chỗ truy cầu thành thần đại đạo, chẳng phải sung sướng. Lý Phong nhan trị so Bạch Lạc Phong còn phải mạnh hơn mấy phần, thân thể xem ra cũng muốn càng thêm cường kiện, mà lại cảnh giới cũng cao hơn Bạch Lạc Phong, quả thực là tốt nhất bạn lữ. Cái này thế giới cũng không chỉ là nam nhân có mới nối cũ nữ nhân cũng giống như vậy. Lý Phong đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy mặt lộ vẻ vẻ chán ghét nói ra, ta nói a gì, ngươi có phải hay không đối với mình có cái gì hiểu lầm? ngươi gọi ta cái gì? Bạch Tuyết liên có chút không dám tin tưởng lỗ thai mình. Lý Phong, ngươi quá vô lễ, chúng ta cựu trưởng lão chỗ nào giống a gì, nàng rõ ràng cũng là một vị hàng xóm muội muội. Bạch Lạc Phong liền giống bị đạp cái đuôi cầu cầu đồng dạng, nhảy ra chỉ trích nói, ngoá, ngươi mắt ngủ à? chúng ta cựu trưởng lão như thế một vị phong hoa tuyệt đại đại mỹ nữ nói nàng mười tám tuổi đều có người tin ngươi vậy mà bảo nàng a di không thể nhịn thân an vén tay háo lên tức giận bất bình nói ra hai người tuy nhiên xem ra rất tức giận nhưng cũng chỉ dám đứng tại chỗ chỉ trích lý phong lý phong thân mẹ nó hàng xóm muội muội phong hoa tuyệt đại chó trứng a các ngươi tranh thủ thời gian đi ra ngoài rẽ phải đi chuyến nhãn khoa bệnh viện kiểm tra phía dưới chính mình ánh mắt đi ngay sau đó bạch lạc phong chắp tay nói ra cựu trưởng lão lý phong người này tương đối nguy hiểm sợ là không dễ dàng như vậy thu phục a ngươi là đang chất vấn ta năng lực sao bạch tuyết liên sắc mặt lạnh lẽo lạnh sinh nói ra bạch lạc phong lạnh run, vội vàng cúi đầu xuống nói ra thuộc hạ không dám bạch tuyết liên lúc này mới hài lòng cười nói yên tâm đi lạc phong tiểu quay quay coi như ta thu phục lý phong ta cũng sẽ không thiếu đối ngươi yêu thương bạch lạc phong mặt hiện vui mừng gạt ra một vệt ý cười nói ra thuộc hạ minh bạch đối diện thiêu lam nhã hạ hồng chí bọn người không phải ý gì à bạch lạc phong cùng bạch tuyết liên ở giữa đến cùng là quan hệ gì à nghe lấy thế nào tà ác như vậy đâu cho nên ngươi là cựu trưởng lão mặt tay lý phong sắc mặt cũng biến thành quái dị được rồi thất trưởng lão ngụy bân cùng bát trưởng lão khâu bưu đều là mang một nam một nữ hai tên đệ tử vị này cựu trưởng lão càng mạnh trực tiếp mang hai tên nam đệ tử bạch lạc phong là nàng mặt tay nam tử mặc áo đen này sợ là cũng trốn không thoát bị nàng trưởng khống xuống chẳng a hừ ta cùng cựu trưởng lão ở giữa là thật tâm yêu nhau bạch lạc phong một mặt ngạo nghễ nói ra bạch tuyết liên một mặt cưng triều chi sát sờ sờ bạch lạc phong gương mặt cái này cũng xác minh bạch lạc phong chỗ nói tính chân thực tiêu lăng nhã hạ hồng chí bọn người cho nên bạch lạc phong thật sự là bạch tuyết liên mặt tay cái này mẹ nó cũng quá ác tâm đi bạch lạc phong ngươi vừa mới một mực là đang đùa ta Cảm giác sâu sắc chính mình chịu đến trêu đùa Tiêu Lăng Nhã tức giận hỏi. Bạch Lạc Phong chào phúng cười một tiếng, "Tiêu Lăng Nhã, ngươi cho rằng ta thật là đối ngươi nhất kiến trung tình. Đừng nốc ta chỉ bất quá muốn từ ngươi cái này tìm hiểu tiêu gia thực lực mà thôi." Tiêu Lăng Nhã thân thể chấn động, "Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn tìm hiểu tiêu gia chúng ta thực lực?" Bạch Lạc Phong quay đầu nhìn Bạch Tuyết Liên liếc một chút, Bạch Tuyết Liên cười lạnh nói, "Đã kế hoạch thất bại, vậy cũng chớ chơi cái gì kém lưu, trực tiếp theo nàng cái này ép hỏi ra tới." Bạch lạc phong gật gật đầu, cười lạnh nói, ta căn bản không phải cái gì ngựa đến bạch gia công tử, ta là cửu ưu tông thiên tài đệ tử. Cửu ưu tông. Tiêu lăng nhã thân thể chấn động, sắc mặt kịch biến. Ma tông vậy mà cho tàn lại cháy, còn muốn tìm hiểu bọn họ tiêu ra thực lực, ma tông có gì mục đích, có phải hay không muốn tìm bọn hắn tứ đại gia báo thủ. Không được, ta phải nhanh một chút đem tin tức này truyền về trong nhà. Tiêu lăng nhã âm thầm hạ quyết tâm. Hiện tại ngươi biết mình vừa mới hành động có nhiều ngu xuẩn a. Lúc này Lý Phong quay đầu liếc nhìn nàng một cái, đùa cợt nói. Tiêu lăng nhã hơi biến sắc mặt, tiếp lấy đau khổ nói, Lý tiên sinh, ta, ta cũng không nghĩ tới hắn là Ma tông người A. Được, các ngươi mau chóng rời đi nơi này đi, miễn cho đợi sẽ phải chịu liên lụy. Lý Phong khoát khoát tay, lười nhác nghe tiêu lăng nhã tại cái này giải thích. Hai vị bán thần cấp cường giả chiến đấu sinh ra lực phá hoại là vô cùng đáng sợ, một cái khống chế không tiện đem cái này trường đua ngựa cho triệt để phá hủy đều là có khả năng. Tiêu Lăng Nhã những thứ này, người tiếp tục đứng ở bên cạnh hắn thì là muốn chết. Cường điệu đến vậy ư? Hạ Hồng Chí bĩu môi, có chút không muốn tin tưởng. Cũng không phải là vũ khí nóng ở giữa chiến đấu, cũng là mấy người tại cái này cận chiến, có thể đối bọn hắn tạo thành bao lớn uy hiếp. Không hiểu xin mời im miệng. Tiêu Lăng Nhã quát lạnh một tiếng, tiếp lấy cái thứ nhất hướng nơi xa chạy tới. Nàng còn muốn đem tin tức truyền về trong nhà, mới không rảnh tại cái này cùng Hạ Hồng Chí tốn nhiều miệng lưỡi. Hạ Hồng Chí sắc mặt trì trệ tiếp lấy nhỏ giọng thầm thì một câu ta có thể là nam nhân ai gặp phải một chút nguy hiểm liền chạy còn đáng là đàn ông không tại hắn nhỏ giọng thầm thì đồng thời hắn các bạn học đã chạy lúc này hạ hồng chí mới xoay người thản nhiên hướng nơi xa đi đến lưu cho lý phong một cái vô cùng cao ngạo bối cảnh nhìn lấy cái này cao ngạo bóng lưng lý phong lắc đầu tâm lý mặc niệm nói ngốc bê đơn giản như vậy thì để bọn hắn đi ngươi có phải hay không không có đem chúng ta để vào mắt bạch tuyết liên cười lạc phong tần an đi đem bọn hắn lưu lại cho ta một cái đều khác thả đi ma tông xuất thế là bí mật bên trong bí mật đã những thứ này người biết vậy liền đều lưu tại nơi này đi đúng cựu trưởng lão bạch lạc phong cùng Tần an giữ tợn cười một tiếng liền muốn đi đem tiêu lăng nhã bọn người lưu lại lý phong nhịn không được cười lạnh các ngươi nói giữ bọn họ lại thì giữ bọn họ lại có phải hay không không có đem ta để vào mắt ta tiếng nói rơi xuống đất lý phong trực tiếp mở ra thời gian đồng hồ cát một đạo vô hình sóng ánh sáng khuyết tán ra bị bao phủ ở bên trong bạch tuyết liên bạch lạc phong tần an bọn người hành động tốc độ giảm nhanh gấp mười lần đón lấy lý phong tay trái tìm tòi một cái long chảo khổng lồ xuất hiện lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem bạch lạc phong tần an hai người nắm ở trong tay ở trong quá trình này bạch lạc phong tần an cũng tốt bán thần chung kỳ bạch tuyết liên cũng được toàn đều chưa kịp làm ra phản ứng chương bảy trăm tám mươi tốc chiến tốc thắng bạch lạc phong ngộng tần an ngộng thì liền bạch tuyết liên đều ngộng Theo Lý Phong xuất thủ đến Bạch Lạc Phong, Tần An bị bắt. Thời gian trôi qua liền không chấm một giây cũng chưa tới, quả thực là nhanh như tia chớp. Bạch Tuyết Liên thế nhưng là bán thần trung kỳ cường giả, cảnh giới cao hơn Lý Phong, mà Bạch Lạc Phong, Tần An cũng đều bị Bạch Tuyết Liên hộ tại sau lưng. Kết quả Bạch Tuyết Liên liên tục điểm phản ứng đều không có hai người bọn họ liền bị Lý Phong bắt lấy, cái này quá kinh người. Chính Thản Nhiên hướng nơi xa đi hạ hồng trí, cảm nhận được sau lưng động tĩnh sau nhịn không được quay đầu nhìn một chút, cũng là cái này liếc một chút. Nhìn Hạ Hồng Chí là vãi cả linh hồn. Ngoa tạo, cái kia màu trắng long trảo là tình huống như thế nào, đó là người có thể làm ra đến. Cái này mẹ nó quá không khoa học đi. Tiếp lấy Hạ Hồng Chí co cẳng liền chạy, cái gì cao ngạo, cái gì nam nhân không sợ nguy hiểm, đều là phụ vân, nơi này quá nguy hiểm, ta muốn về nhà, ta muốn tìm mụ mụ. Đáng chết, ngươi không phải bán thần sơ kỳ cường giả sao, làm sao sẽ mạnh như vậy. Bạch Tuyết liên thét lên ra tiếng. Cảnh giới không thể đại biểu một người toàn bộ thực lực. Lý Phong nhún nhún vai, cười nói, "Thừa dịp tiểu gia hiện tại tâm tình tốt, các ngươi đem trên người có giá trị đồ vật đều lấy ra, ta có thể thả các ngươi hồi Cửu U Tông, không phải vậy lời nói. Ta nhưng là sẽ báo nổi." Trước đó cũng đã nói, đã nhiệm vụ yêu cầu hắn thu phục Cửu U Tông, hắn thì không muốn trắng trận đến đâu giết hại ma tông thành viên. Bất quá cứ như vậy thả bọn họ đi cũng là không thể nào, ít nhất phải lưu lại mua mệnh tiền. Hừ, ngươi quá phách lối cũng quá ngu xuẩn. Nếu như ngươi trực tiếp tại động thủ với ta lúc thể hiện ra dạng này thực lực, ta có thể sẽ dưới sự khinh thường ăn chút thiệt tòi, có thể ngươi bây giờ như là đã đem triển lộ ra, vậy ta liền không khả năng lại khinh địch. Ta sẽ dùng cường đại nhất từ thái chân áp ngươi. Cựu ưu động. Bạch tuyết liên nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể phía trên khí tức trực tiếp tăng vọt một đoạn, đi vào bán thần hậu kỳ chi cảnh. Đón lấy, bạch tuyết liên phải tay khẽ vẫy, một đầu toàn thân tản ra thanh sắc u mang cây roi bị nàng cầm trong tay. Đầu này cây roi dài ước chừng ba mét, chất liệu không rõ, có rất dài một bộ phận đều xoay quanh tại trên mặt đất, tựa như một đầu dài nhỏ rắn lǔ. Theo Bạch Tuyết liên tay phải đồng đường, đầu roi bộ phận tại trên mặt đất vừa đi vừa về di động, cùng mặt đất ma sát phát ra tê tê âm hưởng. Nếm thử bản tiểu thư cửu lũ tiên lợi hại, Bạch Tuyết liên cười lạnh một tiếng, huy động roi dài hướng Lý Phong quất tới. Đầu roi lóe ra u làm quan mang, vượt qua tốc độ âm thanh phát ra một tiếng bạo hưởng, lấy xét đánh chi thế hướng Lý Phong trên mặt quất tới thanh âm này bạo hoảng sợ hạ hồng trí bọn người kém chút nằm dạp trên mặt đất ngu xuẩn mất khôn lý phong lạnh hư một tiếng trực tiếp mở ra vô địch vầng sáng tiếp lấy đưa tay một nắm bạch tuyết liên đầu tiên là sướng sở tiếp lấy cuồng hỉ không thôi ngu ngốc ta cửu hữu tiên là tốt như vậy tiếp sao. đầu này cửu hữu tiên cùng ngụy bân cửu hữu thương khâu bưu cửu hữu đao một dạng đều là cửu hữu tông chấn tông chi bảo cửu hữu tiên là dùng một loại đặc thù tơ tằm tại cửu hữu tuyển bên trong ngâm vô số cái ngày đêm sau bệnh thành mã thành nhu lúc có thể tùy ý hỗn lượn quân quanh vừa lúc có thể khai sơn liệt thạch càng đáng sợ là cửu ưu tiên phía trên còn ẩn chứa gây tê liệt người thần kinh độc dược mặc dù không cách nào nguy hiểm cho bán thần cấp cường giả sinh mệnh có thể nó hội tê liệt bán thần cấp cường giả thần kinh để hành động biến đến chậm chạp bạch tuyết liên cái này một roi quất xuống cửu ưu tiên đã kinh biến đến mức không gì sánh được kiên cường coi như trước mặt là một khối sắt thép cũng sẽ bị nó rút vì vỡ nát huống chi nó còn có độc lý phong vậy mà tay không đi đón không là muốn chết là cái gì ngay tại bạch tuyết liên cuồng hỉ thời khắc đầu roi trực tiếp quất vào lý phong trên tay phát ra phanh một tiếng vang thật lớn trong chấp nhoáng này bạch tuyết liên biết mình thắng định tiểu tử ngươi chết chắc, tranh thủ thời gian cầu xin tha thư a xem ở dung mạo ngươi rất đẹp trai phân thượng ta trước đó điều kiện sẽ không cải biến như thế nào lý phong nết miệng lên một vệt cười chào phương ý a di thừa dịp ngươi còn không có bị ta đánh nổ ta trước đó điều kiện cũng sẽ không thay đổi ừ cho đến lúc này Bạch Tuyết Liên mới phát giác được không thích hợp Lý Phong nắm chặt cây roi tay vậy mà không có đổ máu thậm chí đều không có run rẩy ngay sau đó Bạch Tuyết Liên liền muốn rút về cây roi nhưng vào lúc này một cô cự lực theo cựu ưu tiên bên trên truyền đến kéo Bạch Tuyết Liên hướng phía trước lảo đảo một chút cùng lúc đó Lý Phong khống chế hư thần nhất chân rướm xuống dưới đi Ta Thiên đó là vật gì tốt bản chân to a chơi ạ không phải ngày tận thế muốn tới a vì cái gì ta có một loại thân ở mạ vẹo điện ảnh cảm giác tiêu lăng nhã các bạn học nhìn đến cái kia giả thiên tế nhật bản chân to về sau hoảng sợ hào hào lên tiếng kinh hô đã sớm mất đi chấn định hạ hồng trí tức thì bị hoảng sợ cái mông nước tiểu chảy hiện tại bọn hắn mới biết được lý phong mới vừa nói một chút cũng không có khuyết đại thành phần nếu như bọn họ còn ở lại nơi đó cái này bàn chân giẫm sau khi xuống tới bọn họ sợ là đều muốn bị giẫm thành bánh thịt với anh một tiếng vang thật lớn bạch tuyết liên trực tiếp bị giẫm vào lòng đất chân phải nâng lên về sau lộ ra trong hố sâu quần áo rách rưới tóc rối tung bạch tuyết liên a ngươi dám làm bị thương ta ta muốn đem ngươi kéo thành phấn vụn liên tục tại lý phong trên tay ăn quả đắng để bạch tuyết liên gần như phát cuồng nàng là thần tông cựu trưởng lão bán thần trung kỳ cường giả tại chín vị trưởng lão bên trong tuy nhiên không phải thực lực mạnh nhất cũng tuyệt đối là ai cũng không muốn trêu chọc người bởi vì nàng đầy đủ xinh đẹp đầy đủ yêu diêm a địa vị lại với hắn tám vị trưởng lão cân bằng khâu yêu Ngụy bân những thứ này người đều muốn cùng nàng thân cận, đương nhiên sẽ không treo chọc hắn. Cho nên bình thường Bạch Tuyết Liên tại Ma Tông bên trong có thể nói là hoành hành không sợ, chưa bao giờ từng ăn dạng này một cái thiệt to lớn. Phẫn nộ phía dưới, Bạch Tuyết Liên tay run một cái, một cỗ kinh khủng chân khí theo kiểu ưu tiên liền hướng Lý Phong phóng đi. Giờ phút này Lý Phong vẫn chưa sử dụng cuồng bạo cùng bạo tẩu, cảnh giới còn dừng lại tại bán thần sơ kỳ, mà Bạch Tuyết Liên tại sử dụng kiểu lũ động về sau, cảnh giới đã đi tới bán thần hậu kỳ đơn thuần so đấu chân khí lời nói tuyệt đối là nàng muốn càng mạnh cho nên lý phong hoặc là lựa chọn buông ra cựu ưu tiên hoặc là cái này cố cuồng bạo chân khí liền sẽ xông vào trong cơ thể hắn đảo loạn hắn kỳ kinh bắt mạch chí ít cũng sẽ trọng thương hắn chỉ là lý phong phản ứng lần nữa vượt quá bạch tuyết liên đoàn trước chỉ thấy lý phong suy nghĩ cười một tiếng không có chút nào muốn buông ra cựu ưu tiên ý tứ đồng thời hắn trực tiếp mở ra cuồng bạo cùng bạo tẩu khống chế sau lưng hư thần lần nữa đạp xuống một chân đạp thiên thất bộ bước thứ hai vâng lý phong khí tức đi thẳng tới bán thần trung kỳ chi cảnh tiếp theo một cái chớp mắt đại cước gầm ầm đặt xuống lần nữa đem bạch tuyết liên dẫm vào hồ sâu mà bạch tuyết liên đánh ra cái kia cỗ cuồng bạo chân khí vọt tới lý phong trên tay về sau phát ra một tiếng oanh minh tiếng vang sau đó liền không có sau đó vô địch vầng sáng phía dưới bán thần hậu kỳ chân khí công kích cũng không có khả năng làm bị thương lý phong mảy may a ta muốn giết ngươi bạch tuyết liên cuồng bạo không gì sánh được ngay sau đó liền muốn bung ra cựu ưu tiên cận thân cùng Lý Phong chém giết, nhưng vào lúc này hư thần chân phải lần nữa đạp đi xuống, đạp thiên thất bộ bước thứ ba, vây gấp ba thương tổn phía dưới mặt đất rung động, chạy đến nơi xa hạ hồng chí bọn người thậm chí tại chỗ bị chấn bay lên, mà chịu đến toàn bộ công kích bạch tuyết liên tức thì bị dẫm trực tiếp thổ huyết. Đón lấy đạp thiên thất bộ bước thứ tư ầm vang đạp xuống, vây gấp bốn lần thương tổn phía dưới. Bạch Tuyết Liên chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị đè ép đến cùng một chỗ, mắt tối sầm lại ngất đi. Lam Hư Thần chân phải nâng lên, lộ ra trong hố sâu đã hôn mê Bạch Tuyết Liên về sau, bị Long Chảo nắm ở trong tay Bạch lạc Phong, tần An trực tiếp đồng tử co rụt lại, một trái tim chìm đến đáy cốc. Chương 782, Ma Tông dự định. Được, thật mạnh. Cựu trưởng lão thì dễ dàng như vậy bị đánh bại. Ta Thiên, ta nhất định là đang nằm mơ bạch lạc phong cùng tần an có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt bọn họ đi theo bạch tuyết liên rất nhiều năm bạch tuyết liên trong lòng bọn họ hình tượng một mực là vô địch thế mà cùng lý phong giao thủ về sau bạch tuyết liên liền mười giây đều không chịu đựng được thì bị đánh ngất xịu trên mặt đất ngoa tạo là bạch tuyết liên quá yếu vẫn là lý phong quá mạnh trong chạy trốn tiêu lăng nhã mấy người cũng thấy cảnh này trong lúc nhất thời đều dừng bước lại đứng tại chỗ có chút mờ mịt mẹ nó cái này kết thúc quá đột ngột đi Tiêu Lăng Nhã đã sớm biết Lý Phong rất mạnh, lại không nghĩ rằng Lý Phong hội mạnh đến loại trình độ này. Các ngươi hàng xóm tỷ tỷ chiến đấu lực rất bình thường nha. Lý Phong tản mất hư thần, suy nghĩ nói ra. Hắn chỗ lấy có thể nhanh như vậy giải quyết hết bạch tuyết liên, một là bạch tuyết liên chiến đấu lực cùng câu yêu, Ngụy Bân so sánh xác thực có một chút như vậy trên lệnh. Hai cũng là hắn đã đối ma tông thành viên phương thức chiến đấu có một chút giải. Lại thêm hắn ngay từ đầu thì vận dụng thời gian đồng hồ cát, vô địch vầng sáng dạng này át chủ bài trong thời gian ngắn chiến thắng cũng liền hợp tình hợp lý bạch lạc phong cùng tần an sắc mặt khó coi cúi đầu không có lên tiếng lý tiên sinh ngươi thật giỏi a thật tốt tốt lúc này tiêu lăng nhã cước bộ nhẹ nhàng đi đến lý phong bên cạnh mặt mũi tràn đầy sùng bái nói ra lý phong đầu lông mày vẩy một cái giống như cười mà không phải cười nói ra ta rất tuyệt sự tình ngươi không phải đã sớm biết sao tiêu lăng nhã gật gật đầu là đây đêm hôm đó lý tiên sinh uy mánh hình tượng liền đã thật sâu khắc vào ta tâm phía trên đây lúc này hạ hồng chí mấy người cũng đi về tới nghe được câu này sau nhất thời xưng sờ ngay tại chỗ đêm hôm đó uy manh hình tượng không phải hai người bọn họ ở giữa đến cùng phát sinh cái gì đã ta uy manh hình tượng đã khắc vào trong lòng ngươi ngươi làm gì còn cùng khác nam nhân ái muội lý phong dếu cẩn nói tiêu lăng nhã chớp mắt to vô tội nói ra lý tiên sinh ngươi nói cái gì đó ta cùng bạch tiên sinh chỉ là lần đầu tiên gặp mặt liền bằng hữu bình thường cũng không bằng bạch lạc phong Không phải. Trước đó ngươi cũng không phải nói như vậy. Tuy nhiên ngươi cũng không nói đối lao tử có cái gì ý nghĩ, nhưng nhìn ngươi tiểu biểu lộ cái kia hoàn toàn là đối lao tử có ý tứ tiết tấu à. Hiện tại lao tử thành tù nhân ngươi lại phủ nhận. Mơ mơ tờ. Vậy hắn đâu? Lý Phong chỉ hướng hạ hồng trí. Hạ hồng trí đầu tiên là sững sở, tiếp lấy tràn ngập chờ mong nhìn về phía tiêu lăng nhã. Tiêu lăng nhã nhìn hạ hồng trí liếc một chút, tiếp lấy cười nói, hắn chính là ta bạn học cùng lớp à, chỉ thế thôi. Hạ hồng trí thân thể chấn động, dường như nghe đến chính mình tan nát cói lòng thanh âm. Được, tùy tiện ngươi nói thế nào đi. Lý Phong lắc đầu, cũng lời đi vạch trần tiêu lăng nhã, trực tiếp cảnh cáo nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, ngươi là ta chọn chúng nữ nhân, nếu như ngươi dám chân trong chân ngoài, hậu quả chính ngươi ước lượng. Tiêu lăng nhã thân thể chấn động, sắc mặt đau khổ nói ra, lý tiên sinh, ngươi cứ như vậy không tin ta sao. Có phải hay không nhất định muốn ta đi cùng với ngươi, ngươi mới có thể không nghi ngờ ta. Nếu thật là dạng này, vậy ta thì... Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, sắc mặt nghiền ngâm nói. Thì... Tiêu lăng nhã sắc mặt một đỏ, túi đầu cắn môi tiếng như tỉ mỉ môi nói, tiểu mội nói không nên lời. Thì đi với ta khách sạn. Lý Phong cười. Nữ nhân này đầy đủ trực tiếp a muốn dùng loại thủ đoạn này đến khống chế hắn sao. Hạ Hồng Chí nghe vậy khẩn trương, tuyệt đối không nên á lăng nhã. Giờ khác này Hạ Hồng Chí chỉ hận chính mình không có một thân tuyệt cường vũ lực, không có cách nào anh hùng cứu Mỹ. Hạ Hồng Chí đồng học, ta sự tình thật không cần người quản." Tiêu Lăng Nhã mặt không biểu tình nói xong, tiếp lấy nhìn về phía Lý Phong nói, "Nếu như Lý tiên sinh nhất định muốn thông qua loại phương thức này đến xác định ta tâm ý, vậy ta nguyện ý đi làm." Lý Phong nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Nhã nhìn một hồi, sau một lúc lâu cười nói, "Tính toán, ta đối lư tình giả ý nữ nhân không hứng thú, ngươi vẫn là trước tiên đem nơi này sự tình giải quyết rồi nói sau." Tiêu Lăng Nhã trong lòng thầm hận, trên mặt lại không hiểu hỏi. Vừa mới náo ra động tĩnh lớn như vậy, Sợ là đã gây nên rất nhiều người chú ý, các ngươi tiêu ra tại kinh thành nhân mạch thâm hậu, có phải hay không cái kia nghĩ biện pháp khống chế một chút ta?" Lý Phong một mặt bất đắc dĩ nói ra. Đang thông đồng nam nhân phía trên tiêu lăng nhã công lực thâm hậu như vậy, làm sao đổi thành khác sự tỉnh thì không khôn khéo. A, tốt, ta hiện tại thì liên hệ trong nhà. Tiêu lăng nhã bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng lấy điện thoại di động ra mật báo. Được, ba người này ta mang đi, hữu duyên gặp lại đi. Lý Phong hướng tiêu lăng nhã phất phất tay. Đem kiểu ưu tiên bỏ vào hệ thống ba lô, nắm lên bạch tuyết liên sau thì đằng không mà lên, biến mất tại bầu trời xa xa. Hạ Hồng Chí bọn người miệng đều mở ra hình chữ ho. Ngoa tạo, bọn họ thấy cái gì, ngự không mà đi. Giờ khắc này, Hạ Hồng Chí các loại người thế giới xem triệt để sụp đổ. Sau 10 phút, Lý Phong mang theo bạch tuyết liên ba người tới phỉ Á làng du lịch phụ cận một tòa núi lớn chân núi chỗ. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, cũng ít có du khách tới đây. Đem bạch tuyết liên để dưới đất về sau lý phong vừa hung ác bóp thám vân thủ phốc phốc bạch lạc phong tần an chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều muốn bị đẻ ép bạo tại chỗ thì phun ra một ngụm màu tươi đừng nhìn lý phong chỉ là nhẹ nhàng bóp hắn lực đạo nắm giữ thế nhưng là vừa đúng đã không có để bạch lạc phong tần an mất đi tính mạng lại để cho bạch lạc phong tần an bị thương nặng một thân chiến lược mười không còn một về sau lý phong tản mất thám vân thủ sau đó hắn đi đến bạch tuyết liên trước người vô vô gỏ má nàng bạch tuyết liên mê mang mở hai mắt ra nhìn đến trước mắt lý phong sau lập tức thét lên ra tiếng đưa tay thì muốn xuất thủ phản kích chỉ là nàng bị hư thần đạp thiên thất bộ liền thực sự bốn bước bản thân bị trọng thương cái này vừa mới động thì kéo theo thể nội thương thế nhất kích phía dưới căn bản đối lý phong tạo thành không bất kỳ nguy hiểm nào ngược lại bị lý phong nắm cổ tay ta khuyên ngươi tốt nhất không nên khinh cử vọng động ta sở dĩ lưu lại tính mệnh của ngươi là cảm thấy ngươi còn có dùng nếu như ngươi chọc giận ta cũng đừng trách ta khó giải quyết tồi hoa Lý Phong cười lạnh nói, Bạch Tuyết Liên sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng lạnh giọng nói ra, ngươi đến cùng muốn đối với ta làm cái gì? A Di, ta cũng không muốn đối ngươi làm cái gì? Lý Phong nhíu môi, hỏi tiếp, các ngươi vì sao muốn tìm hiểu tiêu gia thực lực, là muốn làm rõ tiêu gia nội tình sau đối tiêu gia động thủ sao? Vừa nói, hắn đối Bạch Tuyết Liên dùng tới đọc tâm thuật. Hừ, không sai. Bạch Tuyết Liên cũng lời dấu giếm, 50 năm trước là tiêu, trịnh, lôi. Vương Tôn, cái này bốn nhà liên hợp cổ võ giới hắn gia tộc đem chúng ta thần tông đuổi tận giết tuyệt, chúng ta bây giờ khôi phục nguyên khí, tự nhiên muốn tìm bọn hắn báo thù. Nếu không có độc tâm thuật tại, Lý Phong cũng không tin Bạch Tuyết Liên hội thống khoái như vậy đem nói thật nói ra. Nói cách khác, còn có người khác đến gần ba nhà khác con cháu. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, tiếp tục hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng. Bạch Tuyết Liên hừ lạnh nói. Độc tâm thuật nói cho Lý Phong Bạch Tuyết Liên vẫn chưa nói láo nhìn đến Bạch Tuyết Liên là thật không biết Lý Phong trầm ngâm sơ qua hỏi tiếp còn có một vấn đề Cựu U Lệnh cũng chỉ là một cái ý nghĩa tượng trưng vẫn là có cái gì đặc thù cách dùng vì cái gì các ngươi nhất định phải cầm tới Cựu U Lệnh mới có thể trở thành Ma Tông Tông Chủ Bạch Tuyết Liên sắc mặt kỳ biến chương bảy trăm tám mươi ba Cựu Lệnh bí mật ngươi vì cái gì biết chúng ta đang tìm Cựu U Lệnh ngươi rốt cuộc là ai Bạch Tuyết Liên biểu lộ xem ra có chút kinh dị biết Cựu U Lệnh người vốn là không nhiều biết bọn họ đang tìm kiểu lũ lệnh lại thần tông còn chưa tuyển ra tông chủ người thì càng thiếu chỉ có thần tông thành viên mới biết những chuyện này cái kêu lý phong là làm thế nào biết chẳng lẽ có hắn thần tông thành viên tao nộ lý phong lý phong ánh mắt phát lệnh cười lạnh nói ngươi không có hỏi lại ta tư cách nói cho ta biết nguyên nhân ta có thể thả ngươi hồi ma tông không nói thì giết ngươi ta cho ngươi mười giây cân nhắc thời gian nói xong hắn cũng không đợi bạch tuyết liên làm ra phản ứng liền bắt đầu đếm ngược bạch tuyết liên sắc mặt biến ảo mấy lần Sau cùng cắn răng nói ra, ngươi thể không giết ta, không phải vậy ta không tin được ngươi. Ngươi là giao thất ta là thịt cá, bạch tuyết liên thật không có quá nhiều lựa chọn. Lý Phong cười lạnh, ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện, còn có 5 giây, 4, 3. Ngay tại Lý Phong đếm tới một thời điểm, bạch tuyết liên thét to, ngừng, ta nói. Lý Phong mỉm cười, đình chỉ đếm ngược. Cửu ưu lệnh là tông chủ biểu tượng, không có cửu ưu lệnh thì danh bất chính, nôn bất thuận, đây chính là cửu ưu lệnh ý nghĩa lớn nhất Bạch Tuyết Liên thở dài, một bộ không tình nguyện bộ dáng nói ra. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, người nói láo. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong một quyền đánh ra. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, Bạch Tuyết Liên liền bị Lý Phong đánh bay ra ngoài, thân thể tại trên mặt đất liền lăn mấy vòng sau mới miễn cưỡng dừng lại. Một bên, Bạch Lạc Phong cùng tần an sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Trong lòng bọn họ vô địch Bạch Tuyết Liên lại giống một cái con dối giống như tùy ý Lý Phong loay hoay. Loại kết quả này để cho hai người cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Làm sao ngươi biết ta nói láo? Ta nói cũng là sự thật. Bạch Tuyết Liên phun ra một ngụm máu tươi, dãy rủa bỏ dậy quát. Sự thật, sự thực là kiểu u lệnh liên quan đến lấy trưởng khống ma tông thành viên bí mật. Lý Phong chậm rãi đi đến Bạch Tuyết Liên trước người, lạnh giọng nói ra. Cái gì? Ngươi làm sao? Bạch Tuyết Liên vội vàng che miệng ba, tiếp lấy sắc mặt khó coi nói, ngươi lừa ta. Lý Phong nhún nhún vai mặc kệ ta có phải hay không đang lừa ngươi, ngươi phản ứng đã nói rõ hết thảy. vừa mới Bạch Tuyết Liên tại giả tạo tạo hoang nôn thời điểm, trong đầu đã lướt qua cửu hữu lệnh chính thức tác dụng, đọc tâm thuật phía dưới, Lý Phong tự nhiên trước tiên biết được. bất quá cửu hữu lệnh rốt cuộc muốn sử dụng như thế nào mới có thể trưởng khống Ma Tông thành viên, Điểm ấy Bạch Tuyết Liên vừa mới đồng thời không nghĩ tới, mà đây cũng là Lý Phong muốn bức thiết biết. ngay sau đó Lý Phong thì đem cái nghi vấn này nói ra. ta không biết. Bạch Tuyết Liên lắc đầu. Ngươi là thật không sợ chết ta. Lý Phong cười, ngay sau đó liền muốn cho Bạch Tuyết Liên một chút nhan sắc nhìn xem. Ta là thật không biết, coi như ngươi giết ta ta cũng không biết. Bạch Tuyết Liên có chút thần kinh loạn, bí mật này chỉ có tông chủ mới biết được. Chúng ta đều không cầm tới qua cựu hữu lệnh, như thế nào lại biết làm sao dùng cựu hữu lệnh trưởng khống người khác. Lý Phong nhíu mày, đọc tâm thuật trợ rút giới, cho hắn biết Bạch Tuyết Liên xác thực không có nói láo. Tiếp lấy Lý Phong lại mắt nhìn Bạch Lạc Phong cùng Tân An. Hai người lập tức đem đầu giao động thành chống lúc lắc, lý thiếu, chúng ta cũng không biết à, chúng ta chỉ là phổ thông đệ tử, liên trưởng lão cũng không biết sự tình chúng ta liền càng thêm không có khả năng biết. Lý Phong mặt hiện vẻ trào phúng gật gật đầu, xác thực, liền bạch tuyết liên cũng không biết sự tình, bạch lạc phong cùng tần an tự nhiên là càng không khả năng biết. Nhìn đến cửu lũ lệnh phía trên còn cất giấu một cái kinh thiên đại bí mật a nhậm tiểu lôi hội sẽ không biết. Lý Phong mắt sáng lên, trong đầu hiện lên nhậm tiểu lôi cái kia đáng yêu dung nhan. Nàng cần phải không biết, nếu không nàng cần phải trực tiếp nói cho ta biết, sau đó để ta cầm lấy cựu lũ lệnh đi nhất thống ma tông mới là. Lý Phong trầm ngâm sơ qua, quyết định giải quyết nơi này sự tình sau thì cho nhậm tiểu lôi gọi điện thoại hỏi một chút. Rất đáng tiếc, vốn là các ngươi có thể sống rời đi nơi này, có thể ngươi không có cố mà chân quý cơ hội. Lý Phong cười lạnh một tiếng, làm bộ muốn đem Bạch Tuyết Liên diệt sát tại chỗ. Chờ một chút. Bạch Tuyết Liên vội vàng nhấc tay cầu xin tha thứ, Lý Tiên Sinh, ta sai Ta không nên hướng ngươi giấu giếm trần tướng, ta nguyện ý cầm tiền chuột mạng. Ngươi cảm thấy ta thiếu tiền sao? Lý Phong cười, tiếp lấy hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Lạc Phong, giống như cười mà không phải cười nói ra, nàng không nói ta đều quên, ngươi còn có tiền đặt cược không cho ta đây. Bạch Lạc Phong thân thể run lên, vội vàng từ trong ngực lấy ra hai cái bích ngọc quả cộng thêm một cái hồng linh quả, Lý Thiếu, mới vừa rồi là ta mỡ heo trẻ tâm, đây là ta tiền đặt cược, mời Lý Thiếu tha ta một cái mạng chó. Lý Phong không có đưa tay đón, mà chính là nói ra, những vật này không đủ, đem ngươi chữ vật trang bị lấy ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng, còn có các ngươi hai cái, cũng đem chữ vật trang bị giao ra, nếu để cho ta hài lòng, ta có thể cân nhắc thả các ngươi rời đi. Bạch Lạc Phong mặt hiện đau lòng chi sắc, nhưng vẫn là trước tiên đem chính mình chữ vật giới chỉ lấy ra. Thiên tài địa bảo tuy tốt, có thể cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được. Bạch Tuyết Liên đồng dạng sắc mặt vẻ dãy ruột. Sau một lúc lâu cắn răng đem chính mình chữ vật giới chỉ gỡ xuống, giao cho Lý Phong trước người nói ra, đây là ta, khẩu quyết là, trên người của ta có giá trị đồ vật đều ở nơi này. Lý Phong tiếp nhận hai người nhẫn chữ vật sau không có trước tiên xem xét, mà chính là nhìn về phía Tân An, người đây. Tân An khóc không ra nước mắt, Lý Thiếu, ta không có chữ vật giới chỉ. Bạch Lạc Phong làm phổ thông đệ tử lại có thể nắm giữ trưởng lao mới có thể nắm giữ chữ vật trang bị, là bởi vì thâm thụ Bạch Tuyết Liên xuống ái. Hắn Tần An tướng mạo thu cùng, cùng đẹp trai hoàn toàn không hợp, trừ phi Bạch Tuyết Liên muốn đổi đổi khẩu vị, nếu không căn bản sẽ không tìm hắn. Tại ba người bọn họ bên trong, Tần An cũng là chân chạy, tồn tại cảm giác cực địa, tự nhiên cũng sẽ không có chữ vật giới chỉ. Ngươi ngược lại là đáng thương vô cùng. Lý Phong trào phúng cười một tiếng, tiếp lấy xem xét phía dưới hai người chữ vật giới chỉ. Bạch Tuyết Liên chữ vật giới chỉ đồng dạng là 10 m lớn nhỏ, thả ở bên trong đồ vật cùng Ngụy bân, khâu bưu hai người cơ bản giống nhau. Mà Bạch Lạc Phong trong giới chỉ chỉ có một mờ lớn nhỏ, trừ mấy khôi tinh thạch bên ngoài, cũng là mấy món thiên tài địa bảo, luận giá trị so Bạch Tuyết Liên kém không biết gấp bao nhiêu lần. Lý Phong đem chữ vật giới chỉ thu vào hệ thống tùy thân ba lô, lúc này mới cười nói, đã các ngươi như thế thức thời, vậy thì nhanh lên rời đi nơi này a, không muốn lại làm ác, nghe đến sao. Bạch Tuyết Liên ba người khẽ nhếch miệng, xem ra rất là kinh ngạc. Lý Phong thật muốn thả bọn họ đi, không phải cố ý đùa nghịch bọn họ a cũng không phải là bạch tuyết liên ba người nghĩ quá nhiều mà chính là đổi thành bọn họ đối mặt loại tình huống này nên hỏi cũng hỏi nên cầm cũng cầm không bằng trực tiếp xử lý địch nhân tội gì thả hổ về rừng thế nào các ngươi không muốn đi lý phong cười bạch tuyết liên ba người liền vội vàng lắc đầu kinh sợ đáp ứng về sau cẩn thận mỗi bước đi hướng nơi xa đi đến thằng đến bọn họ rời đi lý phong tầm mắt bạch tuyết liên ba người mới nhiều ít thở phào bạch lạc phong nhịn không được nói ra cựu trưởng lão y miệm Hồi thần tông sau lại nói, bạch tuyết liên hung hăng nguyệt hắn một cái, tiếp lấy kéo lấy thương thế hướng nơi xa đi đến. Chương bảy trăm tám mươi bốn, ma tông tứ trưởng lão, ma tông người quả thực là hành tẩu bảo tàng, nếu như ta thật hoàn thành nhiệm vụ, nhất thống ma tông, cái kia ta chính là thế giới thủ phủ a. Đưa mắt nhìn bạch tuyết liên bọn người rời đi tầm mắt, lý phong mới sở lên cầm tự nhủ, nguy bân, khâu Bưu, bạch tuyết liên ba người này trong chữ vật giới chỉ, chỉ riêng hoàng kim thêm lên thì tiếp cận sáu mươi tấn giá trị hai mươi tỷ hoa hạ tệ hai bên mà những cái kia linh thạch giá trị sợ là so hoàng kim còn muốn đáng tiền thì càng đừng đề cập những cái kia khó có thể dùng tiền tài để cân nhắc thiên tài địa bảo lại thêm ba người vũ khí cựu ưu thương cựu ưu đao cựu ưu tiên tùy ý một kiện lấy ra đi đấu giá sợ là đều có thể đánh ra giá, giá trên trời đương nhiên điều kiện tiên quyết là tham gia buổi đấu giá đều là võ đạo cường giả những vũ khí này ta hẳn là không cần đến không bằng bán cho tứ đại gia hoặc là long hồn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 Hệ thống tích phân, 82 triệu. Trinh phục điểm, 947. Kỹ năng, thần uy, hư thần, đạp thiên thất bộ, trảm thiên kiếm pháp, hư không thiểm, phương thốn chi gian, thanh sơn thủ hộ, thiên cương tam thập lục thức, cuồng bạo, thám vân thủ. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, nữ thần nhậm tiểu lôi tâm nguyện. Còn kém hơn 6 triệu mới có thể thăng cấp. Nhìn xem cá nhân thuộc tính về sau, Lý Phong có chút bất đắc dĩ. Hắn đều bước vào bán thần cảnh bao lâu thời gian, thậm chí ngay cả một cấp đều không tăng lên thật sự là quá thất bại nếu là bị người khác biết lý phong ý nghĩ nhất định đánh liên tục chết lòng hắn đều có muội người mẹ nó mới hai mươi ba tuổi cũng đã là bán thần cấp cường giả khiến người khác có sống hay không tính toán thăng cấp không phải một sớm một chiều sự tình không vội vàng được trước hồi minh châu đi lý phong lắc đầu cũng lười đi phi trường trực tiếp dùng tới quần thể không gian truyền tống thuật trở lại minh châu trạng vãng tối sơn thành một nhà trong nhà ăn bên trong Thay đổi một thân quần áo mới nhậm tiểu lôi ngồi tại trước bàn ăn, trong tay vướt vướt một cái đỏ rực trái cây, trong đầu hồi tưởng đến cùng với Lý Phong đủ loại hình ảnh, âm thầm xuất thần Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên dẫn theo một nam một nữ hai vị trẻ tuổi đi vào nhà ăn bên trong. Nếu là Lý Phong tại cái này, thì sẽ phát hiện cái này người đàn ông tuổi trung niên cách gan mặc cùng khâu điêu, nguy bân cơ hồ là trong một cái mô hình khác đi ra. Bởi vì nhậm tiểu lôi ngồi cạnh cửa sổ vị trí, nhan trị lại cao cho nên rất nhanh liền gây nên ba người bọn họ chú ý trung niên nam tử đầu tiên là hơi có vẻ tham lam dò xét nhậm tiểu lôi liếc một chút sau đó hắn ánh mắt rời xuống nhìn đến nhậm tiểu lôi trong tay cái viên kia trái cây màu đỏ nhất thời đồng tử co giúp lại cái đó là hồng linh quả tứ trưởng lão hồng linh quả là chúng ta thần tông đặc sản a trên tay nàng tại sao có thể có trung niên nam tử sau lưng nam tử trẻ tuổi nghi hoặc lên tiếng nghe nói bát trưởng lão trước mấy ngày liền đến sân thành nàng sẽ không phải là bị bắt trưởng lão chọn chúng sau đó bị bắt trưởng lão đưa một cái hồng linh quả a cô gái trẻ tuổi suy tư một phen rồi nói ra hừ khâu biêu tuy nhiên ngu xuẩn một chút nhưng hắn còn không có ngu xuẩn đến tiện tay đưa ra hồng linh quả cấp độ tứ trưởng lão phùng đức hải lạnh hừ một tiếng nói ra hồng linh quả mỗi sản lượng hàng năm cực ít coi như hắn là tứ trưởng lão mỗi năm phân đến hồng linh quả cũng chỉ có ba cái nếu như không là thủ hạ đệ tử có trọng đại biểu hiện lập công hắn là sẽ không dễ dàng đem hồng linh quả ban thường đi nhậm tiểu lôi tuy đẹp khâu bưu cũng không có khả năng đưa ra hồng linh quả trừ phi hắn nốc vậy nàng là làm sao cầm tới hồng linh quả chẳng lẽ nàng giết bắt trưởng lão cướp đi bắt trưởng lão chữ vật giới chỉ nữ đệ tử vương nguyệt che miệng cười duyên nói bắt trưởng lão tuy nhiên ngu xuẩn điểm nhưng còn không đến mức bị một vị nhập thánh cấp cường giả đánh giết ta nam đệ tử trần viễn mặt mũi tràn đầy trào phúng nói ra ai nha trần viễn sư huynh Người ta thật vất vả mở một lần cho đùa, ngươi thì dạng này vạch trần người ta, ngươi thật là xấu. Vương Nguyệt một mặt thẹn thùng nói ra. Trần Viễn im ắng cười một tiếng, không có lên tiếng. Đúng lúc này, Phung Đức Hải sắc mặt âm trầm nói ra, nàng có lẽ không có năng lực đánh giết Khâu U, có thể vạn nhất nàng là tứ đại gia người đâu, tứ đại nhà cũng là có bán thần cấp cường giả. Lời này vừa nói ra, Trần Viễn cùng Vương Nguyệt đều hơi biến sắc mặt. Trước không nên đánh động rắn, đợi nàng cơm nước xong xuôi, chúng ta theo sau thăm dò tình huống. Phung Đức Hải giả bộ như không có chuyện gì đồng dạng đi đến một chỗ chỗ trống trước ngồi xuống, bắt đầu chọn món ăn. Sau một giờ, nhậm tiểu lôi dùng cơm kết thúc, đứng dậy rời đi nhà hàng. Phung Đức Hải cho hai vị đệ tử nháy mắt, đứng dậy cùng ra ngoài. Giờ phút này đã là ban đêm, chính là tan ca giờ cao điểm, nhậm tiểu lôi đi tại biển người chen chúc trên đường phố, nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái, tựa như một cái tại dạo phố thiếu nữ. Nóa, đều đi dạo lâu như vậy, nàng không mệt mỏi sao luôn cảm giác nàng là chẳng có mục đích đi lung tung. Trần Viễn nhịn không được đầu đen rau muốn nói: "Thích dạo phố là nữ nhân thiên tính, phải có kiên nhẫn một chút, cũng không biết nàng mục đích là cái gì, người nhiều có thể không tiện động thủ." Vương Nguyệt nhíu mày nói ra: "Hừ, nàng luôn luôn cần nghỉ ngơi, chỉ cần nàng vừa rơi xuống đơn, chúng ta thì động thủ." Trần Viễn hừ lạnh nói: "Coi như tứ trưởng lão không ra tay, lấy hắn cùng Vương Nguyệt năng lực cũng có thể làm được tại nhậm tiểu lôi làm ra phản ứng trước đó đem nàng khống chế lại." Sau mười mấy phút, Nhậm Tiểu Lôi kết thúc đi dạo hình thức, đi vào một nhà khách sạn năm sao cửa. Phùng Đức Hải mắt sáng lên, động thủ. Trần Viễn, Vương Nguyệt liếc nhau, bước nhanh hướng Nhậm Tiểu Lôi đi đến. Nhậm Tiểu Lôi phát giác được có người tiếp cận, ngay sau đó thì quay đầu nhìn một chút, vừa tốt nhìn đến ngay tại nhe răng cười Trần Viễn. Nhất thời Nhậm Tiểu Lôi thì phát giác được không đúng, muốn thoát ra nhanh lùi lại. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức đột nhiên theo bốn phương tám hướng đem nàng vây quanh. Ép tới nàng đứng tại nguyên nằm vô pháp nhúc nhích mảy may. Cùng lúc đó, Trần Viễn cùng Vương Nguyệt một trái một phải chống chọi Nhậm Tiểu Lôi cánh tay. Đồng thời Vương Nguyệt giận trách: Ai nha? Sớm liền nói cho ngươi uống ít một chút, ngươi lại không nghe. Hiện tại uống say à? Các ngươi là ai? Ta không biết các ngươi. Nhậm Tiểu Lôi dùng lực tránh thoát, lại căn bản là không có cách tránh ra khỏi hai vị trí tôn cường giả trói buộc. Trong lúc nhất thời Nhậm Tiểu Lôi như rơi vào hầm băng. Ngươi thật sự là uống nhiều. Vương Nguyệt cười khổ một tiếng thuận tay tại trung quanh thân thể bố xuống một đạo chân khí bình thường. Đón lấy, hai người mang lấy nhậm tiểu lôi hướng nơi xa đi đến. Nơi này động tĩnh tự nhiên gây nên người qua đường chú ý, có thể Vương Nguyệt lời nói lại bỏ đi những thứ này người lo nghĩ, đến mức không có người tiến lên hỏi thăm tình huống. Vương Nguyệt thật sự là rất được ta tâm a. Phong Đức Hải cảm khái một câu, sau đó bước nhanh đuổi theo. Cùng lúc đó, đã trở lại Minh Châu tinh huy tiểu khu Lý Phong Thu đến mới hệ thống nhắc nhở, "Đing, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới." Phải trang lập tức xem xét. Lý Phong trong lòng căng thẳng, vội vàng mặc niệm nói, xem xét. Nhiệm vụ, cứu vãn nữ thần nhậm tiểu lôi. 2. Nhiệm vụ mục tiêu, đem nữ thần nhậm tiểu lôi theo ma tông tứ trưởng Lao Phùng Đức Hải trong tay cứu ra, bảo đảm nhậm tiểu lôi an toàn, như nhiệm vụ thất bại, thì khấu trừ ký chủ 20 triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt. Nhiệm vụ khen thưởng, 2 triệu điểm kinh nghiệm, 10 triệu hệ thống tích phân, 30 chinh phục điểm. Lý Phong chương Nhậm tiểu lôi nguy cơ. Không phải. Tiểu gia mới từ Sơn Thành trở về, nhậm tiểu lôi lại bị ma tông người tìm tới cửa. Dựa vào, làm cọng lông A, tiểu gia cũng rất mệt mỏi có được hay không. Quan trọng không gian truyền tống thuật cùng quần thể không gian truyền tống thuật đều ở vào làm lạnh trạng thái. Tiểu gia không có cách nào trước tiên chạy tới cứu viện A, sự tình chơi lớn. Hệ thống, xác định một chút nhậm tiểu lôi vị trí. Lý Phong có chút bực bội nói ra. Này hành vi đem tiêu hao một nghìn hệ thống tích phân. Có đồng ý hay không? Hệ thống tinh linh đáp. Đồng ý, nhanh điểm. Rất nhanh, hệ thống thì cho ra nhậm tiểu lôi vị trí. Đang long khách sạn. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái. Cái này không phải liền là tối hôm qua bọn họ và ở cái kia nhà khách sạn sao. Nóa, chỉ có thể chính mình bay qua. Hy vọng Phùng Đức Hải không có nhanh như vậy đối nhậm tiểu lôi động thủ. Lý Phong âm thầm nỉ non nỉ non vài câu. Lại cùng ngụy băng khanh chúng nữ đơn giản giải thích một chút. Sau đó thì đứng dậy ra biệt thự trực tiếp lên tới trên bầu trời về sau, điều chỉnh phương hướng hướng sơn thành bay đi. Nhìn lấy Lý Phong rời đi bóng lưng, Ngụy Băng Khanh, Tống Nguyệt Quân bọn người có chút tâm tắc, các nàng còn muốn tiếp tục tăng thực lực lên đây. Cùng một thời gian, Vương Nguyệt, Trần Viễn đã mang lấy Nhậm Tiểu Lôi đi vào một chiếc Audi Q7 trước, đem Nhậm Tiểu Lôi nhét vào hàng sau. Thừa dịp hai người buông ra chính mình trong ngay mắt, Nhậm Tiểu Lôi muốn nhanh mở trần xe thoát đi, có thể không chờ nàng có hành động, trước đó cái kia cô đem nàng cấm chế lại khí tức lại lần nữa xuất hiện mỹ nữ ngươi chỉ là nhập thánh cấp vẫn là không muốn dãy rủa a phùng đức hải âm hiểm cười ngồi vào hàng sau vừa cười vừa nói nhậm tiểu lôi sắc mặt kỳ biến ngươi là ai giờ phút này trong nội tâm nàng đã đối phùng đức hải thân phận có mấy phần suy đoán cái này quen thuộc tiểu giáo tôn trung sơn tóc vớt ngược cái này quen thuộc đại dây truyền vàng lớn đồng hồ vàng cũng là cửu hữu tông trưởng lão sao nếu thật là lý phong không tại nàng ở đâu là đối phương đối thủ cái này thảm đồng dạng Ta cũng muốn biết ngươi là ai. Phùng Đức Hải cười âm hiểm một tiếng, tiếp lấy đầu lông mày vẩy một cái nói, để ta đoán một chút, ngươi cái kia không phải là nhậm tiểu lôi a. Hắn cùng Phùng Bưu một dạng, cũng là được đến nhậm tiểu lôi tại Sơn Thành tình báo về sau, mới xuất lĩnh trần viễn, vương nguyệt chạy tới nơi này. Giữa trưa thời điểm, bọn họ đã đi nhậm tiểu lôi chỗ ở, kết quả phát hiện nơi đó đã bị san thành bình địa, khi đó Phùng Đức Hải thì biết mình đến trễ một bước. Buổi tối hắn lại nhìn đến Nhậm Tiểu Lôi trong tay có một cái thần tông đặc sản Hồng Linh Quả, đủ loại nhân tố liên hệ phía dưới, Phùng Đức Hải thì đoán được nữ nhân này rất có thể là Nhậm Tiểu Lôi. Trong này có ba phần là căn cứ đã biết điều kiện làm ra phán đoán, còn lại bảy phần cũng là trực giác, bởi vì bên trong có rất nhiều chuyện Phùng Đức Hải còn nghĩ không ra. Tỷ như nếu như nữ nhân này là Nhậm Tiểu Lôi lời nói, vậy nàng là như thế nào theo khâu biu trên tay đào thoát, cái này mai Hồng Linh Quả lại là như thế nào cầm tới? Nhậm Tiểu Lôi đầu tiên là xương sở tiếp lấy nghi ngờ nói nhậm tiểu lôi là ai cùng ta giải đến rất giống chứ phùng đức hải nhìn nàng chằm chằm thật lâu sau cùng cười to nói thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu thần tông tứ trưởng lão phùng đức hải gặp qua thánh nữ đang khi nói chuyện phùng đức hải hướng nhậm tiểu lôi chắp tay thi lễ nhậm tiểu lôi tâm lý lộn bột một tiếng không nớt lời phủ nhận nói ta không phải nhậm tiểu lôi ngươi khẳng định nhận lầm người mẹ nó lão nương ta bình thường rất ít xuất đầu lộ diện a làm sao cửu u tông đám người này đều có thể tìm tới nàng? ngươi vừa mới tuy nhiên biểu hiện rất bình tĩnh, có thể người ánh mắt là sẽ không nói dối. Phùng Đức Hải lắc đầu cười một tiếng, đối vị trí lái phía trên Trần Viễn Hồ lái xe, rời khỏi nơi này trước. Sau một khắc, xe hơi phát động, cấp tốc tụ hợp vào quần cuộn dòng xe cộ. Lúc này Phùng Đức Hải mới lên tiếng, Khâu Biêu đã đi tìm ngươi đúng không? Nhậm tiểu lôi hơi biến sắc mặt, không có lên tiếng. Cái viên kia Hồng Linh quả là Khâu Biêu chủ động cho ngươi phùng đức hải phối hợp hỏi hồng linh quả nhậm tiểu lôi đôi mi thanh tú hơi nhíu cũng là ngươi tại trong nhà ăn lấy ra vớt vớt trái cây kia phùng đức hải suy nghĩ cười một tiếng liền phải đem tay vươn vào nhậm tiểu lôi trong ngực nhậm tiểu lôi vội vàng về sau hướng lên thân thể đồng thời đưa tay đem hồng linh quả lấy ra ngươi nói cái này phùng đức hải tham lam nhìn chằm chằm nhậm tiểu lôi nhìn một chút thả tay xuống nói ra không sai đây chính là hồng linh quả chúng ta thần tông đặc sản theo ta được biết trừ thần tông bên ngoài trên cái thế giới này lại không bất kỳ chỗ nào có hồng linh quả nhậm tiểu lôi khỏe miệng giật một cái hận không thể đem cái này mai hồng linh quả bấm nát dựa vào ta nói phùng đức hải là làm sao đem lão nương nhận ra nguyên lai là bởi vì nó a đáng giận nhưng là ngay sau đó nhậm tiểu lôi trong đầu thì một tia sáng hiện lên một cái lớn mật kế hoạch tại trong óc nàng hình thành đã bị ngươi phát hiện vậy ta cũng không có gì tốt giấu giếm không sai cái này mai hồng linh quả đúng là khâu build đưa cho ta Nhậm Tiểu Lôi vuốt vuốt hồng linh quả, giận dữ nói: Tặng cho ngươi. Phùng Đức Hải hơi biến sắc mặt, hắn vì cái gì tặng cho ngươi? Đừng nói cho ta bởi vì ngươi là thánh nữ, thánh nữ cũng là một cái kính xưng, tông chủ đều chết, Nhậm Tiểu Lôi thánh nữ tên tuổi cũng cũng không có cái gì uy hiếp lực. Cho Nhậm Tiểu Lôi mặt mũi bảo nàng một tiếng thánh nữ, không nể mặt nàng nàng tính là gì? Ngươi không đoán ra được. Nhậm Tiểu Lôi sắc mặt quái dị nhìn Phùng Đức Hải liếc một chút. Phùng Đức Hải đầu tiên là sững sờ tiếp lấy tâm lý hơi hồi hộp một chút, ngươi, ngươi đem cửu hữu lệnh cho Khâu Bưu. Hắn tại sao tới cái này tìm nhậm tiểu lôi, chính là vì cửu hữu lệnh a, nếu như Khâu Bưu đã cầm tới cửu hữu lệnh, hậu quả khó mà lường được. Không, không biết, tiểu hữu lệnh là trí bảo, nhậm tiểu lôi không thể là vì một cái hồng linh quả mà đem cửu hữu lệnh giao ra. Đúng a, Khâu Bưu một tìm tới cửa thì uy hiếp ta đem cửu hữu lệnh giao ra, không giao hắn thì muốn giết ta. Mới đầu ta còn muốn một chút chống cự. Nhưng hắn trực tiếp phóng xuất ra bán thần trung kỳ khí tức, đem ta biệt thự đều cho rời bình, ta cũng liền không có chống cự suy nghĩ. Về sau khâu bưu còn nói dùng thiên tài địa bảo cùng ta trao đổi cửu hữu lệnh. Ai, thực ta đối cửu hữu tông đồng thời không có bao nhiêu cảm tình, cửu hữu lệnh lưu ở ta nơi này cũng không có tác dụng gì. Ta hai bên cân nhắc một chút, liền đem cửu hữu lệnh giao cho khâu bưu, bất quá khâu bưu coi như giảng thành tín, cho ta không ít đồ tốt. Đang khi nói chuyện nhậm tiểu lôi thì từ trong ngực lấy ra lý phong lưu cho nàng cái kia mấy thứ thiên tài địa bảo. Nhìn thấy những vật này thời điểm, Phung Đức Hải liền tín nhậm tiểu lôi bảy phần, hắn sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng gầm nhẹ nói, trần viễn, hồi thần tông. Nhậm tiểu lôi hơi biến sắc mặt, các ngươi trở về liền trở về, trước cho ta xuống được hay không. Ta chính là một nhập thánh cấp, cùng các ngươi trở về cũng không được bao lớn tác dụng. Dựa vào, nàng một cái nũng nịu đại mỹ nhân tiến cửu u tông xảo huyệt cũng không cần lại nghĩ đến đi ra phùng đức hải âm hiểm cười nói thánh nữ nói giỡn, ngươi là tông chủ chi nữ là chúng ta thần tông chính thống truyền nhân làm sao lại không sử dụng đây đã khâu biu đã cầm tới cửu u lệnh cái kia phùng đức hải liền muốn lập tức trở lại hồi thần tông mà lại muốn mang theo nhậm tiểu lôi một khối hồi thần tông khâu biu coi như cầm tới cửu u lệnh sợ là cũng không có nhanh như vậy biết rõ ràng cửu u lệnh phương pháp sử dụng mà hắn vừa tốt có thể sử dụng trong khoảng thời gian này Mượn nhờ Nhậm Tiểu Lôi thân phận đem hắn trưởng lão đoàn kết tại bên cạnh mình. Sau đó hắn lại tìm đến Khâu Bưu đem đánh giết, đoạt lại cửu lũ lệnh sau nhất thống thần tông. Chương 786: Nhiệm vụ sinh biến. Theo Phùng Đức Hải ra lệnh một tiếng, Audi Q7 rất nhanh liền lái ra thành thị nhanh chóng đường, đi vào một chỗ trốn không người. Đón lấy, Phùng Đức Hải lôi kéo Nhậm Tiểu Lôi theo xe bên trong đi ra, tiếp theo một cái chớp mắt liền đằng không mà lên. Trần Viễn, Vương Nguyệt liếc nhau, cũng mặc kệ cái này chiếc Audi Q7 Đồng dạng đẳng không mà lên, cùng sau lưng phùng đức hải hướng tây núi phương hướng bay đi. Cái này thời điểm Lý Phong còn đang bay tới Sơn Thành trên đường. Đột nhiên, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh văng lên. Đinh, ký chủ, nhiệm vụ phát sinh biến hóa, mời ký chủ chú ý xem xét. Lý Phong, cái gì đồ chơi nhiệm vụ phát sinh biến hóa, nhiệm vụ làm sao còn có thể phát sinh biến hóa. Cái này lúc trước hắn chưa bao giờ từng gặp phải sự tình. Xem xét, nhiệm vụ, cứu vãn nữ thần nhậm Tiểu ti Nhiệm vụ mục tiêu, đem nữ thần nhậm tiểu lôi theo ma tông trong hang ổ cứu ra. Như nhiệm vụ thất bại, thì khấu trừ ký chủ một trăm triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt. Nhiệm vụ khen thưởng, mười triệu điểm kinh nghiệm, năm mươi triệu hệ thống tích phân, một trăm chinh phục điểm. Chú thích, bởi vì nhiệm vụ điều kiện đột nhiên phát sinh biến hóa, bởi vì nhiệm vụ này mục tiêu cùng nhiệm vụ khen thưởng cũng theo đó phát sinh biến hóa, mời ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ này. Lý Phong khẽ miệng giật một cái, nhịn không được đầu đen rau mù nói, quá, hệ thống ngươi có muốn hay không như thế tùy ý nhiệm vụ thay đổi bất thường vốn đang là theo phùng đức hải trong tay đem nhậm tiểu lôi cứu ra bây giờ lại thành đem nhậm tiểu lôi theo ma tông trong hang ổ cứu ra mà lại khen thưởng trực tiếp đề cao gấp năm điều này nói rõ cái gì nhiệm vụ độ khó gia tăng gấp năm lần cái này mẹ nó không phải hố cha đâu mà bởi vì nhiệm vụ điều kiện đột nhiên phát sinh biến hóa hệ thống tinh linh đem nhiệm vụ ghi chú một lần nữa thuật lại một lần lý phong khẽ miệng giật một cái Chẳng lẽ hệ thống trước đó không có dự đoán được nhiệm vụ điều kiện sẽ phát sinh biến hóa? Mời ký chủ bày ngay ngắn tâm thái, hệ thống cũng không phải là vật năng. Hệ thống tinh linh đáp trả. Lý Phong Cho tới nay hệ thống đều cho hắn một loại không gì làm không được cảm giác, cho nên nghe đến hệ thống tinh linh nói hệ thống không phải vật năng, Lý Phong có như vậy trong nháy mắt có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Bất quá Lý Phong nghĩ lại, nếu như hệ thống là vật năng, vậy liền thật đáng sợ, bởi vì hệ thống là vật chết. Tại nó phía trên còn có một cái hệ thống nhà phát triển. Liền sáng tạo ra đến hệ thống đều là văn năng, cái kia hệ thống nhà phát triển lại hội mạnh đến mức nào, sáng thế thần. Hô, cái kia hệ thống có thể hay không thời gian thực định vị nhậm tiểu lôi vị trí. Lý Phong đè xuống trong lòng lo nghĩ, trầm giọng nói ra. Nếu như là hắn nữ nhân lời nói, Lý Phong cho bọn hắn điện thoại đều làm định vị, chỉ cần điện thoại tại trên người các nàng, Lý Phong liền có thể tùy thời nắm giữ các nàng vị trí. Có thể nhậm tiểu lôi không có A muốn tìm được nhậm tiểu lôi lý phong chỉ có thể cầu trợ ở hệ thống mở ra thời gian thực theo dõi công năng cần tiêu hao một nghìn hệ thống tích phân về sau mỗi mở ra một giây đồng hồ cần tiêu hao mười điểm tích phân phải trang lập tức mở ra hệ thống tinh linh hồi đáp lý phong căn bản không có do dự trực tiếp thì mở ra thời gian thực theo dõi công năng tiếp theo một cái trước mắt trước mắt hắn thì xuất hiện một chương hơi mở địa đồ một cái điểm đỏ tại trên địa đồ không ngừng lấp lóe đây là đã rời đi sơn thành bọn họ muốn đi đâu tây sơn tỉnh lý phong mắt nhìn địa đồ rất nhanh liền đến ra phán đoán theo điểm đỏ tiến lên phương hướng nhìn chính là thẳng đến tây sơn tỉnh mà đi lại liên tưởng đến hệ thống tuyên bố nhiệm vụ lý phong liền biết phùng đức hải là muốn mang nhậm tiểu lôi hồi mà tông xào huyệt hiện tại vấn đề đến nếu như hắn trực tiếp thời gian sử dụng đảo lưu để thời gian trở lại nhậm tiểu lôi gặp phải phùng đức hải một khắc này nhiệm vụ kia còn sẽ phát sinh biến hoa sao dựa theo lý phong hiện tại tốc độ phi hành tính toán Lại có nửa giờ là hắn có thể đến Sơn Thành Đằng Long Đại khách sạn, mà hắn tiếp đến nhiệm vụ là 10 phút trước đó. Nói cách khác, hắn bay đến Đằng Long Đại khách sạn về sau, lại để cho thời gian quay lại hơn 40 phút đồng hồ, không sai biệt lắm liền có thể để thời gian trở lại nhậm tiểu lôi gặp phải Phùng Đức Hải một khắc này. Có thể ngay sau đó Lý Phong liền nghĩ đến một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, chờ chút. Nếu như khi đó Phùng Đức Hải đã mang theo nhậm tiểu lôi tiến vào Ma Tông Lão Tổ, Vậy bọn hắn còn sẽ phải chịu thời gian quay lại ảnh hưởng sao? Ma tông xào huyệt là tại một chỗ dị thứ nguyên không gian bên trong, cung địa cầu không phải cùng một thời không, thời gian quay lại rất có thể không cách nào ảnh hưởng đến bọn họ. Chính là bởi vì hệ thống phán đoán đến điểm này, cho nên mới sẽ đột nhiên sửa đổi nhiệm vụ nội dung. Nhìn đến ta muốn đi một chuyến ma tông xào huyệt. Lý Phong trầm ngâm sơ qua, cải biến phương hướng hướng Tây Sơn tỉnh bay đi. Đang bay hướng Tây Sơn tỉnh trên đường lý phong cân nhắc tiến vào ma tông lão tổ sau nên như thế nào hành động càng nghĩ hắn cảm thấy mình giả trang thành ngụy bân là phương pháp tốt nhất ma tông trong hang ổ đều là ma tông thành viên một người xa lạ đi vào khẳng định sẽ bị trước tiên phát hiện nếu như hắn muốn đem nhậm tiểu lôi cứu ra thì nhất định muốn đem ma tông xảo huyệt đánh xuyên qua chỉ là ma tông còn có sáu vị bán thần cấp trưởng lão lấy hắn bây giờ thực lực tự vệ có lẽ có thể nhưng đánh xuyên qua ma tông xảo huyệt sợ là rất khó làm đến có quyết đoán về sau lý phong thì bấm trầm tử huyên điện thoại uy chuyện gì trong điện thoại trầm tử huyên thanh âm hơi có vẻ lãnh đạm bất quá lý phong nhưng từ nghe được đến mấy phần trong giọng nói ba động cái này đủ để thấy đến trầm tử huyên giờ phút này tâm tình không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy ngươi có thể hay không tìm tới lưu ngọc ta muốn hỏi nàng một ít chuyện thời gian cấp bách lý phong không cùng trầm tử huyên quá nhiều hàn huyên đi thẳng vào vấn đề nói ra ngươi thì vì chuyện này gọi điện thoại cho ta trầm tử huyên âm điệu cao vút hai độ Ê. Lý Phong có chút không biết nên làm sao tiếp. Muốn nói không phải đâu, hắn sợ là muốn lãng phí không ít thời gian cùng Trầm Tử Huyên nói róc, Muốn nói đúng không? Hẳn là sẽ để Trầm Tử Huyên có một chút như vậy thất vọng đau khổ a. Tính toán, ngươi đừng nói, chờ lấy. Trầm Tử Huyên rất khó chịu cúp điện thoại. Nghe lấy trong điện thoại âm thanh bận, Lý Phong nhịn không được nở nụ cười khổ. Ai, nam nhân khó làm nha. Mấy phút đồng hồ sau, chuông điện thoại di động vang lên, Lý Phong vội vàng kết nối trong điện thoại thì chuyển đến Lưu Ngọc cái kia thanh thúy thanh âm, "Uy, Lý Tiên Sinh, ngươi tìm ta à? Theo Lưu Ngọc thanh âm bên trong, Lý Phong có thể phán đoán ra nàng hiện tại tâm tình rất không tệ. Lý Phong trầm giọng nói, ừm, ta có kiện sự tình muốn hỏi ngươi, ngươi nhất định không muốn nói láo, nếu không hậu quả hội rất nghiêm trọng. Mời Lý Tiên Sinh yên tâm, chỉ cần là ta biết sự tình, ta nhất định nói rõ sự thật. Lưu Ngọc nói ra, tốt, ta đến hỏi ngươi, Ma Tông chín vị trưởng lão đều tên gọi là gì? Bọn họ thân cao tướng mạo nổi bật đặc thù đều có cái nào, trừ cái này chín vị trưởng lão bên ngoài còn có cái nào đệ tử tại Ma Tông nội địa vị rất cao. Mặt khác, Ma Tông nội bộ đều có cái gì kiến trúc, Ngụy Bân Châu ở ở đâu? Lý Phong ngữ khí trầm ổn, chậm rãi nói ra. Càng là thời khắc mấu chốt thì càng không thể nóng vội, hắn quỳnh lên liền sẽ cảm nghiệm đến Lưu Ngọc, để Lưu Ngọc cũng biến thành vội vàng. Cứ như vậy nàng liền có khả năng xem nhẹ một số quan trọng tin tức. Lưu Ngọc không nghĩ tới Lý Phong thoáng cái đưa ra nhiều như vậy vấn đề, trong lúc nhất thời đầu bên kia điện thoại có chút trở mặc. nhưng rất nhanh Lưu Ngọc thì lấy lại tinh thần, trầm giọng trả lời lên Lý Phong tất cả đặt câu hỏi. Nửa giờ sau, Lý Phong xác định chính mình hoàn toàn ghi nhớ Lưu Ngọc Châu nói, đồng thời không có bỏ sót về sau mới kết thúc cùng nàng trò chuyện. Mà lúc này, Tây Sơn tỉnh cổ Phong Trần đến. Chương 787 đến Ma Tông, cổ Phong Trấn cổ Phong Sơn hướng chính nam mười dặm chỗ đến chính là chỗ này lý phong từ trên không trung hạ xuống tới liếc mắt liền thấy khối kia khắc lấy cổ phong hai chữ bia đá mười phút trước đó trên bản đồ điểm đỏ cũng là tại cái này chỗ ngồi biến mất lại liên hệ khâu bưu trước đó thuyết pháp thông hướng ma tông xào huyệt không gian thông đạo chính là ở đây phung đức hải quả nhiên mang nhậm tiểu lôi hồi ma tông xào huyệt đến cải trang cách ăn mặc một chút mới có thể lý phong suy nghĩ một chút về sau theo hệ thống ba lô bên trong lấy ra một bộ màu xám bạc tiểu áo tôn trùng sơn thay đổi tiếp lấy lại đem ngụy vân đại dây chuyền vàng lớn đồng hồ vàng cùng chiếc nhẫn chữ vật kia lấy ra đeo ở trên người sau khi làm xong Lý Phong đem bách biến mặt nạ lấy ra biến ảo thành ngụy vân bộ dáng chỉ là như vậy còn chưa đủ ngụy vân dáng người càng thấp giọng hát cũng rất có đặc điểm Lý Phong nhất định phải lại biến ảo tưởng một chút hình thể đồng thời đem thanh âm biến đến cùng ngụy vân một dạng mới được xem ra cần phải học tập hai cái kỹ năng mới Lý Phong suy nghĩ một chút nói thẳng hệ thống đem có thể biến ảo hình thể lớn tiểu cùng cải biến thanh âm, kỹ năng đều sàng chọn đi ra. Không đến 2 giây, hệ thống tinh linh liền nói, đã vì ký chủ sàng chọn ra tương ứng kỹ năng. Bá, Lý Phong trước mắt lóe lên, hệ thống khu mua sắm giao diện xuất hiện 6 bản sách kỹ năng. Đơn giản xem xét phiên, Lý Phong thì tuyển định 2 bản, hình thể biến hóa thuật, thần cấp nghị thanh thuật. Hình thể biến hóa thuật, này kỹ năng là hệ thống nhà phát triển căn cứ xúc cốt công phát triển nghiên cứu mà thành có thể tự do biến hóa hình thể siêu cường kỹ năng, học hội này kỹ năng về sau, kỹ chủ có thể dựa theo tâm ý cải biến chính mình hình thể. Chú 1, sử dụng này kỹ năng về sau, biến lớn trên diện rộng nhất độ không thể vượt qua thực tế hình thể 100%, thu nhỏ trên diện rộng nhất độ không thể vượt qua thực tế hình thể 50. Chú 2, này kỹ năng giá bán 5.000 hệ thống tích phân. thân cấp nghĩ thanh thuật, hệ thống nhà phát triển căn cứ truyền lưu thế gian các loại khẩu kỹ phát triển nghiên cứu thành siêu cấp kỹ năng, học hội này kỹ năng về sau. Ký chủ có thể đem từng nghe đến qua thanh âm hoàn mỹ mô phỏng đi ra. Chú thích: Này kỹ năng giá bán 5000 hệ thống tích phân. Lý Phong trực tiếp tiêu hao 10000 hệ thống tích phân đem mua xuống, điểm kích học tập. Hai đạo bạch quang loại qua, Lý Phong đem hai cái này kỹ năng học hội, tiếp lấy hắn sử dụng hình thể biến hóa thuật đem chính mình hình thể biến đến cùng Ngụy Bân không khác nhau chút nào. Về sau, Lý Phong thử mô phỏng Ngụy Bân thanh âm, khu khụ, ta là, ta là Ma tông thất trưởng lão Ngụy Bân quả nhiên cùng ngụy bân thanh Âm giống như đúc hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm cứ như vậy chỉ cần lý phong không đem khí tức triển lộ ra cái kêu ma tông những người kia cần phải nhìn không ra hắn là giả ngụy bân khâu bưu nói muốn muốn để không gian thông đạo hiện hình liền cần bóp nát một khối tinh thạch nghĩ như vậy lý phong theo hệ thống ba lô bên trong lấy ra một khối tinh thạch tiếp lấy hung hăng bóp tinh thạch phá nát một cố cùng bạo năng lượng khuyết tán ra tại cố năng lượng này kích thích dưới một đạo xoay tròn vòng xoáy môn hộ xuất hiện tại trên tấm bia đá mới cái này hẳn là thông hướng ma tông xào huyệt thông đạo lý phong nhìn chằm chằm cái này vòng xoáy môn hộ nhìn một chút liền muốn đứng dậy đi vào đúng lúc này lý phong đột nhiên dừng bước tiếp lấy lấy ra thần vũ kiếm tại trên quần áo hoa mấy cái lô lớn lại từ hệ thống khu mua sắm bên trong mua sắm một bao nhân tạo huyết tương bôi lên ở trên mặt trên quần áo cứ như vậy lý phong xem ra tựa như vừa cùng người trải qua một trận đại chiến bản thân bị trọng thương đồng dạng Sau khi làm xong, Lý Phong nhấc chân bay vào vòng xoáy môn hộ. Sau một khắc, Lý Phong thân thể theo vòng xoáy môn hộ bên trong bay ra, vừa mắt thấy chính là một phen khác thiên địa. Trên địa cầu giờ phút này còn là đêm khuya, nơi này lại là mặt trời rực rỡ giữa trời. Nơi này đã là Lý Phong tiến vào nơi thứ ba dị thứ nguyên không gian, phía trước hai nơi dị thứ nguyên không gian bên trong cũng có mặt trời. Đêm tối buông xuống hậu thiên phía trên cũng sẽ treo lên một vòng trăng trọn thì ngay cả trên bầu trời chấm nhỏ cũng cùng trên địa cầu nhìn đến không sai biệt lắm cho nên lý phong một mực rất ngạc nhiên dị thứ nguyên không gian có phải hay không là tại đồng hành trên địa cầu lý phong dưới chân là một đầu đường hẹp quanh co tiểu hai bên đường là hai tòa hiểm trở cao điểm đường nhỏ một mực bốn lượn hướng về phía trước lý phong dọc theo đường nhỏ đi lên phía trước vượt qua mấy khúc quẹo sau tầm mắt rộng mở trong sáng một chỗ sơn cốc xuất hiện ở trước mặt hắn chỗ này sơn cốc diện tích rất lớn không sai biệt lắm mười mấy cái sân bóng lớn nhỏ trong sơn cốc có một mảnh cục gạch ngói xanh khu nhà ở giữa nhất là một ngôi đại điện dựa theo lưu ngọc châu nói tòa đại điện này cũng là chín vị trưởng lão nghị sự truyền đạo địa phương trước đại điện mới có chín cái cao trường một trăm m cần muốn vài người ôm hết bằng đá lập trụ lập trụ phía trên trạm châu long phượng xem ra rất là hùng vĩ lại hướng phía trước là một chỗ mặt đất vương vức quảng trường trên quảng trường có một ít bồ đoàn còn có vũ khí lạnh cung có một ít người mặc các loại phục trang nam nữ trẻ tuổi tại trên quảng trường tu luyện giao đấu. Tại đại điện hai bên đều có một hàng thấp bé nhà trệt, bên trong mấy cái nhà trệt bên trong dâng lên lượn lờ khói bếp, chắc là nấu cơm địa phương. Sơn cốc chung quanh có một dòng suối nhỏ vờn quanh chảy xuôi, tiểu khê bên cạnh mới trồng một số hoa tươi, cây cối, trùng chim ngư thú tại mỗi người một phương thiên địa bên trong ghé qua. Từ xa nhìn lại, nơi này giống như là một chỗ thế ngoại đào nguyên, hoàn cảnh cực yêu mỹ. Đến mức đại điện phía sau có cái gì, Lý Phong hiện tại còn không nhìn thấy, nhưng căn cứ Lưu Ngọc Châu nói Đại điện phía sau cũng là chín vị trưởng lao trô ở, chỗ đó phổ thông đệ tử chưa gọi đến không cách nào tiến vào. Lý Phong vừa quan sát nơi này hoàn cảnh, một bên sắc mặt âm trầm cước bộ gấp rút hướng đại điện phương hướng đi đến. Còn chưa đến đến đại điện trước quảng trường, thì có đệ tử phát hiện hắn đến, ngay sau đó những đệ tử này thì dừng lại động tác trên tay, cung kính hướng Lý Phong không lưng hô, cung nên thất trưởng lao trở về. Ừm. Lý Phong nhấp nhô ân một tiếng, nhìn cũng không nhìn những đệ tử này, tiếp tục đi vào. Dựa theo Lưu Ngọc miêu tả, Ngụy Bân tại Phổ Thông đệ tử trước mặt là vô cùng cao lệnh, đối mặt Phổ Thông đệ tử chào hỏi, Ngụy Bân bình thường đều là dùng giọng mũi ừ một tiếng. Lý Phong vừa đi, những đệ tử này mới nhỏ giọng nói chuyện với nhau nói, Thất trưởng lão làm sao thụ thường, tại thế tục gặp phải kình địch sao? Lưu Ngọc cùng Mã Siêu đây, bọn họ không phải cùng một chỗ theo Thất trưởng lão ra ngoài sao, làm sao không có gặp bọn họ trở về? Thất trưởng lão đều bị thương thành dạng này, nói rõ địch nhân phi thường cường đại. Lưu Ngọc cùng Mã Siêu sợ là đã gặp bất chắc. Liên tại bọn hắn nghị luận ầm ĩ thời điểm, Lý Phong đột nhiên dừng bước hướng bọn họ cái này nhìn một chút. Cũng là cái này liếc một chút, liền để những đệ tử này cùng nhau lạnh run, tất cả đều ngậm miệng lại. Đợi đến Lý Phong đi xa, những đệ tử này mới vụng trộm lau thanh mồ hôi lạnh, bất quá bọn hắn cũng không có nói thêm nữa, tiếp tục tu luyện lên. Xuyên qua đại điện, Lý Phong liền nhìn thấy phía sau 9 tòa tứ hợp viện, cái này 9 tòa tứ hợp viện mỗi cái cách nhau gần trăm mét, xây dựng trắng lệ đây cũng là ma tông chín vị trưởng lão chỗ ở ma trái đếm thứ bảy tòa cũng là thuộc về thất trưởng lão ngụy bân chỗ ở lý phong chỉ là hơi chút quan sát liền bước nhanh hướng ngụy bân chỗ ở đi đến vừa mới tiến tứ hợp viện cửa lớn liền có một vị cách gan mặc thời thượng tướng mạo diễm lệ nữ tử chào đón thất trưởng lão ngài rốt cục trở về lý phong chỉ cảm thấy làn gió thơm đập vào mặt còn chưa chờ hắn nói chuyện nữ tử này liền hướng hắn nhào lên chương bảy trăm tám mươi tám ta muốn yên tĩnh lý phong Nữ nhân này cũng là Lưu Ngọc Trô nói gọi mã Bạch Lộ nữ nhân a. Ngụy Bân có hai cái tương đối được sủng ái nữ đệ tử, một là Lưu Ngọc, hai cũng là Mã Bạch Lộ. Lần này Ngụy Bân xuất hành hắn đem Lưu Ngọc mang theo trên người, mà Mã Bạch Lộ thì phụ trách giữ nhà. Có thể chịu đến Ngụy Bân sủng thích nữ nhân, Mã Bạch Lộ bề ngoài tự nhiên không nói, dáng người đó là tương đương ra sức, tướng mạo cũng rất yêu diễm, cùng Lưu Ngọc tại sản sản với nhau. Lại nói Mã Bạch Lộ danh tự, cũng là ngưỡng nhất phê. Lao tử hiện tại không tâm tình làm cái khác, chuẩn bị cho ta nước tắm, nhanh đi. Các loại bị mã bạch lộ chiếm đầy đủ tiện nghi, Lý Phong đẩy ra mã bạch lộ, một mặt khó chịu nói ra. Mã bạch lộ hơi biến sắc mặt, lúc này mới hỏi, a, thất trưởng lão, ngươi bị thương sao? Nhanh cởi quần áo ra, ta giúp ngươi bôi thuốc. Đang khi nói chuyện nàng liền muốn tiến lên giúp Lý Phong cởi áo. Lý Phong liền vội vàng đem nàng đẩy ở, không nhịn được nói, "Ừ, một chút bị thương ngoài ra mà thôi, cũng sớm đã khép lại nhanh đi chuẩn bị giặt tắm nước lại cho ta cầm một bộ tắm rửa quần áo nhanh mã bạch lộ sắc mặt lại biến trước kia ngụy bân đi xa nhà sau trở về nhìn thấy nàng đều là vội vã không nhịn nổi lần này ngụy bân vậy mà liên tục đem nàng đẩy ra hai lần dựa vào là ngụy bân tung bay vẫn là cô mãi mãi cầm không được đao nhưng ngay sau đó mã bạch lộ liền phát hiện lưu ngọc mã siêu không có theo lấy ngụy bân một khối trở về lại liên hệ đến ngụy bân thê thảm bộ dáng Mã Bạch lộ thì đoán được Ngụy Bân hẳn là ở bên ngoài gặp phải kinh địch, mà Lưu Ngọc cùng Mã Siêu tám thành đã vỡ lạc. Loại tình huống này, Ngụy Bân không tâm tình làm cái khác cũng thì có thể lý giải. Thất trưởng lão đừng nóng giận nha, người ta cái này đi chuẩn bị cho ngươi nước tắm. Mã Bạch lộ vung cái mềm mại, quay người thì theo liền hành lang đi vào, cước bộ rất là vui sướng. Dựa vào, một mực theo nàng cạnh tranh Lưu Ngọc vậy mà chết, cái kia cô nãi nãi ta về sau chẳng lẽ có thể độc chiếm Ngụy Bân đơn sủng? Lý Phong lạnh hừ một tiếng, đứng tại cửa ra vào hai bên xem xét một phen. Vừa vào cửa cũng là một cái rộng lớn đình viện, đình viện chung quanh xây dựng một đạo chất gỗ liền hành lang, theo liền hành lang đi đến đầu cũng là một đạo hình vòm cửa lớn, tiến vào cái đại môn này, hẳn là ngụy Bân Sinh hoạt hàng ngày địa phương. Trong đình viện ở giữa dưới đất là từ lót gạch xanh thì cùng liền hành lang đụng vào nhau địa phương mới trồng một số Lý Phong chưa bao giờ thấy qua hoa tươi, trái cây, tản mát ra mùi thơm rất là mê người ma tông người ngược lại là hiểu được hưởng thụ. Lý Phong lắc đầu cười lạnh, tiếp lấy nhấc chân đi vào. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Phong đi qua hình vòm cửa chính về sau lại là một cái sân, cái nhà này tương đối phía trước đình viện muốn nhỏ hơn một nửa, chung quanh đồng dạng mới trồng một số không biết tên hoa tươi, trái cây. Sân nhỏ phân cối, là một hàng cục gạch lục nhà ngói phòng, cửa lớn, cửa sổ đều là chất gỗ, rất giống cổ trang kịch phim trường. Ngay tại Lý Phong dò xét cái này hàng viện rơi thời điểm. Theo đông phòng nhỏ bên trong truyền đến mã bạch lộ thanh âm, thất trường lão, nước tắm chuẩn bị tốt, ngươi vào đi. Ừm, lập tức. Lý Phong lạnh hừ một tiếng, nhấc chân đi vào. Vừa vào đông phòng nhỏ, Lý Phong đã nghe đến một cỗ nhấp nhô mùi thơm, gian phòng mặt đất để đó một cái vòng tròn lớn thùng gỗ, bên cạnh trên ghế thả một chồng quần áo mới tinh. Trong thùng gỗ đã rót nước nóng, một số cánh hoa hồng phiêu phủ ở mặt nước. Đậu phộng. Cánh hoa hồng. Cái này mẹ nó là cái quỷ gì? Lý Phong có chút mộng bức. Một đại nam nhân tắm phải cái gì cánh hoa hồng A, quá nương A. Ngay tại Lý Phong ngộng bức thời khắc, Mã Bạch Lộ đột nhiên đi đến Lý Phong trước người, đưa tay thì muốn đi giúp Lý Phong khoản áo. Lý Phong thân thể cứng đờ, vội văng nói, ta tự mình tới. Mã Bạch Lộ sững sở, trước đó loại chuyện này đều là nàng cùng Lưu Ngọc Tại làm A, thất trưởng lao hôm nay là làm sao, tốt không bình thường A. Lý Phong cũng biết mình hành động tại Mã Bạch Lộ xem ra có chút khác thường. Nhưng hắn cũng là thụ không một cái không thụ nữ người giúp mình khoản áo. Đúng, thất trưởng lão. Ngắn ngủi ngây người sau đó, mã bạch lộ lui về phía sau một bước, sau đó liền muốn cho mình khoản áo. Chờ một chút. Lý Phong liền vội vàng đem quát bảo ngưng lại, ngươi ra ngoài đi, ta tự mình tới liền tốt. Mẹ nó, rất rõ ràng trước đó ngụy Bân tắm rửa đều là có người bồi, hoặc là Lưu Ngọc, hoặc là mã bạch lộ, hoặc là chính là các nàng hai cái cùng một chỗ. Vì sao? bởi vì cái kia vòng tròn lớn thùng gỗ quá lớn, dù là ba người cùng một chỗ ngồi vào đi đều không lộ vẻ chen trúc. dựa vào, ngụy bân thật sự là quá mẹ nó vô sỉ. thất trưởng lão, ngươi.